t r ư ớ c 161, chuyện lãng mạn nhất phía nam ngày đông giá rét vốn là không lạnh mà đào nguyên thôn bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý cùng khí hậu hơn nữa ngô minh sau khi trở lại bố trí trận pháp khiến cho này đào nguyên thôn trở nên lại là cơ hồ bốn mùa như xuân coi như là năm này thời tiết tối đa cũng chính là thêm một món thật mỏng áo l ô n g mà thân thể tốt hơn một chút cũng chỉ, chỉ cần h ỉ c hai bộ quần áo là được nhà trong sân đang náo nhiệt đây hoàng bao dẫn kỳ kỳ đang để phá o đ ô n g từng trận ngũ thải rực rỡ tươi đẹp phá bông ở trên trời nở rộ tỏ ra hết sức đích mỹ lệ mà trong thôn giống vậy cũng là pháo đ ô n g nổi lên m ộ n phía để cho sự yên lặng này ban đêm càng đích mỹ lệ cùng náo nhiệt vê đút vê đút vê đút. mà giờ khắc này nô minh lại không có ở lại trong nhà mà là từ từ đi tới rồi đập chứa nước bên cạnh tối nay đêm s ắ c rất đẹp mặc dù vô dụng trăng sáng nhưng là cũng chính vì vậy này đầy trời tinh thần nhưng càng sáng ngời cùng xinh đẹp d ư ơ n g mắt nhìn lên toàn bộ bầu trời giống như là một cái mực màu xanh nồi lớn nắp trực tiếp gắn vào rồi phía trước trên đỉnh núi mà đây mãn thiên tinh thần chính là tô điểm ở nắp nồi thượng đà quý cũng giống từng con từng con mắt ti hí đang ở trong n á y mắt vướng bình ngắm nhìn này đất ai. mặt nước hết sức bình tĩnh chỉ có gió nhẹ thổi tới lúc mới có thể thấy được từng tia sóng gợn thỉnh thoảng cũng sẽ văng lên một tia đợt sóng đó là con cá ban đêm đi ra kiếm ăn phát ra tiếng vang đào nguyên thôn ban đêm vĩnh viễn chính là xinh đẹp như vậy cùng yên lặng mặc dù luôn luôn từ đàng xa chuyển tới rồi pháo đ ô n g pháo trúc tiếng vang cũng sẽ thỉnh thoảng từ núi lớn chỗ sâu chuyển tới từng trận sói chu tiếng hồ gầm nhưng là những thứ này nhưng càng khiến người ta cảm thấy yên lặng loại này yên lặng là nhắm thẳng vào mọi người sâu trong tâm linh là tràn đầy rồi linh động yên lặng mà không phải là cái loại đó giống như chết trầm tĩnh nhưng là giờ phút này đứng ở đập chứa nước bên ngô minh nhưng trong lòng không yên tĩnh rồi thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được bởi vì trong lòng thần trường mà tạo thành tim đập rộn lên thanh âm anh dễ quả nhiên theo sau lưng một trận nhẹ tiếng bước chân của sau đó cả người ngọt như mật có hết sức mềm thanh âm chuyển tới ngô minh biết hắn chờ n h â n tới theo một trận khiến người ta hết sức say mê mùi thơm cơ thể chuyển tới thậm chí ngô minh đã có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể nhiệt độ một cái tiếu xanh xanh bóng người đi tới ngô minh bên người sau đó vùng trời này lại khôi phục này phân y ê lặng ngô minh vì sao phải tới nơi này chứ mà âu dương vũ tại sao cũng sau đó giống vậy đi theo hắn đến nơi này chứ thật ra thì là n ô minh cảm thấy là nên cho nàng một cái kết quả thời điểm vì vậy muốn gọi nàng đi ra thật tốt nói một chút vì vậy ở sau khi ăn cơm tối xong n ô minh sẽ dùng ánh mắt cho nàng ám hiệu một chút vì vậy hai người liền đến nơi này tiểu vũ chúng ta thành thân đi được không một trận sau khi t r ầ mặc m n ô minh rốt cục thì mở miệng nhưng là n à y vừa mở miệng nín lâu như vậy liền hết sức đột một t o á t ra trực tiếp như vậy một câu tới loại này hoàn toàn không có tiền hí trực tiếp ra trận phương thức để cho âu dương vũ cũng là sương sốt sau đó nàng liền bắt đầu toàn thân trở nên run rẩy rồi muốn nói cái gì đáng tiếc há mùm ra môi run rồi nửa ngày cuối cùng vẫn là nói không ra lời chẳng qua là nước mắt kia vừa mới bắt đầu giống như là từng viên chân trâu từ kia gương mặt xinh đẹp tuột xuống từ từ từ từ chân trâu hóa thành rồi hai con suối nhỏ chậm rãi chuyến qua gương mặt d ọ t rơi xuống đất đột nhiên nàng phát thân về phía trước hai cái tay thật chặt còn quấn ngô minh h ô n g của thân dùng sức ôm lấy đem cái đầu dán thật chặt ở ngô minh trước ngực bắt đầu ô v ế đúng vậy a bọn nàng nàng chờ giờ khắc này đã đợi rất lâu rồi rất lâu trước kia mỗi lần mặt đối với chính mình kia nóng bỏng ánh mắt hắn luôn là cố ý t r á n h n ẽ ẩn nút vốn là đối với lần này nàng đã làm tốt rồi định coi như là cả đời cũng không chiếm được hắn câu nói kia coi như cả đời đều chỉ có thể như vậy lặng lẽ canh giữ ở bên cạnh của hắn nàng cũng nhận thức ở đào nguyên thôn những t h ứ này này ở nơi này nhà những t h ứ này này có thể nói là nàng trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian một là bởi vì này đào nguyên thôn giống như là một cái hết sức hài hòa đại gia đình làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp thật ấm áp trọng yếu hơn chính là nàng còn có thể lưu lại nơi này cái nhà ở lại bên cạnh của h ắ n nhưng là trong nội tâm nàng như cũ sợ sợ vạn nhất có một ngày chờ cái nhà này xuất hiện một cái mới nữ chủ n h â n lúc vậy nàng sẽ đi theo con đường nào nô minh cũng không nói chuyện chẳng qua là đem hai tay giống vậy ôm thật chặt trong ngực như cũ cả người run dậy em dâu cái này nội tâm trải qua nhân gian vô số đau lòng cô gái cái này cố chấp đến tột đỉnh cô gái nô minh làm sao từng không có thể cảm nhận được nàng kiêm một cái nóng như l ử a tâm nàng ấy cố chấp yêu coi như là tâm địa sắt đá cũng sẽ bị hỏa tan nô minh trước t i ê một mực trốn tránh đó là bởi vì hắn một mực không bỏ được một người khác đó chính là âu dương tuyết mà bây giờ hắn hiểu được rồi cũng bông xuống lại là biết rồi một cái đạo lý đó chính là quý trọng người trước mắt giao hai người cứ như vậy ở xinh đẹp này mà yên lặng dưới bầu trời đêm thật chặt ô n h a u ai cũng không có phát ra nửa điểm tiếng vang cho đến đập chứa nước mặt nước chuyển tới một trận tiếng nước chạy mới để cho phần này yên lặng bị triệt để đánh vỡ em dâu lúc này mới chậm rãi từ ngô minh trong ngực ngẩng đầu lên nhìn về phía rồi trên mặt nước a là tiểu n ố c còn có hồng hồng bọn họ thật là thật xinh đẹp rồi thật là đẹp âu dương vũ đầu tiên còn có chút sinh khí muốn nhìn một chút đánh vỡ đã biết loại cảm giác tốt đẹp đầu sỏ nhưng là nay ngầm đầu nhìn lên này không chỉ là trong lòng về điểm kia buồn dầu hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thậm chí lập tức liền bị này cảnh tượng trước mắt cho khiếp sợ ở nơi này nhàn nhạt, nhạt dưới ánh sao chỉ thấy nước này kho vốn là hết sức yên lặng mặt nước đã kinh biến đến mức sóng gợn lan tan t ả n ra từng trận màu đỏ ánh sáng chỉ thấy này tiểu ngốc cùng hồng hồng bọn họ ba cái ở vị trí phía trước nhất mà phía sau của bọn n ó đây là kia thành thiên thượng vạn màu đỏ cá chép lớn nhiều như vậy màu đỏ cá chép lớn hội tụ chung một chỗ nhất thời cũng là người ta cảm thấy trước mắt một bên màu đỏ sóng mặc dù bây giờ là buổi tối chỉ có này mãn thiên tinh quang nhưng là cái này ngược lại tăng thêm một cái loại h ảo mộng cùng thần bí sắc thái nhìn trong ngực em dâu vậy theo cũng như sau cơn mưa hoa đảo vậy mặt đẹp còn có kia rực rỡ tràn đầy nụ cười hạnh phúc nô minh giờ phút này lại có điểm kinh ngạc đến ngây người rồi cũng nhìn ngây dại anh rể anh rể a tiểu vũ làm sao rồi âu dương vũ đây là kêu liền chừng mấy tiếng nô minh mới phản ứng lại cái này không nàng cố làm sinh khí nhộng lên này đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn đi nay mặt hoa đảo hơn nữa này cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn có nàng ấy phó kiểu diễm, diễm vẻ mặt cái này còn có thể nhị được vậy coi như thật không phải là người đến dĩ nhiên ngô minh càng không phải là thần t i ê n tới này dù sao lập tức chính là mình nhà dâu rồi cũng không có gì trong lòng bọc quần áo theo ngô minh mặt của từ từ đến gần hai thân thể của con người cũng càng ôm càng chặt này âu dương vụ khuôn mặt nhỏ nhắn càng là trở nên k i ể u diễn vô cùng cuối cùng dứt khoát là nhắm mắt lại đừng xem nàng ở bên ngoài đánh liều nhiều năm nhưng là đối với chuyện kế tiếp nàng nhưng là đầu một lần a này nói không khẳng t r ư ơ n g đó mới là chuyện lạ đâu thoang thoảng c h â n nhắn ngọt ngào đây chính là ngô minh cảm giác cho đến cuối cùng cảm giác được trong ngực người đáng yêu rõ ràng hô hấp không trôi chảy rồi nô minh mới rốt cục đem bở môi của mình rời đi em dâu kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn sau đó cứ như vậy cười hì hì nhìn đang thở hồng hộp em dâu tiểu di t ử này mặc của theo nô minh như vậy chăm chú nhìn trở nên là càng ngày càng đỏ đầu này cũng là cũng thấp càng rơi xuống đi cơ hồ đều mau đụng phải nàng ấy thật chặt chống lên quần áo ngực rồi theo kia nơi cổ áo lại là có thể để cho nô minh thấy kia một màn tuyết trắng lần này nô minh lập tức liền nhớ lại lần trước vào núi lúc vậy để cho máu người dịch sôi trào một màn đáng tiếc bên hông một trận hơi đau nhất thời sẽ để cho nô minh kia mới mọc lên tới t ạ hòa xem ra cô gái này người à từng cái đều là trời xanh thì sẽ truyền thuyết kia giữa hai ngón tay thiền thần công bất quá h i ệ n nhiên tiểu di tử này nhưng là còn không có phát công liền bắt đầu đau lòng bằng không này đau đớn thì không phải là nhẹ đến đi tối nay ta mang ngư ơ i dạ du thanh long đập c h ữ a nước đến nỗi tiểu ngốc sự xuất hiện của bọn nó đây nhất định là ngô minh phân phó bọn họ tới bằng không coi như là tiểu ngốc cùng hồng hồng bọn họ ba cái trở lại cũng không khả năng xuất hiện như vậy nguy nga cảnh tượng không có những thứ kia cá chép bầy nhưng là không còn cái này không khí mà ngô minh kêu gọi bọn họ tới nơi này mục đích rất đơn giản đó chính là phải dẫn em dâu dạ du thanh long này đập chữ nước ngô minh trước kia cũng không biết từ nơi nào nghe người khác cũng nhắc tới nay treo thuyền nghịch nước thật lãng mạn cái này không vậy làm sao nói cũng là một cái đáng giá chúc mừng thật là tốt này g mà vậy được ta cũng tới chơi một cái lãng mạn nhưng là nay lớn buổi tối đi nơi nào tìm thuyền nhỏ a phải biết bởi vì là mùa đông rồi nước này kho chung quanh trên căn bản không có gì du khách tới chơi bờ bỡn vì để tránh cho những thứ này thuyền gỗ nhỏ bị gió mưa ăn mòn rồi các thôn dân đã sớm đem bọn họ dọn về trong thôn đi cuối cùng k h ô n g biện p h á p được rồi, không t h không thuyền sao. Ta tìm thứ khác thay thế ể Ta tìm t quá, sao. r ư ớ c nghĩ h ấ t n đến đúng lui à t i ể đ ố nỗ h ư n g là, minh t chút, bây g ư n g liền g dứt ngày, khoát đem hồng hồng hai đứa chúng nó chỗ rách cũng gọi thượng này lớn cá chép đỏ đủ vui mừng đủ lãng mạng mà trang diện này nếu làm thì làm lớn một chút liền dứt khoát đem hồng hồng bọn họ nhất gia tử cũng cho gọi tới coi là không có biện pháp dùng n ô minh nói nói lấy chúng ta tình thương này có thể nghĩ ra điểm lãng mạn ý niệm cũng không tệ cũng chỉ có thể tạm đem chỉ như vậy nhưng này â u dương vũ vừa nghe nhưng chính là cao hương xấu chỉ như vậy còn nói tạm kia không chấp nhận là hình dáng gì a hai người chỉ như vậy lẫn nhau tự sát ngồi ở tiểu ngốc này tạm thời thuyền n h ỏ thượng đi tới đập chứa nước trung ương sau đó ở em dâu các loại nhỏ tiết lối cùng nhỏ xúc động trong tiếng lô minh giống như ảo thuật vậy ở h u dương vũ hết sức kinh ngạc thần sắc ở bên trong xuất ra tinh trí b ằ n nhỏ đốt nến để lên các loại linh quả còn có ăn vặt làm bắt đầu ánh nến thức ăn đêm tới dĩ nhiên coi như nhân công tiểu ngốc còn có hồng hồng bọn họ một đại nhà chỗ tốt này lúc không thiếu rồi nay hồng hồng nhất gia tử nhất định là ban thưởng linh quả mà tiểu ngốc hướng về phía linh quả có thể không có hứng thú bây giờ người ta có thể tùy tùy tiện t i ệ n liền về nhà rồi nô minh những thứ này linh quả hay là từ tiểu ngốc hắn cha bọn họ nơi đó vơ vét tới người ta tiểu ngốc còn kém cái này sao người ta cảm thấy hứng thú chỉ có một dạng đồ đó chính là kia thơm ngát thịt nướng xinh đẹp dưới bầu trời đêm ưu tinh nước trung ương l o ạ l o ạ ánh nến ở bên trong một đôi người đằng kia tự sát t h u ậ t nói gì mà chung quanh đây là từng vòng màu đỏ sóng đó là màu đỏ cá chép bảy đang biểu diễn đây chính là ngô minh có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất chương một trăm sáu mươi hai hôn lễ an bài a này người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái mặc dù ngô minh bởi vì chuyện tối ngày hôm qua cả buổi tối đều là lăn qua lộn lại ngủ không ngon nhưng n à y sáng sớm đứng lên chẳng những không có cảm thấy buồn ngủ ngược lại là nhìn gì gì đều hết sức tận mắt hạt lập hộ vộ gồ ôm một phản thường ngày thái cực n ô minh hôm nay lại luyện bắt đầu rồi ngũ cầm thì tới nay từng chiêu từng thức không chỉ là giống như lúc thần ở trong đó trên mặt đất lá rụng cũng là theo động tác của hán ở một bên phiên phiên khởi vũ thậm chí này trong mơ hồ lại truyền tới rồi từng trận giã thu thanh âm hạt lệ gấu giống gào thét vê đút vê đút vê đút ha ha minh tiểu tử chuyện làm xong rồi không biết lúc nào này ra cắt lao đầu cùng hoàn g bao đã tới rồi ngô minh kế cận chờ ngô minh vừa thu lại công ra cắt lao đầu liền tự tiếu phi tiếu nhìn ngô minh nói đến chuyện chuyện gì ha ngô minh chậm rãi quay đầu lại nghi ngờ hỏi đến ha ha sư phó chính là cái ngươi chừng nào thì cùng sư nương bái đường thành thân sự tình a tối ngày hôm qua ngươi và sư nương lén, lén lén lút lút đi ra ngoài cái đó đúng vậy đừng tưởng rằng ngươi làm có nhiều bí mật này lúc ăn cơm tối lão g i ả ta cảm thấy ngươi thần sắc thì trách dị rất cuối cùng còn hướng mưa nhỏ vứt bị nhãn lão g i ả ta nhưng khi nhìn phải rõ ràng nhanh lên một chút chớ vết mực nhanh lên thành thật khai báo nộ minh trong lòng quắt to một tiếng tính sai rồi tính sai vốn là mình còn tưởng rằng mình làm đó là dọn nước không lọt đây này ai biết lại bị người ta thấy rõ ràng a cái này ân Ta và mưa nhỏ thương thời quyết thông mưa đang hai nữa, gian và vốn này gần đây, liền đem chuyện này làm.、Cái、này không, vốn đang nói muốn hai ngày đem muốn mới lượng nhỏ xong nơi gần liền chuyện không, nói định chờ rồi, Cái ở đây, ba ba có phải hay không sau này tiểu di chính là kỳ kỳ mẹ nô minh vừa dứt lời phát hiện kỳ kỳ đã có giường tối hôm qua một mực cùng em dâu ở bên ngoài ngây nô đến nửa đêm mới trở về khi đó kỳ kỳ đã ngủ không nghĩ tới con gái này lại cũng biết rồi chuyện này này. gái lại biết rồi ừ đúng vậy kỳ kỳ nguyện ý tiểu di khi kỳ kỳ mới mẹ sao nô minh nhẹ nhàng ngồi trồn hồm ở trước mặt con gái ôn nhu hỏi trong lòng vẫn là có chút khẩn trương đứng lên rất sợ con gái có ý kiến gì cho tới nay rất nhiều chuyện nô minh vẫn là hết sức nguyện ý cùng con gái thông qua câu thông muốn nhìn một chút ý nghĩ của nàng có lẽ tuổi tắc còn nhỏ nàng không hiểu được những đạo lý kia nhưng là tiểu hai từ này cũng là có cảm thụ của bọn hắn đ ó a làm sao rồi kỳ kỳ không muốn gì út của ngươi làm mẹ ngươi sao nay n h kỳ kỳ mới vừa rồi còn là một bộ hớn hở vui mừng bộ dạng nhưng là n g h e xong nô minh nói về sau tiểu gia hỏa lại bắt đầu nhữ mày tới rồi một bộ hết sức dáng vẻ khổ não lần này nô minh coi như bối rối ta nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý nhưng là nhưng là n à y sau này ta không biết tên gì a gọi là tiểu di hay là gọi mẹ phải hạ i được bản thân bạch khẩn t r ư ơ n rồi nô minh lúc này là coi là yên tâm vạn nhất này tiểu gia hỏa thật không muốn nô minh thật đúng là không biết rõ làm sao làm ngươi cũng đừng nhìn kỳ kỳ c o n n h ỏ nhưng là vẻ này từ cố chấp tinh thần a liên đại nhân cũng là không thể làm gì ngươi nghĩ thế nào kê ơ liền gọi thế nào tiểu di cũng được mẹ cũng có thể nhưng ba vậy rốt cuộc gọi là tiểu di hay là gọi mẹ a ở ngô minh xem ra vấn đề này thì đơn giản rồi muốn tên gì liền tên gì quá nhưng này ngô minh ý tưởng là ngô minh cũng không có nghĩa là kỳ kỳ cũng là nghĩ như vậy vậy ngươi cứ tiếp tục kêu tiểu di coi là rồi nhưng là ta lại muốn gọi mẹ a bình thời chớ người bạn nhỏ đều như vậy k ề ừ vậy cũng có thể ngươi sẽ gọi ngươi kinh nguyệt mẹ đi kia gọi mẹ rồi kìa tiểu di đâu lúc này ngô minh vừa là bị kỳ kỳ lời mà nói l ư ợ n banh có chút c h á n váng đầu hoa mắt nhưng là coi là công khai rồi t i ể u cô nước này nghĩ như thế nào ở người ta kỳ kỳ trong lòng s ư n g hô này có thể thì đồng nghĩa với này thật thật tại tại thân phận đó à. dùng ý nghĩ của nàng tiêu tiểu di nàng thì không phải là mẹ nhưng là tiểu cô nương lại muốn cái này mụ mụ gọi mẹ đi tiêu tiểu di sẽ không điều này có thể không để cho nhỏ kỳ kỳ không quấn q u y ế t đó mới là l ạ đâu cuối cùng trải qua một đoạn thời gian rất dài bàn rốt cục thì cho ra một người để cho nhỏ kỳ kỳ cao hứng bạn phần gọi kinh nguyệt mẹ vừa có tiểu di lại có mẹ còn không phải là cái gì kinh nguyệt kinh nguyệt cái gì nông thôn này kết hôn làm rượu mừng không thể so với trong thành muốn ngày nào làm liền ngày nào làm đây chính là muốn xem ngày chọn một hoàng đạo các nhật lúc này mới hành hơn nữa phong tục này bất đồng này chương trình cũng bất đồng so với trong thành cái chủng loại kia phát thiệp mời thu bao tiền lì xì an tiệc cưới đơn giản như vậy phương thức bất đồng này nông thôn đặc biệt là đảo nguyên thôn kết hôn coi như phức tạp nhiều lắm này đ ả o nguyên thôn hôn lễ nỗ minh là đã tham gia không ít nhưng là phải nói muốn để cho hắn tới an bài làm nhưng hắn là lòng biết rõ mình còn không có khả năng kia không tránh khỏi những thứ này cũng phải dựa vào tham gia bọn họ tới chủ hạch tham gia tham gia có ở nhà không a ông có chút tâm tình kích động nô minh đi tới trong thôn t a m gia cửa nhà liền lớn tiếng đê một bên đi vào trong phòng vào nhà nhìn một cái trong phòng này còn thật là náo nhiệt phi phạm á không chỉ có t a m gia ở nhà này thập tứ g i a lự hiệu trưởng còn có n ư u t h ú c lưu thẩm phúc chú phúc thẩm đây có thể đều ở đây ha ha là rõ ràng tới rồi à lão già ta có thể nói cho ngươi biết hôm nay nhưng là không còn có bao tiền lì xì ngươi đừng muốn còn giống như kiểu trước đây tới lại hai lần năm cầm hai lần bao tiền lì xì n à y t a m gia theo thôn này trong cuộc sống trở nên tốt người này cũng biến thành khai lắm rồi cái này không lại một bên chào hỏi ngô minh quá khứ ngồi vừa lái bắt đầu đùa giơ tới thật ra thì lệ hai lần năm c ầ m hai lần bao tiền lì xì sự t ì n h này ngô minh trước kia thật đúng là đã làm tam gia trước kia chính là coi như t ổ n trưởng năm này đưa cho hắn chúc tết nhân nhưng là đặc biệt nhiều thường thường cũng là một đám n g ư đến lấy được cuối cùng ngay cả tam gia cũng không nhớ rõ đây rốt cuộc có ai cũng đưa cho hắn lại năm chẳng qua là người đâu liền phát hồng bao nhớ là ngô minh mười hai tuổi năm ấy tiểu tử này đầu năm mùng một thừa dịp nhiều người tới chúc tết thu một lần bao tiền lì xì mà mùng hai thời điểm hắn tiểu tử lại tới t a m gia vì vậy lại làm lại cho hắn một lần bao tiền lì xì nô minh coi như khi đó hải tử trong thôn vương hắn lại làm như vậy hải tử khác đó đương nhiên là cũng bắt trước nhưng là xấu chính là ở chỗ a ngưu tiểu tử này trên người hắn phải không cầm rồi hai lần bao tiền lì xì vẫn không tính là lại vẫn nghĩ đến ba lần bốn lần mặt sau này người tới dần dần giảm bớt rồi không bị phát hiện đó mới là chuyện lạ đâu ha ha t a m gia nhìn ngươi lao nói đó không phải là còn nhỏ sao thấy t a m gia lại nói từ bản thân năm đó q u í n h chuyện đến nô minh cũng là cảm thấy hết sức xin lỗi tới bận bịu bắt đầu giải bề đến bất quá t a m gia thập tứ ra lựa hiệu trưởng còn có nghiêu thúc các ngươi qua một thời gian ngắn có thể ta còn thực sự phải hỏi các ngươi muốn lần thứ hai bao tiền lì xì ta định thành thân rồi nỗ minh ngồi vào rồi mọi người chết rồi cùng bọn họ cùng nhau vây quanh lửa than trậu hơn lửa sau đó liền cười hướng về phía mọi người mở miệng nói đến ha ha h ả o tiểu tử tam g i a ta nhưng là hết sức cao hứng có thể lần nữa cho ngươi cái này bao lì xì lao giả ta nhưng làm ộ t mực cho ngươi chuyện này cuốn cùng đâu ngươi nói này kỳ kỳ mẹ nàng cũng đi rồi nhiều năm như vậy rồi ngươi này tuổi còn trẻ đã sớm nên lần nữa tìm một cái rồi đúng vậy ta nói rằng minh minh a ngươi nói cho ngưu thẩm rốt cuộc là cái nào thôn nhà nào cô đ ư ơ n g lần này à ngưu thẩm cho ngươi đi cầu hôn đi này mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó chỉ một cái cái cũng trở nên cười tươi như hoa đối với ngô minh bọn họ có thể đều là do thành rồi con của mình vậy đối đãi khoảng thời gian này tới nay bọn họ đối với chuyện này cũng không có thiếu lo lắng a ngưu thẩm này cầu hôn cũng không cần rồi cái này vậy làm sao có thể không sử dụng đây vậy cũng không được này cầu hôn nhưng là quy củ、cũ. ngươi không biết là xấu hổ đi ha ha có cái gì xin lỗi đó à đứa nhỏ này cũng lớn như vậy rồi còn xấu hổ gì nói sau chuyện này lại không cần chính người ra mặt đi làm mau nói cho thím đây rốt cuộc là nhà nào cô đương nô g minh này lời còn chưa nói hết liền bị ngưu thẩm cắt đứt cho là ngô minh xin lỗi đ â u rồi cái này không bắt đầu làm lên ngô minh công tác tư tưởng tới giờ phút này nàng nhưng là so với ngô minh càng được chứ cấp bách a này cầu hôn đây chính là thành thân trước át không thể thiếu một vòng a ngưu thẩm này cầu hôn thật không cần người này không là người khác chính là mưa nhỏ ngô minh không có cách nào chỉ đành phải trực tiếp đem lời nói ra lời này mà vừa ra mọi người coi như lại là sửng sốt ha <hà, ha h ả o tiểu tử thật có n g ư ờ i đó a ngươi đây là gọi là gì đó cái gì phân người không ngã đến người khác điền lý tới ta nói châu giả ngươi không học thức liền chớ nói bậy bạn cái đó gọi là làm phù sa không chạy ruộng người ngoài ân quả nhiên là thường nói nói hay a tiểu di tử này chính là anh rể nửa bên c á i m ông những lời này nghe ngô minh đó là mắt chợ trắng này nêu thúc cùng phúc chú lời nói này hai người các ngươi không nạ ở ném loạn cái gì cho má a không nói lời nào không người đem các ngươi khi người câm đúng vậy các ngươi tất cả câm miệng ha <hà>, ha nếu là tiểu vũ này cầu hôn dĩ nhiên cũng không cần bất quá nói thật này mưa nhỏ thật đúng là một cô nương tốt a cái này không vẹn vẹn vóc người giống như tiên nữ tựa như hơn nữa này đối nhân xử thế vậy càng là không thể bắt bẻ n g h u thúc lời của bọn hắn vừa nói xong lập tức phúc thẩm cùng n g h u thẩm cũng không làm rồi lộ ra các nàng dũng mánh một mặt mà n g h i u thúc bọn họ lúc này trong lòng chính là toát ra một câu quả nhiên là không học thức thật là đáng sợ xem ra sau này phải thường xuyên đi trường học học tập một chút trải qua một thời gian thời gian rất dài nghị luận nay tất cả mọi chuyện cứ như vậy quyết định thập tứ ra xem qua hoàng lực rồi nay mừng g ỡ n g à y liền định ở âm lịch tháng riêng m ư ơ i sáu đến nỗi thao làm sự tình chương ũ n g k ô n g một trăm đều thỏa lúc sáu mươi ba long trọng h ô n lễ một tiểu vũ này chúng ta nên mời khách người chỉ những thứ này rồi ngươi xem ngươi có bạn bè gì muốn mời còn có âu dương ra bên kia nô minh vội vàng sau khi về đến nhà tìm tới em dâu thương nghị chuyện chủ yếu chính là phát thiệp mời sự tình nhắc tới này nô minh hôn lễ có thể mời tân khách chỉ mấy cái như vậy người lao lý nơi đó căn bản là người trong nhà chỉ muốn thông báo một tiếng là được còn lại liền trương vũ hân cùng hứa kiến bưu i nhất r a tử h vê đút vê đút vê đút nô minh đây là lại không thấy thân thích mà bằng hữu này cũng trên căn bản đều là ở nơi này trong thôn này mời tỉnh h khách nhân sự tỉnh h đơn giản là đơn giản tới cực điểm mà bây giờ nô minh trong lòng đắn đo khó định đó chính là âu dương gia nhân nhắc tới chuyện này thật đúng là làm người ta d ở khóc d ở cười này trước sau cưới rồi này âu dương g i a hai cái nữ nhân nhưng này nô minh âu dương gia nhân nô minh cũng không nhận ra mấy cái anh dễ coi là rồi không cần ân nếu như có thể mà nói rồi mời gia ra, ra đến đây đi những người khác coi như đến mỗi bạn ta cũng không có bằng hữu hiển nhiên em dâu này vừa nghe ngô minh nhắc tới chuyện này rõ ràng sắc mặt liền có chút đ ổ i nàng thật không muốn nhắc tới cái nhà kia cái thế giới kia đối với lần này ngô minh cũng là hiểu như vậy thứ nhất vậy thì hết thể cứ như vậy đi đến lúc đó liên toàn thôn cùng nhau chúc mừng một chút là được ngô minh cùng âu dương vũ ý tưởng đây là đơn giản mấy điện thoại đánh tới coi như là xong chuyện đáng tiếc hắn không biết là rất nhiều người cũng không phải là bọn họ ý nghĩ như vậy ngay tại ngô minh cùng âu dương vũ thảo luận đồng thời thôn này trông coi như náo nhiệt rồi đã mở ra rồi đại hội tới mà đây thảo luận chủ đề chỉ một cái đó chính là ngô minh cùng âu dương vũ cuộc hôn lễ này nên làm như thế nào lý mọi người bây giờ tình huống này cũng, cũng hiểu chưa bây giờ mọi người sẽ tới thảo luận một chút này rõ ràng cùng mưa nhỏ hôn lễ như thế nào cái thao biện pháp t a m gia ở mặt đầy cao hứng đáp ứ n g rồi cấp cho ngô minh thao làm hôn lễ sau lúc này mới nhớ tới chuyện này cũng không đơn giản như vậy a này ngô minh thân phận có thể không bình thường a dựa theo cổ xưa truyền thống chuyện này có thể to lắm cuối cùng dứt khoát đem các thôn dân triệu tập lại mọi người cùng nhau thảo luận ừ hay là ta tới trước nói hai câu đi ta xem rất nhiều người đối với tình huống này còn không là rất biết tam gia mới vừa nói xong thập tứ gia liền thấy mọi người đều là một bộ hết sức hưng phấn cùng cao hứng vẻ mặt bất quá nhưng lại là mặt đầy mờ mịn thập tứ gia biết nay rất nhiều người hướng về phía truyền thống quy củ cũng không phải rất rõ mọi người trước phải hiểu một chuyện đó chính là rõ ràng thân phận rõ ràng bây giờ có thể không phải bình thường thôn dân rồi nhưng hắn là thay thế rồi lao thần tiên chỗ ngồi lao thần tiên là thân phận gì mọi người hẳn biết ta a đúng vậy ta sao lại không nhớ tới này một ý tới như vậy xem ra hôn lễ này thật đúng là không thể đơn giản như vậy xử lý lý rồi nay nhận lấy thập tứ ra lời chính là a ngưu cha hắn thật ra thì không chỉ là hắn bây giờ trải qua thập tứ ra một nhắc nhở như vậy mọi người đây là rốt cuộc nhớ tới rồi ngô minh thân phận cũng rốt cuộc biết này vì hà tam gia muốn cố ý muốn đem mọi người triệu tập lại bản chuyện này này đích đích xác s ắ c là một kiện chuyện thiên đại a ở chỗ này thì không khỏi không nói một chút người lao tổ này tông lưu lại quy củ đào nguyên thôn khu vực này ở đều là dân tộc thiểu số lâu dài cuộc sống ở trong núi rừng khó tránh khỏi thường xuyên thì sẽ cùng rắn độc manh thu giao thì với khó tránh khỏi liền thường xuyên gặp phải nguy hiểm tính mạng vì vậy liền sinh ra một cái nghề nghiệp đặc thù trước kia xưng là vô y yế nay vô y yế bất kể là kia thôn kia trại vậy cũng là cao nhất tồn tại à sâu được mọi người kính ngưỡng thân phận này không giống nhau như vậy đối với này vô y lập gia đình thậm chí là qua đời đều có một bộ khác hết sức không giống nhau hết sức long trọng nghi thức loại này nghi thức là một loại cổ xưa truyền thống vẫn luôn là cùng tổ tông gia pháp thôn uy trại pháp lưu truyền tới theo xã hội mới ra đời xã hội khoa học kỹ thuật phát triển y học kỹ thuật tiến bộ này vô y tác dụng từ từ trở nên không như vậy ắt không thể thiếu vì vậy rất nhiều thôn trại nhưng à y y vui c ứ c cũng c vị từ từ h a có rồi, mà h ữ n quy củ này củ cùng nghi thức, cũng chỉ nghi dần dần là i phai nhạt ra khỏi mắt của mọi người. ề n nhạt Nhưng ra của tầm mắt l nhưng không ai có thể quên mất những thứ này tổ tông quy củ gia pháp mọi người cũng sẽ không quên đã từng những thứ kia vô y c ô n g hiến cũng chỉ là bởi vì vô y nghề nghiệp này không có rồi người thừa kế cho nên những quy củ này nghi thức mới rất lâu cũng không có được một số người lần nữa nhớ tới thôi nhưng là ngay tại vô y nghề nghiệp này đã biến mất ở mọi người trong cuộc sống thời điểm nhưng lại xuất hiện một cái người đem chức vị này đẩy về phía rồi đinh phong người này chính là lao thần tiên cái kế hoá thứ tầm thường thành thần kỳ hoạt tử nhân sinh bạch cốt ý thuật thần kỳ còn có cái loại đó chân chính huyền hồ cứu thế từ bi thương xót người p h ẩ m đức đó là hoàn toàn chinh phục rồi lòng của mọi người cuối cùng này mười d á m bắt hương đám người vì rồi biểu đạt đối với lao thần tiên sùng kính chung nhau nhận định hắn chính là chỗ này mười d á m bắt hương chung nhau vui ý ý ý dùng cổ xưa này mà thần kỳ danh hiệu để diễn tả mọi người trong lòng cảm kích mà ở lao thần tiên chết ngày đó lại là vạn người vì hắn tiết biệt cái loại đó vạn người đủ bị thương tình cảnh thật có thể nói là, là cảm thiên động địa đáng tiếc khi đó đang đứng ở trong bi thống n g minh cũng không có chú ý tới tình cảnh như vậy lúc này Thì ừ tốt rồi mọi người hãy nghe ta nói đôi câu lại không nói này rõ ràng khoảng n l à thời gian này vì trong thôn làm hết thảy vậy thì nên lớn hơn làm một trận tam ra nhìn mọi người một bộ ầm ầm bộ dạng không những không tức giận còn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ yên tâm rất tốt không văn bản cũng không quên lão quy củ của tổ tông này làm người đến lượt như vậy không thể mất gốc ừ không sai chớ đừng nói đoàn người suy nghĩ thật kỹ năm nay thôn này trong nhiều như vậy t i ể u tử cũng có thể cưới thợ ư n g vợ nếu như không có rõ ràng mọi người cảm thấy có thể sao không sai không sai còn có n à y mưa nhỏ khuê nữ này mọi người cũng là quá rõ ràng những thứ này này vì rồi trong thôn làm rồi bao nhiêu chuyện mọi người trong lòng đều có mấy đi đúng là cuộc hôn lễ này nhất định phải tổ chức lớn đúng tổ chức lớn ta đồng ý cuối cùng trải qua đại hội nhất trí quyết định lập tức đem ngô minh thân phận công bố ra ngoài sau đó mọi người đều phải lấy chuyện này làm trọng hôn lễ dựa theo quy củ cũ tổ chức lớn mà trừ rồi các thôn dân quyết định ra tự hồ còn có rất nhiều khiến người ta hết sức không tưởng được nhân đều bắt đầu lưu bù lên nước pháp d i ó trí gia tộc trụ sở chính trong trang viên giống vậy tiến hành trận này vây quanh này ngô minh lần này h ô n lễ hội nghị nạ vị ở trung quốc tu luyện trung quốc công phu sự tình ta nghĩ tất cả mọi người đã biết đi à nha nhưng là ta nghĩ trong các ngươi rất nhiều người cũng không biết nạ vị bây giờ mạnh như thế nào đi ta nói cho các ngươi biết đi hắn bây giờ là ngày mốt sơ kỳ ân đây là trung quốc giới tu luyện cách gọi dựa theo chúng ta tây phương thuyết pháp đó chính là đến dê cấp tu vi nói chuyện chính là ngồi ở chủ vị một cái uy nghiêm láo giả người này chính là r i ộ t chỉ gia tộc chân chính người nam quyền cũng chính là hoàng mao trúc phúc đại vệ r i ộ t chi mà phía dưới mọi người nghe được những lời này về sau đây là vừa mừng vừa sợ giật mình là nay hoàng mao lại trong thời gian ngắn ngủi như thế thì đến được cao như vậy tu vi vui chính là sau này gia tộc của bọn hắn sẽ xuất hiện một cái cường giả chân chính gia tộc có rồi bảo đảm tốt i ế n rồi ta biết mọi người nghe được tin tức này đều rất hưng phấn dĩ nhiên ta cũng giống vậy bất quá chúng ta bây giờ muốn thảo luận chính là một kiện khác chuyện trọng yếu hơn đó chính là nạ v ì chính là cái kia giống như thần mạnh mẽ sứ phó lập tức phải kết hôn rồi chúng ta phải vì thế làm chút gì giống vậy liên quan tới này ngô minh hôn lễ thảo luận còn phát sinh ở trên mạng nơi này mặc dù không có phần kia trang trọng nhưng là này trình độ náo nhiệt coi như kinh người vì sao những thứ này du khách sẽ như thế đ ưa chuộng chuyện này đâu dĩ nhiên cũng không phải nói bọn họ đều cùng ngô minh hết sức quen thuộc ngược lại rất nhiều người căn bản cũng không biết ngô minh người này một người trong đó để cho bọn họ động tâm như vậy nguyên nhân chính là lần trước á ngưu cái kia lần hôn lễ tạo thành khi lần đó hôn lễ toàn bộ hành trình tình cảnh bị có lòng du khách vô số đến thả vào trên mạng về sau lập tức liền đi đỏ rồi đối với loại này hoàn toàn mới phi thường náo nhiệt hôn lễ tình cảnh trong lòng của mọi người đều là hết sức hướng tới hai đương nhiên là bởi vì này nhỏ kỳ kỳ cái này siêu cấp tiểu minh tinh nguyên nhân trải qua xuân vãn sự tình về sau kỳ kỳ có thể thật có thể nói là là hưởng biến đại giang nam bắc Kêu biểu truyền truyền truyền hai chàng biểu diễn, càng bị vô số đài truyền hình, diễn, đài rồi lại bá. Ở trên mạng, càng bị bá b vô số c ũ như g đều n ấ nhất t đ ợ c một số người lần nữa ngoài như ra, vậy thứ nhất này kỳ kỳ liền ạ là vinh người nhiều hơn cũng muốn tới đây đ ả o nguyên thôn một là tới thật tốt cảm thụ một chút này lập tức muốn bắt đầu có một phong vị khác hôn lễ còn nữa mang cùng với chính mình nhà đứa trẻ tới gặp một chút bọn họ siêu cấp nhỏ thần tượng kỳ kỳ tóm lại tướng này là một trận hoàn toàn mới phi thường náo nhiệt hôn lễ người của toàn thôn đều ở đây vì rồi ngô minh cùng âu dương vũ hỗn sự bắt đầu lưu đủ lên mà vốn là ngô minh cùng âu dương vũ nhìn đến mọi người cũng bận tối mày tối mặt muốn đi hỗ trợ tới dẫu sao đây vốn chính là mình chuyện nên làm nhưng là đoàn người làm thế nào cũng không đáp ứng nói cái này không hợp quy củ không chỉ là các thôn dân đang bận rộn ngay cả này ra cắt lao đầu hoàng mao cùng vương h i ể u bình vậy cũng là theo chân bận rộn càng để cho ngô minh kỳ quái chính là này nhỏ kỳ kỳ lại là đi sớm về trễ cũng không biết nàng đang làm gì ngô minh hỏi rồi lấy được câu trả lời đó chính là nàng nghị cấp cho hắn còn có nàng kinh nguyệt mẹ một cái vui mừng thật lớn vê đốt vê đốt vê đốt thời gian bất chi bất giác đã tới rồi mười lăm tháng riêng cũng chính là tết nguyên tiêu mỗi ngày nô minh cùng âu dương vũ hai người cứ như vậy không có chuyện làm khanh khanh ta ta ở nhà bất quá có một kiểu tích tích mỹ nhân ở bên cạnh nô minh ngã cũng không cảm thấy phiền m u ộ n anh rể người nói này tiểu tính cùng lý g i a ra tại sao còn chưa trở lại đâu lẽ ra lấy lý g i a ra cái đó tính cách hắn đã sớm nên trở về tới rồi đó a giờ phút này nô minh đang cùng âu dương vũ ngồi ở bên trong phòng trò chuyện đâu nô minh mưng một ly trả trong tay cầm một quyển cổ thư một vừa uống trà một bên đọc sách mà âu dương vũ chính là ở một bên ăn hạt dưa chậm rãi nói đến n à y ta còn thực sự là không nghĩ ra này lao lý hổ lô này giữa là bán thuốc gì nô minh từ từ để sách xuống lắc đầu một cái nói thật hắn vẫn thật không nghĩ ra dựa theo lao lý cái đó cấp bách tính tử lại đến bây giờ còn không trở lại bất quá rất có thể hắn hôm nay liền sẽ trở lại nô minh có dự cảm minh t i ể u tử minh t i ể u tử ta giả lý trở lại còn không m a u đi ra tiếp khách ta này là buổi tối không thể nói quỷ ban ngày không thể nói người a nô minh vừa dứt lời c ử ân y miệng liền chuyển mười vò con người sắt đá quầy rượu như thế nào cảm tình người ta căn bản liền không có nghĩ tới khiến người ta đi nên đón mà là trực tiếp đi vào liền lường gạt ừ đó là để cho lão nhân ra ngươi như vậy mệt nhọc ta thật là ấ y n ấ y đừng nói là mười vò rồi chính là hai mươi vò kia cũng không thành vấn đề ta đây rất bận rộn buổi tối đâu rồi ta sẽ để cho kỳ kỳ dẫn ngươi đi cầm như thế nào nô minh trải qua khoảng thời gian này s ố n g chung hết sức thích cùng lao lý c ã i vả nói chuyện vớ vẩn a coi là rồi coi như ta chưa nói tiểu kỳ kỳ mang ta đi cầm trừ phi ta sau này cũng không muốn uống rượu rồi ngươi cho ta ngu a khanh khách đột nhiên từ ngoài cửa chuyển tới một chàng cười cảm tình cửa này bên ngoài còn có khách g ô minh tràn đầy uy hiếp nhìn lao lý một cái sau đó đứng lên đi ra ngoài đón lão đầu tử này xem ra là chỉ lo về nhà mình rồi đem khách ném ở phía sau a là bảo bảo a các ngươi làm sao tới ân đây không phải là cái đó cái đó vu tú lệ sao nô minh này ra cửa phòng khách nhìn một cái cảm tình khách này người còn thật không biết trừ rồi bảo bảo cùng lưu ngọc khiết bên ngoài vẫn còn có một cái trước kia ở nơi này qua mấy ngày vu tú lệ còn có một cái ngô minh cũng không nhận biết lão giả nô minh thúc thúc tốt tạ ơn thúc thúc ngươi xem bảo bảo chân tốt rồi ngươi xem nhất trước nói chuyện chính là bảo bảo vừa nói còn bên ở nơi đó đi đi lại lại rồi mấy cái mặt đầy đều là kia thuần chân nụ cười cao hứng ha ha tốt rồi là tốt rồi bà bảo, bảo hoan nghênh ngươi tới thúc thúc nhà chơi ha ừ nô minh thúc thúc đúng rồi kỳ kỳ tỉ tỉ đâu rồi tại sao không thấy nàng xem ra tiểu hai từ này vừa đến khẳng định cái thứ nhất người muốn tìm chính là kỳ kỳ nay bảo bảo là như thế này còn có k i a nhỏ đỉnh đỉnh cũng giống như vậy nhưng là nay kỳ kỳ nô minh thật đúng là không hiểu những ngày qua nàng đang bận rộn gì đến mọi người vào nhà trước ngồi kỳ kỳ nha bây giờ không ở nhà ân chờ một chút hẳn liền sẽ trở lại rồi có chuyện gì đó là sau này h ắ n nói như thế nào đi nữa cũng không thể khiến khách người ngu ở trong sân đi tiểu vũ thị chúc mừng ngươi rồi lần này là tu thành tránh quả rồi xinh đẹp là ngươi a ngươi xem ngươi đã lâu lắm không tới chơi ân đúng rồi vị tỷ tỷ này là âu dương vũ cùng vu tú lệ đương nhiên là biết bất quá đối với cái này lưu ngọc k hiết cái này kiểu tích tích đại mỹ nữ nàng nhưng là hoàn toàn xa lạ ngươi khỏe ngươi chính là mưa nhỏ đi ta là lưu ngọc k hiết nói về cô gái này người thật đúng là hết sức kỳ quái chỉ cần này một biết là có thể giữa lẫn nhau lập tức hướng bao năm không thấy chị em gái vậy bắt đầu trò chuyện không ngừng cái này không không có bao nhiêu thời gian ba cái nữ nhân thì trở thành rồi chị em tốt đến minh t i ể u tử ta giới thiệu cho ngươi một chút này cái này ôm yếu tao lao đầu tử hắn là vu tú lệ gia gia cũng là lao lý ta trước kia hậu bối ngươi trực tiếp gọi hắn lao vu là được lao lý ngươi nói ai ôm yếu đâu rồi còn có cái gì mẹ hắn gọi ngươi hậu bối à không học thức ngươi cũng không cần ném loạn cái r á m tiểu t ử ngươi không phải sớm hơn ta đầu quân v à i năm à. làm sao lão vu ngươi còn chớ k h ô n g phục ha ha nếu không ta đi ra ngoài bên ngoài l u y n một chút phải nhìn đến đây nỗ minh coi như là biết rồi hai cái này lao đầu tử đồng ó h o toàn thời đường n đ với nô minh cũng ó b i từ lao lý trong miệng biết được tại sao lý nhã tĩnh chưa có tới cái này không vốn là nàng chính là ở bộ đội công việc trước kia là bởi vì lao lý bị bệnh rồi xin nghỉ chiếu cố lao lý bây giờ lao lý thân thể khỏe rồi nàng dĩ nhiên trở về đến bộ đội đi rồi tới không ba kỳ kỳ trở lại rồi n ộ minh thúc thúc nhỏ đình đình trở lại rồi quả nhiên cái này không tới cũng không đến thứ nhất là toàn bộ cùng đi nay nhỏ đình đình cũng là học kỳ kỳ mỗi lần tới đều là t r ư ớ c giống thượng một câu nếu nhỏ đình đình cũng đến rồi nay hứa kiến bưu cùng mã ngọc kiến dĩ nhiên cũng là cùng nhau ha ha tiểu từ ngươi thật có ngươi đó a âm thầm liền đem chuyện làm rồi hả này bill ca cũng là rất d ũ n g mãnh một chút liền cho ngô minh tới rồi một câu như vậy sau đó dĩ nhiên hắn khẳng định liền gia nhập rồi ngô minh bọn họ cái đội ngũ này mà mã ngọc hiến dĩ nhiên gia nhập vào rồi em dâu các nàng bên kia đi đến bà bảo đình đình ta mang bọn ngươi đi chơi các ngươi nói muốn chơi cái gì kỳ kỳ tỉ tỉ ta muốn kỵ tiểu kim bay được không h i ệ n nhiên đây là nhỏ đình đình chỉ có nàng mới có gần này không được không được hôm nay không thể nhỏ giờ còn có nhiệm vụ đâu ân nếu không ta mang bọn ngươi đi tìm tiểu n ố c còn có hồng hồng bọn họ chơi còn không tốt chúng ta đi chèo thuyền được a được a cuối cùng ở bảo bảo cũng là hưng phấn gật đầu sau khi đồng ý này kỳ kỳ liền mang theo các nàng còn có sau lưng nàng đại bộ đội đi ra ngoài rồi tiểu vũ tiến tỉ này kỳ kỳ bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào a các nàng nói chèo thuyền có thể bị nguy hiểm hay không a h i ệ n nhiên này lưu ngọc hiết đối với bảo bảo nhất cử nhất động đều hết sức chú ý cái này không nghe được kỳ kỳ lại muốn mang các nàng đi chèo thuyền trong lòng coi như c u n g cuồng đây chính là tương đối chuyện nguy hiểm a ha ha ngọc hiết sẽ không có nguy hiểm ân nếu không chúng ta cũng đi ra xem một chút đi có kỳ kỳ đi nhất định có thể thấy hồng hồng bọn họ một nhà đây chính là khó gặp kỳ quan a đúng rồi ta trước tiên đem máy chụp hình mang theo nay mã ngọc kiến đối với này có thể nói là thấy có lạ hay không nay trèo thuyền không thể nghi ngờ chính là ngồi ở tiểu ngốc trên l ư n g du thủy kho mà thôi đối với lần này nàng căn bản là hoàn toàn không lo lắng trong đầu nghĩ thật may mới vừa rồi kỳ kỳ không đáp ứng con gái đi tìm tiểu kim chơi nếu không ha ha đi rõ ràng chúng ta cũng đi theo đi xem một chút thật lâu không có thấy tiểu ngốc cùng hồng hồng bọn họ rồi đồng thời cũng để cho lão vu xem xét các mặt của xã hội được lão tử trả lại đang muốn nhìn một chút lao lý ngươi phải dẫn ta nhìn cảnh đ ờ i gì ở lão vu trận to cặp mắt thức dậy dâu đều phải vể lên lao lý dẫn đầu liền đứng dậy đi ra ngoài đi ra ngoài lao vu chính là thật chặt đuổi theo rồi lao lý nô minh chính là cùng hứa kiến b ư u hai người không biết làm sao đối nhãn cười một tiếng cũng chỉ theo sau hoa thật là giỏi a tiểu ngốc thật giỏi bà bảo không phải sợ không có sao tiểu ngốc rất nghe lời a chờ nô minh bọn họ đến lúc tới kỳ kỳ các nàng ba cái đã ở tiểu n ố c trên lưng ở đập chứa nước tồng chơi được kinh khủng mà ở tiểu n ố c hai bên hơi phía sau một chút đây là hai cái siêu cấp lớn cá chép phía sau thì l à theo chân thành thiên thượng vạn cá chép bảy một t r ă hai ba nhảy a không muốn a kỳ kỳ đình đình b ả o bảo không nên nhảy a kỳ kỳ không nên nhảy sẽ cảm bạo đột nhiên chuyển tới từ xa xa rồi kỳ kỳ thanh âm đây có thể đem vốn là có chút kinh ngạc đến ngây người rồi lưu ngọc h i ế t đột nhiên bị sợ rồi gần chết mà giống vậy vốn là một bộ hết sức bình thản mã ngọc kiến cũng là sợ hết hồn dĩ nhiên nàng là không lo lắng ra nguy hiểm gì nhưng là tiếp theo để cho tiếng người đều là trợn mắt hốc mồm sự tình xuất hiện chỉ thấy nước này trong kho cá chép bầy lại hết sức trình t ề trước sau có thứ tự bắt đầu t ừ n g hàng nhảy ra mặt nước sau đó lại rơi vào trong nước nữa lại nhảy ra mặt nước cái này so với bắt đầu kia cái gì hải đồn nhảy nước tình cảnh đây chính là muốn nguy nga gấp và lần a thật xinh đẹp rồi quá nguy nga rồi quá a ngọc kiến tỉ mau c a chụp nhanh xuống nhanh lên một chút nhanh lên một chút trước nhất kịp phản ứng không thể nghi ngờ chính là thần kinh tương đối mạnh âu dương vũ rồi nhưng là giờ phút này cũng là bị này ký cảnh cho ngạc nhiên mừng rỡ có chút lời nói không có mạch là tới a được được ta đây liền phách cái này thì phách a đây nên chết máy t r ụ y hình lời nói này thật là t ố ta tay chân luôn c uống nhưng là nếu như là này trong lòng bận tiệu rồi kia có thể chính là cái đó cũng loạn ai ôi ba đau đây là thật ta không phải đang nằm mơ vu tú lệ đây là đang trên bắp đùi của mình hung hăng bót một cái đến nỗi lưu ngọc khiết cho tới bây giờ vậy hay là chưa phục hồi tinh thần lại đâu chương một trăm sáu mươi lăm long trọng huấn lễ ba một hai ba chuyển theo kỳ, kỳ khẩu lệnh thay đổi hiển nhiên động tác của bọn nó lại có thay đổi tạo thành rồi đủ loại đồ hình đến cuối cùng cũng không biết cái này tiểu gia họa là thế nào làm những cá chép này lại tạo thành một cái to lớn thì chứ vê đút vê đút vê đút mà giờ k h ắ c này nô minh trong lòng cuối cùng là có chút biết rồi tiểu nha đầu này những ngày qua là đang bận r ộ n gì cảm tình người ta là vì rồi tập luyện tiết mục cát thật là một có lòng nha đầu nô minh nhìn đập chứa nước giữa cái đó thật lâu không tán đi thật to thì chứ trong lòng như ăn xong mật vậy n g ọ t nào g như thế nào lão vu đồng chí có cảm tưởng gì a có phải hay không cảm thấy mở mang hiệu biết rồi lập tức cũng chỉ phục hồi tinh thần lại rồi hướng về phía một bên trận mắt hốc mồm lao vu ngưu xoa hò hét nói đến ừ lúc này thật đúng là khai nhãn giới rồi cái thế giới này thật là không thiếu cái lạ a đó là ngươi cũng không nhìn một chút đây là nơi nào bằng không ta giả lý sẽ ngây n ô còn nữa đây có thể là nhà chúng ta kỳ kỳ công lao cho ngươi đi xuống không chừng là được tiểu ngốc bọn họ điểm tâm rồi hắn nhớ ra cái gì đó đi thật là không có tiền đồ không phải là nghe được tiểu ngốc tên mà liền bị sợ này sắc mặt nếu như gọi ngươi giống như kỳ kỳ vậy chạy đến tiểu ngốc trên lưng vậy còn không phải bị sợ tệ ra quần a lao báo lý nhìn lao vu sắc mặt biến hóa trong lòng tia thống khoái a mà đầy trong miệng càng là được thế không đông thang người ưu tiên chọn người ta đau đớn chỗ thọn ta là không dám ngươi có thể chịu được đúng không nếu không ngươi đi cho ta xem như thế nào c ú đi ngươi coi lão tử ngu à, cái đó sống bom ngươi tử ngươi để cho lão tử đến trên lưng nó thật coi ta là đống ố c ngu lão nhị a ngô nghe lời này một cái Đó là l i ề nhưng dứt k o xoay á t là n g ờ i k h ô xa nghe nữa nghe này là ờ người. i hai kiến lại của Còn bên cạnh hứa bên yêu, l kìm không mặt nén đến mặt đỏ bừng, buồn cười cũng đỏ cười dọc á đám các các m mệt mới cười. cả cho chơi lúc Nhưng loại, rồi, đi Nay đến nàng này là, phủ. kỳ kỳ các nàng chơi mệt rồi, lúc này mới đi trở về d theo con đường này tất cả mọi người còn đang nghị luận mới vừa rồi kỳ cảnh hỏi kỳ kỳ nàng chính là mặt đầy khẩn trương trộm nhìn mô minh sau đó chính là hai chữ bí mật a m ệ t m ỏ i lão g i ả đáng chết ta rồi người này cũng điên rồi phải không nay thật tốt tết nguyên tiêu cũng không ở trong nhà qua làm sao lại đều tới đảo nguyên thôn chạy a g i a cắt lao đầu sau khi trở lại chính là một trận than thở cùng b u ồ n r ầ u g i a cắt ra ra làm sao rồi thôn này trong tới rồi rất nhiều du khách sao này rốt cuộc có u ộ c c bao nhiêu người a phòng này còn có đủ hay không a âu dương vũ này vừa nghe coi như điều kiện phản l ỗ i vậy bối rối thật ra thì sự lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa trải qua lần trước du khách hạn chế về sau này đào nguyên thôn phòng khách nhưng là xây dựng thêm đến một cái hủ chết người vậy con số ha ha không có sao tiểu vũ này phòng chống còn nhiều nữa ngươi cũng không phải không biết này trước trong thôn nhưng là thành lập số lớn nhà thời gian ở trầm trầm đi qua rồi đêm khuya này tựa hồ so với chớ buổi tối đều phải dài đằng đắng nhưng mà nửa dài đằng đắng ban đêm cũng sẽ nên đón trời sáng vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông tháng riêng mười sáu ngày này rốt cục thì đến, đến rồi này gió đông cũng thổi lên mà đây ông trời cũng tựa hồ trở nên vui vẻ rồi xa xa nhìn lại này đầy trời ánh ban mai đã xuất hiện ở rồi đỉnh núi rõ ràng nhanh lên một chút nhanh lên một chút mau thay quần áo xong đi ngoài thôn bên tàu đi đón thấy các thôn các trại đại biểu đội ngũ nếu không chờ một chút liền sẽ có người tới rồi cách gần đó mặc ra t h ô nhân đã sắp đến rồi sơn khẩu bến tàu rồi nô minh mới dậy không bao lâu này tam gia dĩ nhiên cũng làm vội và chạy tới rồi bắt đầu thúc giục nô minh a như vậy sớm đã có người tới rồi hạ t ố t ta lập tức liền thay quần áo nô minh cũng không dám chậm trễ hắn cũng đã sớm biết đã biết lần hôn lễ cùng người khác bất đồng chờ lần này tiếp kiến rồi này m ớ i d á m bắt hương hương thân về sau hắn gái này coi như thật thay thế rồi trước kia nhà lao đầu tự c h ô ngồi đối với lần này nô minh cũng đã sớm suy nghĩ xong rồi tiếp liền tiếp đi nói thế nào mình cũng coi như là lao đầu tự truyền nhân duy nhất này là trách nhiệm của mình mình cũng sớm liền định muốn bắt đầu chân chính chữa bệnh chữa người rồi tốt rồi tham gia đi thôi nô minh đi ngoài thôn bến tàu lúc này nô minh đã thay một cái thân hết sức đẹp cũng có điểm k h á i gì quần áo mặc quần áo này không phải là mầm giả bộ cũng không phải ngọc giả bộ càng không phải là cường trắng uống hoặc là có thể nói chính là chỗ này chút các loại quần áo trang sức đặc điểm tập học thể a bất quá đích sắc rất đẹp mắt đến khi đặt ngoài thôn bến tàu thời điểm nơi này đã tụ tập rồi hai hàng đội ngũ trong tay đều là cầm khèn hai đội nhân chúng đang lúc địa phương chính là bảy một tờ thật to cái ghế đối với cái ghế kia ngô minh nhìn một cái cảm thấy rất quen thuộc đây hoàn toàn chính là và nhà mình lâu ba tờ nào giống nhau như lúc ấy ừ chẳng qua là đổi mới một chút thôi cái ghế bên cạnh trước mặt bày bàn đối mặt với ngoài núi phương hướng cái ghế hai bên cách đó không xa đây là bày hai cái chồng lớn á ngưu cùng tiểu bảo hai người đứng ở cổ trước thấy ngô minh mặc đồ này đó là một mực hướng ngô minh ném lông mày làm mắt b ị tam ra hung hăng nhìn chằm chằm một cái mắt về sau vội vàng ngoan ngoan túi đầu đùa bỡn trong tay mình gõ chống ca t ụ rõ ràng làm nhanh lên xuống chờ một chút người đâu giữa nhất định sẽ có một thân thể có vấn đề cho ngươi chữa bệnh đây là quy c ủ cũ tham gia ngươi yên tâm đi sẽ không có vấn đề tham gia nhìn n ô minh này một bộ lòng tin tràn đầy bộ dạng rốt cục thì hoàn toàn yên tâm lại sau đó quay đầu hướng an hưu bọn họ l ớ n tiếng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào gọi l ớ n bảo an hưu tiểu bảo đánh trống mẹ hắn quả nhiên là một vô cùng cường hát n g ư ờ i a chỉ là này tiếng trống liền không phải người bình thường có thể bị d ồ i này đứt hai ngọc biết tiếng trống vừa vang lên lên n ô minh liền bị sợ hết hồn thanh âm này cũng quá va rồi quá dọa người đi ả nha thật ra thì hắn cũng không suy nghĩ một chút này cổ tiếng không lớn núi người bên ngoài có thể nghe được sao không để cho ngô minh chờ bao lâu núi này bên ngoài giống vậy chuyển tới rồi từng trận tiếng trống còn có kia k h è n đặc biệt y ê u mỹ tiếng nhạc theo thanh â m này càng ngày càng gần mấy con thuyền nhỏ rốt cuộc xuất hiện ở rồi ngô minh trong tầm mắt theo đối phương hạ rồi thuyền nhỏ ngô minh thấy này dẫn đầu nhân là một cái ngô minh cũng không nhận ra ông lão sát theo sau lưng hắn ngô minh nhưng là biết đó là a ngưu cha vợ mặc lao tam xuống thuyền sau đây đối với phương khen vang lên lần nữa đồng thời bắt đầu nhảy một loại đặc biệt vũ điệu mà đào nguyên thôn bên này giống vậy chính là múa hát tương bừng đứng lên bày tỏ đối với đối phương đến hoan nghênh hơn nữa cùng đối phương nhảy đến cùng một chỗ khai phong nghi thức bắt đầu theo tham gia thanh n m vang lên lần nữa á n g nhu bọn họ dùng sức gõ rồi chín lần t r n g lớn những thứ này thổi khen khiêu vũ nhân l i ề n lập tức ngừng lại sau đó chia hai phe cánh mặt đối mặt đứng bất động cái gọi là khai phong chính là muốn thử đao ý tứ cũng chính là kiểm tra một chút n à y cái gọi là vui có hay không học cách có thể không đảm nhiệm từ đó phải đến mọi người tán thành những thứ này tới tham gia khai phong nhân viên đều là cái loại đó thân có bệnh dữ nhân thật ra thì Cũng không phải nói muốn ngươi lập tức liền đem người trước khỏi nhưng là nhưng nhất định phải để cho đối phương có chuyển biến tốt có cảm giác không phải sao lấy nô minh suy đoán này trước k i a cái gọi là vô ý ỉ đích x á c là cũng thật sự có tài ít nhất cũng hẳn là cái loại đó người mang nội công thầy thuốc nếu không không thể nào để cho tất cả bệnh nhân trong thời gian ngắn ngủi như thế những thứ k i a bệnh d ữ thì có chuyển biến tốt ha ha nô minh lần này liền phiền thoái ngươi rồi giúp ta xem xem chân của ta không có sao tam thúc ngồi đi ta giúp ngươi nhìn một chút、hút. vốn là đã sớm nên giúp ngươi lão nhìn rồi nhưng là ngươi cũng biết ta đây v ẫ n bận. bây giờ đối với ngô minh mà nói này chỉ cần là không phải liên quan tới g ố c bệnh vậy cũng là bệnh nhẹ đó là chữa trị về sau là có thể hiệu quả nhanh chóng húng chi đối phương thương hay là đang trên đ u ổ i vậy thì càng đơn giản xuất ra trên bàn châm cứu ngô minh liền bắt đầu động thủ trị liệu tốt rồi tam rúc ngươi thử đứng lên đi mấy bước tới xem một chút lúc đi muốn chậm một chút kiểm điểm a ngay cả ba phút cũng không tiêu tốn ngô minh đem hắn giữa hai chân tổn thương xương chữa trị khỏi rồi cũng đem những thứ kêu máu bầm dọn dẹp sạch vấn đề của đối phương cũng ở nơi này rồi chân này không hề là thật đoạn đ ứ c rồi nếu không hắn cũng không nhanh chóng là đi bộ k h ắ p kém a thần rồi ha ha các ngươi nhìn t a đi bộ không phải rồi không phải hiển nhiên mặt lao tam căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ là cái kết quả này hắn vốn làm lớn nhiều nhất chính là để cho chân này không đau n h ấ t như vậy là được ai biết lại trực tiếp tốt mặc dù hắn đi vẫn là rất chậm nhưng là mọi người này nhìn một cái lại thật không c ả nhắc hành tham bái lễ lần này là dẫn đội lao nhân kia lên tiếng người đâu bắt đầu hướng ngô minh hành lễ bày tỏ đã tán thành rồi ngô minh thân phận thật may đây không phải là q u ỷ lạy chỉ là có chút hướng túi người tựa như lễ nghi nếu không ngô minh thật đúng là không biết nên như thế nào làm tốt a này này thật sự có thần như vậy đúng vậy à vừa mới đó lao hán hay là khập hẽm cứ như vậy cầm kìm châm mấy cái là tốt rồi rồi quá giả đi à n h a không biết là bày đi đi đi các ngươi không biết liền chớ nói b ậ y bạn vừa mới đó bệnh nhân chúng ta nhưng là sớm nhận biết rồi lần trước ta còn đi nhà hắn đón dâu tới người ta chân vốn chính là như vậy cả nhắc đây là một cái lần trước tham gia a ngư hôn lễ du khách ở bất bình dùng đâu lúc này chung quanh đây xem náo nhiệt du khách thật có thể náo nhiệt lên có trong nhà có bệnh nhân đã âm thầm có rồi định nghi thức này a một mực cử hành rồi suốt một buổi sáng này mới thật sự kết thúc nô minh đầu đều bị k i a tiếng chống làm cho đầu g ó c t r ò n váng quay đầu nhìn một cái người tốt cái này thôn trại nhân cộng lại ít nhất tới rồi ba bốn ngàn thật ra thì đối với cái nghi thức này có lẽ là có chút cái loại đó mê tín mùi vị nhưng là nô minh nhưng từ trong này nhìn đến nơi này l ò người không có những thứ này đời đời tương truyền tổ tông q u ý củ không có những thứ này vô hình đạo đức c h ó i buộc vậy thì tuyệt đối sẽ không có giống như đảo nguyên thôn nơi này vậy chất phát tên thôn vì vậy chỉ cần này trùng trùng tập tục truyền thống chỉ cần không phải cái loại đó chân chính có hại n ô minh đó là từ trong lòng nguyện ý ủng hộ dẫu sao n à y chất phát lòng người được không dễ à. chương một trăm sáu mươi sáu long trọng hôn lễ bốn ai n à y kết cái cưới thật đúng là không dễ dàng a n ô minh lay động một cái m ở mịt đầu nhìn bốn phía này r ú động đám người đây mới là một cái buổi sáng liền e m mình mệt mỏi đến như vậy Này màn hí vừa mới mở màn đâu rồi, trọng đầu hí còn ở phía sau đâu trước ọ Mọi n còn này ngày, n g g đầu đâu sau sau hí phía có ở ra rồi, mặt mấy xem dày vỏ. ờ mời i đi rồi, cơm đã theo ta, rượu này tịch t chuẩn bị xong rượu r ư này ăn bị Tam thức thành rồi, trong lòng trở nên dễ dàng hơn, cũng càng thêm mặt mũi hào. Trước gia mãn mũi nghi lòng dàng cũng càng hồng viên rồi, nhìn này hoàn nên hơn, hào. dễ kia chỉ là thôn của chính mình thừa nhận ngô minh thân phận bây giờ rốt cục thì lấy được rồi toàn bộ người tán thành phải biết đây mới thực sự là chuyện lớn đâu nhìn một cái thời gian này cũng không sớm rồi vì vậy liền hội vàng gọi mọi người chuẩn bị mở tịch dọc theo đường đi nay khen chiêng t ố n g chiêng t ố n g các loại nhạc khí thanh em vang lên Trung quanh đúng â dân y hương bắt đầu m a hát t ư ơ bừng, bắt đầu hướng lên lần cử hành anh hùng yến địa phương bắt tới. đầu địa đi cử mã vậy à ta thành thân lúc đó làm rồi cái sáu mươi sáu bản vốn là ta còn tưởng rằng ta kêu hôn lễ coi như cảnh tượng hoành trắng rồi bây giờ cùng người ta này so với đó là không bằng cái giam a đại ca sáu mươi sáu bản châu a không nói dối ngài người anh em ta đó là thuộc về trần cưới nhất tộc ngay cả tiệc rượu đều không làm lần này chính là tới cảm thụ một chút rượu này tịch n g ụ vị trong đó có mới tới không bao lâu du khách bắt đầu bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn lập tức liền bắt đầu nghị luận ở mỹ nhưng là bất kể là ai cũng đều bị này cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn đồng thời trong lòng âm thầm cao hứng lần này coi như là tới đúng rồi thật ra thì lần này như n g là đào nguyên thôn người cả thôn chân chính chuẩn bị rồi nửa tháng cũng không giống như lần trước anh hùng yến như vậy qua loa đây nên chuẩn bị gì đó sớm liền chuẩn bị phải thỏa đáng như vậy thứ nhất trang diện này không lớn đó mới là l ạ chuyện đâu tất cả mọi người mời vào chỗ mang thức ăn lên rồi theo ngô minh tiếng nói vừa dứt mọi người đều là trở nên càng hưng phấn cùng mong đợi ngay á o nhiệt như tiệc r sau nhiều người, đó chỉ n thấy từ nơi không xa đi tới mấy đội tiệc rượu nhân viên có phụ trách bưng c ủ lao trậu có phụ trách bưng thức ăn còn có phụ trách rót rượu bưng cơm quan đội ngũ thì có hơn trăm người tới ha ha n à y rượu trắng thật mẹ hắn cú vị nói tới các vị huynh đệ rót đầy rót đầy mọi người tới cạn một ly chỉ thấy trong đó một bàn một cái du khách l ớ n tiếng hướng ngồi cùng bàn người nói đến ha ha tốt vương ca tiểu đệ hôm nay ta phải thật tốt b ổ i đại ca ngươi uống thật thoải mái c ơ m này ăn thật đúng là thống khoái a các vị đại ca tiểu đệ ta bình thời chưa bao giờ uống rượu chính là bia đều rất ít uống cái này có thể hay không uống ít chú ta không có sao không có sao hắn đây mẹ cũng không phải là ở bên ngoài không để ý nhiều như vậy tiểu lý ngươi tùy ý là được điều này khiến người ta vừa nghe những người này không phải thân thích liền là bạn nếu không nơi nào có như vậy hòa khí náo nhiệt đã kỳ tình huống thật nhưng là người ta trước kia căn bản liền không nhận biết cũng là tới nơi này du khách mà thôi rượu này tịch vậy cũng là dựa theo quy củ đàn ông một bàn đàn bà cùng tiểu hài t ử một bàn phân phối vì chính là n à y uống rượu có thể uống thật thoải mái ăn cơm có thể ăn thoải mái lòng di chuyện lạ rồi trước kia ta đó là một dính rượu trắng sẽ say đó ai nhưng là hôm nay làm sao cũng sắp uống một cái ly rồi còn một chút chuyện cũng không có a tới rất lâu cái này không cái đó mới vừa rồi kêu tiểu lý người trẻ tuổi hết sức không thể tin nói đến cái này không mặc dù không người buộc hắn uống rượu có ở như vậy bầu không khí xuống hắn vẫn cái miệng nhỏ uống rồi chút ha ha tiểu lý a cái này ngươi không biết đâu ta tới nói cho ngươi biết nguyên nhân đi đầu tiên là không khí này ngươi xem một chút này vạn người tề tụ một đường t r à n g diện này có phải hay không cho ngươi cảm thấy trong lòng hào hứng nổi lên bốn phía a còn nữa đây chính là cánh đồng ngày thực rượu liền cùng ngươi ở bên ngoài giã suy vậy này tâm tình k h o á i t r a a không chỉ có này ăn cơm càng thơm này tâm tình thật tốt thời điểm tử lượng này đây chính là tăng lên theo cấp số nhân đó a kia vương ca vừa dứt lời nay mọi người liền lập tức gật đầu cảm thấy lời này có lý quan trọng hơn một cái đây là ngươi cam tâm tình nguyện trong lòng thật cao hứng tự nguyện uống rượu không giống ở bên ngoài cùng những cái được gọi là bạn uống rượu cái loại đó rượu là uống rượu không vậy hắn mẹ đều là mặt mũi rượu lợi ích rượu nó như thế nào đây tóm lại đều là muốn đem đối phương uống lật rồi mới chịu bỏ qua ở dưới tình huống đó ngươi có thể không say đó mới là chuyện lạ đâu ha ha vương ca ngươi đây coi như là nói đến điểm chủ yếu rồi ở bên ngoài uống rượu Trước trong rượu sám tạp thứ rượu rồi rồi, người công danh lợi lộc các kia không nhiều lợi danh say lòng quá sám được ó nói nói, mới nhảm mặc là là chuyện cần chúng Không đâu. dù ta t r ớ c Bắc, kia không trời biết, Nam nhau nay, là lẫn đất nhận nhưng hôm m ư n nguyên thôn khối bảo địa này, mượn trang này nghìn năm đào địa đến, bảo gặp khối khó rượu, tiểu lý ta ngày hôm nay đã nghĩ đến nếm thử một chút này say mùi rượu đến các vị đại ca ta xong rồi giống như tiểu lý bọn họ một bàn này vậy đó là nơi nơi những thứ này đến từ ngũ hồ tứ hải trước kia các không quen biết đám người giờ phút này không có bất kỳ lợi dụng không có bất kỳ lòng phòng bị yên tâm giữa tất cả n g u y trang lấy vô cùng dễ dàng cùng chân thành tâm nâng ly uống thỏa thích đứng lên trong sân đó là tiếng người huyên á o phi thường náo nhiệt rất nhiều người cửa bởi vì uống rượu đã cảm thấy nhiệt không được các nam nhân phần lớn lại mình trần ra chợ mà đám con ít vừa mới bắt đầu k i a tốt nhất là ngoan ngoan tại chính mình trên bàn cùng mẹ còn có những thư kia mới quen gì cùng nhau ăn cơm nhưng này sau đó liền ngồi không yên rồi cầm chén nhỏ đây là đầy đất chạy loạn những đứa trẻ này đầu tiên còn có chút xấu hổ nhưng là này từ từ lá gan này lớn cái này không đi tới cái b à n đột nhiên nghĩ ăn cái gì rồi liền trực tiếp ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc b à bá gì tím sau đó những thứ này những người lớn liền cười ha hạ cho bọn hắn gắp thức ăn ha ha lão v u a ngươi có phải hay không lại mở mang hiểu biết ngươi xem một chút tràng diện này có cảm tưởng gì a nô minh một bàn này có đình đình một nhà bảo bảo cùng nàng mẹ nô minh một nhà còn có vu tú lệ cùng lão vu hơn nữa một cái da cắt lão đầu này nô minh cùng âu dương vũ cũng ở đây có lẽ ở chỗ khác cô dâu này là không lộ diện nhưng lần này sẽ không ý kia đến nỗi kỳ kỳ bảo, bảo cùng đình đình này ba t i cô lương sớm cũng không biết chạy đi đâu náo nhiệt ấm áp chất phác khiến người ta muốn uống rượu đối với lao lý lời mà nói lần này lao vu là lạ thường không có phản bác nhắm mắt lại suy tư một chút liền du du nói ra một câu tới k i ế n quán rồi bên ngoài lục đục với nhau ngươi lửa ta gạt lao vu là càng có thể cảm nhận được lúc này những người ở chỗ này cái loại đó trẻ sơ sinh cơ chân tình có thể cảm nhận được vẻ này từ nồng nặc chân thành cùng chất phác ha ha t ố t t ố t một câu muốn uống rượu thật là nói đến lao lý lòng khảm trong đi rồi đến lao huynh đệ làm một câu muốn uống rượu đây là không chỉ là nói ra rồi lòng của mọi người thanh â m lại là nói ra rồi rất nhiều người trong lòng sự bất đắc gì a đúng vậy a gặp phải tình huống như thế này ai lại không muốn uống rượu đâu m i không thấy chính là cái mới vừa rồi không uống rượu tiểu lý không phải cũng rêu dao cạn ly sao ai lão lý ta bây giờ là thật biết rồi vì sao ngươi l ã o tiểu tử nói gì cũng không xa ở kinh thành n g h ê n n ô muốn sống muốn chết thậm chí vừa qua khỏi hoàn đầu năm mùng một thì phải chạy tới nơi này nguyên nhân này đào nguyên thôn thật đúng là một khiến người ta hướng tới địa phương a núi tốt nước tốt cảnh sát tốt thật ra thì trọng yếu nhất hay là người nơi này được a một ly rượu xuống bụng lão v u lại bắt đầu m u ô n vàn cảm k h á i đứng lên nhìn lão lý ánh mắt đó là l o a lổ hâm mộ a nói vậy lão lý ta là ai a ta chọn địa phương vậy còn mới có thể có sai này đào nguyên thôn không tốt vậy còn gọi đào nguyên thôn sao ngươi chưa có xem qua lý bạch viết chính là cái kia gì đào nguyên thôn du ấy ư kia chờ một chút dừng lại dừng lại lao lý ngươi thật đúng là cho ngươi ba phần n h à n sắc ngươi thì phải mở phường nhuộm a cái gì lý bạch viết đào nguyên thôn du a đó là đào huyền minh viết đào hoa nguyên ký có được hay không nói ngươi không học thức ngươi còn khâm p h ụ cái này không mới vừa tiêu dừng một chút hai lao đầu tử coi như lại tới bất quá nói thật ra này lao lý không hổ là lao lý nói ra cũng đích xác là rất có mới cái này không mọi người vừa nghe hắn mà nói nhất thời liền đem đầu chuyển qua một bên cười sặc sổ đi cho má ai dám nói sao lão tử không học thức lão tử muốn với hắn cấp bách không phải là biết thêm vài cái chữ to n h a có gì đặc biệt hơn người kia có tác dụng chó gì ai những thứ kia giáo sư trong đại học có văn hóa đi à n h a nhưng là này đem ra học sinh còn chưa phải là cái đó dạng đầu bụi gì lao tử nói cho ngươi biết bây giờ lao tử nhưng là một cái lao sư dưới tay nhưng là hơn một trăm số lính quèn đạn từ đâu cái nào không phải cái nào ra gì rút ra gì tới ra cắt lao đầu ngươi tới nói một chút chúng ta thủ hạ lính quèn như thế nào lao lý bây giờ hình đó là nhất không nghe được người khác nói hắn không học thức rồi dùng lao nhân ra ông ta lại nói ta bây giờ cũng là vì nhân sư người rồi có thể không học thức sao ta nói lao lý ngươi quả thật hẳn học tập nhiều một chút đó là gọi là siêu q u ầ n mặt tụy không gọi ra gì rút ra gì ý đâu rồi dùng lại nói của ngươi đó chính là gạch thẳng đánh dấu Hiện nhiên, Gia đối với lao cắt mặc đầu dù của của vì ớ i l vậy hắn liền bắt đầu đem trường học này như thế nào trường học còn có bọn tiểu tử kêu các loại thành tích cùng thành tựu đó là tỉ mỉ có tiếng có sắc cũng giới thiệu qua một lần đối với lần này lao lý lúc này ngược lại là không có nói vinh hoang nếu như nói để cho những học sinh này đi tham gia này hiện hữu thi đó là khẳng định không được lấy nô minh phỏng đoán không mấy cái có thể đổi kịp ô vông đặc biệt là đối với những này một bên đi trong ao tới một bên lại mở nước những thứ này ứng dụng để bọn họ nhất định là làm không được nhưng là trừ cái này ra nô minh có thể bảo đảm ở rất nhiều phương diện bọn họ so với rất nhiều đại nhân cũng phải hiểu được nhiều không nói chờ à tùy tiện kêu lên một cái một ư ơ i tuổi trở lên đứa trẻ mọi người không cho bất kỳ trợ giúp nào nô minh cũng có thể bảo đảm hắn có thể sinh sống rất tốt cái này cố nhiên bởi vì bọn họ có so sánh đại nhân khí lực nguyên nhân trọng yếu hơn chính là bọn họ đích đích s á c s á c hướng về phía cuộc sống biết tương đối hơn giặc quần áo nấu cơm làm ruộng lên núi săn thú hái rau củ dại xuống nước bắt cá bắt vườn bát thậm chí trong nhà này thường dùng đồ điện ứng dụng sửa chữa máy vi tính kiến thức thiên văn địa lý đều có chỗ liên quan đến thậm chí ở phương diện khác có thể nói là tinh thông nô minh tin tưởng bọn họ không chỉ có thể một mình cuộc sống còn có thể sống cho thoải mái rất Trước 167, Long Trọng Long Lễ, Hôn Nam ăn khi Sau lần này buổi trưa mới xem như hôn lễ này chính thức bắt đầu tiếp theo hạng thứ nhất chính là bái thiên đ i ệ m lúc này âu dương vũ đang ở bên trong phòng thay quần áo đâu a minh ca minh ca mau tới a cứu mạng a đang chờ đợi em dâu thay mới quần áo cưới ngô minh đột nhiên nghe được rồi ngoài cửa chuyển tới một trận kinh hoàng tiếng thét trói thai nghe thanh âm đây là trương vũ hân cô gái nhỏ này đến nhưng là tình huống này tựa hồ không đúng a làm sao rồi vũ hân xảy ra chuyện gì rồi theo ngô minh cùng ra ngoài còn có lao lý chờ một đám người nghe phía bên ngoài trương vũ hân tiếng kêu sợ hãi cũng đều cùng nhau vội vội vàng vàng đi ra ngoài này ra cửa nhìn một cái tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cũng khó trách này trương vũ hân bị sợ thành cái này bộ dáng người tốt này trận thế thật to a lao lý là trận to hai mắt nhìn hồi lâu rốt cục thì biệt xuất rồi một câu a này chẳng lẽ là đến nội ra cắt lao đầu vậy càng thêm là kinh ngạc nói lời nói không có mạch lạc mức rồi dùng tay chỉ cảnh tượng trước mắt ngón tay này đều bắt đầu phát d u n lên chỉ thấy này trước phòng cách đó không xa đứng n g y xếp hàng thật chỉnh tề phương đội theo lý thuyết này lao lý bọn họ vậy cũng là thấy người thể diện quá lớn à, coi như là thiền quân vạn m ã ở trước mắt cũng sẽ không xuất hiện như vậy vẻ mặt xấu chính là ở chỗ n à y trước mắt đội ngũ hắn căn bản thì không phải là người đến đi con cọp chó sói gấu cái này hoàn toàn là một con do động vật tạo thành phương đội a hong chi nay từng cái cũng là khí thế phi phạm nhìn cái đầu kia một chữ đó chính là lớn nhìn nữa thần tính kia hoàn toàn là tràn đầy g i á tính đó là máu ánh mắt để cho tất cả mọi người biết những thứ này đều là thật thật tại g i á thù a động vật bạo động không thể nào đâu chẳng lẽ nếu không bọn họ là tới uống rượu mừng cúc đi nói bậy nói bạ cái gì tới uống rượu mừng vậy ngươi đi n ê n đón một chút đi lao lý vốn là cũng chính là làm cho đùa mà thôi bị lao vu một trận phản bác cũng sẽ không nói làm cho đùa đi n ê n đón đó là đi lên khi điểm tâm còn tặng được nếu như là người coi như là định nhân lao lý cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi nhưng này manh thú coi như hết đồ chơi kia hắn vô lý à bằng không như vậy sẽ có nước lũ và manh thú nói như vậy đâu ha ha lao lý cái này thật đúng là nói không sai bọn họ cái này thật đúng là là tới uống rượu mừng mọi người xem thật kỹ một chút người ta còn mang lễ vật tới đây ngô minh trước ca nủi một cái hạ trương vũ h ơ n cảm xúc về sau n g h e rồi lao ly đối thoại của bọn họ liền cười hì hì nói đến uống rượu mừng nói đùa sao bất quá trải qua ngô minh vừa nhắc cái này mọi người thật đúng là phát hiện ra những người này trên người tựa hồ cũng cóng hoặc giả nói là trói một tảng đá lớn minh tiểu tử người mất đi lắc lư lão già ta tặng lễ sẽ đưa khối đá lớn đến nói chuyện vớ vẩn đi nói sau rồi tới uống rượu mừng bọn họ làm sao đứng ở nơi đó không n ú c nhị ta chớ không phải người ta tới tịch thu tài sản a hoặc là chính là đánh thổ hảo cảnh tượng này mặc dù có chút dọa người nhưng là lao lý nhưng không k h ẳ n trường cạnh mình cũng giống vậy không phải ăn chay nhà một bang động vật khả năng của lao lý vẫn biết ha ha nô minh tiểu tử ngươi thành thân cũng không biết mời lao thiết ta nếu không phải kỳ kỳ tìm chúng ta làm việc chúng ta còn chưa biết đúng vậy đệ đệ à ngươi đây thật là để cho tỷ tỷ ta thương tâm a uổng phí tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy thật là quá để cho người nhà khổ sở rồi ước chừng phải cho chị một chút bồi thường a tốt rồi hai người các ngươi đừng nữa nơi này nói nhảm tiểu tử này là người các ngươi còn không rõ ràng lắm ấy ừ, nói thế nào đi nữa có thể không quá dễ chiêu đãi chúng ta sao phải lúc này ngô minh coi như là biết rồi này đánh cướp nhân tới theo lên trước mắt năm người đến này vốn đang lẳng lặng đứng bậy thú cung cung kính kính nhường ra một cái lối đi tới long ra ra chu mị gì thiết phách thúc thúc thông thiên thúc thúc còn có nho nhỏ muội muội các người làm sao tối như vậy mới đến a nếu như còn chậm một chút liền không đ ổ i kịp đến lúc đó kỳ kỳ có thể đã nổi giận rồi a kỳ kỳ các nàng lúc này cũng đi ra rồi nhìn đi cảnh tượng trước mắt nhất thời liền cao hứng chạy đến năm người này trước mặt đầu tiên là một trận cao hứng sau đó chính là khuôn mặt nhỏ nhắn mất hứng kỳ kỳ tỉ tỉ chờ à m u ô ngàn n lần không thể sinh khí đem ta máy chơi game lấy đi rồi à ngươi không biết à thứ ngươi m u ố n nhưng là hoa chúng ta thời gian rất dài mới thu thập tốt ngươi xem hiện tại cũng chuẩn bị xong rồi thấy nhỏ kỳ kỳ tức giận nho nhỏ này coi như hù dọa phất phất tay nhỏ bé nhất thời đứng đó bầy thú liền đồng loạt nằm trên đất kỳ kỳ d ư n cổ lên nhìn một cái lúc này mới hài lòng cười lên vị này chính là em dâu đi tới tỉ tỉ nhìn một chút khanh khách thật là một đại mỹ nhân a đến nay tỉ tỉ tới vội vàng cũng không có chuẩn bị cái gì tốt lễ vợn cái này không liền tạm thời làm rồi một bộ quần áo ngươi xem ngươi cũng đừng chê a lúc này chu m ỹ trước ở trong đám người quét một vòng rất nhanh tìm được một cái thân vui giả bộ âu dương vũ sau đó lấy ra một cái hết sức đẹp cái dương đưa cho rồi âu dương vũ đa tạ tỉ tỉ ngươi quá k h á c h khí âu dương vũ nhìn trước mắt đây quả thực là kẻ gây họa vậy chu m ỹ nhìn nàng lấy ra lễ vật này nhìn không cái dương này cũng biết đây không phải là phổ thông lễ vật vì vậy đầu tiên là nhìn xuống nô minh rất ý tứ rõ ràng đây là thu còn chưa thu nô minh nhẹ nhàng gật đầu trong lòng nhưng là vui ngất trời nay chu đại tỉ là ai a nàng đưa ra lễ vật vậy có thể là phổ thông h à n sao ha ha em dâu hay là nhìn một chút quần áo này như thế nào đi nhìn có thích hay không n à y chu mị hiển nhiên cũng là thấy rồi âu dương vũ cùng nô minh động tác nhỏ bất quá nàng cũng không quan tâm nói như thế nào đây trong nội tâm nàng nhưng là sớm có chuẩn bị này đưa đi làm sao cũng phải gấp đôi ăn trở lại đồng thời nói cách khác đi con của mình còn nhờ nuôi dưỡng ở trong nhà người khác đâu rồi lễ vật này cũng không thể đưa nhẹ a thật là đẹp a cái dương này vừa mở ra nhất thời mọi người liền một t r à n g t ố t lên đặc biệt là cô gái này tính đồng bào đó là thấy ngay cả ánh mắt cũng không bỏ được nháy mắt một chút bên trong dương tổng cộng liền ba món đồ một bộ váy một cái đầu quan còn có một đôi giày ha ha chu tỷ lao ngươi p h í tâm tiểu vũ mau vào đi thay đi chờ một chút ngươi sẽ mặc này thân đi người khác có lẽ chẳng qua là thấy bộ này quần áo đích mỹ lệ nô minh trong lòng nhưng là càng vui mừng này nhưng là chân chính bảo bối a ít nhất có mặc quần áo này ở sau này này â u dương vũ liền sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm sau đó long lao bọn họ cũng là từng cái đưa lên rồi các loại lễ vật tới trong đó hay là long lao đưa gì đó nô minh thích nhất đây là một cái vòng tay chứa đồ sau đó nô minh liền an bài long láo n g ọ c bọn họ đến nhà nghỉ ngơi dẫu sao bọn họ không thích hợp đi ra ngoài bên ngoài bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài một câu nói bọn họ chính là tới tặng lễ sau đó ăn cơm minh tiểu tử những thứ này đều là người nào à lao lý ta thế nào cảm giác chạm này khi bọn hắn bên người liền trong lòng kìm nén đến sợ a này nô minh vừa ra tới lao lý liền không kịp chờ đợi hướng nô minh hỏi đến giống vậy này lao vu cũng là một bộ vẻ mặt như thế chỉ có ra cắt lao đầu tựa hồ hiệu chút gì cũng không có gì lao đầu kia chính là tiểu n g c h n tra đến nội những thứ khác cũng giống như vậy đối với lần này ngô minh cũng không còn d i u dếm liền trực tiếp nói cho rồi bọn họ lao lý cùng ra cất lao đầu trước kia cũng là nghe ngô minh để cập tới chuyện này mặc dù cũng là một trận kinh ngạc bất quá nhưng cũng không nói gì nhưng n à y lao vu cũng không giống nhau à ngươi là nói cái đó từ lông mày thiện mắt ông lão chính là tiểu ngốc phụ thân làm sao có thể chẳng lẽ đây cũng là quá không tưởng tượng nổi khiến người ta khó tin lao đầu này rõ ràng luôn chỉ có một mình mà nhưng n à y tiểu ngốc lao vu nhưng ngay khi ngày hôm qua thấy tận mắt đó a lão vu coi như lao lý chiến hữu cũ hiển nhiên cũng không phải người bình thường biết một ít không muốn người biết gì đó cũng rất bình thường nhìn ngô minh gật đầu một cái về sau này lao ở trong lòng liền thật sự là vén lên sóng gió kinh hoàng sau đó l i ê n bắt đầu yên lặng không nói cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì ông ông ông đang lúc mọi người đều đang đợi đi cô dâu lúc đi ra đột nhiên từ đỉnh đầu chuyển tới một trận phi cơ trực thăng tiếng nổ ngầm đầu nhìn lên đầu này đỉnh lại tới rồi một lớn một nhỏ hai chiếc máy bay trực thăng di kỳ quái rồi vậy làm sao nhiều hơn một khung phi cơ chuyển vận đối với trước mặt kia không nhỏ lão lý đương nhiên quen thuộc đó là hoàng bao tiểu tử kia ngồi xe nhưng là phía sau này khung đây chính là lớn trực thăng phi cơ chuyển v ậ n a nhìn này bề ngoài cũng không phải là bột quốc này hoàng mao dợ trò quỷ gì a đi minh tiểu tử nô minh đi qua nhìn một chút hẳn là hoàng mao mang khách nhần đến, đến rồi không nghĩ ra l á o lý lập tức liền hướng phi cơ hạ xuống cái kia vừa đi đi nô minh bọn họ cũng là đi theo muốn xem rõ ngọn n g n h ha ha nô minh tiên sinh chúng ta lại gặp mặt rồi chờ nô minh bọn họ đến một cái lúc này đã từ trên phi cơ đi xuống rồi mấy cái người ngoại quốc người đến một người trong đó lao giả thấy nô minh liền mượi phần nhiệt tình đi tới chủ động cùng n ô minh bắt tay nói đến lớn vệ lao tiên sinh người khỏe vô cùng hoan n g h ê n người đến đối với người đâu ngô minh vẫn có thể nhớ được người này chính là lớn vệ d õ t c h ì lần đó đi nhà bọn họ thời điểm chính là hắn tiếp đ ạ i ngô minh đối với cái này cái tính cách hết sức sáng sủa ông lão cho ngô minh ấn tượng vẫn là hết sức tốt nhắc tới ta sớm nên tới thăm rồi đều là không có thể nhìn chút thời gian thừa dịp lần này ngài kết hôn cái này không sẽ tới đòi uống ly rượu mừng cực kỳ hoan nghênh a ha lão tiên sinh tiếng trung quốc nhưng là càng ngày càng nói rồi ạ không thể không nói này trước mắt ngoại quốc ông lao tiếng trung quốc nói nhưng là hết sức thật là tốt đối với người ta ngàn dặm đ i ề u điều có thể tới tham gia hôn lễ của mình nô minh trong lòng vẫn là hết sức cao hứng thật là thất lễ rồi ta là đại vệ r ố t chi xin hỏi mấy vị này xưng hô như thế nào lúc này đại vệ mới đúng đi lao lý bọn họ nói đến sau đó trải qua nô minh một phen giới thiệu mọi người giữa lẫn nhau bắt tay chào hỏi nô minh liền dẫn mọi người hướng nhà đi tới đại vệ r ố t chi đây không phải là r ố t c h i g i a tộc người nắm quyền đ ấ y ư làm sao chạy đến nơi này tham gia nô minh hôn lễ r ố t cuộc chuyện này như thế nào a lao lý này lao vu cũng là bị tên của đối phương sợ hết hồn đối với gia tộc này coi như là người bình thường cũng biết kỳ thần bí mật cùng mạnh mẽ mà thực sự hiểu rõ người của nó vậy thì càng thêm biết hắn kinh khủng ta nói lao vu ngươi đ ừ n g luôn là như vậy ngạc nhiên có được hay không mất mặt hay không á hoàng m a o ngươi biết không biết sao lao lý vừa thấy này lao vu cái này v ẻ mặt lập tức trở nên mưu xoa hò hét đứng lên hắn cũng không suy nghĩ một chút hắn mới vừa biết hoàng m a o thân phận là còn chưa phải là cái dạng này biết ta không phải là nhà vị kia mà nô minh ngoại quốc học trò nhắc tới tiểu tử này còn thực là không tội trừ cái này tướng mạo bên ngoài n g ư ơ i căn bản là mở ra không ra hắn là người ngoại quốc hoàng mao danh tự này nhưng thật ra là ngô minh tiểu từ này bắt đầu tên thiệt của hắn cũng không phải là cái này mà gọi là làm nạp vi nạp vi dỗ ó chi cũng chính là cái này đại vệ lớn cháu trai nhà bọn họ thuận vị người thừa kế nhắc tới hắn này tên trước kia thật là quá khó nghe không chỉ có trường khó nhớ khó đọc ngươi nhìn nữa tên của hắn nạp vi vị kia người nước ngoài này đặt tên thật đúng là không tài nghệ ngươi xem người ta minh tiểu từ thức dậy hoàng mao nhiều thích hợp nhiều hình tượng lại thích nhớ a lão lý vừa nói vừa nói liền nói bắt đầu tên của người ta không phải tới thật ra thì cái này cũng không p h ả i nhân ra lão với không dám tin ai có thể nghĩ tới cái này cùng các thôn dân cùng nhau xuống đất làm việc hoàn m a o lại là một cái siêu cấp lớn thiếu ra à. c h ư n một trăm sáu mươi tám long trọng hơn lễ sáu thay rồi chu mị mang đến quần áo về sau này âu dương vũ đích mỹ lệ thật là liền không cách nào hình dung k i ê u cả người lóe lên ánh sáng nhàn nhạt quần áo trang sức khiến cho nàng cả người nhìn càng diễm lệ còn tràn đầy một loại thần bí sắc thái minh ca xong chưa nhanh lên một chút ta mọi người tới liền lập tức rồi theo bên ngoài từng trận tiếng tháo còn có chiến trống khèn thanh văng lên a ngư vội và chạy vào bất quá này vừa nhìn thấy âu dương vũ mặc đồ này tiểu tử này lại thấy cũng ngây ngô lên tiểu vũ đại tẩu ngươi quần áo này nơi nào làm có thể hay không nói cho ta biết ta ta nghĩ cũng đi làm một món phải xem ra người ta là muốn đi giúp bọn hắn nhà quý ngọc cũng biết một bộ a tốt rồi tiểu tử ngươi quần áo sự tình khoan nói trước ngươi không phải nói đại đội nhân mã cũng sắp đã tới chưa minh tiểu tử còn không mau chuẩn bị nếu không bữa cơm tối này cũng không biết muốn kéo tới khi nào mới có thể ăn được đâu lão lý lúc này cũng sẽ không quản cái gì quần áo không quần áo này ăn cơm mới là trọng yếu nhất đối với cái loại đó ăn cơm tình cảnh lão nhân ra ông ta nhưng là hết sức thích nô minh đi tuất ở đằng trước sau l ư n g âu dương vũ chính là do t r ư ờ n g vũ hân cùng vương hiệu bình kéo đỡ đi đợi mọi người đi tới cửa nhìn một cái này lập tức liền sợ hết hồn người này thật sự là quá nhiều rồi tình cảnh có chút dọa người phía trước nhất chính là tam gia thập tứ gia còn có kế cận thôn trại cái kia chút thế hệ trước bọn họ trung gian tiểu hát đứng nguyên ở nơi đó bất quá lúc này ở trên cổ chói một đo thật to hoa hồng mà phía sau của bọn hắn đây là tối om om đám người có thôn dân cũng có du khách lên ngựa theo ngô minh cùng âu dương vũ đi tới tiểu hát bên người tham gia một tiếng kêu dài tiểu hát lập tức liền nằm rạp trên mặt đất để ngô minh bọn họ có thể bước ngồi lên đây là vì sao không phải nói lên ngựa sao làm sao biến thành kỵ sói tới đi quyền này đến dựa theo quy củ chú rể cùng cô dâu sau khi ra cửa đó là muốn cùng kỵ một con ngựa đi tới cử hành nghi thức địa phương nhưng là này đào nguyên thôn bên trong căn bản không có ngựa cuối cùng có người nghĩ kế liền dứt khoát dùng tiểu hát thay thế phải rồi dù s a o này tiểu hắc cũng là bốn cái chân cùng n g ư ờ vậy lên đường thán hoa thấy nô g minh bọn họ ngồi vững vàng về sau t a m gia lần nữa gọi tới theo pháo trúc thanh â m ca tiếng nhạc vang lên lần nữa đám người theo như tính chớ chia hai bộ phân mà tiểu hắc cũng bắt đầu mãi động t ứ chi về phía trước đi từ từ đi lúc này nô g minh mới nhìn thấy phía trước này còn có người tới những thứ này đều là hải tử trong thôn cửa trong tay cũng ôm một cái đại lam tử trong giỏ trang bị đầy đủ rồi hoa tươi cánh hoa bởi vì dựa theo này truyền thống quy củ chờ một chút dọc theo con đường này cũng là muốn hoa tươi lấy đất đi tới chỗ nào Hoa những à y mũi t ì phải phụ phải chỗ trách h giải tới chỗ nào. Mà phụ trách loại công việc công nào. này, n Mà là thứ i ể u à À, này, này là i kia. đi kinh giọng nói rồi, minh kinh từ tay tượng trước mắt, mặt Thật thì, t không anh ra A. ra chuyện Dương ngón cảnh ngạc nhỏ giọng nói đến. Thật ra thì, đừng nô đồng dạng là kinh ngạc và phần. Những h rể, xảy đầy sẽ sẽ bảo Âu dâu Vũ và em là này con nít đều đang là kỵ binh tới mà đây vật để c ư ớ i lại chính là lòng lão bọn họ mang đến đám người kia chó sói gấu hổ báo đây chính là cái gì cần có đ ề u có những thứ này cũng không phải là giống như tiểu hát bọn họ vậy bọn họ nhưng là hoang dại đó a này vạn nhất phát động đi lên những thứ này con nít binh vậy coi như nguy hiểm anh rể, không được A, ta xem rồi trong này căn bản không có kỳ kỳ a này vạn xảy ra chuyện một cái có thể phải làm gì đây nếu không ha ha không có sao tiểu vũ đây cũng là kỳ kỳ giao phó xong rồi còn nữa ngươi thấy phía trước nhất chính là cái k i a tiểu nữ hải có hay không có nàng ở sẽ không xảy ra chuyện khi ngô minh thấy phía trước nhất cái đó cưới một con đại lão hổ ôm một cái so với thân thể nàng còn lớn hơn tiểu nữ hai lúc n ô minh cứ yên tâm đó không phải là nho nhỏ, nhỏ. còn có ai a có nàng núi này đại v ư ơ n g ở những tiểu lâu la này là tuyệt đối nghe lời nhưng là kỳ kỳ này tiểu ra hỏa rốt cuộc chạy đi đâu nữa nha trong đám người căn bản cũng không có thân ảnh của nàng tới bất quá giờ phút này cũng không còn nhiều thời gian như vậy suy nghĩ chuyện này theo trước mặt nho nhỏ kia nhỏ vung tay lên sau đó lập tức lại nắm lên trong giọt sách cánh hoa dương lên thiên không theo cánh hoa phiêu bay là tả rơi xuống đại bộ đội liền bắt đầu động mà phía sau tiểu hải tử cũng là cũng bắt t r ư ớ c bắt đầu cao hứng rơi xuống cánh hoa h a lão công hôn lễ này thật sự là quá lãng mạn rồi ngươi xem một chút nhiều người như vậy còn ngươi nữa nhìn trước mặt tiểu hai tử con cọp con báo hoa tươi chờ chúng ta sau này kết hôn lúc nhờ như vậy làm có được hay không có được hay không vậy lão công ta không muốn xe sang trọng đội không muốn đại t i ể u đ i ế m t h ệ c rượu không muốn người tốt này từ lời này trong vừa nghe thật đúng là làm ra lớn hy sinh bất quá nàng nam tử bên cạnh chỉ có thể mặt đầy sự bất đắc dĩ hãn tình nguyện đối phương nói lên yêu cầu dùng phi cơ trực thăng bởi như vậy cũng chỉ đơn giản nhiều tiêu ít tiền mà thôi nhìn xem người ta tràng diện này coi như mình có thể có biện pháp lấy được những thứ này còn còn loại nhưng là ai dám kỵ a được t ố t vợ nếu không chờ hôn lễ xong chúng ta đi tìm đảo nguyên thôn nhân thương l ư ợ n g một chút dứt khoát chúng ta sau này hôn lễ ở nơi này làm như thế nào được à được a lão công ngươi thật là quá tốt rồi nếu không chúng ta tháng sau liền kết hôn đi không không hay là chờ hạ ngươi lập tức liền đi hỏi nếu như được hỏi thăm sức khỏe liền kết hôn thật ra thì không chỉ là hai vị này những người khác vẫn không phải giống nhau sao thật sâu bị hôn lễ này tình cảnh r u n động có thực lực b á nhân vừa không có kết hôn cái này không đều là giống nhau ở trong lòng tính toán muốn ở chỗ này cũng là một m trận như vậy hơn lễ nô minh ngồi ở phía sau trước người ngồi âu dương vũ nhìn phía trước này bọn nhỏ vui sướng tiếng cười còn có kia bay bồng cánh hoa nữa nhìn trước mắt em dâu k i a mặt đầy chìm đắm vẻ mặt nô minh trong lòng lại là một mảnh ấm áp cũng muôn vàn cảm thái chẳng bao lâu sau khi âu dương tuyết chết một khắc kia tựa hồ lòng của mình cũng trong cùng một lúc chết đi sau đó mang người sinh ra con gái khắp nơi phiêu bạc thậm chí không dám nghĩ tới bắt đầu đã từng hết thảy đồng thời hắn làm sao cũng nghĩ không thông tuyết nhi vì sao tình nguyện lựa chọn trước thời hạn rời đi mình cũng nếu không phải là sinh hạ kỳ kỳ trải qua tăng thương chờ thời gian từ từ thuốc mê rồi đau thương trong lòng chờ lòng của hắn bình tĩnh lại rồi hắn rốt cuộc thì biết nàng lương khổ dùng một chút con gái thật ra thì chính là vợ để lại cho ngô minh ràng buộc nàng ở điểm cuối của sinh mệnh một khắc như c ũ duy nhất suy nghĩ chính là để cho mình có thể sống thật khỏe hồi tương lại vẫn luôn là mình quá ích kỷ chỉ muốn duy trì nàng trong lòng mình phần kia tinh khiết vô ngẩn tình yêu hình tượng mình nhưng quên rồi nàng trước khi chết phần kia thật sâu mong đợi đang mong đợi sau này mình may mắn hạnh phúc phúc còn sống、Ai? rất lâu b u n g tha trong lòng phần kia cố chấp so với dự vững c à n g cần hơn dũng khí người sống không thể chỉ là vì mình mà sống tuyết nhi người yên tâm đi ta sẽ sống thật tốt đi xuống may mắn hạnh phúc phúc còn sống nô g minh trong lòng vô cùng ung dung nói đến anh rể anh rể mau nhìn kỳ kỳ kỳ kỳ ở nơi đó đâu em dâu có chút âm thanh kích động t ắ t đứt rồi nô g minh chầm tư theo nàng ngón tay phương hướng ngẩm đầu nhìn lại trên bầu trời kỳ kỳ đang ngồi cưỡi tiểu kim đi theo phía sau nàng không quân bộ đội ở trên trời biến đổi các loại hình vẽ hoa tươi tới rồi a theo nhỏ kỳ kỳ tiếng nói vừa dứt đôi tay cầm lên một cái giỏ sau đó đ ầ y trời các loại nhan sắc cánh hoa liền từ không trung bay xuống trước mặt bầu trời lại hạ bắt đầu rồi từng trận hoa tươi mưa tới không trung lại bắt đầu tràn ngập kia nhàn nhạt mùi hoa lúc này mọi người không khỏi là ngẩng đầu nhìn về rồi bầu trời kỳ kỳ nghe tiểu cô nương kia vui sướng tiếng cười giòn đoàn giả nhìn này bay lên đẩy trời cánh hoa nhất thời để cho mọi người bầu không khí đ ặ t tới rồi l i ề u mạng hướng lên trời vô ích kỳ kỳ cơ hai tay gào thét mẹ mau nhìn đâu rồi là kỳ kỳ kỳ kỳ kỳ chính là cái xuân vãn thượng kỳ kỳ mà những thứ kia du khách giữa đ á m con nít đây càng thêm hưng phấn hướng chung quanh những người lớn l i ề u mạng giải thích nói tới này kỳ kỳ các loại thần kỳ c h u y ệ n lúc vậy càng thêm là mặt đầy kích động hù ở tay mùa chân ha ha ta là nói cái này tiểu g i a hỏa mấy ngày qua vẫn bận không thấy t â m hơi thì ra nàng là bận b i ể u huấn luyện hắn đại quân tới nhìn con gái biểu diễn nô minh trong lòng là càng cao hứng âu dương vũ nhìn này cảnh tượng trước mắt cặp mắt c ũ vươn ắ t nhìn trời vô í c h kỳ kỳ nhìn cái này nhỏ bên ngoài cháu gái nhất thời mặt đầy bộ dáng h ạ n phúc lao công lao công không được đến lúc đó nô minh kết hôn nhất định phải mời kỳ kỳ tới chớ sao sáng toàn bộ cũng không muốn thì phải nhỏ kỳ kỳ ân còn nhỏ hơn kim còn phải những thứ kia bẫy chim lúc này những thứ kia chưa lập gia đình thiếu niên thiếu nữ nhìn tình cảnh này lại là không an tính được đều là dối d í t bắt đầu lớn tiếng đối với đi đối tượng của mình kêu lên này kết hôn là trong đời đại sự mà hôn lễ này lại là n à y kết hôn giữa trọ n g yếu nhất ai lại không muốn một cái có một phong cách riêng lãng mạn đẹp hôn lễ đây này không trung hoa tươi tung bay bên người âm nhạc làm bạn ở mọi người múa hát tưng bừng ở bên trong nỗ minh bọn họ rốt cuộc đi tới cử hành bái thiên địa sơn theo này b á i thiên địa kết thúc nỗ minh bọn họ lại lập tức bước lên hành trình cử hành hôn lễ bước thứ hai đó chính là lễ bốn vô cùng nói đơn giản đến đó chính là ở trong thôn khắp nơi bơi sau đó ở đông nam tây bắc là phương hướng cử hành một ít hoạt động những công việc này động chủ yếu đều là dùng một ít đặc thù ca múa cùng trình diễn tạo thành theo thời gian chậm rãi trôi qua này bốn vô cùng đi rồi ba cái địa phương rồi chỉ còn lại cuối cùng một nơi đó chính là phía nam nay phía nam cử hành hoạt động địa phương định ở rồi thanh long đập chữ nước nơi đó chuyện nơi đây xong chuyện về sau hôn lễ này ở bên trong thuộc về ngô minh cùng âu dương vũ sự t ì n h coi như là thân thể to lớn xong rồi đây chẳng qua là nói thuộc về ngô minh hai người bọn họ sự t ì n h xong rồi cũng không phải nói hôn lễ này liền đơn giản như vậy kết thúc nay còn sớm đâu rồi dựa theo lao truyền thống hôn lễ này đó là tổng cộng muốn kéo dài cựu thiên mới có thể kết thúc chương một trăm sáu mươi chín l ư u t h ị ra tay cuộc hôn lễ này đó là nhiệt n h i ệ t nháo nháo suốt kéo dài rồi nửa tháng mới kết thúc vốn là dựa theo an bài chỉ cần chín ngày nhưng là theo này các du khách đem hôn lễ này giữa video đăng lên mạng đi lần này coi như náo động rồi vô số du khách bắt đầu chen chúc tới không có biện pháp cuối cùng trải qua thảo luận đem này xuân lễ bởi vì hôn lễ mà chỉ hoãn rất nhiều hoạt động lần nữa bổ sung khai triển như vậy thứ nhất liên lại suốt kéo dài rồi sáu ngày lúc này mới coi là kết thúc ai nha nếu là thôn này trong mỗi ngày đều là như thế này làm được rượu thật là tốt biết bao a loại tràng diện náo nhiệt này ăn cơm thật sự là cái đó hương a giờ phút này này nô minh nhà cũng không có bởi vì hôn lễ này kết thúc mà trở nên lạnh canh ngược lại người này là càng nhiều hơn lên một phòng toàn người cũng sắp đến gần hai mươi cái này không đình đình nhất ra từ ba cái bảo bảo nhà hai cái nô minh nhà một nhà ba người hơn nữa lao lý ra cắt lao đầu lao cho bọn hắn ông cháu hai trương vũ hân hoàng mao cùng vương hiệu bình tổng cộng chính là tất cả lớn nhỏ m ư ơ i năm người tới hơn mấu chốt chính là long lão bọn họ nằm cũng n k h ô đối ế t t có h với lần này nô g minh cũng không có vấn đề bất quá nghĩ đến đây mấy cái lớn dạ dày vương nô minh vẫn là rất nhức đầu cơm này thức ăn đến cũng không có gì cùng lắm rồi mình làm nhiều điểm là được duy nhất để cho nô minh đau lòng là hắn l ầ n t r ư ớ c sản xuất rượu a mặc dù sau đó tới cũng làm lại bỏ vào rồi rất nhiều nhưng những n à y còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể uống không được phải nhanh đưa bọn họ đổi đi nghĩ tới đây nô minh liền cười lên bởi vì hắn nghĩ tới rồi r i ọ t chì nhà lần này mang đến cho hắn lễ v ậ t đó là s u ố t không khác mấy mười tấn đá quý a đa mẹ hắn chính là có tiền a hừ qua mấy ngày ta trước hết đem trận thế cho bố trí các ngươi hết thảy cho lão tử đi làm việc còn muốn làm lục lão tử rượu không có cửa đâu nô minh trong lòng hung hăng suy nghĩ ta nói tiểu lý tử ngươi đã biết chân đi ả nha ngươi còn muốn tiên tiên uống rượu mừng phải cũng được à ngươi giúp ngô minh tiểu tử này giới thiệu một chút để cho hắn nửa tháng cưới một dâu cái này không liền thiên tiên có náo nhật rồi cái này không giờ phút này mọi người đang nằm ở trong sân liền uống trà bên phơi n ắ n g tới dĩ nhiên lao lý cùng long lão bọn họ uống chính là rượu này cái thứ nhất lên tiếng đúng là lao lý mà sau đó nói nhưng là thích phách lao thiết ngươi lại kêu lão tử tiểu lý tử lão tử với ngươi cấp bách này lao thiết một câu tiểu lý tử này không chỉ là để cho mọi người một trận mắt chợt trắng lao lý lại là như bị đạp rồi cái n g i vậy trực tiếp từ trên ghế nhảy c ấ lên một bộ muốn cùng thiết phách liều mạng dáng liệu nhưng là lao lý cũng liền làm dáng một chút mà thôi để cho hắn cùng thiết phách lao bất tử này so chiêu hắn mới không ngu như vậy đâu làm sao rồi gọi ngươi một tiếng tiểu lý tử có gì không đúng sao nếu như có thể coi là tuổi tác ta so với ngươi thái gia gia thái gia gia đều phải lớn hơn n nhiều lần cảnh tượng này từ tất cả mọi người quen thuộc về sau liền luôn luôn phát sinh làm cho lao lý cái đó buồn rầu à nói như vậy không nói lại người ta đậu võ kia hay là thôi đi ta nhẫn nhưng là cái này tiểu lý tử danh hiệu này là ở quá khó nghe rồi không nhịn được thiết phách thúc thúc đem ngươi ly trà trong tay đem ra kiểm tra ngay tại thiết phách nhìn lao lý các biết lòng tràn đầy vui mừng thời điểm đắc ý quá mức căn bản cũng không chú ý long lão bọn họ không ngừng hướng hắn khiến cho mắt sắc chờ hắn lần nữa muốn đem ly trà thả vào mép thời điểm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh một trận thanh â m thiếu chút nữa không bị sợ hắn đem ly trà cũng ném ra cái nào kỳ kỳ a thiết phách thúc thúc ta tuyệt đối không có chỗ uống rượu đây là trà không, không phải rượu ngươi xem ta lấy đi chính là ly trà không phải ly rượu này thiết phách lúc này mới phát hiện kỳ kỳ đã tới bên cạnh h ắ n tới vội vàng một bên đem ly trà trong tay len lén giấu ra sau lưng sau đó đem trong chén trà liền b ố t hơi sạch sẽ sau đó sẽ đưa cho kỳ kỳ kiểm tra mở miệng giải thích đến thiết phách thúc thúc ngươi quá cao rồi đem lưng không xuống nhà nếu không ngươi kêu ta cứ như vậy ngẩng đầu lên nói với ngươi cổ của ta sẽ mệt mỏi ân còn có à, kỳ kỳ muốn nói cho ngươi một cái bí mật không nên để cho người khác biết rồi a kỳ kỳ cũng thì tùy nhìn một chút ly liền đem ly bỏ lên bàn sau đó kêu thiết phách này to con đem muốn túi xuống tới thiết phách vừa nghe có bí mật vội vàng không người xuống kỳ kỳ bí mật gì à nhanh lên một chút nói cho ta biết à ta bảo đảm không nói cho người khác biết ừ bí mật chính là thiết phách thúc thúc ngươi lại dám len lén uống rượu phạt ngươi ba ngày không cho phép uống rượu thử. kỳ kỳ đầu tiên là cái mũi nhỏ k h ẽ động sau đó liền to mày lớn tiếng ở thiết phách thai vừa nói lưu lại một mặt ngu si trận to cặp mắt thiết phách kỳ kỳ từ một một đi tới lao lý ra cất lao đầu long lao trước mặt bọn họ từng cái mở ra giấy phạt giống vậy ba ngày không cho phép uống rượu a mọi người ai có thể nói cho ta biết này n h kỳ kỳ làm sao biết ta uống rượu chờ kỳ kỳ sau khi đi thiết phách không để ý chút nào mọi người một trận tàn bạo ác nhìn hắn ngược lại bắt đầu mặt đầy mở mịt hướng mọi người hỏi hắn vợ ơ không nghĩ ra vì sao hắn đã đem trong ly rượu đều bốc hơi sạch sẽ rồi vẫn bị phát hiện ra phải biết chiêu này trước đều là trăm lần hiệu quả cả trăm đó a ngu ngốc ngươi quên rồi kỳ kỳ cùng ngươi nói lặng lẽ nói sao lúc này làm hại mọi người cùng nhau không có rượu uống đi à nhà lúc này thông thiên lại là mặt đầy bồn u dầu hướng thiết phách nói đến mặt chăm nhỏ ngươi nói ai là ngu ngốc đâu rồi hôm nay ngươi nếu là không cho lão tử một cái giải thích lao tử cùng ngươi không xong nói sao rồi uống r ngươi ngươi kỳ kỳ ư lúc này là long lão mở miệng rồi lão nhân ra ông ta coi như tốt một hớp này a giờ có khỏe không bị tiểu tử này một làm ba ngày không có uống hắn có thể không đẹp bực bội mạ đến nỗi nói ở kỳ kỳ quy định không cho phép uống rượu ba ngày này len lén uống rượu đó là muốn cũng không dám nghĩ tới vạn nhất bị phát hiện vậy cũng quá chừng lúc này t h i ế t phách là rốt cuộc minh bạch được rồi xin lỗi gãi đầu một cái trong đầu nghĩ không phải rồi rồi này nhỏ kỳ kỳ kỹ thuật là càng ngày càng tốt rồi phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp nếu không sau này muốn nữa len lén uống rượu có thể lại không được Hừ h ừ ngươi này là đáng đ ợ i vốn là kỳ kỳ chắc là sẽ không chạy tới chính là ngươi tiểu tử miệng nói bậy bạ mới gây ra phiền bạch tới thấy âu dương vũ giống như kỳ kỳ bên kia đi tới về sau nay chu mị mới bắt đầu cắn răng nghiến lợi nói chuyện nàng nhưng là biết đây là âu dương vũ làm động tác nhỏ đem kỳ kỳ kêu đến h ừ ngươi suy nghĩ thật kỹ ngươi trước nhất nói câu nói kia nhìn thiết phách còn là một bộ đần độn ta dáng vẻ không hiểu chu mị lại nhắc nhở ừ ta cũng không nói gì à ta suy nghĩ đúng rồi ta chính là nói tiêu tiểu lý tử cho ngô minh giới thiệu đối tượng cưới nhiều mấy cái dâu mà thôi sao cúc đi còn nhiều hơn cưới mấy cái đâu cũng là mưa nhỏ mềm l ò n g chẳng qua là cho ngươi trừng phạt nho nhỏ mà thôi nếu như là bà ta muốn đem ngươi đốt thành nướng con cọp đến lúc này mọi người lúc này mới nhớ tới này cuối cùng đầu sỏ vẫn là thiết phách tiểu tử này a mọi người cũng đều biết đây cũng chính là âu dương vũ đùa dai vậy đùa dỡn cái này không lưu ngọc hiết cùng mã ngọc yến bọn họ bắt đầu cười lên ha hạ ừ đúng rồi n ô minh ngươi rượu này ta nghe nói là chuẩn bị m u ộ n b án ra có phải hay không à? c ư ờ i xong sau này lưu ngọc hiết đột nhiên lại bắt đầu hỏi thăm tới cái vấn đề này đứng lên đối với chuyện này nàng ở lần đầu tiên uống rượu này thời điểm liền theo âu dương vũ trong miệng biết được rồi tất cả tình huống trong nội tâm nàng sớm đã có rồi ý tưởng đúng vậy à, lưu tỷ nhưng là một mực không tìm được thích hợp người phụ trách cái này không đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn đi ra bên ngoài tuyển người đâu nhìn đối phương nhắc tới cái vấn đề này n ô minh cũng là cảm giác nhức đầu、Dẫu、sao nói thật ra không có một có thể người cận, nô minh thật nô người tin cận, đúng có có một lúc à này, có có được của chuyện cho chị đóng điểm ngươi tin lời ngươi liền i thể tâm. không Haha, như yên nếu g tỷ tỷ, p ngươi ư làm đ ợ rồi, này h thế ư n o Lúc n à lưu ngọc khiết mới nói lên rồi nàng ý nghĩ trong lòng thật ra thì nàng nói như vậy cũng không phải là vì rồi muốn thông qua chuyện này kiếm tiền mà là từ một loại báo đáp tâm tư muốn giúp nô minh làm chút gì cái này không vừa vặn đối với cái này một khối nàng nhưng là vô cùng quen thuộc có thể giúp bận hiệu lúc này nô minh mới có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đúng vậy a mình tại sao liền không nghĩ tới đâu này lưu tỷ nhưng là ở nơi này ăn uống nghiệp đánh l i ề u vô số năm rồi đối với cái này cái hẳn tương đối quen thuộc mặc dù cái này cũng không nhận thức bao lâu nhưng đối với cách làm người của nàng nô g minh kia là hoàn toàn yên tâm cái này không thể không nói đó hoàn toàn là ngủ gật gật gối nhưng là bất kể nô g minh nói như thế nào lưu ngọc k hiết là kiên quyết không chịu tiếp nhận nô g minh theo như lời phân cho nàng cổ phần yêu cầu tóm lại chuyện này do nàng một mình ôm lấy mọi việc mà nàng chỉ nhận tiền lương cái gì khác cũng không muốn phải ngươi không phải chỉ cần tiền lương ấy ư cũng được Ngô Minh trong lòng đã quyết định quyết đã chương ý, vậy thì chuẩn bị cho n bị g i ra một p h ầ tiên i i tiền lương tới. Dẫu sao, đây đối với ớ lương Phương, cũng không Dẫu sao, đây chỉ chỉ có một người à, sau lưng nàng, nhưng có đi mười đi à, sau đứa có mấy trăm ẻ t bảy mươi siêu cấp phi cơ c h u y ể n vận ngày thứ hai lưu ngọc khiết liền mang theo bà bảo cùng lao vu vu tú lệ cùng nhau lên đường đi kinh thành nàng vốn chính là cái loại đó nhìn như bề ngoài nhu nhược mà tính tử thượng nhưng thuộc về cái loại đó sấm rền gió có nhân húng chi lần này nàng cũng là thật tâm thật ý muốn giúp nô minh làm chút gì đến nỗi ngô minh đâu rồi hoàn toàn liền là một bộ hất tay trưởng quỹ thái độ dùng hắn mà nói nói đó chính là dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người thật ra thì hắn nói cách khác thật tốt nghe mà thôi kỳ chỗ ngấu chốc nhất hay là đang cho hắn lười không muốn đi chạm những thứ này chuyện phiền phức bằng không lấy bản lãnh của hắn chuyện gì lại là không thể tự k i ể m chế làm đây này giai đoạn trước vốn khởi đầu ngô minh là hoàn toàn siêu tiêu toàn bộ cho rồi lưu ngọc t i ế t đến nỗi sự tình từ nay về sau n h a hắn cũng không quản ở kinh thành có lao lý cùng lão vu quan hệ ở tin tưởng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì tới ngay cả long lao mấy người bọn hắn cũng bị nô minh đại phát đi rồi để cho bọn họ mang vàng người nhà họ m a u mang đến cái kia chút đá quý đi trước trở về chuẩn bị tốt qua một thời gian ngắn nô minh ở đi vào bố trí một phen mặc dù cái này không có thể làm ra cái nguyên vẹn đại trở đến có thể chỉ vận hành một phần nhỏ chức năng vẫn là có thể ai thật là quỷ tử t i ế n thôn thiệt thòi lớn mấy cái này lao bất tử quá không có phúc hậu nhìn này bị rời hết rồi gần một nửa hầm rượu nô minh này trong lòng đ a u a được rồi nào có lại phải con ngựa chạy lại phải con ngựa không ăn cỏ đạo lý phải coi như là cho bọn hắn tiền công rồi đối với long lão bọn họ loại này làm người ta tức lộn rộn hành động nô minh cũng là không thể làm gì a thật may cái này còn còn dư lại phần lớn hơn rồi mà lưu ngọc k hết hẳn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể dùng được số lớn hàng bất quá chính là không biết thôn này trong tự phường có thể hay không cung ứng qua được tới minh tiểu tử ngươi cuối cùng tới rồi ngươi không tới nữa bắt ra ta muốn phải đi tìm ngươi rồi khoảng thời gian này nhưng là b ấ n chết ta rồi cái này không nô minh từ lần trước cùng bắt ra thương lượng sau này liền nữa cũng không có tới qua này xây dựng thêm qua tự phường cũng chính là mấy ngày trước này trong hầm rượu rượu tốt rồi về sau cho nơi này đưa rồi chút tới đối với này rượu mới phường kia là hoàn toàn không biết tình huống bắt ra làm sao rồi không biết là lần trước ta đưa tới rượu lao nhân ra ngươi liền uống không đi à nhà này cũng quá nhanh đi đối với bắt ra đối với này rượu ngon sở thích nô minh nhưng là biết được rõ ràng thấy đối phương cái này bộ dáng lập tức nhất định rượu kia uống không bằng không bắt ra cũng sẽ không lần này t h ầ n sắc trừ rồi rượu vẫn thật là không bao nhiêu thứ để cho hắn như vậy để ý nói chuyện vớ vẩn ngươi lần trước nhưng là đưa tới rồi trên châm vỏ nào có nhanh như vậy liền uống xong ta là muốn hỏi một chút ngươi rượu này có phải hay không còn tiếp tục dựa theo cái đó số lượng sản xuất người đi theo ta người xem một chút này kho hàng nhưng là tồn rồi thật là nhiều rồi bắt ra đích xác là cuốn cùng rồi kéo nô minh liền hướng chứa rượu kho hàng đi tới nô minh này nhìn một cái thật đúng là sợ hết hồn này nhắc tới cũng cũng chỉ là một chuỗi chữ số thật là muốn thả đến bên cạnh nhìn kia thật trình tề chất núi nhỏ v ậ y rượu vẫn sợ hết hồn tam ra đ ừ n g nóng ngươi nói cho ta biết đây rốt cuộc tồn rồi bao nhiêu rượu rồi còn nữa này mỗi ngày có thể sinh bao nhiêu đi ra nô minh mặc dù cũng bị rung động một cái nhưng là sau trở nên cao hứng rượu nhiều hắn cũng không sợ liền phách cái này không đủ tóm lại là càng nhiều càng tốt ừ cụ thể bao nhiêu lào g i à ta cũng không coi là cũng không tính ra tới bất quá từ ngươi lần trước giao phó về sau rượu này phường liền mở rộng rồi không chỉ m ộ ư ơ i lần cái này không trong thôn tiểu tử cơ hồ tất cả đều bị an bài tới nơi này ngày này đại khái có thể sinh hơn một mươi cân rượu rõ ràng a nhiều như vậy rượu có thể bán h o à n sao nhìn này chất đống như núi cái vào rượu bắt ra vẫn là c h o mày mặt đầy lo h u thân sắc ha ha không có sao bắt ra ta tâm đúng ư ơ i biết sẽ rồi còn có một vấn đề ngươi được nghĩ một chút biện pháp nay từ bên ngoài thu chưng cất rượu lương thực này vẫn đi vào trong thôn quá khó khăn có thể không theo kịp a đối với ngô minh lời mà nói để cho b ắ g ra sợ hết hồn bất quá cuối cùng hắn vẫn lựa chọn không hỏi nhiều dù sao à này nô minh nói làm gì thì làm như thế đó đi coi như đến lúc đó bán không được vậy thì giữ lại từ từ uống v ậ t này cũng không cần lo lắng để xấu rồi chỉ biết càng để càng thuần hương thật ra thì thôn này trong trên căn bản mọi người đồng dạng là ô n cùng bắt ra vậy thái độ trong lòng bọn họ cũng là tuyệt đối tin tưởng nô minh coi như không thành công cũng không có vấn đề không phải là thiếu kiếm chút tiền n h a không có vấn đề ai nha ta thế nào lại đem chuyện này làm cho quên ân đây chính là một vấn đề lớn à cái này không vẹn vẹn lương thực không vận may đi vào rượu này cũng không tốt chuyên trở ra ngoài à nghĩ tới đây nô g minh cũng là cảm thấy nhức đầu trước kia mình lại đem cái này chuyển vận vấn đề cho coi thường đây thật là cái vấn đề lớn a ai liền đúng vậy a này ra vào cũng phải dùng thuyền nhỏ vận chuyển mất thời gian lại phí s ứ c nhưng này thì có biện pháp gì đâu rồi chúng ta đào nguyên thôn chỉ như vậy trước kia A, này sửa cái thứ gì vận điểm vật liệu gỗ vật liệu đá lại là tốn sức tới bằng không cũng sẽ không nghèo thành như vậy nếu không phải ngươi bắt ra nhìn một cái ngô minh làm khó thân sắc cũng không cảm thấy cái gì bất ngờ hắn cũng chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi cùng lắm rồi đến lúc đó trải qua ngô minh này nói một chút có thể nói là một lời thức tỉnh người trong động thật ra thì đây cũng là bởi vì bắt ra lời nói mới rồi nô minh mới nhớ tới tiểu kim người lấy tới thật ra thì không chỉ là tiểu kim có thể giúp vận chuyển hỏa nhi giống vậy có thể vận chuyển a có hai người bọn họ ở còn có thứ gì vận chuyển không rồi đ â y này từ giả rồi bắt ra nô minh liền bắt đầu v ộ i và hướng nhà chạy tới hắn phải chạy về nhà chế tạo mấy cái cái giả bộ lương thực còn có giả bộ rượu lớn tiết rộ này lấy trước kia cái giả bộ tấm đá cũng không thể dùng khe hở quá lớn về nhà, nhà kia là bóng người cũng không có một cái lão lý cùng kỳ kỳ đi trường học đi rồi t r ư n g vũ hân cũng đi theo âu dương vũ làm việc đi nói về này sau khi kết hôn trong nhà này cũng không có gì thay đổi trừ rồi em dâu dọn vào ngô minh căn phòng của bọn họ trên giường này từ từ trước ngô minh cùng kỳ kỳ hai người biến thành ba người bên ngoài cũng không sao thay đổi đối với kỳ kỳ bất kể là ngô minh hay là âu d ơ n g vũ cũng không có làm cho nàng đơn độc ở một căn phòng ý tứ đến nỗi này một nhà ba người chăn lớn cùng ngủ rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào cái vấn đề này vậy thì chờ kỳ kỳ lớn một chút nhìn ý của nàng tới thật may nay kỳ kỳ ngủ đó là kiên trì cũng không phách buổi tối có gì đậm tĩnh đánh thức nàng đến nỗi nói gì hưởng t u ầ n trăng mật ta cái gì đó cũng không có trước không nói thôn này trong hết thảy căn bản là không thể rời bỏ hâu dương vũ n à y hang động đá vôi công trình lập tức phải làm xong rồi nàng lại được lưu đ ủ lên mà em dâu nói mà nói này đào nguyên thôn chính là chỗ tốt nhất nơi nào còn cần phải chạy đi ra bên ngoài du lịch hưởng tuần trăng mà ta tài liệu cái gì bên ngoài trong chiếc nhẫn đó là muốn cái gì có cái đó rất nhanh hai cái hết sức to lớn tiết rổ liền chuẩn bị xong bên ngoài nhìn trước mắt hai cái này thiết giỏ hết sức hài lòng gật đầu một cái mỗi một thiết giỏ cũng có hình hộp chữ nhật hình dáng bên chiều dài hơn mười em mở toàn bộ t i ế t giỏ đó là một khối thật giống như thiên nhiên tạo thành vậy không thấy được bất kỳ liên tiếp điểm ha ha này thiết giỏ ít nhất cũng có thể giả bộ một tốt chừng mấy chục ngàn cân lương tự đi nỗi minh nhìn trước mắt hai cái này cự vô phép vậy thiết giỏ bắt đầu ở trong lòng tính toán a minh t i ể u tử ngươi này là chuẩn bị làm gì xây nhà sao nhưng là phòng này làm sao xây xong giống như cái lồng vậy đó a ta có thể cùng ngươi nói lao g i ả ta cũng không ở phòng này đồ chơi này chỉ có g i ã t h u mới có thể vào ở đâu chờ b u ổ i trưa mọi người trở về tới lúc ăn cơm vừa nhìn thấy trong nhà này hai cái này lớn đến không giống thiết gia hỏa mọi người liền xứng sờ cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc là dùng để làm gì dùng lao lý cực kỳ có trí tưởng tượng rồi nhận định đây là nhà nhà lao lý ngươi có phải hay không người lao rồi đôi mắt này cũng không được cái này gọi là rổ có được hay không không thấy ấy ư này bên trên không nắp sao cái gì rổ có lớn như vậy à bắt bọn nó trang bị đầy đủ đồ ngươi cho ta khơi mào tới xem một chút tiểu t ử ngươi chuyện này là càng làm càng không đáng tin tại rồi lúc này không chỉ có lao lý không tin rồi này âu dương vũ cùng trương vũ hân còn có vương hiệu bình cũng là một bộ ta cũng không tin bộ dạng nào có lớn như vậy hai cái rổ cho ai chọn a cho dù có cái sức đó khí cũng có cao như vậy đầu mới được a kỳ hỉ lý ra ra đây chính là rổ các ngươi quên rồi sao trước kia tiểu kim dùng để trở đá thời điểm cũng là dùng như vậy rổ ân chẳng qua là không có hai cái này lớn đối với cái này đồ chơi kỳ kỳ đó là không thể quen thuộc hơn nữa trước kia nàng cũng không ít nhìn thấy tiểu kim như thế nào sử dụng người này tới vật đồ vậy làm sao lại hai cái a tiểu kim chỉ có một còn có một cái cho ai a hiểu thì hiểu rồi nhưng là lao lý lập tức liền lại nói lên rồi nghi vấn đương nhiên là cho hỏa nhi dùng tốt rồi mọi người mau vào phòng ăn cơm đi ra cắt lao đầu ta không nghe lầm chứ hỏa nhi liền hắn kêu bàn tay lớn đầu nhỏ ngươi thật là càng già càng không có kiến thức rồi mẹ nàng còn là một đẹp thiếu phụ đâu dù sao hỏa nhi nổi cơn giận lao tử ta cũng phải đứng giữa bên coi là rồi đi ăn cơm cùng ngươi nói đó nhất định chính là đàn gậy hai trâu ra cắt lao đầu đầu tiên là một trận khinh bỉ sau đó liền lưu lại n g ẩ n người lao lý một thân một mình đi vào nhà chương một trăm bảy mươi mốt áo vận kế hoạch ba ngươi xem ta đồng phục được không sáng sớm đứng lên con gái này liền bắt đầu ở ngô minh trước mặt đi l ê n h quanh không chỉ có luôn luôn chuyển mấy vòng còn khiêu vũ thật ra thì tiểu cô n ư ơ n g này không chỉ là hỏi ngô minh nay cùng một cái vấn đề nàng là hỏi liền rồi nhà mọi người ừ đẹp thật xinh đẹp đối với con gái vấn đề như vậy ngô minh còn có thể trả lời như vậy đâu bất quá không thể không nói n à y đồng phục làm thật đúng là rất đẹp mắt rất có đặc biệt s ắ c tràn đầy rồi miêu ra phong thái vì sao nói như vậy đâu rồi bởi vì n à y đồng phục hoàn toàn chính là căn cứ mầm g i bộ hình dạng cải chế mà thành kỳ kỳ giờ phút này mặc chính là một bộ thứ tú váy các tiểu cô nương đồng phục làm ầ m kiểu váy mà những thứ kia nhỏ nam tử hán chính là ngoài ra cả người lối ăn mặc dùng chính là tội tráng tựa như quần áo trang sức phân đông hạ hai mùa quần áo trang sức mùa hè dùng là cái loại đó không có tay mặc quái mùa đông chính là ống tay áo không chỉ là học sinh này có đồng phục ngay cả ngô minh bọn họ những thứ này giống vậy có nam lão sư dùng trường sam đến nỗi nhan sắc này sẽ tùy người sở thích rồi sẽ trước thời hạn hỏi thăm sức khỏe cô giáo cái kia quần áo thì là có chút tương tự với kia kỳ bảo hình dạng chẳng qua là có chút sửa đổi dẫu sao nếu như là nguyên chấp nguyên vị kỳ bảo đến lúc này ở nơi này nông thôn liền có chút cái đó cảm bạo hoa rồi thứ hai dòng này đi cũng không t i ệ t lắm a vương t ỷ không được ngươi cũng phải cho ta làm một bộ không ta muốn hai a ba bộ cái này không theo vương hiệu bình mặc quần áo trên người vừa ra tới mọi người đều là cảm thấy hai mắt tỏa sáng mà trương vũ hân lại là vội vàng chạy đến vương hiệu bình bên người vây quanh nàng vòng vo một vòng lại một vòng đôi mắt này là càng xem càng tỏa sáng ha ha vũ hân cái này không thể được a ngươi lại không phải chúng ta trường học lao sư vương hiệu bình nhìn trương vũ hân hình dáng cố làm cặp làm khó nói đến không sai những thứ này đ ồ n g phục chủ yếu người thiết kế chính là vương hiệu bình thật ra thì nàng trước kia chính là làm chuyến đi này thiết kế thời trang chẳng qua là sau đó gả và o âu dương ra mới thả bỏ rồi ta bất kể rồi ân ha ha có rồi minh ca minh ca ta cũng tới trường học làm lão sư có được hay không nô minh này nhìn một cái cô gái nhỏ này lại là vẻ mặt thành thật bộ dạng thấy thế nào cái này cũng không giống như là làm trò đùa đó ai chẳng lẽ liền vì r ồ i bộ quần áo này vậy khẳng định là làm trò đùa mà thôi mặc dù này vương hiệu bình thiết kế rất cái mắt nhưng là đối với đại minh tinh nàng mà nói này tính là gì à ha ha vũ hân ngươi không muốn ở nơi này làm trò đùa ngươi tới làm lão sư ngươi không ca hát rồi không đóng phim rồi ừ không bay rồi quá mệt mỏi lần trước ta đi tham gia xuân vãn ta liền quyết định rửa tay gác kiếm không làm vốn là ta nghĩ đổi nghề làm cái gì khác nhưng là ta nhưng không biết nên làm cái gì cái này không tới đào nguyên thôn xin việc lao sư tới rồi như thế nào nhìn nàng mới vừa nói đến quá mệt mỏi rồi ánh mắt kia thoáng qua cái kia vẻ cô đơn không biết làm sao còn có tức giận phức tạp thân xác nô minh biết trong này nhất định là có câu chuyện nhưng là nô minh nhưng cũng không muốn đi tra cứu cái gì người ai không có bí mật của mình à đúng vậy à anh rể sẽ để cho vũ hân ở nơi này làm lao sư đi cái này không vừa vặn nơi này không có âm nhạc lao sư vũ hân có thể dạy bọn nhỏ ca hát khiêu vũ à. nô minh còn chưa lên tiếng đâu rồi âu dương vũ nhưng mở miệng trước giúp nói rút bất quá này mở miệng ngầm miệng nàng vẫn là dùng trước kia gọi hay là gọi nô minh anh rể nói là đã kêu thói quen rồi đổi không r ồ i miệng đối với lần này nô minh là từ chối cho ý kiến cũng không có vấn đề hiển nhiên nàng nhất định là biết trương vũ hân tình huống ha ha ta lại không nói không đồng ý nói sao rồi ta có thể không đồng ý ấ y ừ như vậy một đại minh tinh tới khi trường học chúng ta lao sư đó là kiếm muộn bất quá ta nhưng là nói xong rồi a tiền lương không cao a nghe n ô minh sau khi đồng ý cái này không ba người các nàng lại đều thở phào nhẹ nhõm xem ra mới vừa rồi là các nàng diễn xuất ta đối với lần này n ô minh cũng không có cảm giác cái gì không đúng chẳng qua là như vậy suy đoán này trương vũ hân đích sắc là gặp phải vấn đề khó khăn ha ha lão lý người hôm nay mặc đồ này đó là càng ngày càng giống lao sư rồi có chút cái loại đó cổ đại thầy đồ cảm giác đáng tiếc ra đáng tiếc ra cái này không vừa mới tới cửa trường học liền gặp phải tâm ra còn có thập tứ gia lựa hiệu trưởng bọn họ kỳ kỳ cùng vương hiệu bình các n à n g cùng tam gia bọn họ đánh xong gọi về sau liền đi vào trước nay thập tứ gia vừa nhìn thấy lao lý liền lập tức cười lên ha h a ta nói lao thập bốn ngươi đây là lời gì a cái gì gọi là giống như lao sư a lao tử vốn chính là lao sư còn nữa ngươi câu kia đáng tiếc là ý gì a mỗi ngày ở trong trường học thao luyện này lũ tiểu minh l ã o gia tử này cảm thấy cả người thoải mái trong khoảng thời gian này nhưng hắn làm mưu chân rồi tinh thần đang học những thứ k i a thể dục quy tắc tranh tài đâu nói vậy l ã o thập bốn đương nhiên là nói ngươi mặc vào long bảo cũng không giống thái tử ngươi này mở miệng ngầm miệng không phải l ã o tử chính là hắn mẹ giống như l ã o sư sao hiển nhiên này g i a c ắ t l ã o đầu đồng dạng là cùng thập tứ gia đó là cảm động lây ai nhìn này l ã o lý mặc vào mặc quần áo này mưu xoa hò hét bộ dạng này ra cất lao đầu cũng là thế nào nhìn đều cảm thấy không được tự nhiên ai ôi ba ra cất lao đầu ngươi là nói ngươi giống như lão sư tới vậy mới vừa rồi còn chưa phải là nói nói bậy tới ngươi mới nói nói bậy đâu ngươi lại không thừa nhận ngươi vốn là nói nói bậy tới tốt rồi tốt rồi đừng cãi nhau này buổi lễ tự trường lập tức phải bắt đầu ta nói lao lý còn có r a c ắ t lao đầu ta khuyên các ngươi à hay là nhỏ tiếng một chút thì tốt hơn vạn nhất này kỳ kỳ phải mới vừa rồi ta có thể không nói gì ta có thể nói cho ngươi b i ế ta minh tiểu tử ngươi nhưng không cho vu cáo người tốt ta n ỗ minh lời còn chưa nói hết lập tức lao lý liền dè đặt đi cửa trường học nhìn c ũ nghiêu k ô n g có phát h ệ n nhẹ nhóm. n kỳ kỳ, đây mới là thở pháo nhẹ nhõm. a New, tiểu bảo các ngươi làm sao cũng tới rồi chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nấu lại tái tạo một phen nô minh vừa vào cửa trường thật ra liền thấy a n g i u cùng tiểu bảo hai người thẳng ngay này mới sân trường chỉ chỉ điểm điểm bàn luận sôi nổi vì vậy lập tức bước nhanh về phía trước đối với bọn họ nói đến ha ha minh ca nhìn ngươi nói ta và a n g i u coi như là muốn nấu lại tái tạo cũng không được à, này người ta nấu lại đó là bởi vì không chế tạo tốt chúng ta liền căn bản chính là tài liệu không đúng không phải khối kia đi học đòn a đúng vậy đi học đồ chơi kia cũng không phải là ta có thể làm việc ta và tiểu bảo đây là tới xem náo nhiệt ha ha bất quá minh ca trường học này bây giờ thật sự là thật xinh đẹp ngươi xem cỏ này bình đường này lầu đó phòng ta nói an g u ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một chút t a kia sân cỏ kêu sân đá banh đường kia kêu đường đua còn có cái gì nhà lầu không nhà lầu vậy kêu là giáo học lâu có được hay không nói thế nào đi nữa nhà ngươi quý ngọc hay là lao sư tới không giống nhau đáng tiếc còn không chờ an g u nói xong lập tức liền bị tiểu bảo cắt đứt xem ra người ta là làm cho này công chức thân nhân tới bất quá nhắc tới trường học này so với trước kia đến thật sự chính là đại biến dạng trừ rồi mới vừa rồi tiểu bảo nói cái kia chút bên ngoài còn có này sân bóng rổ hồ bơi chờ đã dù sao thì là bên ngoài tranh giải hạng mục cần sân huấn luyện đấy đây cơ hồ đều có trừ cái này ra còn có đặc biệt hơi cơ thất mắc tiền vật lý và hóa học phòng thí nghiệm hơi cơ thất cũng không cần nói rồi đây chính là vọc máy vi tính địa phương đến nỗi phòng thí nghiệm đó cũng là cho các đứa trẻ chơi địa phương chủ yếu chính là tiến hành một ít không gặp nguy hiểm lại thú vị vui thí nghiệm Này vật lý và lý hai ó học k ế n t hai ứ thứ, c cảm cùng cuộc ngô minh vẫn nhiều sống này yêu tư tương một phải biết thấy ít, rất tư là là đều yêu u q n học r ồ hiểu dụ. b ấ tiểu quá, quá cao sâu cao của Haha, gì hứng thì nhìn bọn họ hứng thú của mình. đó, vậy thú t họ bọn bảo ngươi đừng nói lần này ta thật đúng là có định cho các ngươi nấu lại tái tạo một phen không thể nào minh ca ngươi không muốn đùa với chúng ta liền đúng vậy à minh ca ta a ngưu thật không phải là nguyên liệu đó a đi học làm sao có thể nói sau rồi ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta tuổi này đối mặt ngô minh đột nhiên này toát ra những lời này nhưng là đem a ngưu cùng tiểu bảo bị sợ gần chết nhưng là nhìn một cái ngô minh t h ầ n sắc bọn họ lại biết ngô minh là nghiêm túc cái này không thì càng thêm bối rối các ngươi sợ cái dám a ta cũng không phải là cho các ngươi làm học sinh ta là cho các ngươi làm lão sư khi huấn luyện viên chớ nóng vội lắc đầu nghe ta nói trước xong được không nhưng là c h ớ ngô minh vừa nói này á ngưu h cùng t i ể u bảo đầu này lắc càng hung làm cho đùa ngay cả học sinh cũng làm không rồi còn làm lão sư đối với lần này á ngưu h bọn họ vẫn là rất tự biết mình dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ a thật ra thì ngô minh sớm đã có ý định này rồi nhìn này cùng mình từ nhỏ mông trần chơi đến lớn hai huynh đệ nô minh cũng là thường xuyên đang suy nghĩ nên cho bọn hắn tìm một chính sự làm một chút thời điểm nhưng là đối với bọn hắn nô minh hiểu rất một mực cũng không tìm tới thích hợp sự t ì n h tới bây giờ nô minh rốt cục thì tìm được rồi hơn nữa thật đúng là phải do bọn họ làm nô minh mới yên tâm nô minh đã nghĩ xong rồi năm nay vừa lúc là áo vận năm cách thế vận hội còn có thời gian nửa năm nô minh định trong khoảng thời gian này tăng cường huấn luyện sau đó sẽ để cho trong thôn đám nhóc này đi ra biên giới tham gia áo vận đối với cái này đám tiểu gia hỏa thân thể tố chất ngô minh là tương đối hiểu nếu như so với người tu luyện mà nói đó là không so được nhưng là nếu so với bắt đầu người bình thường mà nói đó là tuyệt đối phải mạnh hơn rất nhiều chỉ phải trải qua nửa năm này huấn luyện nhất định có thể hiện lộ tài năng bọn họ trải qua thời gian lâu như vậy luyện tập cường thân thao còn có lâu dài dược vật phụ trợ thân thể này không mạnh mới là l ạ chứ mà ngô minh vẫn không có dạy những đứa trẻ này tập võ vì chính là cái này áo vận tranh giải bởi vì nay thế vận hội có một cái ngầm hạ trong quy định đó chính là người tu luyện không phải tham dự mà cũng chỉ có n ô minh như vậy con phá của mới sẽ cam lòng tiêu phí nhiều như vậy linh dược là vì rồi cái này mà thôi chuyện này cũng đã sớm cùng lao lý bọn họ thương lượng qua rồi lao lý cũng liên lạc qua ban ngành liên quan qua một đoạn thời gian nữa liên sẽ có người tới tiến hành khảo sát một khi thành tích thật vô cùng tốt bọn họ khẳng định thì sẽ đại biểu quốc gia dự thi mà a ngư cùng tiểu bảo n ô minh chính là định đem bọn họ huấn luyện thành hợp cách dẫn đội nhân viên cũng chỉ có như vậy n ô minh mới có thể yên tâm m i n h minh ca ngươi nói nhưng là thật ta ta và a ngư có thể làm Trước 172, lúc này đã đến rồi bữa lễ tiệu trường thời gian rồi ngô minh cũng không có thời gian cùng áng i ư u bọn họ nói nhiều lập tức hướng thao trường đài chủ tịch đi về phía không có biện pháp ai kêu này ngô minh là hiệu trường tới mặc dù là một hất tay trường quỹ có thể đây là hiệu trường tới mà nghiêm h ư ớ n g nhìn phải đủ về phía trước nhìn hàng trước báo số một hai ba bốn nghỉ báo cáo hiệu trưởng đáp lời số người một trăm sáu mươi một người thực đến số người một trăm chín mươi một người xin chỉ thị rất tốt nô tuyết kỳ bạn học mời về hàng dạ mỗi lần một mở cái gì nô minh liền buồn rầu ngươi nói này lão lý làm cái gì a làm cho cái này cũng uống nhanh quân đội vậy mà con gái ngay cả ba đều không gọi rồi trực tiếp kêu hiệu trưởng bất quá này nhìn nhỏ kỳ kỳ bộ dạng thật sự là càng ngày càng có vẻ này từ trong quân đội n g ụ vị Tìa tay trào thời thật vậy nhỏ bé chào thời điểm, lúc à là khí không thế phi phạm. Ừ, đ n không g đây không phải là á i i làm sao b ế này t h n nhiều hơn n h rồi, rồi cái、A. Lúc ư. à ngô minh mới cẩn thận bắt đầu ở học sinh trong đội ngũ cho lục loại phải lần này tốt rồi thật đúng là phát hiện ra này nhiều hơn tới đều là một ít trong thôn còn chưa đủ tuổi tác còn chưa tới trường học càng trẻ trẻ cái giám hải còn có chút chính là du khách nhà tiểu hải tử nhưng là chờ ngô minh tiếp từ nay về sau nhìn này có ý tứ đứa nhỏ này phía sau giống vậy là thật chỉnh tề đội ngũ tới đáng tiếc cái này không phải là tiểu hài tử không phải học sinh mà là các thôn dân trong đó cũng có du khách cái này không cũng tới giả mạo học sinh tiểu học tới hôm nay mở ra cái này buổi lễ t i ể u trường liền nói một chuyện đào nguyên tiểu học quyết định tham gia năm nay thế vận hội đối với cái này lần buổi lễ t i ể u trường thật ra thì n ộ minh thật đúng là đúng là vì rồi nói chuyện này nếu như không có chuyện hắn mới không làm cái này đâu chẳng lẽ để cho hắn hướng phía ngoài cái kia chút trường học vậy cho đám tiểu tử này mà nói một đống nói nhạ vậy đạo lý lớn ấy ư hắn cũng không phải là ăn no các bụng A thế vận hội hà sứ ta nghe trên tv nói năm nay thế vận hội nhưng là ở ngoại quốc làm ở đó một cái gì ngồi tới ta nói là ngũ ngươi có chút văn hóa có được hay không cái đó gọi là luân đôn không tên gì ngồi ngươi coi là thượng nhà sĩ a còn ngồi bất quá danh t ự này đích sắc không tốt luân đôn luân đôn điều này nghe qua không phải là thay phiên tới ngồi t r ồ m hồn nha thật đúng là giống như vậy mọi người thay phiên thượng nhà sĩ tình hình chính là â ư còn nói ta không học thức nói như vậy nhà ta bé thò l ò mũi không phải phải đến nước ngoài đi dạo một vòng xuất ngoại rồi ha ha này đào nguyên thôn tên thôn vừa nghe chẳng qua là cao hưng trong lòng mà tôi h không hề cảm thấy cái này có gì cùng lắm rồi đơn giản liền ra một chuyến xa nhà mà tôi h trong lòng bọn họ này t h ế vận hội cùng lần trước thành phố cử hành đông vận hội không có gì khác nhau nói sau này ngô minh nói có thể đi vậy thì nhất định có thể đi người anh em ta không nghe lầm chứ làm trò đùa ha ha cười ngạo ta cái này đào nguyên thôn mục tiêu đây thật là quá xa lớn đi ả nhà một người tuổi còn trẻ du khách vốn là nghĩ đến tham gia náo nhiệt có thể nghe trên đài ngô minh nói về sau thiếu chút nữa không bắt hắn cho hụ chết hướng về phía bên cạnh hắn một cái tuổi hơi l ớ người điểm đến. đệ, nói tiểu du huynh khách Haha, n ơ i trước ư c đừng、cười. Mặc cũng cảm cũng dù dòa ta thấy này người, lời quá biết ấ t quá, n g ư ơ chính nhìn xúc nhìn phát thôn sự tình à, thật không chừng, động này nguyên đúng nói nói không chừng. Ngươi là là đào kỹ rồi đi, i sau. sự A, Ở b năm tân cũng chính là mấy tháng trước này đám tiểu gia hỏa đi tham gia thành phố đông vận hội lúc thành tích sao ta cho n g ư ơ i biết không nói khác này một trăm em ở mười hai giây đại ca mười hai giây có cái gì tốt nói này một trăm thước kỷ lục thế giới đây chính là chín bảy mươi tám giây a ha ha anh em đừng nói a ta còn chưa nói hết đâu ân mười một năm giây là không có gì nhưng là ta phải nói cho ngươi đây là một cái tám tuổi tiểu thí hải chạy chơi tám tuổi một trăm h thước mười hai giây còn chạy chơi đại ca ngươi cũng chớ dọa ta ạ anh em ta t ì m mặc dù rất tốt nhưng là cũng không tránh khỏi như vậy bị sợ p h á p à. ha ha n à y tính là gì a ngươi còn không nhìn thấy nhỏ kỳ kỳ chạy chạy đường dài tình hình đâu rồi tên kia coi là rồi chờ một chút chính ngươi trở về tìm những thứ kia video xem đi đừng nói chuyện rồi nhìn một chút ngô minh tiếp theo làm sao an bài vị này nhìn ngô minh lại muốn nói rồi cái này không lập tức tới rồi tinh thần không nói lưu lại một vị khác còn đang kinh hãi giữa du khách bây giờ trừ rồi đào nguyên tiểu học học sinh bên ngoài mọi người đều đến đứng đài chủ tịch tới ân còn có các vị gia trưởng nhớ đem xen lẫn trong học sinh trong đội những thứ kia thật giả lẫn lộn tiểu t h í hải cũng dẫn tới chờ một chút đào nguyên tiểu học học sinh muốn tiến hành một lần khảo sát l ã o bà còn không mong một chút đem chúng ta ra bảo mà dẫn tới ha ha hắn có thể chỉ có bốn tuổi chạy không rồi này ngô minh nói vừa xong mọi người vội vàng bắt đầu đi trên đài chạy nói thật coi như là này các thôn dân kia cũng không biết do trong nhà này đứa trẻ rốt cuộc có thể chạy mau hơn ngày bao xa tới duy nhất có thể cảm giác được chính là đứa trẻ lực lượng trở lên lớn rồi rất nhiều mà bọn họ cho là đây là thượng lao động giờ học nguyên nhân mà những thứ kia các du khách thì càng thêm muốn nhìn một chút đám này nói muốn tham gia năm nay thế vận hội t i ể u quỷ rốt cuộc có năng lực gì thật là nhiều người đã lấy điện thoại di động ra mở ra đồng hồ bấm dây tính giờ chức năng thật ra thì không nói đến người khác rồi chính là lao l ý cùng n g ô minh bọn họ những lao sư này cũng không còn bọn buồn tốt rồi các bạn học chờ xuống ngựa thượng muốn cho các ngươi khảo sát nhớ muốn khiến cho ra tất cả khí lực biết không biết hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau khảo sát bắt đầu trước khảo sát chính là một trăm em mở lao lý phụ trách nổ súng luật lệ r a cắt lao đầu trương vũ hân vương h i ể u bình mạc quý ngọc cùng vương văn tĩnh phụ trách bóp vật lưu niệm ghi âm lữ hiệu trưởng bọn họ phụ trách văn bản ghi chép mọi người nhớ rồi không cho phép bước phá biết không nghe được tiếng súng vang sau mới có thể chạy cắc vào vị trí dự bị thình thịch theo một tiếng súng vang đã sớm nén đủ lực bọn tiểu tử như từng con từng con báo nhỏ vậy xông ra ngoài mọi người lúc này không khỏi đều là mở to cặp mắt mau điều này thật sự là quá nhanh đạo thứ nhất một mươi chín mươi tám giây đạo thứ hai m ộ ư ơ i một giây đệ ngũ đạo một mươi bốn mươi ba giây theo từng trận thành tích báo ra thật đúng là đem tất cả mọi người dò hỏng này các thôn dân là không biết này cái gì dây không dây trong lòng bọn họ bây giờ liền tránh qua một cái ý niệm những thứ này thằng nhóc con chạy thế nào phải nhanh như vậy a giống như trận gió tựa như này sau này phạm sai lầm muốn thu thập bọn họ một trận này sao có thể cả a không đuổi kịp a biết thành tích đại biểu cái gì mọi người coi như bị sợ ngây người sau đó chính là từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên ha ha t h i ể u h u y n h đệ thấy chưa có phải hay không cảm thấy giống như là đang nằm mơ lão ca cùng n g ư ờ i nói đây mới là năm thứ nhất chờ một chút lớp năm những học sinh kia lão ca dám khẳng định khẳng định so với ngươi cái gọi là chính là cái kia chín bảy mươi tám giây nhanh hơn bất quá ta bây giờ càng mong đợi là nhỏ kỳ kỳ sẽ chạy xảy ra cái gì thành tích tới đây này đây cũng quá dọa người đi à nha quả nhiên tiếp theo đây là một tổ so với một tổ thành tích nhanh hơn đến khi năm năm này cấp học sinh thời điểm mọi người đã không nói ra lời này chạy nhanh nhất tám chín mươi lăm giây bây giờ này một trăm sáu mươi mốt người đã khảo sát rồi một trăm sáu mươi người rồi chỉ còn lại vị cuối cùng nhỏ kỳ kỳ vốn là nô minh thì không muốn để cho con gái khảo sát n à y đến không phải là bởi vì kỳ kỳ chạy chậm mà là sợ nàng chạy quá nhanh rồi do người bất quá cuối cùng nhìn con gái k i a mặt đầy trông đợi vẻ mặt còn có mọi người nhất trí yêu cầu phải chạy chạy đi dù sao này kỳ kỳ trên người này kỳ tích đã đủ nhiều rồi nhiều đi nữa một lần cũng không sao bây giờ nô minh cũng sẽ không nữa giống như kiểu trước đây suy nghĩ che che giấu giấu này thời gian không đợi người a tất cả kế hoạch cũng phải nhanh một chút đưa lên n h ậ t trình như vậy thứ nhất nhất định là danh tiếng đại trấn hơn nữa tự mình nghĩ không phải là muốn sáng tạo kỳ tích sao anh hùng là bây giờ thứ cần thiết nhất kỳ kỳ n g ư ơ i chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong lý g i a g i a có thể vừa muốn nổ súng phát lệnh rồi a hiển nhiên người ta này kỳ kỳ thân phận không giống nhau này lao lý này giọng nói chuyện cũng không giống nhau tới ai nói lao lý biết điều thẳng tính tới tốt rồi lý ra ra ngươi nhanh lên một chút đi theo một tiếng súng vang lúc này coi như dọa người hơn rồi mọi người cứ nhìn liên tiếp thân ảnh ở trên đường đua thoáng qua cách gần đó nhân lại là cảm thấy một trận lớn gió đập vào mặt kim kim kim kim nhanh lên một chút tiếp lấy kỳ kỳ theo ngô minh một trận tiếng đ ê u chỉ thấy xa xa một trận kim quang thoáng hiện sau đó cứ nhìn con khỉ kim kim ôm nhỏ kỳ kỳ đang ở trên trời xoay tròn từ từ rơi xuống phía dưới minh ca minh ca kỳ kỳ này là thế nào nay kỳ kỳ làm sao vừa chạy sẽ không ảnh rồi một khắc sau lại cùng kim kim xuất hiện ở không trung chờ kỳ kỳ thật cao hứng mang con khỉ chạy trở lại về sau mọi người mới xem như phản ứng lại thật ra thì những chuyện này nhưng là phát sinh quá nhanh quá đột ngột trương vũ hân vội vàng liền bắt đầu hỏi ha ha chính ngươi hỏi kỳ kỳ đi nàng chắc chắn biết là chuyện gì xảy ra nỗ minh cười chỉ đang mặt đầy cao hứng chạy trở lại hỏi thành tích con gái nói đến lập tức ánh mắt của mọi người liền cả cả đều nhìn về kỳ kỳ không có rồi người ta chính là chạy chạy không thắng được rồi lúc này kỳ kỳ nhưng có chút ngượng rồi nói ra một người để cho mọi người cười ngất câu trả lời thật ra thì không sai nhỏ kỳ kỳ chính là bởi vì chạy quá nhanh rồi không thắng được xe mà thôi đến nỗi vì sao mọi người không thấy rõ thân ảnh của nàng hay là bởi vì tốc độ này quá nhanh kim kim ôm kỳ kỳ ở trên trời xoay quanh đó chính là vì rồi đem lực đạo này cho thao xuống đến nỗi mọi người muốn biết kỳ kỳ thành tích đó là đương nhiên không có thật ra thì cũng không phải nói không có nô minh tin tưởng ra cắt lao đầu nơi đó nhất định là ghi chép rồi chẳng qua là hắn không có nói ra mà thôi bất quá này thì có cái quan hệ gì đâu trừ rồi kỳ kỳ có chút bởi vì không nhận được thành tích mà có chút mất hứng bên ngoài chớ tất cả mọi người đều đã không thèm để ý thành tích này Cái này cũng chạy mau phải, chân chính, phải, này mau không thấy bóng dáng. Tiếp theo bóng dáng. có á sát, c càng làm cho c loại làm là khảo mọi người thật là mở mang hiểu biết. thật Bất mang mở quả, một khảo sát thành, khảo Không chưa hoàn thành, đó chính là đo lường sức chịu đựng, cũng chính là chạy đo sức cũng có lường là là dài. đựng, đừng đó biện pháp này đám tiểu g i a hỏa này s u ấ t bước nhanh chạy rồi hơn hai giờ cái này cũng chạy phiền l i n rồi nhưng vẫn là mặt đầy ung dung không có biện pháp chỉ có thể trước thời hạn kết thúc cái này khảo sát ha ha như thế nào lao lý có triển vọng đi lại trải qua nửa năm huấn luyện nhất định có thể để cho thế nhân thất kinh nhắc tới trong lòng người cao hơn nhất không thể nghi ngờ là n ô minh rồi Kế hoạch người à y bây đến như là chơi.、Rốt、cuộc k đừng nói hắn thao lòng c gì. Lao không một trăm nói. Nói, người người linh thước hai giây chạy xong như thế nào thật ra thì đây cũng chính là da cắt lao đầu đau tim những dược liệu kia phát phát tù não mà thôi chương một trăm bảy mươi ba muốn làm mọi bệnh viện.、Theo、chàng này người Theo khảo thúc, sát kết đồng ố i với cái hội tin Tin đi hội linh mọi người vận vậy vận cũng chẳng có cho đám này tình, lòng tưởng, ngang năm, đến thượng, này quẹn, nhất định đấy. thế thế thể chết. sự đửa đem qua dọa thời khẳng định mọi người thì sẽ tìm căn nguyên đạo b a o ngọc mờn muốn biết vì sao những thứ này đào nguyên thôn tiểu hải tử mới có thể có này kinh thế cử chỉ đến khi những thứ này tiểu anh hùng cửa trở lại một cái về sau nô minh nghĩ xong lập tức sẽ dạy đám tiểu tử này tập võ đến lúc đó những người đó một khi biết võ học này tồn tại như vậy thứ nhất ở nơi này chút siêu cấp nhỏ thần tượng dưới sự dẫn động nô minh toàn dân tập võ kế hoạch liền có thể thực hiện tự a hồ hết thể các thứ này đều là nước chạy thành sông chỉ tức à nô minh tự a hồ đổ vào hơi có chút không đi nghĩ sâu n à y võ thuật cho tới nay đều là tồn tại đó à có thể vì sao bất kể là này đông phương hay là tây phương này người tu luyện đó là ít lại càng ít đãi trong này rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu ừ xem ra ta nên thật tốt sửa sang một chút những thứ kia sách thuốc đem những thứ kia thích hợp của ý thuật sửa sang lại còn có những phương thuốc kia nô minh ở trong viện đi loanh quanh một cái vòng đột nhiên này lập tức liền nghĩ đến, đến rồi tự mình nghĩ mở bệnh viện sự t ì n h tới đã biết bệnh viện cần nhân tài cũng cũng phải lần nữa đào tạo tới n à y không tài liệu giảng dạy vậy coi như không dễ làm nói làm liền làm lập tức chạy đến lầu ba bắt đầu đem những thứ kia có liên quan ý thuật sách hết thảy bắt đầu đi dưới lầu dọn nhìn này trong phòng khách trên bàn đầy áp sách thuốc nô minh thật đúng là nhức đầu không được cái này quả thực quá nhiều rồi phải dựa vào ta một người sửa sang lại không muốn biết đến không biết năm tháng nào a phải đem ra cất lao đầu gọi trở về hỗ trợ mới được n à y một cú điện thoại quá khứ không mấy phút ra cất lao đầu trở về đến nhà đi theo vẫn còn có lao lý lao đầu này minh tiểu tử ngươi làm gì vậy a này khắp phòng sách rách dưới này vừa không có thu mua đồ phế thải đó a ân ta tới xem một chút đây đều là gì thứ đồ hư vừa nói vừa nói lao lý liền bắt đầu chuẩn bị động thủ là xem nhưng này tay còn không có đụng phải văn bản liền bị ra cất lao đầu đ ẩ y ra ngươi đ ừ n g động làm lặn rồi đem ngươi bán rồi cũng không đáng giá sách này tiền nói xong lập tức đem sách này giống như bảo bối gì vớ ngắc vậy bưng ở trong tay mặt đầy say mê bộ dạng lao phong tử ngươi đẩy ta làm gì không phải là một cuốn sách rách rưới mà có như vậy bảo bối nha một cái sở cũng không được ừ coi như dùng để đi nhà cầu lão tử ta còn n g ạ i trang giấy này cứng r ắ n đâu còn nữa ngươi xem một chút đó lại là một đống trẻ che mảnh nhỏ cúc đi cái gì trẻ che mảnh nhỏ à vậy kêu là t r ú c giản nghe nói qua chưa cổ thì sau khi mọi người dùng để ghi chép chữ viết gì đó ra cắt lão đầu lúc này trong lòng là vừa bất thức vừa đành chịu đây thật là ứng với r ồ i câu cách nuôi kia không học thức đang đáng sợ thật may những bảo bối này không phải thuộc về lao lý cái này lão văn nuôi ngủ nếu không hắn thật đúng là có thể coi bọn họ là giấy vụn b á n rồi dùng để làm tủi đốt a đây chính là trong truyền thuyết trúc g i ả n a tới ta xem xem đi cái gì thứ đồ hư a chữ này vừa vẽ quỷ tựa như quỷ mới biết này viết cái gì đồ chơi đâu a ta nói lao lý ngươi nhẹ một chút để a lão tử nói cho ngươi biết những thứ này so với cái k i a trong viện bảo tàng cái gọi là quốc bảo nhưng là phải chân quý nhiều rồi nhìn lao lý giống như là ném rác dưới vậy đem tia trúc g i ả n còn đang trên b à n ra cắt lao đầu cái tâm đó đau a có thể lao lý đây là nhìn chung quanh đều cảm thấy đây là một ít trẻ che mảnh nhỏ mà thôi đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là cái gì bà bối lần này gia cắt lao đầu là biết rồi không cho tử lao đầu này giải thích rõ hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng vì để tránh cho hắn đang gieo họa bà bối của mình gia cắt lao đầu quyết định cho này lao lý khoa phổ một chút quét tảo manh đường bá hộ vẽ ngươi biết không nghe nói qua đồ chơi kia nghe nói lao đáng tiền rồi hắn tại sao chỉ đáng giá tiền a Cắt, đương nhiên là bởi vì những thứ kia là đồ cổ quá ân c o n ẩn chứa này dân tộc văn hóa nội tình đừng tưởng rằng lao tử cái gì cũng không hiểu n g ư ơ i biết cái gì ngươi còn biết đó là đồ cổ a lão tử nói cho ngươi biết ngươi mới vừa rồi nhìn cái kia vốn trúc g i ả n đó là đồ cổ ra tổ tông còn nữa ngươi biết ở trong đó ghi lại cái gì không nói ra hù chết ngươi đó là một loại chữa trị tuyệt chứng phương pháp lần này này ra cắt lao đầu cuối cùng là không nhịn được rồi bắt đầu tức miệng mắng to ngươi thật đúng là đừng nói lúc này dùng nói chuyện như vậy phương thức này lao lý tựa hồ thật đúng là coi như là biết cũng tin tưởng rồi những thứ này nhìn thượng nhà sĩ ngại tờ giấy cứng rắn làm t u i đốt ngại lửa không vượng rách dưới thật đúng là đúng là bảo bừa tới minh tiểu tử, ngươi vội vội vàng vàng như thế gọi về làm chi không phải là vì rồi nhìn những bảo bối này sách thốt đi cái này không cấp bách lao đầu tử cái ta có chính là thời gian sau này từ từ xem trường học này sự tình bây giờ mới là chính sự đâu nô minh mới trong vừa rồi ở trong điện thoại cũng chỉ là sơ lược nói một lần mà thôi cũng k h ó trách này ra c ắ t lao đầu sẽ như thế mê mội ha ha ra c ắ t lao đầu này sau này ngươi cũng không cần tới trường học đi làm lao sư rồi ta đây cái gì không được lao sư này làm khá tốt tội gì mà không khi a minh tiểu tử ta có thể nói cho ngươi biết ngươi cũng đừng cho lão già ta an bài chút nổn g ngang xương a này ra các lão đầu vừa nghe ngô minh lời này liền lập tức không làm bây giờ a hắn thật đúng là liền hết sức thích này làm lao sư đ ổ thủ công thỉnh thoảng dạy một chút những hải tử này đạn đánh đàn vẽ chút vẽ luyện một chút thư pháp nhìn này tràn đầy tinh thần phân chấn ngây thơ khả ái tiểu hải tử này này đó là vừa phong phú có an nhàn a ta nói ngươi làm sao cũng học được cùng lao lý vậy a hãy nghe ta nói hết được không ta đây là như vậy định ân ta chuẩn bị xây một khu nhà bệnh viện vì vậy ngô minh từ từ liền đem ý nghĩ của hắn nói ra những ngày qua nhưng hắn là cân nhắc hết sức rõ ràng rồi trong lòng là quyết định muốn thành lập như vậy một bệnh viện đầu tiên đương nhiên là vì này chút thân m ắ t trọng chứng lại không tiền xem bệnh dân chúng bình thường có thể để m ắ t bệnh tránh bởi vì này đột nhiên gặp phải bất ngờ mà tạo thành gia đình t h ẳ n g kịch để cho này người bình thường cửa nhiều một phần hạnh phúc bảo đảm dĩ nhiên những thứ kia cảm bạo nóng xuất loại khẳng định cũng không cần tới còn có một cái đó chính là hắn là đích đích xác xác muốn thông qua phương thức như vậy làm lại phát huy trong lúc này y q u a mang lần nữa tạo một loại y học tinh thần đến nỗi đối với những người giàu có kia tạo thành ảnh hưởng còn có đối với hiện h ư u chữa bệnh hệ thống tạo thành cái dạng gì đánh vào hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy hoặc có lẽ là đây chính là ngô minh muốn ha ha tốt được a ngươi làm sao không nói s o n g chứ chuyện này lao giả ta cho ngươi tiếp bất quá minh tiểu tử ngươi hẳn biết cái này rất nhiều cổ t r u n g y tế kỹ cũng là muốn phối hợp nội ra chân khí mới có thể thực hiện đối với lần này lao giả ta có thể không có biện pháp à? g i a cắt lao đầu vừa nghe lại là để cho hắn tới phụ trách này bệnh viện nhất thời liền hết sức cao hứng đáp ứng thật ra thì nếu như nói này ra cắt lao đầu để ý nhất gì đó thật ra thì cũng không phải là v õ công mà là y thuật từ hắn bị lao thần tiên từ t ừ thần trong tay dùng y thuật thần kỳ kéo trở về sau n à y y thuật là được rồi trong lòng của hắn thứ trọng yếu nhất cái này ngươi yên tâm ngay cả này hoàng mao loại này người tây phương thể chất ta cũng có thể làm cho hắn tu luyện ra chân khí thú n g chi là này quốc nhân đâu bất quá r a cắt lao đầu này chọn người phương diện phải dựa vào ngươi nhiều hơn khảo sát ta tình nguyện muốn một cái ý đức tốt nội tính không tốt lắm thầy thuốc cũng tuyệt đối sẽ không muốn kia trong thiên tài thứ bại hoại hành chỉ muốn chuyện này ngươi giải quyết những thứ khác đều giao cho lão già ta tới làm giờ phút này ra cắt lão đầu vậy thì thật là vẻ mặt tươi cười a à? à ta nói minh tiểu tử ngươi thật là được a này âm thầm liền lại chỉnh ra một cái như vậy đại động ta tới ta là nói ở kinh thành mấy ngày đó ngươi làm sao gầm gầm gừ gừ n g u y ê n lai、like、là vì rồi chuyện này a chuyện này ta cũng vậy tuyệt đối ủng hộ cần dùng đến ta giả lý cái mặt già này địa phương ngươi liền cứ mở miệng ai đầu năm nay người này lòng cũng tán là nên thật tốt gõ một cái một chút chuyện này hay là ta trước giúp ngươi chân chạy đi đem nên làm tay tiếp theo làm cho ngươi tốt này lão lý tính tử đó là vĩnh viễn sôi động lập tức liền lấy điện thoại di động ra chạy đến trong sân bắt đầu gọi điện thoại ừ minh tiểu tử bệnh viện này phải chuẩn bị gì đó còn nhiều nữa muốn thiết lập đến vận chuyển bình thường cho dù là mau kia cũng đều phải ít nhất không khác mấy thời gian một năm mới được đó a ta cho một mình ngươi đề nghị đó chính là n à y trước tiên đem danh tiếng khai hỏa rồi lúc này đột nhiên ra cắt lao đầu lại cho rồi ngô minh một cái đề nghị a đúng vậy ta sao lại không nghĩ tới chứ cứ như vậy đến lúc đó nổi tiếng bên ngoài còn giàu di không người đến sao nói sao rồi ta t r ư ớ chương tiên t có ể hành thực n hành một số quy củ mới trăm ớ i h bảy mươi bốn đào nguyên phòng khám bệnh những thứ này sách thuốc giữa rất lớn một số nô minh cùng ra các lao đầu đều đã xem qua rồi sửa sang lại quy nạp bắt đầu tới vẫn tương đối mau thời gian dòng g ã một ngày đã xử lý một cái nửa sách duy một rắc rối chính là chút c h ú c giãn phải đem phía trên gì đó quy nạp tổng kết cùng chép lại hết sức mất thời gian phí sức lão lý ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giúp ta làm điểm tây y phương diện sách thuốc tới ta nghĩ thật tốt nghiên cứu một chút r ồ i danh ba người ngồi ở trong sân nỗ minh cùng ra cắt lao đầu đang gồng trà lão lý chính là ôm một cái to lớn tẩu thuốc ừng ừng rút ra đâu thoải mái hay là cái này tẩu thuốc hợp với này tẩu thuốc đi đủ sức a ta nói minh tiệ tử ngươi tìm đồ chơi kia làm gì này ngoại quốc lao gì đó có gì tốt chẳng lẽ n g là đối với lao lý giải thích như vậy nô minh là không nói rồi người ta thật tốt làm giải phẫu đến hắn nơi này là được rồi cắt kỹ thuật lao lý a đúng là ta và gia cắt lao đầu đích x á c là không cần những đồ chơi này nhưng là này sau này bệnh viện còn có rất nhiều thầy thuốc khác đâu nói sau rồi ta cũng chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi dẫu sao hắn cũng có hắn chỗ thích hợp đặc biệt là bọn họ những thứ kia tân tiến máy đo kia vẫn rất có dùng nô minh không biết làm sao chỉ có cùng lao lý từ từ giải thích đối với cái này sẽ phải mở ra xây bệnh viện ba người đều là đẩy cõi lòng hưng phấn cùng mong đợi bắt đầu từ từ tham khảo đứng lên gia đình chủ phu đây là nô minh cho tới nay chủ yếu nhất công việc đối với cái này cái nô minh đến không cảm thấy có cái gì không tốt làm xong một bữa ăn tối thịnh soạn sau đó chờ người một nhà trở lại thật cao hứng ăn một bữa ấm áp cơm loại cảm giác này cũng không tệ đối với mình sẽ phải bắt đầu kế hoạch nô minh cũng không c ó đối với mọi người giàu dếm lúc ăn cơm liền đem ý nghĩ của chính mình từng cái còn giống mọi người nói hơn nữa cũng hướng mọi người hỏi này như thế nào khai hỏa danh tiếng sự t ì n h tới ừ nô minh ngơi ư cái phương pháp này thật sự là quá tốt nếu như năm đó ai coi là rồi tóm lại ta là tuyệt đối ủng hộ ngơi ư cái kế hoạch này nhất nói chuyện t r ư ớ c nhưng là vương h i ể u mình nô minh vừa nói xong nàng liền kích động đến đứng lên ừ anh dễ ta cũng đồng ý ngơi cái kế hoạch này như vậy thứ nhất người có tiền nhiều hơn tiền nghèo khó người thiếu bỏ tiền thậm chí không ra tiền duy trì bệnh viện chi tiêu vậy khẳng định là không thành vấn đề đến nỗi khai hỏa danh tiếng nha nếu không chúng ta cũng làm quảng cáo đi đúng vậy minh ca có thể làm quảng cáo ân ta tới giúp các ngươi phách cái quảng cáo này như thế nào miễn phí không lấy tiền ta đánh nghĩa công ba ba còn có ta còn có ta quảng cáo kế hoạch vừa nói ra lập tức có được rồi trương vũ hân đ ủng hộ thậm chí ngay cả nhỏ kỳ kỳ cũng tới tham gia náo nhiệt bất quá người ta nhỏ kỳ kỳ cũng không phải là nói đùa người ta bây giờ dành tiếng lớn đâu quảng cáo sự t ì n h cái này phải chờ sau này bệnh viện chính thức vận hành sau lại nói cái này ta và lao lý bọn họ đã nghĩ tới bệnh viện này còn không có xê xong đâu rồi vạn nhất đến lúc tới quá nhiều người n à y tiếp ứng không tới ngược lại sẽ ra sự t ì n h Nô minh mười phân bất đắc dị nói đến biện pháp này đích x á c là không thể thực hiện được ít nhất bây giờ còn chưa được coi như hắn và da cắt lao đầu hai người bận điệu chết cũng không giúp được có rồi có rồi anh rể ta có rồi tiểu vũ không thể nào ngươi này cũng quá nhanh đi thì có rồi h âu dương vũ một câu nói như ấ t thời liền đ vậy, vậy sẽ có người tới mới là chuyện lạ đâu người ta khẳng định cho rằng ngươi là một tên lường gật đâu ha ha vũ hân cái này ngươi cũng không hiểu chưa nếu như thật sự là hết sức khẩn cấp mọi người là sẽ không bỏ rơi bất cứ cơ hội nào nói sao rồi tin hay không vậy thì đều xem người khác chúng ta đây cũng là không có cách nào giữa phương pháp xử lý a có lẽ đúng như âu dương vũ theo như lời đây chính là không có cách nào giữa phương pháp xử lý mặc dù là vì rồi khai hỏa danh tiếng nhưng là nhiều hơn vẫn là muốn nhiều lâu một chút người a bằng không hoàn toàn có thể chờ đến bệnh viện khai trương về sau tiến hành nô minh còn thật không phải là vì rồi những tiền lệ này cũng chỉ có thể như vậy rồi hết thảy phải dựa vào cơ duyên quyết định đi sau mọi người lại thảo luận đi một tí chi tiết vấn đề cảm giác không khác mấy rồi buổi tối hôm đó liên bắt đầu hành động rồi bắt đầu bố trí diễn đàn c h u y ề n nghi mà ngô minh chính là bắt đầu bắt tay bố trí an bài này tạm thời chữa trị địa điểm a các vị huynh đệ tìm u ộ i ta phát hiện ra một cái trọng đại bí mật đào nguyên thôn du lịch trên diễn đàn vẫn luôn là hết sức nóng như lửa luôn luôn đều sẽ có đào nguyên thôn các loại mới lạ tấm hình phát đến phía trên đặc biệt là kia sắp tới mở dưới đất hang động đá vôi kia tuyệt vời tuyệt luôn cảnh tượng càng làm cho lúc này diễn đàn mọi người là mối họa thật ra thì coi như không có cái gì có liên quan đào nguyên thôn chuyện mới lạ rất nhiều người cũng đã sớm thói quen rồi cơ hổ mỗi ngày đều muốn ở diễn đàn rồi qua một chút cũng không có việc không tán gì, gấu m ộ một t chút, thuyên chút huyên l o ạ i Ha ha, a là mới tới người h h em à, o a n anh e m có gì p h á t h i ệ nghìn t r ọ n đại à, lại à, p á cái t hiện g t â đối ạ i rồi. Mọi người lục một nhìn đ phương hội viên số thứ tự cùng cấp bậc cũng biết người này là mới tới ta phát hiện ra một cái hết sức kỳ quái diễn đàn ai nhất thời bán hội cũng không nói rõ ràng các vị thật to vào xem một chút cũng biết rồi tên cứ gọi là đ ả o nguyên thôn phòng khám bệnh thì ra vị nhân huynh này đích sắc là mới khách nghe nói này đào nguyên thôn làm sao làm sao thật là tốt chơi vừa vặn tuần tới phiên nghỉ liền chuẩn bị đến kia nhìn một chút vì vậy trước hết lên n ế t muốn t r a nhìn một chút ở bãi đủ đại thẩm kia hỏi một chút đ ả o nguyên thôn trừ rồi có một đảo nguyên thôn du lịch bên ngoài vẫn còn có cái đ ả o nguyên thôn phòng khám bệnh điểm kích lúc hắn cũng không còn chú ý vào sai trang mạng nếu đi vào rồi vậy thì nhìn một chút quá hắn liền bắt đầu xem nhìn một cái dưới cảm giác đầu tiên tên lường gạn cảm giác thứ hai không thể tưởng tượng nổi toàn bộ diễn đàn tin tức rất ít chỉ có mấy giờ nói rõ đại khái như sau ba cái thứ nhất đào nguyên thôn mở phòng khám bệnh làm người chữa bệnh bởi vì nhân viên cùng sân có hạn mỗi ngày số người hạn chế Quốc nội 20 người, nước nội người, ngoài 5 người thứ tự trước sau, lấy trong trang lấy số trước sau, lấy hai Lấy số lúc, mời muốn nói do bệnh tình Lưu r Thứ hai, nơi này chỉ tiếp thu tuyệt chứng bệnh tình nguy kịch bệnh nhân một câu nói bệnh nhẹ không trị tạm thời còn không chết được rồi ngươi cũng đừng tới thứ ba tiền chữa bệnh vì bệnh nhân tài sản hai mươi do bệnh nhân hoặc thân nhân mình thống kê cùng nộp cố ý dấu dếm tài sản người bỏ đi chữa trị danh sách ngưu xoa quá trâu bỏ rồi này chữa bệnh thu lệ phí còn có thể như vậy thu đó a đúng vậy à nếu là ta có cái một trăm trăm triệu này không phải đóng hai mươi trăm triệu tới chữa bệnh à, kẻ ngu tài cắn đâu trên lầu người anh em lợi này của ngươi thì không đúng rồi tiền khó khăn cũng vẫn có thể so với mạng trọng yếu à ngươi sao không đổi một góc độ nghĩ nếu như ngươi chỉ có một đồng tiền tài sản ngươi đóng hai mao tiền m à thôi ha ha ta làm sao lại cảm thấy này có điểm giống là đánh thổ hảo phân địa chủ ý t ư a bất quá ta thích người anh em ta liền một người nghèo nếu quả thật là như vậy vậy sau này thì không cần lo lắng không có tiền cứu mặn g rồi thật ra thì cái này cũng không cái gì coi như anh em ta có chút tài sản nhưng là chẳng qua là xuất ra một phần năm tài sản là có thể đổi về một cái mạng kẻ ngu mới không làm đâu có tiền mất mạng lấy tiền đến mộ phần n ư t c ta cái dám dùng chính là không biết chuyện này là không phải thật có đáng tin cậy hay không dẫu sao đồ chơi này nghe thật sự là quá mơ hồ rồi ha ha chúng v ị huynh đệ tìm muội ta xem chuyện này đó là không r ờ i mười bất mang các vị nói ta nhưng l à n à y đảo nguyên thôn khách quen hướng về phía đảo nguyên thôn sự t ì n h vẫn tương đối rõ ràng lần trước ta liền chính mắt thấy được tiếng ngô minh tam hạ ngũ trừ nhị mấy phút thời gian cứ thế đem một cái quẹ chân rồi hơn mười năm nhân chữa lành rồi đúng theo nô g minh xuất ra một ít tài liệu vung hai tay lên liền biến mất ở trong phòng trong các ngõ ngách mặt rồi sau đó nô minh hai tay kết xuất các loại dấu tay vô số kỳ khoái ký hiệu hướng bốn phía bay đi sau đó biến mất minh tiểu tử ngươi ngươi đây là bệ trận hảo tiểu tử ngươi ngược lại là ẩn giấu đủ sâu đó a lao già ta một mực còn tưởng rằng ngươi không tu luyện theo nô g minh động tác r a c ắ t lao đầu đây là lần đầu cảm nhận được nô g minh khí thế trên người ừ ta bố trí xác thực là một cái trận pháp trận pháp này chỉ có một tác dụng đó chính là do thám biết tư tưởng của người ta a chẳng lẽ là siêu hồn tại sao có thể là cái loại đó ta ác đồ chơi chúng ta đây là chữa bệnh không phải hại người thật ra thì trận pháp này cũng chỉ có một đơn độc chức năng khiến người ta nói thật mà thôi ha ha sau này a nơi này chính là thu lệ phí thất rồi nhìn cái này đã bố trí xong rồi trận pháp thu lệ phí thất nô minh trong lòng là muôn vàn cảm khái thật ra thì hắn càng nguyện ý chỗ này không tồn tại nói thật ra nô minh còn thật không phải là đặc biệt vì rồi thu lệ phí kỳ ý đồ chân thật đây là vì rồi kiểm tra lòng người thử lòng người nếu như tại chính mình sinh mạng du có lúc nghĩ đến hay là giờ trò bị b ậ m thiệt người lợi mình nhân nô minh cảm thấy người này cũng không cần phải cứu t diễn đàn tin tức đã bột lên đi hai ngày rồi hỏi ý kiến điện thoại của cũng sắp đánh bể rồi nhưng là nhưng vẫn không có bệnh nhân đến cửa cái này làm cho da cắt lao đầu đó là gấp đến độ thẳng lên lửa suốt ngày ở trong phòng khám vòng tới vòng lui chuyển nô g minh choáng váng ta nói da cắt lao đầu ngươi mủ đi loanh quanh làm gì ngươi không cảm thấy choáng váng ta còn cảm thấy choáng váng đầu đâu, đâu. nô g minh thật sự là có chút không thể chịu được rồi lao đầu từ này bộ dáng này rồi chỉ có thể mở miệng nói đến b â n g không bệnh nhân này còn chưa tới thầy thuốc này sẽ phải ngã xuống ta nói minh tiểu tử ngươi làm sao một chút cũng không cuốn cùng a cái này cũng hai ngày rồi còn không có bệnh nhân tới này tốt rồi da cắt lao đầu hết thể tùy duyên đi nói như thế nào đây thư này người có người không tin vô hết thảy các thứ này cũng không phải là do chúng ta có thể quyết định hết thảy à thì nhìn v ậ n may đi đối với lần này nô minh cũng là không biết làm sao rất dẫu sao bệnh viện này còn không có thành lợi bây giờ có thể làm cũng chính là làm chút chuyện đủ khả năng rồi đến nỗi ai có thể đ ổ i kịp ai lại bỏ lỡ rồi chỉ có thể nhìn t i ê n ý gia cắt lao đầu vừa nghe thật đúng là cái lý này coi như hắn ở chỗ này làm gấp có tác dụng chó gì a nói cách khác bọn họ bây giờ cũng không phải là vì rồi nuôi gia đình sống qua ngày mà làm việc hết thảy đúng là chỉ có thể nhìn t i ê n ý vì vậy cũng cùng nô minh ngồi chung xuống uống trà thương thảo sau này các loại sự hạ tới ngay tại ngô minh bọn họ m ư ờ i phần bất đắc di trong khi chờ đợi một chiếc xe đang lái ở từ thành phố đi thông đảo nguyên thôn trên đường bên trong xe tổng cộng bốn người không đúng hẳn là năm một cô thiếu nữ một người tuổi còn trẻ đàn ông một người trung niên đàn bà còn có một cái mặc áo khoác dài màu trắng đàn ông còn lại một cái chính là nằm ở một cái giường bệnh thượng không biết là sống hay chết bệnh nhân xe ở trên đường không nhanh không chậm hành xử mà trong xe nhưng là hoàn toàn yên tĩnh không có người nói chuyện còn lại chính là mọi người mặt đầy yêu thương lo lắng lo âu này trùng trùng phức tạp thân xác đây nên phải nói đã sớm nói xong rồi lần này bọn họ liền là hướng về phía đảo nguyên thôn phòng khám bệnh tới gia cắt lao đầu chuẩn bị một chút làm ăn muốn khai c h ư ơ n rồi đột nhiên nô minh đặt ly trà xuống ý cười đầy mặt đối với gia cắt lao đầu nói đến nói chuyện vớ vẩn ngươi khi ngươi thật sự là có thể biết bấm đụn a ân đây là tiểu kim tiếng kê ơ ta nói minh tiểu tử tiểu tử ngươi là càng ngày càng không có phúc hậu ha ha rốt cục thì có người tới rồi minh tiểu tử bệnh nhân này ta tới chữa chị h Quả nhiên, theo tiểu kim từ từ đem một cái lồng sắt từ từ thả vào cửa phòng khám bệnh ra cắt lao đầu thấy bên trong quả nhiên c ắ m rỗ ân là có người nhưng trong lòng vui vẻ không được thật thua thiệt ngô minh tiểu tử này nghĩ ra được lại nghĩ ra biện pháp như vậy tới đem bệnh nhân đưa vào trong thôn tới cầm lồng sắt giả bộ này không rồi cùng giả bộ cái đó gì vậy sao ngô minh cũng là không biết làm sao à vốn là ngược lại là có thể lái máy bay trực thăng đem bệnh nhân đưa vào đáng tiếc hoàng bao cái thằng này từ lần trước cùng ông nội hắn về nhà đến bây giờ còn không trở lại đâu n à y phi cơ trực thăng đối với mọi người mà nói cũng chính là một cục sắt cả không theo bệnh nhân mang tới đến nô minh cũng không đợi thân nhân bệnh nhân nói chuyện liền trực tiếp đi qua ở bệnh nhân trên đầu s ờ một cái h ạ sau đó liền lấy tay ra vốn là hôn mê bất tỉnh bệnh nhân lại từ từ mở hai mắt ra ừ ngươi bây giờ tạm thời không có chuyện làm rồi bây giờ hồi báo một chút cá nhân ngươi tài sản tình huống sau đó mời thân nhân bệnh nhân bổ sung thẩm tra theo như hai mươi thu lệ phí Nô minh cũng không để ý đối phương kia hà to mồm trận to cặp mắt kinh ngạc giá vẻ liền trực tiếp chuẩn bị thu lệ phí sự tính tới thật ra thì chỉ cần bệnh nhân này vừa đến trong trấn chỗ tiếp đãi thì có ở đó trực tên thôn cho bệnh nhân đút một cái viên phiên bản đơn giản hóa tục bệnh đan bệnh nhân này có thể nói chỉ cần đến rồi chỗ tiết đãi trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng đến nỗi vì sao vừa tới nơi này bệnh nhân thì sẽ tỉnh hồn lại đây đương nhiên là ngô minh công lao bất quá đây chẳng qua là tạm thời thanh tỉnh mà thôi thật ra thì hết t hệ các thứ này chính là vì tìm hiểu bệnh nhân hết t hệ nên cứu nhân tuyệt đối sẽ không chết mà không nên người sống ngô minh cũng tuyệt đối sẽ không cứu vì vậy bất kể là ai chỉ cần đi tới nơi này ở chữa bệnh trước vậy thì nhất định phải qua cửa hải này cứu một người làm hại thế gian tác nhân đó chính là hại vô số đích h ả o nhân ừ rất tốt các ngươi cũng không có nói láo bây giờ ta tới bổ sung một chút năm ngoái mười hai tháng số tám các ngươi tiền mượn sáu nghìn nguyên ba ngày trước tiền mượn ba nghìn nguyên từ trên tổng hợp lại như thế rất tốt này bệnh nhân thứ nhất tài sản lại là thiếu nợ dĩ nhiên này thiếu nợ n ỗ minh không thể nào ngược lại theo như hai mươi phần trăm cho hắn bổ túc nhưng có một chút nhưng là không thể nghi ngờ đầu này một cuộc làm ăn đó là thua t h i ệ t rồi bởi vì này tiền xem bệnh lại là số không ừ g a cất lao đầu n g ư ơ i đem bệnh nhân mang đi chữa trị đi các ngươi yên tâm đi bệnh nhân này rất nhanh sẽ chữa khỏi đây chẳng qua là ung thư phổi thời kỳ cuối mà thôi không phải là cái gì khó trị bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối không khó chữa có thể cũng chỉ có ngô minh mới có thể nói lời như vậy vậy rốt cuộc bệnh gì khó trị át h ậ t ra thì đến không phải ngô minh nói mạnh miệng đối với mấy thứ này vi khuẩn tính nguyên nhân đưa tới tế bào d ị biến các loại t ậ t bệnh còn thật không phải là cái gì bệnh nặng đừng bảo là ngô minh chính là da cắt lao đầu trị liệu cũng sẽ không tiêu phí bao nhiều thời gian bệnh gì mới khó trị lâu rồi một là não bộ tập bệnh đồ chơi kia quá phức tạp cô gái n tên là trương kiến phương năm nay mới vừa năm ngoái mùa hè mới vừa từ đại học sư phạm tốt nghiệp nhà là ở nông thôn có một ca ca còn có cha mẹ từ nhỏ nhà điều kiện kinh tế liền không tốt lắm đặc biệt là vì rồi cung cấp nàng đi học người một nhà lại là nghĩ đủ phương cách liều mạng kiếm tiền k a ca cũng hai mươi tám tuổi rồi vẫn không có thành ra tiền đều dùng tự cấp nàng đi học đi sau khi tốt nghiệp bởi vì thành tích ư u dị rất nhanh liền bị thành phố một trung học đệ nhị cấp nhận rồi tiền lương đãi nộ g hết sức không tệ ngay tại người một nhà cũng hoàn toàn giao trái tim thả lỏng lúc xuống ngay tại nàng nghĩ đi làm sao biếu cha mẹ báo đáp k a ca thời điểm ngay tại người một nhà đối với tương lai tràn đầy tốt đẹp mong đợi thời điểm đột nhiên này t a i nạn làm cho cả gia đô rơi vào khốn cảnh cùng trong tuyệt vọng đợi nàng nhận được điện thoại thứ anh nàng trong miệng chuyến ra rồi thanh â m tuyệt vọng là ung thư phổi hơn nữa đã một khắc kia trong óc nàng giống như một tiếng sấm nổ sau đó cả thế giới trở nên một mảnh bóng tối con gái mang ta về nhà đi bệnh này không c h ỉ hết đây là tuyệt chứng đều là mạng a đây là cha tỉnh lại nói với nàng đệ nhất một câu nói ba không được ta không thể không có n g ư ơ i a cái nhà này không thể không có n g ư ơ i a ba ngươi nhất định phải an tâm chữa trị đây chẳng qua là trung kỳ còn có thể chữa có tỷ lệ chữa khỏi hay là mang ta trở về đi thôi bệnh này ta không chữa nổi、Ai? ở nàng còn có anh nàng cùng mẹ khổ sở cầu khẩn xuống cha chỉ có thể không biết làm sao ở lại bệnh viện tiến hành hóa chất trị liệu c h ạ y mò rất nhanh nhà tất cả này ít điểm tích góp không rồi vì vậy l i ề n bắt đầu mượn thân thích bạn tóm lại có thể mượn cũng mượn một cái lần cuối cùng lại cũng không nhận được sau đó l i ề n bắt đầu mua đồ nhà trở nên càng ngày càng trống trải càng ngày càng rộng rãi cuối cùng cả kia trống g i n g nhà cũng bán bởi vì không có tiền rồi bệnh viện đó là ba ngày hai đầu thúc giục đóng tiền cả nhà bọn họ người khổ, khổ cầu khẩn thậm chí quỵ xuống đất dập đầu, ừ, dập đầu. dập đầu đáng tiền sao nếu như dập đầu có thể dập đầu bỏ tiền đến ta cũng dập đầu cho ngươi cho các ngươi cuối cùng hai ngày kỳ hạn gom góp tiền nếu không cùng ngày thuốc cũng đã ngừng lại hóa chất trị liệu c h ẹ t m ỏ đợt điều trị cũng hủy bỏ rồi tóm lại lúc nào đem tiền nộp lên tại bắt đầu chữa trị ngươi một nhà chỉ có thể lần nữa chia nhau vì rồi bệnh của phụ thân vì rồi có thể tiền đ ặ t cuộc đến tiền mặt mùi đã tựa hồ không nữa quan trọng như vậy đầu năm nay ai sống cũng không dễ dàng rồi những thứ kia cho bọn hắn mượn tiền nhà nhân không thúc giục trả tiền lại đó đã là hết tình hết nghĩa đối mặt loại bệnh này như vậy động không đáy cho dù ai cũng là không thể làm gì a nhớ ngay tại bệnh viện cho bọn hắn giao tiền kỳ hạn đầu lúc trời tối nàng mang nàng tốt nhất chị em gái cho nàng từ chỗ khác người nơi đó mượn tới một nghìn đồng tiền nàng ôm cảm kích cùng ấ y nay tâm tình từ chị em tốt nơi đó rời đi nay chị em gái vì rồi chuyện của mình đã mượn rồi đặt mưu nợ nàng thất hồn lạc phép đi ở rồi trên đường phố phun hoa thất thải đèn nghe ông lóe lên say lòng người q u a n mang mà trong lòng của nàng như n g là một mảnh bóng tối không thấy được một chút ánh sáng từ, từ không biết lúc nào nàng đi tới một tòa sâm ấ t não nhật tắm trước thành mặt đứng lại mấy phen dãy r ủ về sau Ngôi cũng sắp cắn chảy sắp ba ngày lòng n trước chút ác liền n ở nàng chị em tốt dưới sự giúp đỡ tìm một cái đang khi bác sĩ tập sự bạn học cũng lần nữa nghĩ biện pháp mượn nàng ba đồng tiền liền một đường hướng đảo nguyên thôn chạy tới khi bọn hắn đi tới trong trấn hỏi một chút liền lập tức tìm được rồi chỗ tiết đãi sau đó nàng liền thấy cái đó người tiết đãi đốt rồi t r a nàng một viên thuốc chi sau chuyện xảy ra làm cho nàng càng xem càng cảm thấy thần kỳ không tưởng tượng nổi cũng càng tin tưởng càng kích động đầu tiên là một con vô cùng to lớn chìm to đem bọn họ giả bộ ở một cái trong lồng sắt sau đó con kia chim khổng lồ lại trực tiếp bắt lồng sắt bay theo chim khổng l ồ một đường phi hành rất nhanh nàng nhìn thấy một cái giống như tiên cảnh vậy thôn nàng biết đây chính là kia đảo nguyên thôn theo chim khổng lồ chậm rãi đem bọn họ để tới mặt đất mang đã không nhìn ra sống hay chết phụ thân bọn họ đi tới một cái trong nhà nhỏ một già một trẻ đã tại nơi nào chờ đợi nhưng mà người trẻ tuổi kia căn bản cũng không chờ bọn hắn mở miệng liền tới đến gánh cung trước nắm tay thả vào rồi tra trên c h á n mới vừa rồi trời cao phi hành đối với nàng tạo thành khiếp sợ còn không có tỉnh lại bây giờ càng làm cho nàng cảm thấy kích động vạn phần sự tỉnh phát sinh nàng xem thấy rồi nàng thật nhìn thấy rồi đã hôn mê rồi rất lâu phụ thân lại tỉnh rồi thật tỉnh mở mắt còn có thể nói chuyện có thể nói chuyện tiếp、theo. nàng tự hồ cũng cảm thấy không biết mình đang làm gì rồi này to lớn vui sướng đã làm cho nàng không bị k h ô n g chế hắn hỏi cái gì nàng liền đ à n g hoàn g trả lời cái đó cho đến hắn lời sau cùng mới để cho nàng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại bệnh của phụ thân thật có thể chữa hơn nữa tiền xem bệnh vì không nguyên Đối đối đã đối đ cuối giống số với lời tin rồi, tin rồi, hoài nghi. Coi như là cha bây giờ đã biến thành ung thư phởi thời kỳ rồi, nàng giống vậy tin vậy Vô là của có chút cha có cha. phương, phương thật hoàn không như thành thư thể hết hàng tháng tưởng tưởng tưởng, nàng toàn ung nàng ngày ngày một trị kỳ bây làm cho nàng cũng chịu không nổi nữa rồi giống như một cái bị lạc tiểu hai tử đột nhiên tìm được rồi mẹ bắt đầu lớn tiếng khóc lên c h ư ơ một trăm bảy mươi sáu hoa lao đến nhìn này trước mắt nhất gia tử ôm đầu khóc lóc nô minh lần này chân chính cảm giác đã biết một lần thật sự là đối kháng đối với đại đa số người mà nói nếu quả thật chính là gặp phải bệnh như vậy như vậy có lẽ cái nhà này coi như là xong rồi đối mặt kia giống như cái động không đáy tiền chữa bệnh đây là đại đa số gia đình đều không thể chịu đ ư ợ c như vậy nô minh không khỏi liền nhớ lại tới có quan hệ với bên ngoài đang làm được oanh liệt liệt y h i bảo cái gì tới đồ chơi này nói như thế nào đây có chút đồ có hư đơn bộ dạng c ả m g mạo rồi lên cơn sốt rồi đau bụng rồi rất tốt mang theo ngươi y bảo thẻ chi trả cho ngươi một số tiền nhìn như vậy đến còn thật là không tệ đúng là tiết kiệm tiền liền rồi dân chúng đều được rồi lợi ích thiết thực rất tốt rất c ư ờ n g đại nhưng là này nói đi nói lại thì rồi mọi người thật liền nghèo ngay cả chữa cái c ả m g mạo mua chút thuốc cảm mạo tiền cũng không có sao hẳn này chín mươi chín nhân vẫn có thể mua được cái này thuốc cảm mạo a c ả m g mạo lên cơn sốt loại này bệnh nhẹ mọi người hay là để mắt nói cách khác coi như không trị liệu n g h đặc biệt là ở rất nhiều nông thôn đó là nói bệnh ung thư liền đổi saka mắc bệnh ung thư thì chẳng khác nào bị xử rồi tử hình thật ra thì không phải là không biết đồ chơi này có thể trị cũng không phải là không muốn chữa ai sẽ ngại mình mạng lưỡng a đúng không đó là không chữa nổi a không số tiền kia tới chữa chỉ có thể chờ đợi chết có lẽ nếu quả thật có thể chữa bảo vệ bảo vệ những thứ này mọi người hẳn càng thích đồ chơi này có thể so với mua bảo hiểm tốt hơn nhiều rồi cũng tính toán nhiều nhìn này trước mắt người một nhà khóc bù lu bù loa bộ dạng nô minh cũng không biết nên nói bọn họ ngu đ â u rồi còn là nói bọn họ cố chấp đâu bất quá có một chút nô minh nhưng là là bị bọn họ loại này thâm tình cảm động ừ bệnh viện này xây dựng những bước đúng là hẳn tăng nhanh điểm coi như vì rồi giống như trước mắt như vậy thiên thiên vạn vạn gia đình vì rồi cho bọn hắn một phần hạnh phúc cơ bản nhất bảo đảm mình mặc dù không có thể bảo đảm bọn họ quá hạnh phúc nhưng lại có thể vì hắn cửa làm chút gì ít nhất không tiếp tục để bọn họ bởi vì bệnh ma mã tuyệt vọng n ỗ minh lẳng lặng bưng ly t r à nhưng là này trong lòng nhưng là muôn vàn cảm k h á i đại ca cảm ơn ngươi cảm ơn các ngươi ta ta dập đầu cho ngươi à không được ca chúng ta đây cũng là theo quy định thu lệ phí ân không phải nghĩa vụ cứu chữa cũng không phải miễn phí rốt cục thì khóc không khác mấy rồi người một nhà lúc này mới phục hồi tinh thần lại n ỗ minh xem người ta người một nhà giáng đ i ệ u nơi nào có thể để cho bọn họ như vậy đâu hai tay hơi nhắc lên một chút liền ngăn cản động tác của bọn hắn đến ngồi đi không cần k h á c h khí uống ly trả cảm ơn cảm ơn chứng kiến vương người một nhà ở phải quỳ xuống một khắc kia phát hiện vậy làm sao cũng quỳ không đi xuống n à y trong lòng kinh ngạc và p h u ầ n bất quá nhưng cũng không c o i tra cứu sau đó cũng sẽ không nhăn nhó bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi đoạn đường này chạy tới đường xá lắc lư lại thêm trong lòng cuông cuồng bọn họ cũng là cả người mệt mỏi ừ ân vị đại ca kia xưng hô như thế nào a ha ha ta là n ô minh các ngươi liền trực tiếp gọi tên của ta là được nhìn người ta một bộ hết sức xin lỗi bộ dạng n ô minh cười ha hả trả lời dẫu sao đây cũng là nhân chi thường tình ấy ừ người ta lo lắng thân nhân bệnh tình nơi nào còn chú ý phải rồi chuyện ca ca thông qua trò chuyện nô minh lúc này mới biết người nhà này lại là từ ngoài ngàn dặm ba thuộc đất chạy tới cũng đại khái biết rồi bệnh nhân này tình huống đối với bên ngoài bệnh viện quy củ nô minh biết rất rõ cũng không nhiều làm phán xét ừ chữa trị cơ bản hoàn thành rồi đi thôi ta biết các ngươi khẳng định lo lắng đâu ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi đại khái qua rồi không khác mấy hai giờ nô minh cảm ứng được r a c ắ t lão đầu bên kia đã hoàn thành rồi chữa trị vì vậy liền mở miệng nói đến a có thật không hết thể thuận lợi không có thể hay không yên tâm hết thể thuận lợi mặc dù bệnh nhân không sẽ lập tức tỉnh lại ân hẳn phải đến ngày mai mới có thể tỉnh lại đi thôi hay là ta mang bọn ngươi đi xem một chút đi nói xong ngô minh t h u ậ n tay cầm lên ra cắt lao đầu kia ly trà liền dẫn đầu đi ra ngoài cửa đi tới ra cắt lao đầu chữa trị bệnh nhân địa phương ha ha tiểu tử ngươi lỗ mũi chân linh a ta đây mới vừa x o n g công phu ngươi cứ tới đây ai xem ra cái này quá lâu không có động thủ rồi tay x in h chữa cái bệnh nhẹ lại hoa rồi hai giờ ra cắt lao đầu mới từ cái đó tạm thời phòng bệnh sau khi ra ngoài liền thấy ngô minh bọn họ đi tới nhận lấy ngô minh ly trà trong tay bắt đầu n ư u ẩm lao thần tiên ba ta bệnh như thế nào rồi t r ư ơ n g kiến vương thấy da cắt lao đầu vội vàng liền chạy tới bên cạnh hắn hết sức nóng nảy dò hỏi xì khai khái da cắt lao đầu mới vừa uống vào trong miệng nước trà liền trực tiếp phun ra ngoài khai khái tiểu cô nương ngươi trực tiếp gọi da cắt lao đầu hoặc là da cắt da già da, da cắt đại phu đều được nhưng nhớ rồi à m u ô n ngàn lần không thể gọi lao thần tiên danh tự này ta cũng đảm đường không nổi a t â n ngươi bệnh tình của phụ thân trên t ă n bản không có vấn đề gì rồi ngày mai sẽ trở về tỉnh lại g i a cắt lao đầu bị tờ này xây phương một câu lao thần tiên sợ hết hồn ở nơi này đào nguyên thôn danh tự này đó là tương đối thần thánh giống vậy tiếng sưng hô này ở g i a cắt lao đầu trong lòng đó cũng là độc nhất vô nhị a có thật không quá tốt rồi cùng ngô minh đại ca nói vậy ân chúng ta bây giờ có thể nhìn một chút cha ta sao bệnh nhân mặc dù vẫn còn đang ngủ mê man sắc mặt cũng không được khá lắm nhưng là rõ ràng này sắc mặt đã nhiều phần huyết sắc cho đến giờ phút này c h ơ n g kiến vương người một nhà đây mới thực sự là dao trái tim để xuống trải qua rồi mới vừa rồi một lần kia đến cũng không có cho ra cất lao đầu quỳ xuống dập đầu một phen t i ê n ân và t ạ đó đương nhiên là không thiếu rồi nô minh a các ngươi này đào nguyên thôn thật đúng là khó tìm a ha ha theo một trận cười mở hưng phấn tiếng cười từ đ ằ n g xa chuyển tới một cái râu tóc bạc đế ức mặt mũi hồng hào lao giả xuất hiện ở rồi trong tầm mắt của mọi người hoa lão ngươi nhưng là rốt cuộc tới rồi lần này tốt rồi tới thật là đúng lúc a nhìn ngươi tới nô minh cũng là hết sức cao hứng đây thật là ngủ gật đã có người đưa tôi tới nay phòng khám bệnh mở một cái tấm này hoa lão sẽ tới rồi này sau này sẽ phải ung dung rất nhiều Gì, đây không phải là gia cất lao ca ấy ư ngươi làm sao cũng ở nơi đây à. ngươi lai、like、là hoa lao đệ à, ngươi thật đúng là phong thái như cũ a ngươi đây là n ộ minh vừa nghe thì ra hai cái này lao đầu lại còn là người q u ò n tới lần này tốt hơn cũng không cần mình lãng phí miệng lưỡi giới thiệu quá tốt rồi này sau này hướng lao ca ngươi thỉnh giáo vậy coi như thuận lợi ngươi luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ muốn tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng à. đối với sau này có thể cùng gia cất lao đầu cộng sự cái này làm cho hoa lao đầu ngạc nhiên mừng rỡ và phần đối với gia cất lao đầu cái tia y thuật thần kỳ nhưng hắn là kính nệ vạn phần đó a nay thẳng đến c h ặ n vạn cũng không có bệnh nhân khác đến liền dứt khoát đi trở về phủ n à y hoa lao đầu tới rồi buổi tối đó có thể phải thật tốt chúc mừng một chút vốn là nô minh còn mời tờ này xây phương một nhà đến nhà làm khách nhưng là bọn họ nhưng kiên quyết muốn lưu lại trông nom bệnh nhân ba kỳ kỳ trở lại rồi làm cơm xong chưa a thật là đói a nô minh lão lý ta cũng trở lại rồi vội vàng rượu ngon thức ăn ngon bưng lên n à y lao lý à càng ngày càng đứa trẻ tính từ rồi bây giờ này mỗi ngày mặc kệ chúng buổi trưa còn là buổi tối trở lại dùng cơm đều phải theo kỳ kỳ cùng nhau gào t h t t h ư ợ n một giọng chẳng qua là bất đồng duy nhất chính là này kỳ kỳ người ta vậy kêu là khả ái mà lao lý lại cùng gì đó hồ hán tam tử như a hoa ra ra tới rồi hả quá tốt ân hoa ra ra bảo bảo mượn mội bọn họ như thế nào rồi cũng sống chưa ha ra ha kỳ kỳ trở lại rồi hả ân tốt bọn họ đều tốt rồi hoa ra ra lúc tới bọn họ còn đòi muốn theo tới bất quá bọn họ muốn đi học không có tới thành kỳ kỳ vừa nhìn thấy hoa lao đầu nhất thời cao hứng mà giống vậy hoa lao đầu cũng hết sức thích này nhỏ tinh linh vậy kỳ kỳ di ngươi không phải lý đoàn trường nha a hẳn là lý chủ tịch này hoa lão đầu đầu tiên là nhìn chằm chằm lão lý một trận mánh liệt nhìn cuối cùng lại tràn đầy kinh ngạc nói đến ừ lý đoàn t r ư ở n g ngươi trước kia trải qua chiến trường nhưng là ta sao không biết ngươi a lần này đến phiên lão lý mê môi rồi có thể gọi cho ra hắn lý đoàn t r ư ở n g danh tự này khẳng định liền là năm đó ông lão cái này nhưng là hắn v à i thập niên trước danh hiệu lý đoàn t r ư ở n g ngươi quên rồi năm đó ha ha ta nghĩ ra rồi rồi ngươi chính là cái hoa thị tiệm thuốc tiểu hoa đại phu năm đó chân ta bộ phận bị vết thương đã bán chính là ngươi cho ta chữa trị lần này thật sao đều đang là quen biết đã lâu này thì càng tốt lúc này trong nhà này lại thêm một người người rồi náo nhiệt lại nhiều hơn một phần nhỏ kỳ kỳ đó là cao h ứ n g nhất rượu tới đến lý ra ra ra a cắt ra ra hôm nay hoa ra ra tới ân phải thật tốt chúc mừng một chút rượu tùy tiện uống ha ha quá tốt rồi ra cắt lão đầu có nghe hay không hôm nay tùy tiện uống ai nếu là thiên thiên có khách nhân đến thật là tốt biết bao hoa đại phu ân không đúng là hoa lão đệ đến hôm nay lão ca ta nhất định phải bồi ngươi hảo hảo uống vài chén rượu này nhưng là rượu ngon kỳ kỳ không biết từ chỗ nào học được nói này có khách nhân đến rồi muốn uống rượu chúc mừng vì vậy mỗi khi có khách nhân đến cũng không hạn chế đối với lần này lao lý cùng ra cắt lao đầu không thể nghi ngờ là cao h ứ n g nhất đáng tiếc ca cũng chỉ có khách nhân đến thời điểm mới có thể như vậy kim kim điểm điểm nhanh lên một chút đem chúng ta liền cũng lấy ra muốn uống rượu chúc mừng rồi kỳ kỳ vật thuế lúc này cao h ứ n g nhất nhưng chính là này trương vũ hân ngay cả lao lý bọn họ nghe xong cũng bẹp một chút miệng kỳ kỳ theo như lời rượu của các nàng đó là trải qua ngô minh sửa đổi sau hầu nhi tiểu nay nhỏ kỳ kỳ có thể bảo bồi lắm không tùy ý lấy ra uống mà đây kim kim cùng điểm điểm đó là làm cho này chứng cất rượu chủ yếu người lao động cũng là rượu kia giữ người chứ rồi kỳ kỳ cùng nô minh chớ là bất luận cái cái gì người cũng đừng hòng khiến chúng nó c ô n g hiến ra rượu kia tới nay sửa đổi qua hầu nhi tiểu mọi người cũng uống qua so với trước kia cái chủng loại kia phổ thông hầu nhi tiểu ước chừng phải uống thật là ngon nhiều hơn nữa nô minh tiết lộ nay bản mới hầu nhi tiểu bởi vì hắn gia nhập đi một tí đặc biệt trái cây khác không chỉ có đối với thân thể vô cùng mới có lợi càng là có thẩm mỹ cùng trí hoán giả yếu công hiệu lần này tốt rồi nhà nữ tính nhất thời liền làm cho này rượu mê、mội. t r ư ớ đối với lần này nô minh bọn họ trừ rồi mới tới trận đến hoa lao đầu ra mọi người đều là một bộ bình yên tự gáp từ từ cùng đợi bệnh nhân đến nô minh cũng thừa dịp mấy ngày nay ở không vì hoa lao đầu hoàn thành rồi trúc cơ công việc nô minh a vậy làm sao cũng sắp một tuần lễ rồi thế nào còn không có bệnh nhân tới a ha ha hoa lão bệnh nhân này không đến ta có biện pháp gì a hay là thật tốt trở đi tóm lại hết thể tùy duyên nói sau nếu như vô số bệnh nhân tới liền bằng ba người chúng ta người có thể không giúp được đọa ngô minh biết này hoa lão đầu đó là bởi vì vội v à muốn thử một chút hắn từ những thứ kia cổ trong sách thuốc học được các loại kinh nghiệm cùng kỹ thuật đây cũng là nhân c h i thường tình ba ba nghe điện thoại rồi ngay tại hoa lão đầu mới vừa ngồi xuống cũng học ngô minh bọn họ vậy đang muốn cầm ly trả lên uống trả nhưng là này đột nhiên nghĩ tới chấn động một cái tiếng điện thoại để cho hắn thiếu chút nữa không đem trong miệng nước trả phun ra ngoài sau đó hết sức buồn rầu nhìn rồi nô minh một cái nô minh này vừa nghe thanh â m này cũng là không có biện pháp chút nào lắc đầu một cái con gái này kỳ kỳ nếu không phải là đem mình tiếng chuông biến thành như vậy nô minh thì có biện pháp gì đâu lấy điện thoại di động ra một n h ì n ma số lại là hoàng bao tiểu tử này đánh tới chẳng lẽ này hoàng bao nhà xảy ra chuyện rồi vâng không tiểu tử này làm sao có thể gọi điện thoại cho mình dĩ vãng hắn cũng đều là lúc đi chào hỏi lúc trở lại liền mình chạy về tới này Hoàng mao, có chuyện gì không? Sư phó, sư phó, Mao, gì có cái Sư sư đối ó có đào đ là là à? nguyên phòng bệnh, ngươi không khai sáng, ngươi không bằng nhân xem bệnh giờ hay bây phải phải khám khai xem với ngô minh tính tử n à y hoàng mao vẫn biết vì vậy tiểu tử này cũng không có dài dòng liền trực tiếp bắt đầu dò hỏi ừ không sai làm sao rồi ngươi là ở trên mạng thấy hiện nhiên đối với hoàng mao biết chuyện này ngô minh là không có chút nào kinh ngạc nay ngoại quốc học trò thật đúng là hết sức không tệ không chỉ có bình thời làm việc kỹ lưỡng phụ trách học võ khắc khổ nghiêm túc trọng yếu nhất chính là tiểu tử này tâm tính rất tốt ngô minh trong lòng không thừa nhận cũng không được này thật muốn nói đến thưởng thức tính này hoàng b a o thật sự chính là không thể bắt bẻ sư phó không phải đây là người của giáo đình tới hỏi khởi ta ta mới biết giáo đình này giáo đình làm sao rồi cái này cùng đ ả o nguyên phòng khám bệnh có quan hệ gì sao bọn họ muốn hỏi thăm ngươi chuyện này làm gì hoàng b a o trả lời thật đúng là để cho ngô minh thất kinh này mình liền mở chỗ khám bệnh cùng biết giáo đình có quan hệ gì ai chữa bệnh cái này không thể nào người nào không biết này giáo đình tu tập công pháp vốn là ở nơi này chữa trị thượng liền hết sức lợi hại bất quá cái này quan hệ đến giáo đình nô minh thì không khỏi không nghiêm túc đối đ ã i sư phó là giáo hoàng giáo hoàng xảy ra chuyện rồi bọn họ muốn tìm ngươi giúp giáo hoàng chữa trị cho nên bọn họ tìm được ta gọi chắc chắn một chút này tình huống thật này tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm hay là để cho bọn họ nói với ngươi nói cho ngươi hay Hiện nhiên, này hoàng bao giờ phút phần khẩn đình hội, Phương, nhưng chân chính khổng cho giờ mười giáo tối nơi tiết ai ai này này trong lòng cũng mười phần khẩn trương. Dẫu sao, này giáo đình cùng bóng tối quốc hội, ở nơi này Tây Phương, nhưng là Tây bao sao, g vật khổng lồ quốc Dẫu dù ở cũng làm hắn và hoa lão đầu giật nảy mình hoa lão đầu đây là bởi vì giáo hoàng danh tiếng mà kinh ngạc đến nỗi gia cắt l ã o đầu chính là bởi vì biết này giáo hoàng cùng giáo đình thực lực vì vậy hắn là càng kinh ngạc ha ha gia cắt l ã o đầu hoa lão làm ăn lớn sẽ tới giáo hoàng lao g i ả kia tử bởi vì luyện công t ẩ u hỏa nhập ma cái này không tìm tới cửa cầu cứu tới rồi qua rồi rất lâu nô minh lúc này mới cúp điện thoại mặt đầy cao hứng hướng gia cắt l ã o đầu bọn họ nói đến giáo hoàng a này tây phương thế giới hai đại siêu cấp một trong những thế lực người thống trị lúc này sẽ phải phát đ ặ t rồi có thể không để cho ngô minh cao hơn không minh tiểu tử n g ư ơ i tin chắc tia giáo hoàng tàu hòa nhập a làm sao có thể cái đó lao quỵ nhưng là thiên cấp đ ỉ n h phong a nói sau bọn họ tu luyện công pháp kia cũng rất ít xuất hiện tình huống như vậy đó a còn nữa ngươi phải biết bọn họ cho tới nay đều là cùng trung hoa giới tu luyện thuộc về quan hệ thù địch đó a hắn tàu hòa nhập a để hắn chết rơi hoặc là phế bỏ không phải tốt hơn sao lúc này gia cắt lão đầu nhưng là nghĩ đến rồi một cái vấn đề khác tới sợ ngô minh không biết bắt đầu cùng ngô minh đem này quan hệ lợi hại nói rõ ha ha lão lý đừng lo lắng nếu như ta thật muốn đối phó bọn họ coi như giáo hoàng là thiên cấp đ ỉ n h phong thì thế nào a đến nỗi n à y quốc nội giới tu luyện ý tưởng liên quan gì ta a ngươi cũng không phải không biết đám này vì tư lợi gì đó ai coi là tóm lại lần này ta nhất định hào hào hào làm thịt một làm thịt con này lớn dê béo đối với chớ nô minh bây giờ bất kể nhiều như vậy chứ hắn là hoàn toàn định ý theo kế hoạch của chính mình làm việc đối với những thứ kia nhảy lương tiểu xỉu chỉ cần bọn họ không chọc tới mình không trở ngại kế hoạch của chính mình nô minh tạm thời cũng chẳng thèm cùng bọn họ xò、so、đo ngay tại nô minh đang vì tức sắp đến dê béo đầy coi lòng vui mừng thời điểm này quốc gia cao t ầ n g nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy bọn họ đã nhận được xin hàm giáo đình hiện đảm nhiệm giáo hoàng sắp tới trung quốc tiến hành hưu hảo phỏng vấn cự tuyệt này là không thể nào chứ không nói này giáo hoàng thân phận liền nói này giáo đình thế lực vậy thì không phải là có thể tùy tiện đắc tội húng chi người ta hay là tới h ư u hảo phỏng vấn đâu bất quá mọi người hiển nhiên đều biết này h ư u hảo phỏng vấn chỉ là một ngụy trang mà thôi đến nỗi bọn họ mục đích tới đây như thế nào chỉ bằng suy đoán đó cũng là không chỗ dùng chút nào cuối cùng trải qua một phen thảo luận chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến đến rồi phái ra cuối cùng bưng lực lượng Tiến hành toàn bộ hành trình hành hành bộ đồng i nghiêm cùng, còn có nghiêm mật để phòng. mật đề đ t hành ờ i ngồi đại điện, một vị uy nghiêm lao giả, một một lộng thuộc trong Thánh nguy nga đang đăng nghe huy lấy lao báo cáo. Báo cáo o hạ vị g mới vừa rồi vừa n ậ n đ ư ợ còn mật minh mặt mắt, nhật Trên tiến thể biết báo, giáo đình giáo cách Hoàng, và khoảng hảo con nào phỏng không Đồng nội. Trên mặt nội nói đình đến được. hành vấn, hành hữu và là quốc cụ c có hai cái hồng y đại giáo chủ bốn cái thánh kỵ sĩ thậm chí còn có một cái khổ tu sĩ mời ta hoàng chỉ thị Hừ, số l coi là rồi chỉ cần nghiêm mật giám thị biết rõ con mắt của bọn hắn là được thuộc hạ tuân lệnh thuộc hạ cáo lui ừ giáo đình bóng tối quốc hội còn có ma môn các ngươi cũng chờ đó cho ta không được bao lâu chờ ta đột phá thiên cấp chi nhật chính là các ngươi d i ệ t vòng lúc đến lúc đó toàn bộ trung hoa đất này cả thế giới sẽ bị ta gia tộc thiên viên g i ẫ m ở dưới chân ha ha một màn này ở thần bí kia ma môn bên trong thánh điện trừ cái này người không giống nhau bên ngoài trong lúc này cho nhưng là lạ thường nhất trí toàn bộ trung hoa đất này thậm chí là cả thế giới đều là đi này giáo hoàng đối với hoa cái gọi là hữu hảo phỏng vấn mà tỏ ra khẩn trương mà lúc này ở phạm đế cương giáo đình hoàng cung một cái sắc mặt tái nhuận tỏ ra hết sức t i ể u tụy ông lão đang đang lẳng lặng ngồi ở phía trên trên b ả o tọa nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ánh mắt này giữa kia nồng nặc lo âu giáo hoàng bệ hạ mọi thứ đều an bài thỏa đáng rồi có hay không lập tức lên đường đột nhiên một cái hết sức khàn khàn cùng thanh â m g i à n mua chuyển tới rồi giáo hoàng trong lỗ thai giáo hoàng mới chậm rãi ngầm đầu lên một cái cốt xấu như sài giống như tên ăn mày vậy ông lão không biết lúc nào đã đứng ở rồi trong đại đ i ệ n ừ t u t bảo la đại sư vậy chúng ta lập tức lên đường đi làm người ta kỳ quái chính là từ giọng trong thái độ nhìn này giáo hoàng lại đối với lao nhân này hết sức t ô n kính thật ra thì n à y không có gì lạ vị lao nhân này chính là trong giáo đ h mặt bí mật nhất tối trung cực lực lượng mười hai khổ tu sĩ một trong bảo la khổ tu sĩ n à y khổ tu sĩ liền có chút giống như trong lúc này nước những thế g i a kia giữa trường lão có bất phàm địa vị trọng yếu hơn chính là này mười hai người người người đều có năm s cấp thực lực so với giáo hoàng đến cũng không thể kém được nhưng là bệ hạ ngươi phải biết này đông phương có thể là kẻ thù của chúng ta cái này có phải hay không quá nguy hiểm còn nữa vạn nhất bóng tối này quốc hội nhân cơ hội này đánh lén làm thế nào cuối cùng vị k i a ngươi nói người trẻ tuổi thật có thể c h ư a khỏi ngài thường thế kia sao hiện nhiên đối với cái này lần đông phương chuyến đi bảo la có thể nói là lo lắng h ắ n càng không tin k i a cái gọi là đông phương người tuổi trẻ kia c h ư a khỏi này giáo hàm o thương thương thế kia nhưng là bọn họ mười hai vị khổ tu sĩ cũng đều không thể ra sức đó a ha ha bảo la đại sư xin yên tâm không có việc gì đông phương mặc dù nguy hiểm nhưng là ta biết bọn họ không sẽ có hành động bây giờ nay mọi người thực lực tương đương bọn họ căn bản không dám mạo hiểm như vậy đến nỗi bóng t ố i quốc hội lạnh l é n vậy thì càng không cần lo lắng này giáo đình lực lượng có thể đều còn ở đó a đối với bảo la lo lắng giáo hoàng là lơ đễm bây giờ hắn lo lắng duy nhất chính là ngô minh rốt cuộc có thể chữa khỏi hay không thương thế của hắn vấn đề nếu như ngay cả ngô minh cũng không có biện pháp hắn thật có thể không hy vọng đến nỗi vị t i ê n ngô minh bảo la đại sư có lẽ ngươi còn không biết sao thật ra thì ở ba năm trước đây ta cũng đã cùng hắn ra mắt rồi khi đó hắn cũng đã đột phá rồi năm m ấ p thật sao lại nhưng mới có thể có người đạt tới cảnh giới bán thần đối với bảo la kinh hoàng giáo hoàng là đã sớm ngờ tới thật ra thì khi hắn lần đầu tiên thấy ngô minh thời điểm khi lấy được ngô minh xác nhận về sau hắn không phải là không như vậy đông phương thế giới lại ra một cái bán thần đây có thể đem giáo hoàng bị sợ gần chết mặc dù khi đó ngô minh cũng không có lộ ra đối với này tây phương thế giới bất kỳ bất mãn nào cùng cựu h ậ n nhưng là ai biết này sau này sẽ có biến hóa hay không đâu sau khi trở về nay giáo hoàng liền lập tức hành động muốn nhắc cử đột phá năm m cấp đạt tới cảnh giới bán thần đáng tiếc hắn lại nơi nào biết m u ố chương một trăm bảy mươi tám thành thực lớn dây béo sáng ngày thứ hai giáo hoàng một nhóm thì đến được rồi kinh thành thành phố chẳng qua là vội và một trận gặp gỡ liền rơi đi rồi hướng đảo nguyên thôn chạy tới đi theo trừ rồi giáo đình nhân viên bên ngoài còn có quốc nội phái ra số lớn nhân viên bảo vệ dẫu sao này giáo hoàng thân phận thật sự là quá nhạy cảm vạn nhất xảy ra chuyện gì rồi vậy coi như lại sự không ổn bị động rất dĩ nhiên này chủ yếu nhất hay là giám thị mọi người khỏe ta là hướng lên báo chơi đài truyền hình nhớ vương tốt bây giờ hướng ngài tiến hành hiện trường báo cáo đến từ phạm đế cương thiên chúa giáo đ ỉ n h mọi người khỏe nhiều năm trước tổng thống nước mỹ cờ l i n t e n đang đối với hoa hữu hảo phỏng v â n lúc đã từng tới quế lâm chỗ ngồi này nổi danh trong và ngoài nước sơn thủy thành phố du lịch đó là tình cảnh có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường phi thường náo nhiệt để cho tòa thành thị này trở thành rồi tiêu điểm của mọi người hôm nay thân phận này so với tổng thống nước mỹ càng t ô n quý càng thần bí giáo hoàng lần nữa đi tới tòa thành thị này lớn như vậy chuyện là căn bản không thể nào giấu giếm ở vì vậy vô số trong và ngoài nước truyền thông đều là tụ tập tòa thành thị này theo sát đại bộ đội bước chân của vội và c ũ n g hướng đảo nguyên thôn lên đường đảo nguyên thôn này g này nhất định là không tầm thường một ngày bận rộn cùng náo nhiệt thành rồi núi này thôn duy nhất chủ đề mỗi người kia cơ hồ đều là góp chân cũng không chạm đất tiểu bảo an ưu các ngươi nhanh lên tổ chức nhân viên đi ra ngoài ngoài núi bến tàu đón người các ngươi chính là phụ trách gian bài những thứ này khách tới ăn ở các loại vấn đề quý ngọc người hỗ trợ vội vàng liên lạc mạc ra thôn lý ra trại chờ thôn để cho bọn họ lập tức phái người tới càng nhiều càng tốt nhắc tới người bận rộn nhất không thể nghi ngờ chính là coi như toàn thôn bà quản gia âu dương vũ rồi giờ phút này là hận không được đem mình một cái chia ba cái tới dùng giáo hoàng đội ngũ truyền thông đội ngũ còn có vô số tới xem náo nhiệt du khách nhất định chính là phải đem này đảo nguyên thôn cho chen bể rồi tựa như mà ở này đồng thời ở thôn bên kia đảo nguyên phòng khám bệnh nhưng là một cái khác lần tình hình nay vừa thấy mặt trang diện này liền có chút tức cười đứng lên trong ư người như, trương. ớ tới c cái cùng ngạc, bầu không khí cũng có một chút viên, từng kinh không khẩn kia thấy tựa mặt một t khí đều đều đầy quỷ bầu là r đó một bên là giáo hoàng cùng với hắn mang đến giáo đình nhân viên còn có quốc nội chính phủ phái r a đặc biệt nhân viên bảo vệ nhưng là giờ phút này bọn họ nhưng bị bao vây khi bọn hắn vừa mới vào thôn không bao lâu liền bị một b ầ y quái vật bao vây như thế nào quái vật so với nhà còn lớn hơn dài sừng con ruột đen dài trăm thức to lớn mang x à so với châu còn lớn hơn cho sói phi cơ nhỏ tựa như kim sắc chim to ân còn có một chút điểm không nhỏ nói thí dụ như chó nhỏ lớn nhỏ cũng không biết là còn cọp hay là mèo da hỏa hồng hỏa màu đỏ chim nhỏ thậm chí quả đấm lớn nhỏ c o n sóc nhỏ không sai đây chính là kỳ kỳ thủ hạ đại bộ đội đại c u n g vụng những g i ã thú này làm thế nào có muốn hay không một người tuổi còn trẻ nhân viên bảo vệ một bên nhỏ giọng đối với hắn lao giả bên cạnh nói đến một bên ra g i ấ u động tác ý là có phải hay không phải ra tay đem những n à y cản đường giá hỏa thu thập hết im miệng không cho phép người nào hành động thiếu suy nghĩ không truyền lệnh xuống nếu ai dám có bất kỳ động tác gì lao tử ta muốn đem hắn đuổi ra khỏi lòng tổ rõ ràng cảm giác được ông lão sau khi nghe xong ánh mắt kia kinh hoàng thần sắc trở nên nồng hơn đứng lên sau đó hung tận đối với kia người trẻ tuổi đội viên nói đến mẹ hắn đây rốt cuộc là chuyện gì trong tình báo không phải nói nơi này chỉ có một con thiên cấp rùa đen lớn sao giờ có khỏe không chỉ là thiên cấp thì có ba cái hơn nữa kia rùa đen lớn rõ ràng cho thấy thiên cấp đ ỉ n h phong còn có còn lại mười mấy lại cơ hồ đều là tiên thiên cảnh giới giờ phút này ông lão trong lòng vừa là khiếp sợ vừa kinh hoàng trong lòng tức giận thẳng mắng những thứ kia cung cấp tình báo nhân viên mà người của giáo đình viên giống vậy chính là khổ không thể tả đây đều là quái vật gì a cương đại đến thật là liền làm người ta kinh ngạc run dày động thủ xông tới đó là m u ố n cũng không dám m u ố n trừ phi là ngại mình mạng lớn sống không nhịn được nhưng là làm như vậy hao tổn cũng không được ca mà giờ k h ắ c này ngô minh bọn họ nhưng ở đập chứa nước bên cạnh không xa phòng khám bệnh thản nhiên tự đ ắ c uống nước trà chờ đợi này giáo hoàng một nhóm đến đến n nỗi tiểu ngốc bọn họ thật ra thì cũng không phải là ngô minh phái qua là bọn họ cảm ứng được giáo hoàng một nhóm k h í tức tự phát hành động theo những động vật này cựa từ từ cùng người cựa tiếp xúc bọn họ trong lòng địa bàn khái niệm cũng theo đó thay đổi từ cử động của bọn nó đến xem tựa hồn như đem này toàn bộ mà đào nguyên thôn cũng làm thành hôn đem những người ở nơi này vừa làm thành rồi thân nhân vậy dựa theo di vãng chỉ cần ngươi không chạy đến động phủ của bọn nó bọn họ mới sẽ không quản ngươi đâu càng sẽ không chiếu cố được này cái gì trong thôn an uy bây giờ vội vặn giáo hoàng đám người bọn họ phân lượng này cũng đủ rồi đủ để cho tiểu ngốc cùng hoa lớn bọn họ cho là là vật phẩm nguy hiểm đối với tiểu ngốc hành động của bọn nó đầu tiên ngô minh cũng không còn chú ý hắn đang vì đột nhiên này nô ra nhiều cao thủ như vậy mà suy tính đâu chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm tiểu n ố c bọn họ đã hành động được rồi sẽ để cho tiểu ngốc bọn họ náo một hồi đi khó khăn cho chúng nó có phần này lòng chuyện phát sinh rồi n ô minh cũng không làm hắn mướn bất quá hiện tại hắn nhưng không tiện ra mặt rồi nhưng n ô minh trong lòng nhưng lập tức nghĩ đến rồi biện pháp liên tại giáo hoàng bọn họ một nhóm cũng không biết làm sao thời điểm cứu tinh của bọn họ cuối cùng là xuất hiện kỳ hì hi, tiểu ngốc các ngươi làm sao cũng chạy tới nơi này rồi ân lại biết giúp tới đón khách đáng giá khen ngợi chờ về nhà ta kêu ba ba cho các ngươi làm đồ ăn ngon đó a kỳ kỳ bóng người nhỏ bé đang tung tăng xuất hiện ở mọi người cách đó không xa một đám người ngay rồi kỳ nói về sau Thiếu chút những ữ a ngất tiếp đi, k á khách báo. c có h như nhiên mình thông nhỏ, h người, người nơi này, đương nhiên là ngộ mình thông báo. Người bạn n tiếp đi tới vậy Kỳ kỳ sao? sở dĩ là thứ này ấn, những thứ này thứ sùng vật đều là các ngươi nhà sao người có thể hay không khiến chúng nó để cho chúng ta quá khứ a chúng ta là đến khám bệnh giáo hoàng đây là ấp úng nửa ngày cuối cùng là nghĩ đến một cái từ ngữ để gọi tiểu ngốc bọn họ vốn là hắn còn muốn nói giá thu gì à quái vật ta loại bất quá hiển nhiên là không thích hợp cuối cùng rốt cục thì nghĩ đến rồi sùng vật như vậy một cái từ ngữ tới ừ lão ra ra các ngươi là đến khám bệnh sao được a kỳ kỳ mang bọn ngươi đi bất quá lao ra ra ta tại sao dường như gặp qua ngươi ở nơi nào a nhưng là lại không nhớ nổi ân coi là rồi ta còn là t r ư ớ c mang bọn ngươi đi tìm bà ta đi nhìn kỳ kỳ leo đến con kia đáng sợ rụa đen lớn trên lưng lại nhảy vừa cười bộ dạng trong lòng mọi người đó là một loại cảm giác nói không ra lời cảm tình cái này thật đúng là là người ta sùng vật tới đến nỗi giảng đạo hoàng hắn cũng nhớ không nổi đến đã gặp qua ở nơi nào kỳ kỳ tới dẫu sao khi đó kỳ kỳ chỉ có bốn tuổi ba ba ta giúp ngươi đem khách mang đến rồi theo kỳ k sau i mọi người liền bắt đầu lẫn nhau giới thiệu nô người. minh cũng biết rồi trước mắt tất cả thân phận của người giáo hoàng bọn họ bên này ba người trừ rồi giáo hoàng bảo la còn có một cái hồng ý đại giáo chủ ừ bởi vì cước ép uống dùng cường đại linh dược tạo thành trong cơ thể năng lượng hỗn loạn kinh mạch nghiêm trọng bế tắc nô g minh thật ra thì từ giáo hoàng vừa vào cửa liên bắt đầu dò xét giáo hoàng tình huống trong cơ thể đối với trạng hướng thân thể của hắn có thể nói là rõ như lòng bàn tay khó trách hắn không chối từ và dặm chạy tới nơi này tìm đến mình chữa trị l i ê n tình huống này nhắc tới đơn giản không thể nữa đơn giản rồi chỉ cần đem k i a bức nhét vào kinh mạch năng lượng khai thông liền thuốc đến bệnh trừ nhưng là cái này nhìn chuyện đơn giản đối với người khác mà nói kết quả thật cơ bản chuyện không thể nào muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ c h ả y c h ú t hắn năng lượng trong cơ thể cần mọi lực ít nhất là trong cơ thể hắn năng lượng m ư ờ i lần trở lên mới được không sai không sai nô minh tiên sinh vậy ngươi xem tình huống này giáo hoàng lúc này là càng hưng phấn cùng lo lắng cao hứng đương nhiên là bởi vì nô minh liếc mắt liền nhìn ra rồi trong cơ thể hắn vấn đề ở chỗ nhưng lại lo lắng này nô minh rốt cuộc có thể hay không chữa trị ừ bệnh tình này mặc dù nghiêm trọng nhưng là ta còn là có biện pháp chữa trị chẳng qua là cái này quá tốt rồi nô minh tiên sinh ngươi yên tâm ta cũng biết tình huống của ta chỉ cần ngài có thể trị hết thương thế của ta cần gì ngươi cứ mở miệng bất quá nếu như dựa theo kia trên mạng tiền chữa bệnh nhưng là không tốt lắm làm a lần này nô minh cũng xứng sở rồi lão này có ý gì a đầu tiên một bộ siêu cấp lớn khoản bộ dáng giọng nói vượt t u y ệ n làm sao lại không đúng phải biết nô minh nhưng là liền hướng về phía phía dưới này tiền chữa bệnh tới đó a nô minh tiên sinh ngươi đừng hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác chủ yếu là bởi vì ta đây cũng không biết này hai mươi phần trăm rốt cuộc nên là bao nhiêu nói như thế nào đây căn bản là không có cách thống kê ta rốt cuộc có bao nhiêu tài sản phải biết rất nhiều thứ vậy cũng là không thể dùng kim tiền để cân nhắc thì như những thứ kia dược liệu chân quý loại nếu không như vậy đ â y nô minh tiên sinh ngươi trực tiếp mở miệng cần gì ai làm hại nô minh buồn dầu đường này cảm tình người ta không phải muốn trả ra tới mà là căn bản liền thống kê không ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu tài sản tới lớn dê béo đây tuyệt tuyệt đối đối với lớn dê béo tới lúc này làm hại ngô minh chuẩn bị vô số giải thích cũng không cần người ta đây là trực tiếp đưa tới c ử a cho mình làm thị ta lúc này ngô minh cũng sẽ không khách khí rồi liền trực tiếp nói lên rồi yêu cầu của mình đó chính là cần đã quý ha ha ngô minh tiên sinh xin yên tâm ta lập tức liền kêu người chuẩn bị nhất định sẽ để cho ngài hài lòng này giáo hoàng bọn họ vừa nghe này ngô minh lại muốn những thứ vô dụng này tàng đá vụn lập tức liền trong lòng cao h ư n g xấu đồ chơi này trong giáo đường vô số năm bởi vì đã quý đẹp mắt cũng không biết thu thập rồi bao nhiêu đầu tiên bọn họ còn tưởng rằng này ngô minh nhất định phải linh dược gì các thứ đâu c h ư một trăm bảy mươi chín trung ý cuộc khởi giáo hoàng một nhóm suốt ở đ ả o nguyên thôn dừng lại rồi ba ngày cho đến ba ngày sau bọn họ mới mặt đầy vui mừng rời đi rồi đ ả o nguyên thôn mà ba ngày này cũng có thể nói là đ ả o nguyên thôn từ trước tới nay phồn mang nhất ba ngày những thứ kia nghe tin chạy tới ký giả còn có muốn thấy này giáo hoàng phong thái du khách cũng sắp đem này đ ả o nguyên thôn chen b ể một cái vậy minh tiệu tử vậy phải làm sao bây giờ a bệnh nhân này thật sự là quá nhiều làm thế nào à ai đều do đây nên chết giáo hoàng lao già chết t i ệ t này ngươi nói ngươi chị tốt rồi liền chưa khỏi rồi quá còn mở ra cái gì buổi họp báo tin tức à? giờ phút này ra c á t lao đầu thật đúng là gấp đến độ lửa thiêu lông mày đứng lên trước kia hắn là suốt ngày than phiền này không có bệnh nhân nói dối danh sợ bây giờ người một nhiều lên rồi lao nhân ra ông ta lại bắt đầu hoàn trách thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là giáo hoàng chính là cái kia buổi họp báo tin tức đưa tới lao tiểu t ử này rời đi đảo nguyên thôn về sau đến kinh thành cũng không biết uống lộn thuốc gì lại tổ chức buổi họp báo tin tức đem hắn chuyến này tới chuyện xem bệnh nói ra chẳng qua là đem hắn tẩu hỏa nhập ma nói thành rồi thân mắc bệnh nan y mà thôi hơn nữa đem này đào nguyên phòng khám bệnh còn có trong lúc này hoa y thuật cũng sắp khen trời cao đi hắn điểm xuất phát nhất định là tốt đơn giản là vì rồi biểu đạt đối với ngô minh cảm ơn mà thôi lần này hắn có thể nói là nhân h o a đắc phúc tu vi ở chưa khỏi về sau lại không lùi mà tiến tới loang thoáng thậm chí có đột phá thiên cấp bộ dạng đáng tiếc ngô minh biết coi như là cách một tầng l u mỏng hắn cũng là không thể nào vượt ớ i ai ra cắt lao đầu ngươi không muốn sẽ ở này đi tới đi lùi có được hay không lúc này ta cuối cùng là biết rồi vì sao bên ngoài những thứ kia công ty tổng là vui vẻ làm quảng cáo hơn nữa quảng cáo này sao sáng là càng đại bài càng tốt đây nên chết quảng cáo hiệu quả a nghĩ tới này đào nguyên thôn phòng khách ở những bệnh nhân kia và thân nhân n ô minh liền nhức đầu không thôi hơn nữa n à y mỗi ngày đều có mới bệnh nhân chạy tới tình hình này chính là đem ba người bọn hắn m ệ n chết cũng không khả năng bận bịu tới đó a không được bệnh viện này phải nhanh lên tạo dựng lên mới được r a cắt lao đầu bệnh viện này xây dựng còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành a đào nguyên bệnh viện thật ra thì chính là xây dựng tại đào nguyên thôn bên trong đây là ngô minh cân nhắc đến đào nguyên thôn hoàn cảnh hết sức có lợi cho bệnh nhân bình phục làm ra quyết định ừ cái này ngược lại là mau bởi vì tình hình nơi này là phi đặc thù cùng khẩn cấp lao lý mời tới rồi trong bộ đội bộ xây dựng đội này hai mươi bốn giờ không ngừng làm gấp rút đâu nhiều nhất cũng chính là thời gian một tháng là có thể hoàn thành đến nỗi cần các loại dụng cụ giáo đình cũng sớm đã đưa tới rồi nói tới bệnh viện này sự t ì n h này ra cắt lao đầu cuối cùng là thần sắc tốt hơn nhiều bây giờ này đào nguyên thôn bầu trời lúc ban ngày coi như náo n h i ệ rồi này chuyển bận phi cơ trực thăng đó là rậm chẳng t r ị một khung tiếp một khung đều là ở vận chuyển tài liệu kiến trúc còn nữa những thứ k i a bệnh viện thầy thuốc huấn luyện phải như thế nào rồi đến lúc đó bệnh viện khác tạo dựng lên rồi nhân viên này lại không thể đến đông đủ coi như chuyện đại điều rồi nghe được bệnh viện xây dựng tiến trình về sau nô minh cũng là t h ở p h à o nhẹ nhõm bất quá lập tức liền lại lo lắng thầy thuốc này tới nói tới chuyện này đến nô minh hay là thật phải hào hào cảm ơn một chút giáo hoàng lao đầu từ này cử hành chính là cái kêu buổi họp báo tin tức tới hắn đang trả lời ký giả vấn đề lúc đưa cái này trung ý, ý khen là trên trời ý có trên đất vô song thần hồ kỳ thần cứ như vậy liên lập tức xuất hiện một cái hiện tượng đó chính là vô số trung ý thầy thuốc bắt đầu h à n h diện bất quá rất nhiều trung ý thầy thuốc hay là biết trong lúc này ý nhưng là làng lưu xoa dựa theo lịch sử trong cổ tịch ghi lại rất nhiều phương pháp chữa trị kia có thể nói là t h ầ n kỹ nhưng là bọn họ nhưng là biết c â n lượng của mình bọn họ nắm giữ chẳng qua là da lông mà thôi rất nhiều chân chính muốn đề cao mình y thuật muốn học chân chính bản sự chân tâm thật ý liền muốn tại cái khu vực này nghiên cứu phát triển trung ý nhân viên liền bắt đầu điên cùng hướng đảo nguyên thôn và tới cái này không thể nghi ngờ là vì đạo viên bệnh viện đưa người mới đến đi căn cứ t h ả thiếu không đầu nguyên tắc nô minh thông qua đặc thù khảo sát đem vậy được tâm trí kiên định người có mục đích đơn thuần đều lưu lại tới sau đó bắt đầu đào tạo mỗi khi nhớ tới chuyện này đến nô minh coi như là trong động cũng sắp bật cười ừ như vậy cũng tốt gia c ắ t lao đầu ngươi và hoa lao đầu bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là chọn mau đem những ngày người cho ta đào tạo ra tới khoảng thời gian này nay phòng khám bệnh sự tình các ngươi cũng không cần quản rồi ta tới một mình xử lý đi vừa nghĩ tới nay từ sớm bận đến muộn không ngừng vì bệnh nhân chữa bệnh tình hình nô minh cũng là bật n g i u nhưng là như thế nào đi nữa vẫn phải là chịu được đi chỉ có để cho bệnh viện mau sớm vận chuyển đây mới là căn bản nhất phương pháp giải quyết được rồi vậy trong n à y liền giao tất cả cho ngươi bất quá bây giờ bệnh nhân thật sự là quá nhiều rồi này sẽ có hay không có người mượn cơ hội gây chuyện a đối với cái này tình hình g i a cắt lao đầu cũng biết cũng chỉ có mau sớm đem bệnh viện tạo dựng lên mới có thể chân tránh đem giải quyết vấn đề có thể nhìn này càng ngày càng nhiều bệnh nhân g i a cắt lao đầu cũng là hết sức lo lắng gây chuyện ừ ta bất kể là ai gây chuyện nhất luật đổi ra đào nguyên thôn mọi thứ đều theo như ghi danh danh sách dựa theo quy củ tới làm kia bệnh nhân không phải bệnh nhân a nhà ai thân nhân không là người thân a đối với những thứ kia vì tư lợi nhân lão tử khách khí với hắn cái r á m những người này căn bản cũng không biết thế gian này còn có loại đồ gọi là quy củ cho tới bây giờ cũng không biết tuân thủ trong nhân thế này quy tắc trò chơi nghĩ đến vĩnh viễn chính là mình lúc này ta liền khiến cái này người biết biết làm người có làm người quy củ nói tới loại chuyện này nộ minh trong lòng liền giận không thể hết những ngày qua hắn vốn là bận rộn giống như như con toi l o ạ n chuyện nhưng là trước mấy ngày phát sinh một chuyện nhưng là để cho hắn nổi trận lôi đình n à y hết t h ầ đều phải từ bệnh viện thầy thuốc tuyển mộ nói tới ngô minh tuyển mộ phương pháp rất đơn giản liền phân hai bước bố trí rồi hai cái trận pháp một cái giống như thu lệ phí tất h c á i đó liền trực tiếp khảo sát đi ra người con mắt một cái khác chính là một cái ảo trận chỉ cần đi vào bên trong thì sẽ thân như k ỳ cảnh xuất hiện vô số giữa cám dỗ cảnh tượng kim tiền người đẹp quyền thế c h o đã chỉ cần tâm trí không kiên định nhân đó là khẳng định thông qua không rồi bởi vì này ngô minh tiếp theo muốn dạy tập bọn họ nội dung không chỉ có bao gồm ý thuật trọng yếu nhất chính là dạy nội công tâm pháp nhóm người này đúng là ngô minh muốn từ mới tạo mới y học tinh thần mới y đức người thi hành khẳng định chỉ một cái chữ thà thiếu không ẩu tóm lại vẫn là câu nói kia ngô minh tình nguyện muốn một tư chất bình thường thưởng thức tính vững vàng thầy thuốc nhưng tuyệt đối sẽ không muốn cái loại đó thiên tài thứ bại hoại thầy thuốc thủ trọng y đức đến nội y thuật có thể sau khi thông qua ngày từ từ học tập cùng đào tạo giáo hoàng một cái buổi họp báo tin tức một cái hiện thân thuyết pháp đó là hoàn toàn thay đổi rồi mọi người trong lòng đối với trung ý cách nhìn vô số người tựa hồ cũng thấy rồi trung ý hào quang tiền cảnh nhưng là đây cũng là có một điều kiện tiên quyết đó chính là học được chân chính bản lãnh như vậy thứ nhất n à y tới đào nguyên thôn xin việc cùng học tập thầy thuốc ở bên trong liền nhịp bước một ít ôm có khắc con mắt nhân viên h i ệ n nhiên những người này căn bản là ngay cả h ả i thứ nhất đều không cách nào thông qua những người này nếu có lòng này sau lưng hoặc nhiều hoặc ít hoặc lớn hoặc nhỏ đều có chút năng lượng không đặt con mắt nhất định là không chịu bỏ qua vì vậy liền muốn thông qua phương thức khác hướng đào nguyên thôn làm áp lực lấy đặt tới con mắt của bọn hắn đào nguyên thôn là nơi nào là địa phương nào làm sao có thể tùy bọn họ đâu bên ngoài một bộ kia ở chỗ này căn bản không thể thực hiện được bọn họ làm hết thảy chẳng qua là phí công mà thôi nhưng là điều này cũng làm cho ngô minh nổi giận không dứt tốt rồi ta nói tiểu tử ngươi lớn như vậy hỏa khí làm gì a ta lại đi bệnh nhân bên kia thật tốt đem đạo lý cùng quy định nói với bọn họ rõ ràng tránh cho nữa xảy ra cái gì yêu con đường tới đối với ngô minh tâm tình có lẽ ra cắt lao đầu là thấy có lạ hay không mặc dù cũng căm thức nhưng phản ứng lại không có ngô minh lớn như vậy hắn mặc dù biết những bệnh nhân kia đã uống rồi phiên bản đơn giản hóa tục bệnh đan tuyệt đối không thể nào gặp nguy hiểm bệnh tình cũng sẽ không trở nên ác liệt nhưng là những bệnh nhân kia thân nhân cũng không biết có tin hay không thật ra thì hắn nơi nào lại biết nô minh thành lập này bệnh viện con mắt một cố nhiên là vì để cho những thứ kia người bình thường c ự a có thể chân tránh để mắc bệnh nhưng là cảm giác không phải là muốn thành lập được một loại mới đạo đức lý niệm đâu nô minh lắc đầu một cái b ì n h y ê n t ĩ n h một chút tâm tình trong lòng làm tốt tiếp theo công việc làm chuẩn bị bây giờ ngô minh chỉ một cái chữ bận tiệu mỗi ngày ở phòng khám bệnh thời gian ít nhất đều là m ư ơ i tám tiếng trở lên so với ngô minh còn có đảo nguyên thôn bận rộn Này bên ngoài thế giới Internet tròn, nhưng là gợi lên rồi nước miếng trưởng Tiên áo nhiệt tình cảnh, thật là có chút dọa người. Chửi thêm một tiếng, trong lúc này có thần kỳ như vậy, không là là y vậy, giới gợi áo nào. rồi lai. Chửi thế thật chút thêm một thể lúc có có dọa kỳ đây sẽ không là gạt người chớ chẳng lẽ là thao tác ta nói người anh em thao tác để cho so với tổng thống nước mỹ cũng nạo mạn phạm đế cương giáo hoàng đến g i ú p đi sao tác thua thiệt ngươi nghĩ ra được ca nếu như ngươi nhắc tới nhật bản thủ tướng đi phách gà kiếm tiền ta có thể còn sẽ tin tưởng ha ha ta cũng tin tưởng đây là thật phải biết n à y n đầu năm người ta hoa đả là có thể có m ộ bụng chữa bệnh năng lực Nói chuyện bớ vẩn, ta nói mọi người ó nói i mọi chuyện vẩn, n bớ ta chớ chung hề. ngu như rồi, đi y Coi hết, t anh ó i c o các người biết, vậy cũng người Người anh gì biết, biệp vậy là lửa quỷ đó. em trước kia chính là một cái trung y đ i ề bây giờ đổi nghề rồi tây y đặc biệt là cái đó đào nguyên thôn lại là không thể tin hán ha ha ngươi là lần trước đi xin việc bị nhóm đầu tiên cả rơi a đúng vậy a không sai ngươi làm sao biết À, không phải làm sao có thể ta nhưng là tây y làm sao có thể trong học tập y vật kia đâu người anh em chớ đừng nói dẫn rồi cút đi ai cùng ngươi là người anh em lao tử nói cho ngươi biết lao tử là nhóm thứ hai bị cá rơi lao tử mặc dù bị cá rơi rồi đó là lao tử lòng tính không đủ kiên định lao tử ta nhận thức nhưng là các ngươi những thứ này nhóm đầu tiên bị cá rơi thử đều không là đồ tốt mọi người hay nghe t a nói tin tưởng có không tin cũng có kiên quyết bảo vệ có tắt nước dơ cũng có dĩ nhiên càng ít hơn không rồi xem náo nhiệt luôn luôn chen vào một câu nhưng mà không biết là ai đào viên bệnh viện sắp thực hành mới thu lệ phí quy định phát đến trên mạng sau nay dần dần là được rồi một mặt cục diện ngược lại có lẽ mọi người cũng không biết này thảo luận chung ý n g rốt cuộc có hay không thần kỳ như vậy là thật hay giả nhưng là điều này thu lệ phí quy tắc mọi người vẫn có thể đ ọ c được chữa khỏi về sau thu tài sản cá nhân hai mươi đây là giải thích bất kể như thế nào mỗi người đều có thể nhìn nổi b ậ nếu như thật là như thế này này sau này liền thật không cần lo lắng đột nhiên này gặp phải trọng đại t ậ t bệnh rồi biến mất tiền chữa trị tạo thành gia đình chuyện xấu như vậy dĩ nhiên này đào viên bệnh viện y thuật đó là càng tốt càng thần kỳ người này càng vui mừng chính dòng là ở tinh thần thượng vậy cũng phải ủng hộ c h ư ơ một trăm tám mươi trừng phạt nô thầy thuốc cảm ơn ngài đại ân đại đức tới khuyên nữ chúng ta cho chúng ta nhà đại ân nhân dập đầu a đại tẩu đây có thể vạn vạn không được đó á mau dậy đi mau dậy đi tiểu cô nương ngươi cũng đứng lên đại tẩu các ngươi không cần như vậy phải biết ta đây c h ư a bệnh cũng là thu phục ngươi cửa tiền xem bệnh đó a chúng ta nhìn trước mắt hai mẹ con này phải hướng hắn dập đầu t ạ ơn vội vàng cẩn lại như vậy sao được a nô thầy thuốc ngươi mới thu một chút như vậy ít tiền ngay cả tiền thuốc cũng không đủ nếu không phải ngươi cứu rồi cha bọn nhỏ chúng ta một nhà này trên có giả dưới có trẻ thật là sẽ không đường sống ha ha đại tẩu này chị bệnh cứu người vốn chính là thầy thuốc chúng ta bản chất công việc nói sau kia thu lệ phí không cần biết hắn bao nhiêu vậy cũng là theo quy củ thu rồi phí nói cách khác nếu như các n g ư ơ i nhà là tỷ phú này tiền xem bệnh coi như cao rồi vì vậy đại tẩu ngươi không cần như vậy ừ đại tẩu ngươi mang đứa trẻ đi nhanh trông n o n bệnh nhân đi t ạ chỗ này ngay lập tức sẽ phải vì hạ một người bệnh nhân xem bệnh đâu nỗ minh nhìn đối phương còn muốn nói gì nữa vì vậy liền vội vàng nói đến cho đến đối phương sau khi đi ngô minh nhìn tay này trong hai trăm năm mươi sáu đồng tiền nhưng trong lòng hết sức cao hứng cũng chỉ có ngô minh mới sẽ như thế đúng như là vị t i ê n nông thôn đàn bà theo như lời chút tiền này còn chưa đủ tiền thuốc đâu chứa một cái nhiễm trùng đường tiểu người mắc bệnh thu lệ phí hai trăm năm mươi sáu màu ha ha bất quá này thì như thế nào ít nhất cái gia đình này tránh một cái chàng tai nạn sau này bọn họ lại có thể giống như trước như vậy dựa vào đi hai tay của mình kiếm tiền nuôi một nhà già trẻ coi như ngày quá bình thản có thể ít nhất bọn họ đều là sức khỏe thật ra thì lần này hai trăm năm mươi sáu nguyên coi như tốt đây là bởi vì người nhà này mới vừa ở bên ngoài bệnh viện kiểm tra ra sẽ đến rồi đào nguyên thôn vì vậy cũng không có ở bên ngoài tốn tiền gì mà tuyệt đại đa số bệnh nhân nô minh trên căn bản là toàn bộ miễn phí vốn là vì rồi chữa bệnh những gia đình kia cũng sớm đã thiếu nợ thật mệnh mọi rồi nơi nào còn có cái gì tài sản đỏ à? nô minh lắc đầu một cái cao hứng cười cười đã chuẩn bị tiêu vị kế tiếp tiếp theo tránh ra nhanh lên một chút cho lão tử tránh ra a các ngươi làm sao có thể như vậy a có hiểu quy củ hay không a các ngươi vội vàng cho lão tử tránh ra quy củ、ừ. n g ư ơ i biết lao tử là người nào không nếu như ta ba sẽ ra chuyện gì ngoài ý mớn còn nữa ngươi cái này thúi làm lính vội vàng cũng cho lão tử tránh ra đừng tưởng rằng làm cái đầu to binh liền q u á t r ư ở n g ngươi biết bệnh nhân này là ai chăng có tin hay không lão tử một cú điện thoại sẽ để cho ngươi chịu không nổi phép lối vô cùng phép lối không cần suy nghĩ nô minh cũng biết tới phá hư quy củ nhân tới n g h e bên ngoài xào xào nhuộm nhuộm thanh nhâm nô minh lập tức cũng đi ra ngoài này bên ngoài lúc này đang chia hai bên đều là hết sức tức giận nhìn đối phương trong đó một bên là một đôi vợ chồng trung niên còn có hai cái đảo nguyên thôn nhân viên y tế ân còn có hai vị binh lính vương thiết cùng trương dũng bọn họ là lao lý cố ý phái tới cho ngô minh đây cũng không phải lao lý sợ ngô minh thua thiệt mà là sợ ngô minh hạ thủ quá nặng mà một phương diện khác trận này doanh liền có chút lớn hơn rồi trừ rồi bảy tám cái thầy thuốc còn có một đại băng nhân cộng lại ít nhất phải có hai mươi người đi dẫn đầu là một cái chừng ba mươi tuổi dáng dấp đầu mập thai to đàn ông lúc này đang dùng tay chỉ vương thiết bọn họ báo cáo ngô thầy thuốc những người này muốn nhập đội hiển nhiên vương thiết bọn họ cũng là bị người trước mắt giận quá chừng thật ấ y ngay ngô minh đi ra, l p ứ sức c cáo, sẽ hướng、ngô、minh báo cáo. hơn hết Thật ngô nữa, nói hết sức đơn giản. báo ra thì đây là vương thiết tiểu tử này cố ý vốn là dựa theo lao lý quy định gặp phải loại này không tuân theo quy củ ra hỏa chính là để cho bọn họ trực tiếp thu thập xong chuyện không cần chờ đến ngô minh động thủ nhưng là này người trước mắt thật sự là quá làm cho vương thiết bọn họ tức giận bọn họ ngược lại cố ý không động thủ rồi sẽ chờ ngô minh tới thu thập đúng vậy à ngô thầy thuốc ngươi xem này là mã số của chúng ta đầu bọn họ quá vô lý rồi còn muốn đánh người ừ đại ca yên tâm đi ta sẽ xử lý bệnh chờ một chút coi lại không có sao đứa trẻ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào các ngươi trước tiên đem bệnh nhân mang vào đi thôi hướng về phía này lòng đầy căm phẫn trung niên thân nhân bệnh nhân nô minh nhẹ dọn ă n ủi sau đó liền phân phó hai cái nhân viên y tế đem bệnh nhân mang tới đi đối với ngô minh lời mà nói vậy đối với vợ chồng trung niên hoàn toàn không có dị nghị người chính là cái gì a gọi là ngô minh thầy thuốc có đúng hay không a nô minh vẫn không nói gì cái đó lớn lên giống quả cầu vậy đàn ông liền bắt đầu trước hướng nô minh lên tiếng hơn nữa giọng điệu này có thể không thế nào hữu hảo ừ không sai ta chính là ngô minh nô minh vẫn là mặt không cảm giác nhàn nhạt trả lời n g ư ơ i mẹ hắn có ý gì à tại sao để cho bọn họ đi vào trước cá ngươi biết ta là ai không ngươi biết trước mắt ngươi bệnh nhân là ai chăng nếu như có chuyện gì xảy ra lão tử nói cho ngươi biết lão tử muốn cho cả nhà ngươi trôn theo thì ra người ta là vì rồi cái này sinh khí à. đầu tiên ta phải nói cho ngươi chính là vấn đề của ngươi hết sức mu si cái này thì giống như ngươi mang vài con heo đi tới trước mặt của ta hỏi ta đây là nhà ai heo vậy ta làm sao biết ta đến nỗi để cho ta nhà trôn theo nhà ta xem chuyện này quá mơ hồ nô minh vẫn là bộ kia không mặn không nhạt thái độ đây có thể đem đối phương làm cho sửng sốt dựa theo bọn họ kinh nghiệm của di vãng bọn họ chiêu này đó là t r ă m lúc mất linh đó a cái gì lễ phép dùng lễ vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn chỉ có cường quyền quả đâm lớn đây mới là vương đạo đầu năm nay coi như là t h ờ i thuốc vậy cũng là ngươi cho hắn ba phần n h ă n sắc hắn thì phải mở phương n ư ợ n g ngươi ở đây trước mặt hắn túi đầu hắn thì sẽ thật cho rằng ngươi chính là hắn cháu trai ngươi cho một vạn tệ bao tiền lì xì hắn còn phải hỏi ngươi muốn một triệu biện pháp tốt nhất mang ra thân phận thả ra dáng điệu bắc lên đại đao sợ đối phương không ngoan, ngoan đi vào khuôn khổ tận tâm tận lực ngươi cho lão tử ta nghe rõ rồi lão tử kêu vương tam thiếu trước mắt bệnh nhân chính là ta bà công an thính cục phó ta ông ngoại là phó tỉnh trưởng cậu ta là cái này quả cầu đầu tiên là quay đầu nhìn hắn một cái bên cạnh mấy cái nơm nớp lo sợ dẹ đặt cái gọi là danh ý thì ở sau đó lại bắt đầu quay đầu lại hướng về phía ngô minh nói đến thật giống như rất sợ này ngô minh nghe không hiểu vậy lần này tốt giống như là ngô minh là cha sổ gia đình vậy hắn lại đem nhà hắn b à y l ạ i gì bắt đại mẹ từng cái thân phận cũng báo ra tới ngô minh trong đầu nghĩ đây là làm gì có cần không cũng không cần nói một nhìn đối phương giá thế này cũng biết này lai lịch không đơn giản mình lại không phải người ngu cũng không phải giá nhân ngay cả cái này cũng xem không rõ như vậy nhiều năm như vậy ở bên ngoài không phải cũng lăn lộn đến chó trên người thật ra thì nô minh nghĩ còn đúng là không sai người ta thật đúng là coi hắn là thành cái loại đó không hiểu thế sự kẻ ngu vì rồi nô minh có thể càng rõ ràng cùng sâu sắc biết được lai lịch của mình lớn cái này q u ả cầu lúc này mới đem tất cả có thể trấn áp người thân thích danh tiếng cũng báo qua một lần ừ ông ngoại ngươi là phó tỉnh trưởng a ta còn tưởng rằng là phó chủ tịch đâu quan chức thấp như vậy không đang chú ý không đáng chú ý a nô minh như cũ một bộ liên quan gì ta bộ dạng nhìn đối phương nói đến chửi thêm một tiếng thì ra tiểu tử ngươi là cố ý trêu chọc ta đó a được rất tốt xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một chút ngươi là không biết hoa nhi tại sao lại hồng như vậy ha ha ngươi yên tâm ta sẽ không động ngươi ta còn muốn chờ ngươi cho cha ta bà xem bệnh đâu n g ư ơ i đâu các ngươi cho ta đi lấy người nhà của hắn toàn bộ chụp tới ha ha ngươi không phải thực cứng ấy ừ chờ một chút lao tử nhìn một chút xương cốt của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn ha ha giờ phút này cái này quả cầu đó là mặt đầy ấm áp toét miệm ngươi trông xem lão già kia sao cái đó là ta trưởng bối trong nhà đáng tiếc tính khí có chút không tốt còn thường xuyên trộm rượu của ta uống ta thật hy nhìn các ngươi giúp ta thật tốt thu thập một trận hắn còn nữa cái đó cười ngọt ngào khả ái tiểu nữ hải thấy không đó là nữ nhi của ta nàng có thể đích đích s á c s ắ c là trong lòng của ta thì ta đáng tiếc ta ngươi là không k i a cái cơ hội kia bất kể là đời này tiếp sau sau nữa ngươi cũng không có cơ hội không chỉ là ngươi mới vừa rồi ngươi nhắc tới những người đó vậy cũng sẽ không có kết quả gì tốt bây giờ ta giúp cha ngươi chữa bệnh đi yên tâm hắn sẽ tỉnh lại chờ ngươi năng động vào cái ngày đó hắn thì sẽ tỉnh lại chính là không biết đến lúc đó các ngươi là sẽ khóc vẫn sẽ cười rồi mà thôi n ô minh dọn của như cũ bình thản tỏ ra hết sức vô hại nhưng này lời lại để cho n ô minh sau lưng vương thiết cùng t r ư ơ dũng nghe tê cả ra đầu đến nỗi cái đó quả cầu cùng hắn mang đến mọi người nô minh cũng để cho bọn họ an t ĩ n h lại bị cùng lấy trước kia cái kinh thành hổ ca vậy đãi ngộ đến nỗi quả cầu nhà đãi ngộ tốt hơn một chút nô minh cố ý cho hắn thêm chút chăm sóc chính là cảm thấy cả người ngớ ngáy mà thôi đến lao lý ta cho ngươi thực một chút thứ tốt xem một chút đi lao lý cùng kỳ kỳ tới rồi một trận nô minh sẽ cầm mấy tờ viết đầy chữ giấy giao cho rồi lao lý nhìn mẹ hắn những thứ này đều là ai làm lão tử phải dẫn binh đem hắn diệt rồi lao lý này nhìn một cái nhất thời là mở to hồng h ư n g mắt nhảy c ấ lên tựa hồ dâu cũng vệt lên nay trên giấy ghi lại vô số tội ác chứng cớ bất kể là thời gian địa điểm nhân vật chuyện cũng tỉ mỉ ừ chính là phòng khám bệnh trước mặt đám người kia ta từ đầu của bọn hắn n g õ đến tin tức tốt rồi chuyện này ta liền giao cho ngươi tự mình xử lý rồi ta còn muốn xem bệnh cho bệnh nhân đâu lô minh nói xong liền đi ra ngoài cửa nhưng là đi tới cửa thời điểm tốt giống như nhớ ra cái gì đó vừa quay đầu hướng lao lý giao phó một cái câu a lao lý bọn họ mới vừa rồi còn nói nếu không người nhà ta như thế nào tới ha ha phải biết cái này cũng bao gồm ngươi ở đây bên trong a chờ nô minh đi tới về phía sau lao lý lập tức liền đem vương thiết bọn họ kêu đi vào cẩn thận hỏi thăm tới chuyện đã xảy ra tới sau đó không lâu sau liền truyền ra một cái âm thanh khủng bố được rất khỏe mạnh lại dám đánh kỳ kỳ chủ ý lao tử muốn nhìn một chút các ngươi người nhà này rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. t r ư vương h i ệ u b ì n h học ý ý. sau trong một tháng nô minh cuộc sống đó chính là hoàn toàn hai điểm một đường trừ rồi về nhà nghỉ ngơi bên ngoài chính là suốt ngày nằm vùng ở trong phòng khám vì thế lao lý cái này lao tiểu hải cũng than phiền qua rất nhiều lần rồi không có ngô minh nấu cơm hắn đều đói bụng ai biết hắn lời kia vừa thốt ra lập tức liền gặp phải rồi nhỏ kỳ kỳ một trận phê đấu b ậ n lại ruộng này cuối cùng là đến cuối cùng rồi tối hôm nay ngô minh là thật thật ở nhà làm việc rồi một buổi chiều chuẩn bị một trận cực kỳ phong phú bữa tiệc lớn muốn người cả nhà cùng nhau thật tốt chúc mừng một phen ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi sau này vừa có thể thiên thiên được ăn ba làm cơm ân thật là thơm a hay là ba làm thức ăn ăn ngon nhất rồi nhìn ban này thượng tràn đầy một bàn thức ăn nghe kia mùi thơm mê người nay nhỏ kỳ kỳ lại không nhị được len lén ăn kia mặt đầy say mê hình dáng giống như một cái kẻ n g h i ệ n thuốc tốt mấy giờ không có h ố t thuốc mồi thuốc lá hung hăng hít một hơi sau đó thật sâu phân ra thần tình kia giống nhau ha ha chính là a cái này cũng suốt một tháng không ăn được mình tiểu t ử làm thức ăn rồi thật đúng là để cho lão già ta nhớ l ắ m đây giống như kia cổ thoại nói cái kia gì một ngày chưa ăn nhớ tam thu tới đối với lao l ý trước kia giữa lôi thôi lết t h i ế t chính là lời nói lần này mọi người là lạ thường không có phản bác bất kể là da cắt lao đầu, đầu âu dương vũ các nàng còn chưa phải là từng cái liền nhìn chằm chằm lên trước mắt thức ăn ánh mắt cũng mạ o quang chén canh tới rồi à. theo ngô minh một tiếng thét to rốt cục thì đem cuối cùng một cái b ồ n lớn chén canh bưng lên cũng biểu thị bữa này mọi người mong đợi đã lâu cơm tối rốt cục thì lập tức có thể chạy ha ha đến tất cả mọi người đem cái ly trong tay bưng lên mọi người cùng nhau cạn một ly một là chúc mừng này đào viên bệnh viện chính thức vận doanh khai trương thứ hai cũng vì rồi mọi người chúng ta bụng rốt cuộc có thể lần nữa qua gia đình bậc chung cuộc sống rồi cạn ly rượu đó là đã sớm chuẩn bị xong rồi hơn nữa cũng ngã đến rồi trong ly sẽ chờ ngô minh cuối cùng này một món ăn đâu thức ăn vừa lên b à n lao lý liền không kịp chờ đợi dẫn đầu nâng cốc ly dơ lên rồi đề nghị cả ly lý do này ngược lại là đường h o à n g vì đ à o viên bệnh viện xây xong cả ly bất quá mọi người trên căn bản đều biết cái kia sau một cái lý do càng đáng ra tin tưởng một điểm được a cả ly cả ly đối với cái này tốt đề nghị lấy được mọi người đồng ý nhất trí mọi người rồi dít dơ lên ly rượu trong tay thật cao hứng uống một hơi cạn sạch ừ lần này đ à o viên bệnh viện xây xong không thể nghi ngờ đối với mọi người mà nói đều là đáng được ăn mừng sự tỉnh từ nay về sau những đột nhiên gặp phải bệnh ma thai họa thiên thiên vạn vạn gia đình ở cũng không cần giống như kiểu trước đây tan cảnh tràn đầy đau b ồ n này s á c s á c thật thật là một chuyện công đức vô lượng vì thế n ô minh da cắt da da hoa da da ta mời các ngươi một ly một ly rượu này mới vừa xuống bụng lập tức vương hiệu bình lại dẫn đầu đứng lên rồi một phen cảm k h á i dưới lại mặt đầy kích động bưng chén rượu lên lại bắt đầu mời rượu đối với vương hiệu bình quái gì như vậy cử động mọi người đều là đầu góc mơ hồ a phải biết năng ở đại gia đình này bên trong vẫn luôn là n ô n ngựa ít nhất một cái bình h ờ i coi như mọi người như thế nào đi nữa náo làm cho đùa nhiều nhất nàng cũng chỉ ở một bên l ặ n g lặng mỉm cười nhìn mà thôi đến nỗi nói rượu vậy càng là rất ít đụng coi như là biết này bản mới hầu nhi t i ể u có công hiệu thần kỳ nàng bình thời cũng chính là uống như vậy một chút mà thôi nhìn lại hôm nay nàng những cử động này đích x á c là khiến người ta t r ă m g mối vẫn không có cách giải không nghĩ ra thuộc về không nghĩ ra nhưng này liền vẫn là phải uống nói sau rồi nơi này không người nào là cũng muốn uống đủ tới vì vậy trang diện này lập tức có thể liền trở nên náo nhiệt anh rể, kỳ kỳ ngủ c h ư a không có chuyện gì chứ đêm này cơm đang lúc mọi người kia nhiệt liệt trong bầu không khí một mực kéo dài rồi hơn hai giờ cuối cùng thậm chí ngay cả kỳ kỳ cái này tiểu ra hỏa cũng là uống chóng mặt đến nỗi lao lý bọn họ kia cũng không khá hơn chút nào nô minh mới sắp xếp cẩn thận kỳ kỳ nằm vật xuống trên giường âu dương vũ liền cũng thu xếp ổn thỏa t r ư ờ n g vũ hân cắc nặng rồi trở về phòng nhỏ giọng hỏi ha ha ngủ tiểu nha đầu này thật đúng là uống hơi nhiều yên tâm không có sao rượu này coi như uống nhiều rồi cũng sẽ không có cái gì hậu di chứng không được đầu ân tiểu vũ xem ra tiểu lượng của ngươi không tệ a n g vương là di tìm đầy đầy hồng hồng, càng tràn không không là, là c、so、ngươi, ngươi có chút việc âu dương vũ đầu tiên là một trận đặc ý sau đó lại là một bộ ngọc nói lại dừng lại bộ dạng giống như ngô minh nói đến vương tỷ nàng tìm ta làm gì a đúng rồi nàng không có chuyện gì đi ta thế nào cảm giác nàng tối hôm nay t h ầ n sắc có chút rất không thích hợp a tốt rồi tốt rồi vương di còn chờ ở bên ngoài đi còn ngươi n g ư ơ i đi rồi không thì biết thôi đi nhanh đi âu dương vũ thật ra thì cũng không biết trả lời thế nào ngô minh vấn đề thật ra thì nàng cũng không biết này vương di rốt cuộc có chuyện gì tìm ngô minh bất quá hay là một bên thúc giục ngô minh nhanh lên một chút một bên đẩy hắn đi ra ngoài ai coi là rồi chờ một chút chẳng phải sẽ biết là chuyện gì sao ngô minh mặc dù mê m u i nhưng là cũng không làm suy nghĩ nhiều ra rồi nhà liền thấy m ộ trong bóng người, lặng lặng đứng ở ồ i t r s ánh trong n g mắt kia lại là mông lung một mảnh như khói như xương vương thị ta nghe mưa nhỏ nói ngươi tìm ta có chuyện gì không tên đối với tình cảnh như vậy như vậy bầu không khí ngô minh vẫn là hết sức không có thói quen đơn độc cùng một cái đẹp như vậy thiếu phụ ở chỗ này dạng tĩnh lặng trong hoàn cảnh đối với ngô minh mà nói nay cả người cũng cảm giác được hết sức không được tự nhiên ừ là ta kêu mưa nhỏ gọi ngươi tới muốn thương lượng với ngươi một chuyện ân ta ta nghĩ học y thể đến trong bệnh viện đi công tác có thể sao n à y uống nhiều rồi nữ nhân đặc biệt là người đẹp cám dỗ này lực thật sự là quá lớn n à y trong lúc lơ đảng cái loại đó quyến rũ thái độ còn có thần tính kia giọng nói kia thật là làm cho người khác không thể chịu được liên này đơn giản một chuyện mấy câu nói lại có thể bị nàng nói thành cái bộ dáng này bất quá ngô minh sau khi nghe xong nhưng là thật s ự sốt nói thật hắn thật đúng là không hiểu nổi cái này chỉ so với hắn năm thứ năm đại học tuổi nữ nhân này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ trước cái gì mới vừa lúc tới nàng đòi phải học võ sau đó chờ ngô minh muốn dạy nàng thời điểm nàng nhưng lại không học bây giờ rốt cuộc lại không giải thích được phải học y dỉ ai hay là ta trước kể cho người câu chuyện đi mặc dù uống hơi nhiều nhưng là n à y vương hiểu bình vẹ mặt vẫn là hết sức thanh tình nhìn một cái ngô minh thân sắc nàng cũng biết nô minh đang suy nghĩ gì húng chi trong lòng hắn cũng thật có một số việc trôn giấu phải quá lâu quá lâu muốn m u ố n tìm một nàng cảm thấy người thích hợp tới lắng nghe kể chuyện này không phải mình thường thường cho kỳ kỳ việc làm sao chẳng lẽ hiện nhiên nô minh đã nghĩ đến rồi này cái gọi là câu chuyện h n g nghĩa vì vậy hắn liền gật đầu một cái bắt đầu nghiêm túc nghe ở vương h i ể u bình hoặc chậm hoặc cấp bách một thời cao hứng một thời bi thương trên nét mặt nô minh từ từ nghe xong rồi toàn bộ câu chuyện thật ra thì câu chuyện này không cần phải nói chính là nói vương hiệu bình thân thế của mình cũng ò n không nói, nhưng là, này điểm chính, nô minh coi như là biết. Thì ra, này Vương、Hiệu、Bình, 20 tuổi thời điểm, trong nhà của nàng phát sinh rồi biến đổi lớn. có Chớ coi của c trải thôi. tạm biết. Thì tuổi thời phát ra, rồi lại điểm Hiệu điểm, đổi qua mà là, là là bởi vì lần này biến đổi lớn khiến cho nàng rốt cuộc đi vào rồi âu dương ra trở thành rồi âu dương vũ mẹ kế kịch tình thật ra thì rất đơn giản chính là phụ thân của nàng đột phát t ậ t bệnh cần một khoản khổng lồ tiền giải phẫu ngay tại cả gia đình đều là mau lúc tuyệt vọng âu dương thủ thành xuất hiện vì vậy nay một khoản thuận lý thành trương mua bán liền đã thành vì rồi cha trẻ tuổi vương hiệp bình không thể không đem chính nàng cho bán đáng tiếc liên tại lần trước âu dương vũ sự tỉnh phát sinh lúc nàng mới từ âu dương thủ thành trong miệng biết một cái bí mật lớn bằng trời thì ra mới đầu này âu dương thủ thành lo lắng nàng đem bí mật của hắn nói ra vì rồi có thể gây khó dễ đi nôi đau của nàng cố ý phân phối bệnh viện thầy thuốc không muốn tận tâm tận lực vì cha nàng chữa trị sẽ để cho bệnh của hắn từ từ kéo lúc này mới cuối cùng đưa đến rồi cha hắn bệnh tình tăng thêm không chỉ bỏ mạng cũng chính bởi vì biết rồi chuyện này mới cuối cùng đưa đến nàng từ đối với âu dương thủ thành cảm đội đất nước biến thành không đội trời chung ừ nhìn thấy bây giờ tới bệnh viện xem bệnh những bệnh nhân kia ta chỉ muốn đến rồi phụ thân ta nếu như nếu như năm đó thì có đào viên bệnh viện phụ thân ta sẽ không phải chết cho nên ta nghĩ học ý ỉa ta không muốn để cho người nhiều hơn nhiều hơn gia đình trải qua thống khổ như thế cùng bi kịch ta cũng không muốn để cho những thứ kia không giúp tuyệt vọng nhân giống như ta cũng như thế lúc nói tới chỗ này vương h i ể u bình là một trận bị thương sau đó lại rơi đầy mặt một hồi lại là mặt đầy kiên nghị t h ầ n sắc ừ n à y học ý n g h ĩ ngược lại là không thành vấn đề nhưng là ngươi trước kia không phải đã nói phải học võ muốn trở nên mạnh mẽ sao n g minh lúc này là càng có thể cảm nhận được khi vương h i ể u bình biết chân tướng lúc cái loại đó đối với âu dương thủ thành thậm chí là đối với âu dương giá hận ý nhưng là này vương h i ể u bình giờ phút này tâm thái làm thế nào nhìn làm sao đều không đúng đó a ừ ngươi muốn hỏi liên quan tới trong nội tâm của ta đối với âu dương thủ thành cách nhìn phải không nhắc tới thật cảm ơn ngươi trước kia quyết định của người là đúng. Ta người của kia định đúng. là bây giờ rất thích này đào viên bệnh viện coi như là thật đi lên nề nếp nhóm kia mới khai ra thầy thuốc bản thân thì có tương đối dày thực căn cơ đi ngang qua một đoạn như vậy thời gian huấn luyện trên căn bản đại đa số chứng bệnh đều đã có thể giải quyết thỉnh thoảng gặp phải những siêu cấp nghi nan tạp chứng cái này cũng có r a cắt lao đầu cùng hoa lao đầu ở căn bản cũng không cần ngô minh thao lòng cái gì đến nỗi này vương hiệu bình ngô minh coi như là hoàn toàn chịu phục mặc dù trước kia cũng không có bất kỳ phương diện này căn cơ nhưng là kia học tập độ tiến triển cùng tốc độ tiến bộ đúng là rất dọa người cái này làm cho ngô minh thầm nghĩ bắt đầu rồi một câu nói cái gọi là đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền bây giờ ngô minh trên căn bản mỗi ngày đều phải ở trong thôn khắp nơi đi loanh quanh một vòng hôm nay giống vậy cũng là như vậy vội v ặ đi tới trong trường hào lập l tức i ề trận trận rồi rồi, nhưng n g e đ ợ c a là a cấp ngưu thúc ra ngừng vẽ thòi lò múi nói qua cho ngươi bao nhiêu lần ở trường học không thể để cho ta a ngưu thúc phải gọi ngô lão sư hoặc là gọi ngô huấn luyện viên cũng được biết không nhưng là nhưng là nay tiểu bảo chú cũng là họ ngô a này không phân rõ còn nữa ngươi mới vừa rồi còn không phải gọi tên ta tới còn nữa nếu như ta không nhảy cao một chút ta sợ không nhảy qua đi còn có ta nói không được là không được như vậy sẽ cực kỳ lãng phí thời gian nỗ minh này vừa nghe nhất thời là dở khóc dở cười xem ra này a n g u là càng ngày càng thích hướng phần này mới công việc rồi có chút ngạo mạn rầm rầm bộ dạng bất quá mặc dù a n g u này trình độ văn hóa chưa ra hình dáng gì nhưng là này d ạ y đứng lên ngược lại là có bài có bản ba ba ngươi phải đi nơi nào ta muốn cùng đi với ngươi nỗ minh không muốn quáy dậy bọn nhỏ huấn luyện đang chuẩn bị lặng lẽ lúc rời đi nhỏ kỳ kỳ không biết từ chỗ nào nhô ra rồi nhỏ giọng gọi lại rồi n ô minh kỳ kỳ a n g ư ơ i sao không cùng bọn họ huấn luyện chúng a thật ra thì n ô minh cũng biết này toàn bộ trường học a là thuộc kỳ kỳ nhất giải đi họ u từ nay chắc chắn hướng áo v ậ n tiến phát phương châm sau bởi vì lớp huấn luyện tăng nhiều rồi các khóa học khác liền tương đối giảm bớt n à y nhỏ kỳ kỳ có thể trở nên nhàm chán thử không dễ chơi một chút khiêu chiến tính cũng không có ba người mang ta đi chung đi xem chim nhỏ cửa đi chim nhỏ cửa muốn đi rồi vốn đang hết sức cao hứng kỳ kỳ nói đến phần sau Này k h kỳ kỳ kỳ kỳ bọn họ sau khi rời đi đến khi mùa đông sẽ còn trở về đến lúc đó à không chỉ có bọn họ cũng sẽ trở về còn sẽ mang rất nhiều bọn họ mới sinh ra đứa trẻ trở lại đâu có thật không quá tốt đi ba đi mau ta muốn đi nói cho chúng nó nhất định phải mang rất nhiều rất nhiều tiểu điệu nhi trở lại c o nhưng gái này ngược lại này n là sẽ ớ à, mang rất nhiều, rất nhiều. mấu chút là, nhiều nhiều, n g rất rất chốt là, ờ i ta thể ra có gấp h như i mới ề u được vậy c theo tình huống bình thường. Này i mà di chú di chuyển, tuyệt đối trú tuyệt chuyển, l đối đều với chúng một loại khảo nghiệm tỏa lớn. Rất nhiều chim di lớn. chúng khảo trú, mạng một mất tỏa Rất là ở nơi này di chuyển trong quá trình. Nhưng di mà, quá ở đào nguyên thôn ngây ngô rồi một mùa đông chim di trú nhưng là xuất hiện biến hóa này cơ năng thân thể chẳng những không có trở nên yếu ngược lại trở nên so với trước kia rắn chắc rất nhiều có thể đoán được đến khi mùa đông bọn họ lần nữa lúc trở lại kia số lượng tuyệt đối nếu so với năm nay nhiều hơn ha ha là ngô minh còn có kỳ kỳ ấy ư các người ơ i tới chim cũng c nhìn những thứ này nha. thứ h ngô m n mang h kỳ kỳ, đi ta ớ i đập c h ứ nói ư Dư ớ lớn c lúc, chào bên bọn này liền hiện ngô minh tiếng n Lao thật phát họ hỏi xa, rồi rồi, đến. nói Dư ra ra tốt. Ta tốt. lao dư n g ư ơ i đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết ống dỏm người tính h thai a này mỗi lần ta và kỳ kỳ đến một cái n g ư ơ i liền lập tức có thể phát hiện a này lao dư làm rồi cả đời sinh vật công việc nghiên cứu lao đầu từ này trên căn bản sẽ không rời đi thậm chí nhiều năm liên tục đều là ở nơi này đảo nguyên thôn qua hoặc là nghiên cứu những thứ kia cá chép bầy càng nhiều lúc chính là nghiên cứu những thứ này chim di chú nhưng là để cho ngô minh không nghĩ ra chính là mỗi lần cái này còn cách thật xa đâu rồi này lao dư luôn là có thể lập tức phát hiện ngô minh đến của bọn họ nói chuyện vớ vẩn đi ngươi cho ta là thần tiên a còn ống dòm người thính thay thật ra thì n à y phát hiện trước nhất các ngươi tới là những thứ này chim mà thôi ha ha này lao dư muốn không biết ngô minh bọn, bọn họ đến một cái những thứ này chim di chú cựa thì sẽ đồng loạt đội phải cao hứng phải kêu to lên hơn nữa đều là hướng ngô minh bọn họ đi tới phương hướng ai này đào nguyên thôn thật là chỗ tốt đ a ngươi xem những thứ này chim đến sau này đều tràn đầy một c ố tinh thần phân chấn tràn đầy linh tính mà chỗ khác tình huống vậy thì thật là cùng nơi này không so được không cách nào so sánh được ta nghe lão dư có chút vui vẻ yên tâm có chút không biết làm sao xúc động ngô minh cũng đưa ánh mắt chuyển hướng rồi bẫy chim chỉ thấy lúc này này vô số chim cũng vây ở rồi nhỏ kỳ kỳ bên người có trên mặt đất vui sương chạy có thì còn lại là ở tầng trời thấp vây quanh kỳ kỳ bằng tuyển mà kỳ kỳ lâu rồi chính là ôm một con bạch hồng sen nhau chim ở nơi đó khanh khách cười vui chơi đùa đi kỳ kỳ ô n con chim kêu mà ngô minh cũng biết chính là lần trước nhỏ kỳ kỳ kêu khóc để cho ngô minh giúp cứu chữa cái kia chỉ c ó son đỏ bẫy chim hài đồng chim hót người cười biết bao ấm áp cảnh tượng khiến người ta vừa thấy cảm thấy trong lòng hết sức ấm áp cái này không thể nghi ngờ liền là một bộ hoàn mỹ bức họa n g ư ờ i cùng tự nhiên hài hòa từ bức tranh này ở bên trong lấy được rồi hoàn mỹ biểu hiện chưa bao giờ chụp hình ngô minh lần này nhưng là lần đầu tiên đoạt lấy lao dư máy quay phim đem g i khắc này vô tới ha tiểu từ ngươi thật có ngươi đó a Này tấm h ân h thật là tuyệt. Không tuyệt. đúng rồi lao dư ta có thể nói cho ngươi biết à này chim di chú bảy ngày mốt sẽ phải rời khỏi đảo nguyên thôn cho nên à ngươi còn muốn chụp hình nghiên cứu cái gì vậy ngươi có thể phải dành thời gian rồi hả ngô minh lúc này mới đột nhiên nghĩ tới con gái này đã nói với hắn lợi mà nói vội vàng nhắc nhở lao dư nói đến a này chim di chú bảy ngày mốt sẽ phải rời khỏi rồi ngươi làm sao biết đó a ha ha không được ta phải mau trở về thông báo một tiếng ta cái k i a đám lao đầu nếu không bọn họ sau chuyện này khẳng định phải nghĩ ta nổi dóa lao dư đầu tiên là một trận kinh ngạc bất quá lập tức chính hắn liền cũng biết rồi chuyện này vậy khẳng định là thật ở nơi này đào nguyên thôn ngây ngô hơn phân nửa năm rồi ít nhiều gì cũng biết ngô minh một nhà này bất phàm lúc này hắn coi như cuốn cùng rồi lập tức liền chạy ngược về ai những lao đầu này à làm sao một người so với một người nóng lòng a nhìn một chút này lao dư người tốt ngay cả công cụ cũng không thu thập liền trực tiếp chạy ân q u a n cái máy chụp hình này nhìn một cái thì không phải là hàng bình thường tới nô minh nhìn lão vu động tác chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu một cái suy nghĩ thật ra thì nô minh nơi nào biết này lao dư làm như vậy cũng không phải là một hồi hai hồi thường thường bình thời trở về đi ăn cơm chưa lúc vật này liền trực tiếp để nơi này đây cũng chính là đào nguyên thôn nếu như nếu đổi lại là chỗ khác lao dư mới sẽ không như vậy không cẩn thận khinh thường đâu a thật đáng chết thiếu chút nữa quên rồi này một ý rồi n trong h lúc này, không điện, điện đi, h thoại, đi. thoại lập ớ n tức liền chuyển ra hứa kiến bưu kia cởi mở thanh âm thật ra thì này hứa kiến bưu nói một chút cũng không sai này nô minh nếu như không có chuyện gì tỉnh là tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại ha ha nhìn tới vẫn là bưu ca trong lòng ngươi thoải mái a ân không sai ta chính là muốn nói cho ngươi biết này chim di chú bảy ngày mốt sẽ phải rời khỏi các ngươi có muốn hay không ngươi nói gì chim di chú ngày mốt sẽ phải rời khỏi tiểu t ử ngươi làm sao không nói sớm một chút ta hành rồi ta không cùng ngươi nói rồi phải mau chuẩn bị chuẩn bị điệu môi điệu môi nô g minh hết sức không nói n g h e này bên trong điện thoại chuyển tới c ủ cục thanh điện thoại này treo phải thật sự là quá nhanh bất quá nô g minh vốn chính là vì rồi thông báo cả nhà bọn họ chuyện này trước kia bọn họ nhưng là cố ý giao phó xong rồi một khi bảy chim phải rời khỏi sẽ để cho nô minh thông báo bọn họ tới Kỳ kỳ, đi rồi, rồi. trở về này ngược i n n lại không phải là bởi vì du lịch gì tuyên truyền hấp dẫn du khách còn mắt liên la thuần túy muốn báo cho những thứ kia chân chính yêu thích những thứ này b ả i chim đám người mà thôi đến nội du lịch gì thu vào bây giờ đảo nguyên thôn thật đúng là không kém cái này càng không biết kém khách kia vô số thân nhân bệnh nhân đã đủ các thôn dân bận hiệu ba người đi về trước đi ta muốn lưu lại cùng chim nhỏ cửa chơi ngày m ố t bọn họ muốn đi chờ lúc ăn cơm tới phiên ngươi gọi đi nhỏ kỳ kỳ nghe được ngô minh nói về sau cũng không nguyện rời đi thật ra thì trong lòng của nàng đó là hết sức không bỏ được những thứ này chim rời đi bây giờ nàng nhưng làm u ố n nhiều cùng bọn họ ngây ngô một trận nếu không n à y cách lần sau gặp lại có thể còn phải chờ hơn nửa năm đâu chương một trăm tám mươi ba t i ễ n biệt buổi tối hôm đó bởi vì ngô minh buổi chiều phát chính là cái kia chim di chú sắp rời khỏi tin tức lập tức liền được một số người chuyển đi sôi sùng sục đứng lên nói tới này chim di chú bảy đến chỉ nếu đã tới đảo nguyên thôn du khách đều có ấn tượng cực kỳ khắc sâu đại đa số người đối với đám này tràn đầy linh tính thêm không thiếu giã tính chim di chú đều là hết sức thích đặc biệt là những thứ kia đã từng tới xem qua bọn họ hơn nữa cùng bọn họ tiếp xúc gần gũi qua đám con nít cho tới nay đều là đối với những thứ này chim nhớ không quên có lẽ ở đảo nguyên thôn thời gian cũng không lâu nhưng là những đứa trẻ này ở kỳ kỳ các nàng dưới sự hướng dẫn nuôi chim à, cùng chim cửa chơi đùa chơi đùa sớm đang lúc bọn hắn còn tấm bé trong lòng khắc xuống rồi sâu sắc đồng d ấ con trai con trai, đ ả o nguyên thôn kia bảy chim phải đi rồi ngày mai ba dẫn ngươi đi đưa bọn họ có được hay không à? một người trung niên khi nhìn đến rồi này đ ả o nguyên thôn trên trang mạng chim di c h ú rời đi tin tức sau lập tức liền vội và rời đi chỗ ngồi lớn tiếng kêu xông về rồi con trai căn phòng phải nói cho đứa trẻ tin tức này a ba có thật không quá tốt rồi quá tốt rồi chúng ta khi nào thì đi cũng không nên đi trễ rồi hả theo một cái hổ đầu hổ não tiểu nam hải mặt đầy hưng phấn từ trong phòng chạy ra kéo đàn ông trung nhân tay vừa là hưng phấn lại là nóng nảy nói đến ha ha đừng nóng con trai chim di chú sau thiên tài hội rời đi chúng ta ngày mai sẽ lên đường có thể kịp sẽ không mượn thấy mình đứa trẻ cái này vẻ mặt trung nhiên nam tử này trên mặt của tràn đầy rồi chịu mến quá tốt rồi quá tốt rồi ba và thuế a nhưng là ba ngày mai mới thứ sáu đ â u rồi còn phải đi hào kỳ kỳ nói qua n à y trốn học đứa trẻ không phải đứa bé ngoan tiểu nam hải đầu tiên là một trận h ư n phấn lúc này hắn rốt cuộc vừa có thể thấy những thứ kia chim rồi còn có thể gặp được đại tỷ của h à lớn kỳ kỳ này trong lòng a đó là khỏi phải hắn nói cao hứng biết bao nhưng mà lập tức nghĩ đến ngày mai còn phải giờ học đâu rồi nhớ tới ban đầu đại tỷ con nay khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền tiêu nhịu xuống đáng tiếc nhưng không biết vì rồi này sắp rời khỏi bầy chim đại tỷ của hắn đầu hay là như thường trốn học ha ha đây mới là con trai ngoan của ta đang hiểu chuyện không có sao lần này a phải đi đưa những thứ kia chim rời đi ân ngươi không phải thường thường nói những thứ kia chim là bằng hữu tốt của ngươi sao nay đứa bạn là hẳn có phải hay không a nay lời của con hiển nhiên để cho này khi cha kia là cao hứng không r ư ớ cũng là may mắn không thôi hắn hết sức vui mừng lần trước mang con trai đến đảo nguyên thôn du lịch rồi mấy ngày bởi vì ở đứa trẻ còn lúc nhỏ hắn liền cùng mẹ của bọn hải tử ly dị tạo thành con trai này từ nhỏ đã tính cách cô độc t á n h khi nóng này kia học tập lại là thê thảm không nỡ nhìn hắn là dùng hết một cái cắt thủ đoạn phương pháp cũng không có nửa điểm hiệu quả nhưng là từ lần trước mang con trai đến đảo nguyên thôn du lịch giải sầu một chút sau con trai này liền cùng biến thành người khác t ự như sau khi trở lại không chỉ là trở nên sáng sửa rồi còn hết sức hiểu chuyện tám dựa mặt muốn tự mình tới thậm chí còn phải học giặt quần áo, còn có nấu cơm. quần nấu phải giặt áo, đầu ể cho người vui vẻ yên tâm chính là biết học tập cho cũng học hơn không người yên nữa trốn giỏi vui biết rồi, lại vẻ về sau, lại cũng không trốn học qua. tâm tập từ là, đó đ tiên căn bản cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc vì sao trở nên cái bộ dáng này thậm chí để cho hắn cũng không thể tin được cho đến từ từ có lúc tiểu tử này lại bắt đầu dạy d ỗ bắt đầu lao tử đứng lên cửa g i a ngầm miệng chính là kỳ kỳ nói như vậy hắn v ừ a là cao hứng cùng vui vẻ yên tâm lại là buồn bực không thôi cảm tình chính hắn một cha còn không bằng một cái tiểu thí hải nói tác dụng ai n h ư là hắn không phục còn không được tóm lại chỉ cần đứa nhỏ này biết nghe lời rồi hết thẻ cũng không đáng kể n a y từ nay về sau hắn là chỉ cần đứa trẻ nghỉ đó là nhất định kiên trì mang đứa trẻ liền hướng đảo nguyên t h ô n chạy đồng thời cũng biết con trai này đối với kia chim di chú bảy đặc biệt có cảm tình lúc này vừa nghe đến này chim di chú phải rời khỏi tin tức vậy khẳng định phải lập tức thông báo con trai ừ đúng vậy ta đây là đi đưa bạn tốt hẳn kỳ kỳ hẳn sẽ không sinh khí sẽ không không mang ta đi chung chơi quá tốt rồi ba vậy ta đi trước đem bài tập làm xong sau đó ngủ ngày mai chúng ta muốn dậy sớm một chút ta ừ, đúng rồi ba ngươi phải nhớ kỹ giúp ta xin nghỉ a còn nữa liền nói ta muốn đi cho bạn tốt t i ễ n b i ệ t không cần nói láo nói gì bị bệnh cái gì nói lao đứa trẻ cũng không phải đứa bén g oan hiển nhiên lý do này nói là động rồi tiểu nam hải vì vậy lập tức trở nên cao hứng rồi vội v à liền hướng trong phòng chạy đi bất quá này lái xe cửa rồi vẫn là không có quên quay đầu giao phó một cái câu a a được rồi lúc này lưu lại đúng là vô cùng ngạc nhiên cùng buồn rầu người trung nhân rồi hiển nhiên này lời của con thật đúng là nói chính xác này xin nghỉ nha bị bệnh không thể nghi ngờ là tốt nhất lý do đưa bạn lý do này đối với một cái tiểu thí hại mà nói thật sự là quá cái đó ai coi là rồi vậy thì nói thật đi hy vọng này đời kế tiếp đều giống như con trai vậy thành thực hiện lành đi nếu không đứa nhỏ này sau này khẳng định phải thua thiệt còn như mình thế hệ này ai thật ra thì giống như tình cảnh như vậy ở cả nước các nơi vô số trong gia đình phát sinh những người lớn đó là dối rít cầm điện thoại lên dùng giống vậy một cái nghe hết sức b u ồ n c ư ờ i nhưng là vừa là chân thật lý do dối rít hướng trường học lão sư mời g i ả đâu ngày thứ ba sáng sớm n ô minh một đại người nhà ra còn có nhỏ đỉnh đỉnh người một nhà đó là không thiếu một cái hướng chim di chú bảy địa phương đi tới hôm nay chính là chim di chú bảy rời đi ngày trong đó kỳ kỳ cùng nhỏ đình đình cảm xúc đó là hết sức thấp khuôn mặt nhỏ nhắn kia thượng tràn đầy rồi yêu thương vẻ mặt khiến người ta thấy lòng thương yêu không dứt kỳ kỳ tỉ ngươi để cho những thứ kia chim nhỏ không cần đi có được hay không bọn họ nhất nghe lời ngươi bọn họ đi rồi ta liền sau này thì không thấy được bọn họ rồi nhỏ đình đình cơ hội dùng có chút nghẹn nào thanh âm hướng kỳ, kỳ nói đến không được bọn họ phải đi ba nói rồi bọn họ phải đến địa phương rất xa một chút đi nơi đó sinh tiệu bà bảo còn nữa bọn họ lại không phải sẽ không đến hơn nữa còn sẽ mang bọn họ tiểu bảo bảo đồng thời trở về à. có thật không kỳ kỳ tỉ quá tốt rồi nhưng là bọn họ phải bao lâu mới sẽ trở về à? ừ thật đến khi mùa đông bọn họ liền sẽ trở lại rồi n g h e hai cái tiểu g i a hỏa đối thoại mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía ngô minh đặc biệt là biêu ca ánh mắt kia rõ ràng cho thấy nói người anh em ngươi quá c h â u rồi ngươi là làm sao thuyết phục nhà ngươi khuyên nữ này giáo dục công việc tài nghệ này cũng quá cao đi à nha kỳ kỳ tới rồi kỳ kỳ tới chờ ngô minh bọn họ đến một cái phát hiện cái này đã khắp nơi đều là người mà những tiểu hài tử kia cửa lập tức là được một cái giúp cùng nhật truy tinh tộc chen t r ú c tới vây quanh rồi kỳ kỳ kỳ kỳ tỉ tỉ ta là xin nghỉ tới ta muốn tới đưa những thứ này chim nhỏ bọn họ phải đi ân bọn họ là bạn tốt của ta lập tức tối hôm qua chính là cái kia hổ đầu hổ nao tiểu hài tử có chút lo lắng hướng về phía kỳ kỳ nói đến thật giống như sợ kỳ kỳ sinh khí tở như mà những đứa trẻ khác giống vậy bắt đầu thẳng thắn đứng lên ân đứng chim nhỏ c ử là bạn tốt của chúng ta bọn họ phải đi rồi chúng ta hẳn tới đưa bọn họ đi ta mang bọn ngươi đi nút bọn họ khiến chúng nó ăn no nê lúc này mới có khí l ự c bay quá tốt rồi nuôi chim đi từng trận hoan hô về sau vô số bọn nhỏ bắt đầu sách đã sớm chuẩn bị xong thức ăn ở kỳ kỳ dưới sự hướng dẫn hướng b ầ y chim đi tới nhất thời bọn nhỏ tiếng cười vui b ầ y chim tung tăng thanh âm liền tràn đầy toàn bộ sân mà những người lớn đây là toàn bộ đứng ở đằng xa chỉ như vậy thật chặt xem chừng cảm thụ này hết sức cảm động tình cảnh lao công ta thế nào cảm giác ánh mắt thế ẩm muốn khóc những đứa trẻ này thật tốt thật tốt một người tuổi còn trẻ cô gái đầy mắt mế hoặc nhìn đi tình cảnh trước mắt sau đó tràn tình hạn nói đến. đầy vô cảm ừ đúng vậy a thật tốt một câu thật tốt có lẽ liền là tất cả người chung nhau cảm thụ phát từ nội tâm năm tháng này có thể cảm động người cảnh tượng đã không nhiều lớn bay ngươi muốn ăn nhiều một chút ta ăn no rồi mới có khí lực bay a thiên thiên ngươi phải nhớ kỹ a phải nhớ ta a chờ ngươi lần sau trở lại ngươi cũng không thể đem ta quên rồi a thanh thanh lần sau trở lại ngươi nhất định phải mang ngươi tiểu bảo bảo đồng thời trở về biết không ân đến lúc đó ta cho ngươi tiểu bảo bảo mang lễ vật còn có ăn ngon từng cái đứa trẻ đều là đầy cói lòng tình ý hướng mỗi người thích nhất chim ở nơi đó nói ra giao phó đang mong đợi thời gian chậm rãi trôi qua rồi mặt trời đã xuất hiện ở đồng phương cấp trên ấm áp nhu h ò a dương quang xua tan rồi sáng sớm cái k i a một k i a ra á rét nhưng là đồng thời cũng biểu thị lúc chia tay đến theo b ầ y chim phát ra từng trận càng vang dội tiếng tê chim cửa một con một con lại một con từ từ bắt đầu bay hướng thiên không ở trên trời lẩn quẩn tê to trên trời b ầ y chim càng ngày càng lớn mà trên đất chim càng ngày càng ít theo cuối cùng một con chim nhỏ cũng bay lên bầu trời xa xa chuyển tới một trận vang dội tê to tiểu kim cùng hỏa nhi thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người chậm rãi đi tới kỳ kỳ bên cạnh bò lổn lổn hắn kia thân thể cao lớn trên bầu trời thiên thiên vạn vạn chim ở kỳ kỳ cùng tiểu kim hỏa nhi dưới sự hướng dẫn bắt đầu rồi trước khi rời đi cuối cùng biểu diễn thật ra thì như vậy biểu diễn tất cả mọi người đã xem qua vô số lần rồi nhưng là lần này cho mọi người cảm giác nhưng là hoàn toàn không giống nhau thấy mọi người trong lòng cũng né ẩm theo biểu diễn kết thúc tiểu kim cùng hỏa nhi một tiếng lại là vang dội kêu to vốn là không ngừng vây quanh kỳ kỳ xoay tròn bầy chim bắt đầu phát ra từng tiếng tiếng kêu sau đó từ từ hướng bầu trời phương xa bay đi nhớ về sớm một chút ta ta ở chỗ này chờ các ngươi Ô ô, giờ phút này nhỏ kỳ kỳ là nhất có thể cảm nhận được loại này ly b ệ t t ì n h đứng ở tiểu kim trên lưng không ngừng huy động này tay nhỏ bé kêu khóc phân phó kỳ kỳ kia tê tâm liệt phế thanh â m giống như là hoàn toàn đột phá rồi trong lòng mọi người thành lũy vô số người nhất thời liền bắt đầu cặp mắt mơ hồ hướng bầu trời phương xa không ngừng vẫy tay không ngừng gào thét mẹ hắn nay sáng sớm gió làm sao lớn như vậy a còn phải lão tử trong mắt ta cũng vào rồi cát lão lý dùng tay áo lau một cái hạ ánh mắt nói đến t r ư ớ c 184, đạo diễn đến cửa chim di chú bảy rời đi đối với đào nguyên thôn các thôn dân mà nói đây là chuyện rất bình thường này hàng năm mùa đông bảy c h i m đến xuân quý chim đi những thứ này đều là vô cùng l ớ n là chuyện bình thường vô số năm cũng là như thế đã sớm thành thói quen nhưng mà có một người nhưng là ngoại lệ đó chính là kỳ kỳ từ con chim này b ầ y sau khi rời đi nhỏ kỳ kỳ cảm xúc trở nên hết sức thấp đứng lên này mỗi nhật tiếng cười nói cũng ít khuôn mặt nhỏ nhắn k i a thượng đeo đầy đi ưu bờn để cho n ô minh bọn họ nhìn vừa là nóng này lại là đau lòng nghĩ hết một cái cắt phương pháp xử lý có thể hiệu quả nhưng cực kỳ nhỏ lão lý này kỳ kỳ vừa không có theo trở lại sao đang ở trong sân khắp nơi đi dạo lung tung trong đầu suy nghĩ có biện pháp gì rời đi con gái chú ý của lực không để cho nàng nữa u b u ồ n như thế ngô minh đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh vội vàng chạy đến nhìn một cái quả nhiên là lão lý bọn họ trở lại rồi nhưng là lại không có phát hiện nhỏ kỳ kỳ bọc dáng ngươi không phải là nói nhầm sao ai ta nói mọi người mau nghĩ một chút biện pháp à cái này cũng ba ngày rồi kỳ kỳ mỗi ngày đều là như thế này lao già ta trong lòng kìm nén đến khó chịu、sợ. tiếp tục như vậy nữa này này cũng sắp không vượt qua nổi rồi lao lý được chứ cấp bách tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thiếu dĩ vãng này lao lý mỗi lần trở lại đều là kêu laoong s ò m bây giờ cũng không còn cái tâm đó tư nhìn nhỏ kỳ kỳ hình dáng hắn là uống liền rượu hứng thú cũng không có mọi người đừng n ó n g a có lẽ vài ngày nữa tình huống này thì sẽ tốt rồi nay kỳ kỳ cũng chính là trong lúc bất trợt không thích thướng m à thôi người đánh rắm còn vài ngày nữa đ â u rồi như vậy này lao tử ta làm ộ t ngày cũng không vượt qua nổi đều do những thứ kia đáng chết bầy chim hào đoan đoan rời đi làm gì vậy ở chỗ này cũng không phải là không ăn không uống này ăn uống no đủ rồi liền chạy ra thật là một đám không lương tâm da cắt lao đầu nói vẫn chưa xong đâu rồi lập tức liền bị lao lý cho đ ị n h trở về bây giờ lao lý kia hoàn toàn chính là một cái thùng thuốc súng hắn duy nhất có thể nghe b ả o có thể cũng chỉ có giải quyết trước mắt tình trạng phương pháp xử lý rồi những thứ đồ khác ở lao nhân g i a ông ta trước mặt cũng không thể thực hiện được thật ra thì này da cắt lao đầu phân tích vẫn là hết sức có đạo lý n à y n ọ kỳ kỳ thật sự chính là lần đầu gặp phải tình huống như vậy trong chốc lát trong lòng thích đứng không rồi mà thôi nô minh cũng biết qua mấy ngày khẳng định thì sẽ tốt Coi Lao như như lao lý nói, Lý đ ừ n g nói qua mấy ngày, như qua mấy vậy này, đó là nhiều là đó minh ộ t vượt ngày, cũng không n qua ổ a rể, nếu không, chúng t a mua đi ngoài bên n một h ó m c h i m Minh trở t lại, i như vậy không đúng được vậy vậy, sao? Ừ, ể u tử vội vàng đi mua một nhóm chim trở lại như vậy không phải liền giải liền quyết vấn đề sao đối với âu dương vũ đề nghị lập tức có được rồi lao lý tuyệt đối tán thành bây giờ a chỉ cần là có biện pháp lao lý vậy cũng là tán thành được rồi mọi người đừng nghĩ rồi hay là chờ ta trước đi xem một chút kỳ kỳ rồi hay nói quả thực không được ta mang nàng đến bí mật trong cốc đi đi một vòng dĩ ẫ n nó cái ngót nghét vạn động vật trở lại. Nô Minh nói xong, cũng không đợi đoàn người nói gì nữa, liền lập tức đi ra ngoài、cửa. Hắn biết kỳ kỳ khẳng định liền ngốc cái tức cửa. lúc trước chim di chú bầy ngốc quá lại. đợi đi biết di gì một vật trở phương. địa lập ra ở kỳ kỳ bầy d vãng mỗi ngày tan học nàng cũng sẽ chạy trước đến nơi đó cùng những thứ kia chim cũng cửa chơi đùa một trận mới về nhà ăn cơm quả nhiên xa xa n ô minh liền thấy một mình con gái trong ngực ôm một chú chim nhỏ cái miệng nhỏ nhắn n ỉ non cùng hắn vừa nói chuyện đâu lúc này lao sậy đấy đã mất đi rồi dĩ vãng náo nhiệt mặc dù luôn luôn vẫn có linh, linh tàn tán chim hoạt động nhưng là so với trước kia vạn bảy chim bay tình cảnh đó thật là một cái ở trên trời một cái trên đất ngay cả ngô minh thấy tình cảnh như vậy trong lòng đều có điểm không thích h ứ n g h ú n g chi này nhỏ kỳ kỳ đâu kỳ kỳ thật là thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nói thế nào cửa ra ngô minh chỉ có thể nhẹ nhàng kêu lên một tiếng đứa nhỏ này tư tưởng hết sức đơn giản cũng hết sức đơn thuần có lẽ rất lâu nhìn rất ngây thơ cũng rất buồn cười nhưng lại lại là chân thành vô cùng lớn trong lòng người cho dù thiên thiên vạn vạn đạo lý lớn nhưng là lại à l khiến người ta không nói ra miệng tới ba ô ô chim nhỏ cửa cũng đi rồi kỳ kỳ nhớ chúng nó rồi n ô minh đến để cho kỳ kỳ trong lòng yêu thương cũng không nhịn được nữa những thứ kia chín cửa có thể nói là kỳ kỳ tốt nhất đồng bạn một chồng bây giờ đột nhiên rời đi trong nội tâm nàng khó chịu có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó chịu này an ủi người việc nô minh thật đúng là không biết nên làm thế nào tình huống như vậy nô minh cũng là lần đầu tiên gặp phải dĩ vãng đều là con gái này muốn cái gì nô minh liền cho nàng cái gì nơi nào gặp được tình hình như vậy đâu tốt rồi kỳ kỳ, chúng ta về nhà ăn cơm đi được không thật vất vả chờ con gái này không khóc rồi nô minh lúc này mới dẹ đặt nói đến nay trong lòng Đã quyết định đi. đó, đống định được đồng quyết nếu sầu Sau lâu, này bay nhảy hay thế, tình một chút một trở thứ trở nhất trở thời trở như hình còn như mình liền mang nàng núi, mang lớn Những còn không? không bọn liền Bọn không còn sẽ mang chú chim chím phải họ họ phải chim cá cửa, có ý rồi, giải lại. kia lại. là vào về, về? bao bảo bảo sẽ sẽ, sẽ sẽ Ừ, Ừ. dọc theo con đường này kỳ kỳ vẫn là không ngừng hỏi đủ loại vấn đề nhớ không quên đều là những thứ kia rời đi không lâu chim di trú nỗ minh chỉ có thể d ẹ đặt trả lời đi rất sợ nói sai cái gì ngắn ngủi một đoạn đường để cho ngô minh cảm thấy là như thế dài đằng đắng ai ngôi đứa bé cũng không dễ d à n g a ngô minh trong lòng đó là tràn đầy cảm xúc ha ha minh tiểu tử kỳ kỳ chuyện tốt thật to chuyện tốt ta nay còn chưa tới cửa nhà đâu rồi liền gặp phải lão lý vội và chạy tới thấy ngô minh bọn họ về sau liền lớn tiếng gào thét đến kỳ kỳ kỳ Kỳ, có người tới tìm ngươi đóng phim tới rồi đóng phim a hiển nhiên này lão lý đó là một đường cùng chạy tới một bên thở hào hẹn một bên hết sức kích động đối với kỳ kỳ nói đến sau đó không nói lời nào kéo kỳ kỳ liền chạy về nhà đi làm cho ngô minh là đầu góc mơ hồ cái này cũng kia cùng kia sao không nghĩ ra cái nguyên cớ ngô minh cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo đi tới minh ca kỳ kỳ các ngươi cuối cùng trở lại đến ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là nổi tiếng nhi đồng kịch đạo diễn vương đạo vương đạo đây chính là ngài muốn tìm kỳ kỳ còn có kỳ kỳ phụ thân ngô minh này ngô minh sát theo kỳ kỳ cùng lao lý vừa vào nhà trương vũ hân vội vàng chạy tiến lên bắt đầu cho ngô minh bọn họ giới thiệu ha ha đây chính là ngô tuyết kỳ người bạn nhỏ đi thấy ngươi thật là thật cao hơn rồi ngươi lần trước ở xuân ván thượng nhảy vũ điệu thật là quá tuyệt h i ệ n nhiên này vương đạo thấy kỳ kỳ về sau đó là vô cùng kích động còn không c h ờ ngô minh bọn họ mở miệng liền lập tức chạy đến kỳ kỳ trước mặt ý cười đầy mặt nói đến vương ra ra tốt đối với lễ phép thượng vấn đề kỳ kỳ là tới nay sẽ không sơ sót đồng dạng là ngọt ngào gọi tới được t ố t ân ha ha xin lỗi thấy này kỳ kỳ lòng ta đây t r ồ n g thật sự là thật cao hứng ngươi chính là kỳ kỳ phụ thân nô minh tiên sinh đi ta là vương học bình lần này tới chỉ là muốn mời kỳ kỳ đóng phim không biết nô minh tiên sinh ý như thế nào lúc này nô minh mới cẩn thận quan sát người trước mắt tới nhìn rất phổ thông chỉ một cái sáu mấy tuổi phổ thông lão đầu này quần áo cái gì không giống rất nhiều những thứ kia làm nghệ thuật cái kia dạng mới trào ngược lại rất là bình thường hoặc thoát thoát chỉ một cái nông thôn lão nông hình tượng hơn nữa lời này đang lúc khiến người ta vừa nghe cũng biết là một cái hết sức hào sảng hết sức quả thực nhân không có những thứ kia mở miệng n g ầ m miệng chính là một đống chi phiếu c h ố n g càng không có chút nào cái chủng loại kia vênh váo hung hăng t h ầ n s ắ c cho ngô minh cảm giác đầu tiên liền hết sức thật là tốt ha ha vương đạo ngài quá khắc khí ngài cũng đừng gọi ta cái gì tiên sinh trước không sinh tiểu tử liền nông thôn nhất tiểu dân ngươi liền trực tiếp gọi ngô minh phải đến nỗi chuyện quay phim chúng ta là không phải sau này hắn nói đ â u rồi bây giờ cũng đến rồi thời gian ăn cơm nếu như không ngại rồi mời ngươi ở đây nhà ta ăn một bữa cơm như thế nào ha ha được a vừa vặn ta còn không ăn cơm tối đây đoạn đường này vội và đi nơi này chạy tới này cơm chưa cũng chưa ăn bao nhiêu vậy ta coi như không khách khí rồi ha ha muốn ở nơi này có một bữa cơm đến nỗi chuyện chờ một chút chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện này vương đạo quả nhiên là hào sảng vô cùng đối với lần này ngô minh lại là cảm thấy cao hứng vì vậy mọi người liền bắt đầu thật cao hứng n h ậ p t o ạ n kim kim điểm điểm có khách có khách mang rượu lên mau mang rượu lên n à y vương đạo mới vừa vào ngồi trong lỗ thai liền chuyển tới một trận hết sức thanh âm quái dị n g n g đầu nhìn lên cảnh tượng này nhất thời để cho hắn là trận mắt hốc mồm này nói chuyện lại là mấy con vẹn càng làm cho hắn khiếp sợ l à này vẹn tiếng nói vừa dứt trang diện này liền bắt đầu náo nhiệt lên rồi tất cả lớn nhỏ trậu bay lời trời cuối cùng chính là vò rượu bay lượn trên không trung nhìn nay đủ loại những động vật biểu diễn tiếp trậu tiếp v à rượu vậy thật là là so với nhìn gánh xiết thú biểu diễn đặc sắc nhiều bất quá trong lòng của hắn cũng không lâu lắm liền theo khiếp sợ biến thành ngạc nhiên mừng rỡ rồi đối với cái này lần điện ả n h lại là nhất định phải được tràn đầy lòng tin ha ha vương đạo cho ngươi chê cười những thứ này đều là nhà nuôi một ít động vật nghịch ngợm r ấ t đối với vương đạo vẻ mặt nô minh là thấy rõ ràng đối với vẻ mặt như thế chỉ cần lần đầu tiên thấy loại tràng diện này nhân cũng là như thế vì vậy nô minh liền liền vội vàng giải thích đến ở vương đạo từng trận khen ngợi sau mọi người cũng sẽ không đi q u ẳ n những động vật này cửa rồi bắt đầu ăn cơm này vương đạo hào sảng không chỉ có biểu hiện ở lời nói thượng này ăn cơm đồng dạng là không chút nào nhăn nhó thật đúng là ngọn miếng thì lớn uống tô rượu tới ha ha xem ra lần này ta còn thực sự là tới đối địa phương phải biết n g ư ờ i thức ăn nơi này ăn ngon như vậy lao vương ta đã sớm tới đặc biệt là cái này rượu a mùi này tuyệt đối là cái này đại c ậ t đặc c ậ t q u á t to hét điên cùng rồi một trận về sau này vương đạo mới đem tốc độ để chậm lại từng trận khen ngợi sau tờ này đạo rốt cục thì bắt đầu nói tới chính sự tới c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm đóng phim ừ mới vừa rồi Ta hắn đối c với cái này bộ phim hết sức coi trọng ha ha vương đạo ngươi đừng vội a ngươi đây cũng phải trước nói một chút phim này nội dung cái gì huống chi ngươi xem ta cũng vô ích hết thể các thứ này a còn phải do kỳ kỳ tự mình tới quyết định nỗi minh nhìn này vương đạo thần thái này trong lòng liền không nói vậy làm sao cũng là cùng lao lý bọn họ vậy a đây đều là vô cùng lo lắng tính cách đây có đóng điện ảnh hết thẻ tin tức mọi người cũng không biết đó a nào có trực tiếp như vậy liền hỏi người ta có nguyện ý hay không đó a nói s a u rồi chuyện này đúng là phải xem kỳ kỳ ý nguyện của mình nếu như phim này không khả năng hấp dẫn nàng chú ý nàng không nghĩ phách cái này hí kia hết thảy đều là h ư ở n công nếu như nếu đổi lại là những người khác nhà gặp chuyện tốt như vậy đó là thắp hương b á i phật cung cầu không được sự t ì n h a này một khi thật có thể thượng điện ảnh rồi vậy coi như thật là thành công thành lòng thành p ư ợ n g nhưng là hiển nhiên như à y nô n m i nhà có thể cũng không giống nhau. Tiên này tài à, danh tiếng à, đối với bọn họ mà nói, vậy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mấu chốt thì nhìn nhỏ không nói này nô minh, vẫn là rất hy vọng n thể họ chút chốt thì thích hay thôi. Thật thì, thật, hy thể thích. h tài à, à, mà mà có có có lúc có rất kỳ kỳ kỳ kỳ đối với ra Mấu vậy ý là vậy thứ nhất kỳ kỳ tâm tình khẳng định thì sẽ tốt rồi quấn vòng quanh người một nhà đã mấy ngày chuyện thì lòng cũng chỉ tự nhiên làm theo không có ha ha ngươi xem ta đây không phải là trong lòng nóng này sao ân hay là ta hướng các ngươi cố gắng nói rõ một chút đi lúc này, này vương đạo mới hoàn hồn lại cảm tình mình cấp bách váng đầu rồi tình huống gì đều không cùng người ta nói rõ ràng tới thật ra thì chuyện này còn phải từ kỳ kỳ xuân vãn diễn xuất bắt đầu đặc biệt là kỳ kỳ kia bộ phận chim nhỏ khóc t ỉ tê đó là chân chính cảm động vô số người trong đó liên bao gồm này vương đạo ngay tại xuân vãn hiện trường chính hắn lại là trong lòng khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn xử lý rồi mấy thập niên nhi đồng kịch chế tạo chính hắn một tình h ồ ố n lại lập tức trong lòng thì có một cái cổ xung động hắn muốn chụp một bộ kịch tv chủ này đ ề chính là phản ứng người cùng tự nhiên còn có bảo vệ môi trường hắn là cái loại đó nghĩ đến thì sẽ lập tức hành động chủ thậm chí ngay cả đêm liền hành động trải qua suốt gần hai tháng cuối cùng đem mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng nhìn kia trong kịch bản mặt các loại kịch tính hắn là càng xem càng hài lòng càng xem càng cảm thấy có làm đầu nhưng là đến rồi chọn diễn viên thời điểm hắn lúc này mới s ư ứ n g sở mặc dù tới xin việc chọn nhỏ diễn viên kia thật sự là có nhiều không thể đếm hết được nhưng là nhưng không có một cái có thể làm hắn hài lòng không có thích hợp diễn viên vậy còn phách cái g i á m a phải biết tờ này đạo cho tới nay đều là cái loại đó tinh đích cầu t ì n h tính cách t h à thiếu không đầu ngay tại hắn vì chuyện này bể đầu sức chán thời điểm đột nhiên vô đầu một cái đây không phải là cái gọi là cỡi lửa tìm con lửa sao n à y ý nghĩ vốn chính là nhìn này cái kỳ kỳ diễn xuất mới có đang hồi tưởng lại nhỏ kỳ kỳ khi đó biểu diễn đây không phải là vì hắn vợ kịch d o n n i đóng giày nhân vật chính mà nói xác thực hơn nay kịch bản là là vì nàng d o n n i đóng giày mới đúng khó trách hắn tìm rồi thời gian lâu như vậy cũng không tìm tới chọn người thích hợp tới vì vậy như nhặt được trí bảo chính hắn liền hướng đào nguyên thôn phương hướng chạy tới rồi con mắt đích đương nhiên chính là tìm kỳ, kỳ nghe được đến chỗ này nô minh bọn họ lúc này mới hiểu bảo vệ môi trường tốt chủ đề a mình không phải là một mực tận sức với cái này sao ban đầu kỳ kỳ phía sau trận kia biểu diễn căn bản con mắt là vì rồi cái này đó a ừ vương đạo cái này chủ đề ra ta là tuyệt đối tán thành bất quá ta muốn biết vậy đại khái kịch tình như thế nào còn nữa n à y chụp địa điểm là ở nơi nào a tán thành thuộc về tán thành nhưng là n ô minh băn khoăn vẫn là có trước mặt một cái nghi vấn chỉ là tò mò phía sau một cái nhưng chính là mấu chốt nếu như nay chụp địa điểm cách đảo nguyên thôn rất xa chụp thời gian lại trường nói Mười phần, con gái này phải không làm. một mực ở n ô minh bên người cuộc sống nặng là không thể nào rời đi n ô minh quá lâu đến nỗi nói nô minh có thể phụng b ồ i cùng đi á vậy cũng được không thông này đào nguyên thôn rất lâu có một số việc thật đúng là không thể rời bỏ nô minh thật đúng là đừng nói nô minh lo lắng thật thành sự thực kịch tình thật ra thì cũng chính là một đám tiểu hài tử cùng cha mẹ tẩu tán rồi sau đó ở núi lớn trong rừng rậm du lịch gặp các loại động vật phát sinh các loại câu chuyện sự tình giải thích trong này người cùng động vật giữa cảm tình phản ảnh ra hoàn cảnh phá hư đối với động vật hoang dại phá hại từ đó hô hào mọi người phải bảo vệ môi trường tự nhiên ý thức vì rồi an toàn còn có c h ụ thuận lợi còn có chân thực cảm chờ cân nhắc trong này các loại động vật đều là từ trong vườn thú mang đến mà s ơ n nha đích sắc là cách đảo nguyên thôn hết sức xa xôi một cái khu bảo hộ thiên nhiên kỳ kỳ như thế nào cùng vương gia g i a đi đọc phim có được hay không a đến lúc đó kỳ kỳ có thể chính là đại minh tinh rồi a vương học bình sau khi nói xong liền đầy cõi lòng mong đợi đối với kỳ kỳ nói đến mới vừa rồi ngô minh cũng nói rồi hết thệ các thứ này đều có kỳ kỳ tự quyết định vương gia g i a ta không đọc phim kỳ kỳ không nên rời khỏi ba kỳ, kỳ này vừa nghe lập tức đem cái đầu lắp giống như đánh trống tự n h i mặc dù mọi người cũng từ nàng ấy l ó e sáng sáng trong ánh mắt nhìn ra trong nội tâm nàng là hết sức muốn à đúng rồi kỳ kỳ chúng ta có thể đem nhà ngươi những động vật này hết thảy mang đi cùng nhau đóng phim như thế nào lúc này vương học bình lại nghĩ ra rồi một người khác chiêu pháp đó chính là đem những n à y vẹn con khỉ con sóc cũng mang theo cứ như vậy t i ể u cô nương tiếp theo không sợ thật ra thì đây cũng là hắn đầu tiên nhìn thấy những thứ này lòng tin mười phần những động vật thì có ý tưởng bọn họ so với những thứ kia trong vườn thú không khí trầm lặng động vật nhưng là mạnh vô số lần tới như vậy thứ nhất có thể nói là chuyện một công nhiều chuyện thuyết pháp này mặc dù để cho kỳ kỳ có chút động tâm đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp r ồ i nhỏ kỳ kỳ đối với ngô minh lệ thuộc vào trình độ thấy kỳ kỳ vẫn lắc đầu hắn thật đúng là lòng như l ử a đốt lại không thể làm gì a ta nói tiểu vương a nay quay phim chả thế nào phải cả phiền thoái như vậy a ở nơi nào phách không phải phách a ta xem a ngươi liền trực tiếp tới đây đào nguyên thôn phách không phải sao không phải là chạy xa như vậy làm gì a thật ra thì nay không chỉ là vương học bình vì thế khổ não nay tất cả mọi người đều đang suy nghĩ cái vấn đề khó khăn này tới trong nhà này mỗi một người cũng là hy vọng kỳ kỳ có thể đi quay phim này mọi người cũng đều thấy nhỏ kỳ kỳ cũng là hết sức động tâm mọi người lý do chỉ có một đó chính là vội vàng để cho này tiểu bảo bối vui vẻ đối mặt cái bế tắc này trong này nhất cấp bách nhân không thể nghi ngờ không phải là lao lý không còn ai khác nay nhỏ kỳ kỳ ở trong lòng hắn đây chính là so với chính mình cháu gái ruột còn thân hơn thượng b à phần đâu những ngày qua nhìn nhỏ kỳ kỳ thân sắc hắn thật là ăn không ngon không ngủ được ha ha đúng vậy chúng ta làm sao không nghĩ tới đâu vương đạo cái này thật đúng là có thể ở nơi này đảo nguyên thôn t r ụ đâu ta và ngươi nói à trong núi này mặt đó là một mảnh chân chính không có bất kỳ phá hư núi rừng nguyên thủy không chỉ có cảnh sát mỹ cảnh trí đa dạng mấu chốt là bên trong động vật cũng nhiều vô cùng như vậy thứ nhất ngươi cũng không cần lại đi vườn thú muốn những thứ kia nửa chết nửa sống động vật rồi vừa nghe lão lý nhắc tới cái c h ủ ý này đến mọi người nhất thời lại một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đúng vậy à n à y còn có chỗ nào so với cái này trồng tốt hơn đây này vì vậy trương vũ hân liền bắt đầu cao hưng nói tới này trùng trùng chỗ tốt tới ha ha ta tại sao không có nghĩ tới chứ này đào nguyên thôn cảnh vật liền xinh đẹp như vậy trong núi lớn này chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào mấu chốt là lần này kỳ kỳ không cần rời đi nơi này không liền có thể lấy đóng phim a quá tốt rồi ta muốn đóng phim rồi a dễ dàng không cần rời đi ba khanh khách một lời thức tỉnh người trong mộng a lúc này c a o hứng nhân được ngay cả kỳ kỳ cùng tính một lựa thượng rồi tiểu cô nương thật ra thì vẫn là thích vô cùng bây giờ không có rồi băn q u a n rồi nơi nào có thể mất hứng a a mọi người chờ đã n à y vẫn là không được a như vậy quá nguy hiểm rồi phải biết trong núi lớn này giá thú vô số mà đây chút có thể đều là con nít ta không được không được không thể thực hiện được quá nguy hiểm rồi ai đột nhiên vương học bình một t r à n g thốt lên sau đó liền vội vàng lắc đầu b á c bỏ rồi cái biện pháp này này đóng phim mặc dù trọng yếu nhưng so với an toàn đến vậy hay là không so được À nguy hiểm ha ha khái bị sợ rồi lao giả ta một cái ta còn tưởng rằng có chuyện khó khăn gì đâu rồi liền cái này à vương học bình giờ phút này nhìn phản ứng của mọi người thật đúng là không biết đây là chuyện gì thật ra thì h ắ n lại nơi nào biết trong núi lớn này đối với kỳ kỳ mà nói liền cùng kia hậu hoa viên không có gì khác nhau thậm chí so với hậu hoa viên kia cũng an cũng thứ o à n ơ Vương n nhiều chuyện này a, một thời nửa khắc cũng không tốt nói. Ơn, như vậy đi, ngày mai chúng ta cùng nhau vào núi Haha, thời khắc chút. h đi, mai đi lắm. một xem một A, A, ta vậy vào Đạo tốt t n hai ấ t một chút ngươi hoàn cảnh này có phải xem có h y không thích hợp. Thứ h a nha chờ sau khi vào núi ta nhớ ngươi liền biết rồi trong núi này là không có gặp nguy hiểm nộ minh lúc này cũng vẫn là thật không biết như thế nào với hắn giải thích suy nghĩ một chút hay là dùng sự thật mà nói chuyện đi quyết định ngày mai mang hắn cùng nhau vào núi đi xem một chút ngày thứ hai buổi chiều vương học bình liền ôm tâm tỉnh kích động rời đi rồi đảo nguyên thôn hắn lần này vội và trở về còn có việc khác cần hoàn thành đâu trọng yếu nhất một cái đó chính là đổi vợ kịch đầu tiên hắn cảm thấy thì ra vợ kịch tình tiết đã quá đặc sắc rồi độ khó cũng quá lớn đáng tiếc ở kiến thức rồi này kỳ kỳ bản lãnh về sau còn có nhìn rồi tiểu bệnh hoa nhỏ hồng hồng bọn họ sau hắn trong lúc bất chợt cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng kia trong kịch bản mặt rất nhiều nội dung cùng tình tiết thật sự là quá tiểu nhi khoa đổi nhất định phải toàn diện đổi mới được kỳ kỳ người bạn nhỏ lúc này cũng bắt đầu lưu bù lên mang một băng động vật đầy khắp núi đổi đi l o n quanh con mắt chỉ có một chọn diễn viên của chúng dĩ nhiên nơi này chọn đó không phải là người mà là động vật tới chương một trăm tám mươi sáu đình đình c h u y ể n trường theo nhỏ kỳ kỳ vấn đề vừa cải quyết này người cả nhà cuối cùng là đem trong lòng cái kia phần lo âu để xuống phải biết vị này bảo bối công chúa nhưng là người cả nhà chân chính tâm can bảo bối tới không có tiếng hoan hô của nàng cười nói cái nhà này thì sẽ mất đi sức sống biến thành cục diện đáng buồn kỳ kỳ vấn đề là giải quyết rồi nhưng l à n à y ngô minh phiền thoái lại bắt đầu tới cũng không biết ai đem này kỳ kỳ muốn chuyện quay phim tiết lộ ra ngoài cái này không vẹn vẹn toàn thôn lại bắt đầu như ăn tết vậy vui mừng đứng lên rồi này bên ngoài cũng là ầm ầm cũng hướng về phía này đào nguyên thôn tới ai cái này cũng chuyện gì a làm sao cũng hướng về phía ta tới à, này đóng phim chọn diễn viên sự t ì n h đây không phải là kịch tổ đ ổ thủ công ấy ư cũng chạy đến tìm ta xong rồi mà a suốt một buổi sáng nô minh đều đang bận rộn bận điệu gì chứ đương nhiên là phụ trách tiếp đại những thứ kia nghe tin chạy tới ra trường cùng bọn nhỏ cũng không biết bọn họ là từ nơi nào biết này đào nguyên thôn muốn đóng phim hơn nữa chẳng qua là chắc chắn rồi nhân vật chính là kỳ kỳ chớ cảm giác cũng còn chưa có xác định vì vậy rối d í t chạy đến cửa đi bắt đầu cửa sau tới đối với bên ngoài những chuyện kia nô minh ít nhiều gì cũng lý giải cũng biết này đóng phim lên tv sức dụ dô bao lớn nhưng này đi cửa sau ngươi cũng phải tuyển đối nhà n h à nô minh này phòng căn bản cũng không bán cái này thuốc ca ừ hay là vội vàng nấu cơm đi v ự c này hạ mọi người cũng đều phải trở lại rồi nô minh kéo hết sức thân thể mệt mỏi từ từ hướng phòng bếp đi tới n à y tiếp đại khách đồ thủ công thật đúng là không thích hợp nô minh tính cách tới nô minh nô minh mạo ra đây tiếp khách nô minh thúc thúc ta lại trở lại t ừ n g trận như quỷ khóc sói chu thanh âm từ bên ngoài chuyển tới đ ê m mới vừa đi tới cửa phòng bếp nô minh sợ hết hồn trong lòng đó là trực đả cổ a không biết là một nhà này cũng là hướng về phía phim này cảm giác tới a ta nói bưu ca a hôm nay cũng không phải là cuối tuần a các ngươi sẽ không cũng là hướng về phía phim này cảm giác tới a ta có thể cùng các ngươi nói a chuyện này thật đúng là không thuộc t a c o i nhìn như quỷ t ử tiến thôn hứa kiến bưu một nhà nô minh vội vàng liền bắt đầu rào đón đem cửa sau này cho l ấ p kín nói chuyện vớ vẩn ngươi thấy ta giống loại người như vậy tới sao ta còn không có ngươi muốn như vậy không phóng k ó đâu ta và ngươi nói lần này chúng ta nhưng là tới làm càng chuyện đại sự h i ệ n nhiên nay hứa kiến biu đối với này đóng phim của một đó cũng là có nghe thấy nhưng lại hết sức khinh thường đối với ngô minh nói đến sau đó liền bắt đầu bao lớn bao nhỏ đi trong phòng q u â n đồ giá thế này thật là có điểm dọn nhà bộ dáng ta nói biu ca tiến thị các ngươi đây là làm gì dọn nhà a nghe được không phải điện ảnh sự tình ngô minh đầu tiên là t h ở phào nhẹ nhõm bất quá lập tức liền lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ rồi không hiểu đây là diễn kia đi ra đi ha ha tiểu tử ngươi nói là đúng rồi lần này Này này đình đình, c lúc này nô minh mới nhớ rồi lần trước bọn họ là nhắc qua muốn cho đình đình chuyển trường tới đảo nguyên thôn tiểu học mới đầu nô g minh còn tưởng rằng này là người ta nói ra thôi không nghĩ tới hai người này lại tới thật thật ra thì nô minh cũng không phải là bài xích nhỏ đình đình đến ngược lại đối với cái này cái tiểu cô nương khả ái trải qua thời gian chung sống dài như vậy nô minh cũng là hết sức thích đã sớm đem nàng làm cùng con gái mình vậy đối đãi chẳng qua là để cho nô minh không nghĩ tới chính là hai người này còn thật cam lòng à để cho tiểu cô nương này rời đi bên người ai nha thật làm h chết ta n à y bao lớn bao nhỏ thật đúng là có điểm chìm a xem ra thân thể này phải tăng cường rèn luyện rồi theo ở trong phòng một trận bận rộn hứa kiến bưu một nhà này rốt cục thì đem mọi thứ đều an bài thỏa đáng ra đến phòng khách liền thẳng ngồi xuống sau đó mình tự rót cho mình thêm một ly nước trà một bên uống một bên xúc động đến ai nha nô minh ngày ngồi đi khách khí gì a tới uống trà cái gia đình này người thật đúng là không khách khí a ngược lại là gọi nô minh nô minh sau khi ngồi xuống l i ề n lập tức mở miệng hỏi đến nhìn hai người này rốt cuộc là kia gân dựng sai rồi hoặc là chạm điện cái gì ta nói bưu ca tiến tỷ a các ngươi đây là tới thật đó a đó là đương nhiên rồi ngươi cho ta bao lớn bao nhỏ con vui a thật ra thì rất sớm trước kia ta chỉ muốn qua để cho đỉnh đỉnh chuyển trường tới nơi này mã ngọc k ế n lúc này đó là một bước chuyện đương nhiên lại vui tơi ư hớn hở đối với ngô minh nói đến nhìn ngô minh không hiểu vì vậy lập tức liền đem chuyện này cụ thể nguyên do nói thì ra nay nhỏ đình đình từ tới rồi đảo nguyên thôn về sau biến hóa này sẽ tới không chỉ có này trở nên hoạt bắt rồi háo động rồi hơn nữa thích mình làm chuyện của mình hơn đáng được ăn mừng sự tình đó chính là cùng kỳ kỳ ngây ngô lâu rồi biết nói phải trái tới những thứ này nhìn ở nhà này trường ở trong mắt kia cũng là chuyện tốt ta tóm lại nay nhỏ đình đình là đem đảo nguyên thôn tiểu học một bộ kia học rồi cái mười phần mười dù sao nay đào nguyên thôn có nàng cảm thấy là có dùng phải hào hào hào nhưng là nay đ ả o nguyên thôn tiểu học không có vậy thì xin lỗi rồi tiểu cô nương cũng không tán thành thật ra thì nói cho cùng đây chính là đ ả o nguyên thôn trường học lý niệm và bên ngoài trường học lý niệm bắt đầu rồi mâu thuẫn nhỏ đình đình lại học được rồi nhỏ kỳ kỳ một bộ kia đó chính là thích cùng ngươi nói phải trái cùng bạn học muốn nói phải trái cùng lao sư giống vậy muốn nói phải trái bọn học sinh ngã là vui vẻ rồi nhưng là các thầy giáo cũng không giống nhau nay nhỏ đình đình trong mắt bọn hắn đó là tuyệt tuyệt đối, đối với con sâu làm sầu nổi canh tới vì vậy nói đi nói đi dĩ nhiên liền nói về đến nhà trường tới nơi này có thể mấu chốt là này hứa kiến b i u cùng mã ngọc kiến nhưng là hoàn toàn ủng hộ nữ nhi của mình đến cuối cùng dĩ nhiên trường học này liền không ở nổi rồi dưới cơn nóng giận liền mang theo con gái này làm rồi nghỉ học thủ t ủ c h ạ y đào nguyên thôn tới ta nói các ngươi cứ như vậy tin tưởng n ộ minh thôn này phá tiểu học tới các ngươi nhưng là rõ ràng đó a chúng ta nơi này trường học phương thức cái này cùng bên ngoài trường học đó hoàn toàn là hai cái bộ dạng a lớp văn hóa sẽ dạy cái chủ cột nhất gì đó mà thôi đến nôi cái gì tiếng anh loại đó là áp căn bản không hề tốt rồi đừng nói nhiều chúng ta còn có thể không biết sao ha ha chớ ta đây không biết nhưng là có một chút ta là biết ít nhất ta ở chỗ này con gái có thể học sẽ như thế nào đi cuộc sống có thể học sẽ như thế nào làm người cái này thì h ì n h rồi hiển nhiên ngô minh nói là dư thừa một nhà này mỗi tuần lễ đều phải tới nơi này mà ngô minh trong nhà này trừ cái này âu dương vũ bên ngoài đều là lao sư thậm chí còn có ngô minh cái này cái gọi là hiệu trường đâu hướng về phía trường học hết thảy bọn họ còn có thể không biết sao nói thật ra ta không hy vọng xa vời đình đình sau khi lớn lên có thể bao lớn thành cựu ta duy nhất kỳ vọng chính là nàng sau khi lớn lên có thể khoái khoái lạc lạc là được một người có thể hay không hạnh phúc m ẫ u chốt nhất là quyết định bởi trong lòng thái hạnh phúc vốn chính là một loại cảm giác mà thôi đại đa số thời điểm chỉ cần ngươi thật có thể nhìn thoáng được cho rằng ngươi là hạnh phúc vậy ngươi chính là hạnh phúc mà nếu như tâm tư ngươi thái không đúng coi như ngươi có lớn hơn nữa quyền lợi nhiều đi nữa tài sản vậy ngươi cũng là bất hạnh người là một loại cơ hồ vô chỉ cảnh sinh vật không có một cái tốt tâm thái liền sẽ đem mình rơi vào trong vực sâu không thể tự thoát ra được khi đó có nói gì hạnh phúc loại đó a nói tới những thứ này đứng lên nay mã ngọc kiến thật đúng là có một phen đặc biệt cảm xúc ha ha không sai chính là chỗ này mà nói có lý ta tin tưởng nay đình đình ở đào nguyên thôn có thể học được so với kiến thức thứ quan trọng hơn đó chính là làm thế nào người kia、yeah. h à n h rồi h à n h rồi ta không phải là tùy tiện hỏi một chút không có cần phải như vậy phu sướng phụ tùy t r ư ờ n g thiên đại luận sao ta lại không nói không để cho đình đình tới chúng ta tiểu học nhìn hai người này một bộ này tiếp một bộ t r ư ờ n g thiên đại luận n ỗ minh là nghe tê cả ra đầu vội vàng liền ngăn lại đến ha ha người nói s ố n nha làm hại ta lãng phí nhiều nước bọn như vậy ô hz á t quá tốt rồi sau này ta chính là đảo nguyên thôn tiểu học học sinh rồi ta chính là đảo nguyên thôn nhân s、si. c khái khái n h ọ đình đình một phen để cho mới vừa đem uống trà đến trong miệng hứa kiến y ê u tại chỗ liền sặc rồi nước mũi nước mắt tràn ra ha ha ngươi đáng đ ờ i lần này lỗ lớn đi à nha con gái đều được chúng ta đảo nguyên thôn rồi vốn là này trong lòng còn có chút buồn bực n ô minh nhìn hứa kiến y ê u kính dạng nhất thời liền cởi mở cởi lớn liên quan sáng sớm này bởi vì tiếp đãi vô số khách mà có chút phiền muộn tâm tỉnh cũng là trở nên tốt ta nghe ó i Biuca, lại Yến tỉ, này Đình Đình n Tỷ, đảo ở u y ê n t u muốn tiêu u, muốn n người làm thế nào à nơi này đến thành phố, muốn tiêu tốn thì gian, cũng không ngắn、à. Không có sao, dù sao này Đình Đình thích nơi này, ăn cho ngon, chơi được tốt. Chúng ta không lo lắng, nói công chúng cũng nào nhìn con ngày rồi, chơi việc dài tới gái rồi, sẽ tới vậy y các có thích cho được của lúc không g làm lo à à. thế thì tốt. ta ta phố, họ sao, sao sao sao. được sẽ dù ở rồi mã ngọc yến nói về sau nô minh cũng không có cái gì nói thứ đây trong nhà này liền lại phải nhiều hơn một cái nhỏ đình đình v ớ i b ạ n cùng kỳ kỳ có một bạn như vậy thứ nhất chờ lần sau gặp phải cái gì chim di c h ú rời đi sự tình a nô minh cũng thì không cần lo lắng con gái này cảm xúc đối với cái này lần đình đình chuyển trường cao h ứ n g nhất không thể nghi ngờ là đình đình cùng kỳ kỳ hai cái này t i ể u tìm vội thậm chí đêm đó kỳ kỳ liên do phòng muốn cùng đình đình ngủ chung chương một trăm tám mươi bảy động vật chọn nô minh khổ ngày rốt cuộc coi như là qua đến cuối rồi bởi vì nhận được nô minh điện thoại sau vương học bình lúc này bày tỏ muốn ở đào nguyên thôn tiến hành diễn viên chọn thông báo nói thật ra những thứ này này nô minh gia tộc hạm đều sắp bị những thứ kia mang đứa trẻ nghe tin chạy tới ra trưởng cửa trò đà bằng làm cho ngô minh là không sợ người khác làm phiền đã mấy ngày đều là tránh ở trong bệnh viện đóng cửa không tiếp khách đối diện với mấy cái này mang bao lớn bao nhỏ lễ vật cha mẹ còn có đứa bé tia tia tràn đầy khát vọng ánh mắt nói thật ngô minh trong lòng còn thật không thoải mái những gia trưởng kia vọng từ t h à n h long mong con trở thành phượng hoàng tâm tình ngô minh là hết sức hiểu nhưng là này làm việc phương thức lại để cho ngô minh không dám ngập bừa có lẽ giống như hứa kiến bưu i nói như vậy quốc gia chúng ta có một loại đặc biệt phương thức làm việc đi bất kể muốn làm chuyện gì đầu tiên nghĩ đến đúng là nói ân huệ lập quan hệ t ặ n lễ đi cửa sau đặc biệt là đứa nhỏ này sự tình vậy càng là gia trưởng trong lòng chuyện trọng yếu nhất vậy càng thêm cần nghĩ hết muôn vàn biện pháp làm như vậy cũng không biết từ lúc nào bắt đầu liền trở thành rồi trong lòng mọi người định luật cũng không có bởi vì thời đại biến thiên xã hội phát triển mà biến mất ở trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng cha mẹ yêu con của mình đây là không sai chuyện tiên kinh đệm nghĩa con q u ò t mặc dù độc còn che chở h ộ từ đâu rồi thúng chi người đâu đại đa số người ý tưởng đó chính là đứa trẻ là cha mẹ ngày cha mẹ sợ có hy vọng cùng hạnh phúc đều là ký thác vào rồi đứa trẻ trên người đem mình không có được hoặc là muốn cuộc sống hạnh phúc ý thác vào tiếp theo đối trên người hy vọng ở đứa trẻ trên người được thực hiện mọi người đối với đứa trẻ yêu tới mãnh liệt như vậy như vậy không thể kháng cự từ đó cũng để cho loại này yêu trở nên như vậy nặng nề mệt mỏi như vậy để cho mỗi người từ ra đời một khắc kia liền có nặng nề bọc quần áo sống mệt mỏi như vậy sống mệt mỏi đây có lẽ là rất nhiều người đối với sinh hoạt chung nhau cảm thụ đi mọi người cứ như vậy một đời một đời có một đời trước các loại thâm tình kỳ vọng lại ôm đối với đời kế tiếp lòng tràn đầy mong đợi gian khổ còn sống như vậy một đời một đời tái diễn giống như một cái đi như thế nào chạy không thoát vòng l ậ n quần nhưng là mình đâu rồi hạnh phúc của mình lại là đang ở đâu vậy lại đang trên người của hải tử giờ phút này nô minh mang kỳ kỳ đang bước chậm ở trong núi trên đường mòn suy tính bởi vì những ngày qua vô số tặng lễ viếng thăm mà nghĩ đến vấn đề ba ba ngươi sao không lý kỳ kỳ a theo nô minh cảm thấy cánh tay của mình bị người một trận lay động lúc này mới phục hồi tinh thần lại nhìn con gái lúc này thật chu cái m i ệ n g nhỏ hết sức bất mãn cùng bị khuất mở vừa tròn vừa đen mắt to nhìn hắn chằm chằm đâu chuyện xấu rồi nhất đối ị n h là m với ừ a r nhỏ kỳ kỳ tính cách nô minh còn là rất hiểu đúng chính là đúng sai chính là sai phạm sai lầm không sao mấu chốt là phải dũng cảm thừa nhận sai lầm tiểu cô nương này đó là hết sức đại độ nhưng là một khi ngươi nói láo rồi bị nàng phát hiện vậy làm phiền có thể to lắm tóm lại ở tiểu cô nương trong lòng này là m người nhất định phải thành thực thủ tín nếu không thì không phải là đứa bén g oan đây cũng là vì sao lão lý bọn họ trộn uống rượu bị kỳ kỳ bắt về sau nói phạt ba ngày không cho phép uống rượu cho dù là rượu liền bày ở trước mắt nước miếng nuốt thầm thì v à n g vậy cũng tuyệt đối sẽ không uống nửa cái nguyên nhân a vậy cũng tốt ta muốn hỏi ngươi trong núi lớn này rốt cuộc có chút động vật gì a nếu như chúng ta không tìm được nhiều như vậy vậy làm sao bây giờ a tiểu cô nương quả nhiên vẫn là dễ nói chuyện nghe được ngô minh sau khi giải thích lại lần nữa đem nàng lo âu trong lòng nói ra ừ cái vấn đề này ta cũng không b i ế ta chắc có rất nhiều rất nhiều loại đi yên tâm khẳng định đủ người đóng phim dùng rồi sẽ nhiều chớ không ít lúc này ngô minh mới biết thì ra con gái này là quan tâm tới công tác của nàng tới bây giờ này đào nguyên thôn bên trong đang tiến hành diễn viên chọn đây là do vương học bình phụ trách mà ngô minh cùng kỳ kỳ cũng tương tự gánh vác diễn viên chọn trách nhiệm nặng nghề chỉ là bọn hắn chọn chính là động vật mà thôi thật ra thì đoạn thời gian trước này kỳ kỳ vẫn tiến hành công việc này nhưng là này kết quả lại là làm cho nàng thất vọng trên căn bản ngay cả một động vật bóng dáng cũng không thấy được không có biện pháp nàng chỉ có thể đem trọng trách này giao cho cha nàng thật ra thì nô minh tỉ mỉ nghĩ lại cũng biết vấn đề ở chỗ nào con gái này mỗi lần lúc ra cửa đều là mang tiểu thác có tiểu thác ở những cái này những động vật còn chưa phải là có xa lắm không vậy thì phải chạy bao xa tới vậy chúng ta đi nhanh một chút đi ta muốn tìm rất nhiều rất nhiều động vật đến lúc đó toàn bộ v ô tới trong phim ảnh đi ba nhanh lên một chút ta theo nô minh hai cha con một đường đi tới trước này bản thân nhìn thấy động vật đó là càng ngày càng nhiều n à y nhỏ kỳ kỳ tâm tình đó là càng ngày càng kích động k i a đôi mắt to giống như là laser ra đa vậy khắp nơi quét nhìn hết thẻ chung q u n h a ba mau nhìn Mau ha ha, naikon, naikon. nhìn, haha, Nikon, Nikon. đột nhiên kỳ kỳ lại bắt đầu hưng phấn chỉ xa xa quát to lên nô minh nhưng là nhìn này sau lưng một đoàn đủ loại động vật này trong lòng à liền đ o a hoa lạnh đ o a lạnh dọc theo con đường này chỉ cần bị nhỏ kỳ kỳ vừa ý động vật vậy khẳng định chính là toàn bộ gọi tới những thứ này đều là chuẩn bị mang về nhà chiếc nuôi đến lúc đó đóng phim lúc dùng bằng không đến khi khai mạc thời điểm vừa mới nghĩ tìm coi như không k ỳ nhỏ kỳ kỳ ngược lại là thuận lợi rồi nhỏ vung tay lên những động vật này cửa vậy thì hy lý hoa lạc ngoan ngoan chạy tới ở kỳ kỳ một phen giáo dục về sau Bọn bị. họ tự hồ cũng yên tâm giữa phòng bị. Coi như hồ tự tâm Coi giữa là không ắ tinh liền ở bên cạnh, đó cũng là bình an là ở đó v sự. Lúc à y n ô m i nói h nghĩ tới chờ những nhà nhà không thể thành nhất Không vừa về về vẫn mang sau, người này, cũng trong này loạn đoạn. n tới khác chỉ là này cho chúng nó làm ăn đã đủ ngô minh uống một bầu trọng yếu nhất chính là n à y cái gọi là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó khăn ngô minh có thể kết luận đám người này đang hưởng thụ sau một thời gian ngắn nhất định là sẽ không đi rồi như vậy thật có thể là trời lớn thật ra thì ngô minh sớm liền phát hiện rồi kỳ kỳ theo như lời mãi con tổng cộng t ă n đầu hai lớn một nhỏ hẳn là nhất ra từ tới nai con nai con mau tới đây kỳ kỳ một bên vung tay nhỏ bé lớn tiếng kêu bọn họ mà hiển nhiên bọn họ cũng là phát hiện ra kỳ kỳ đầu tiên là n g n g đầu nhìn sang bất quá lại không có lập tức hành động chính là đứng ở nơi đó cũng không tiến về trước cũng không lui về phía sau ý vị hướng kỳ kỳ lớn tiếng kêu nô minh biết này hoang dại lộc phần lớn đều là hết sức cơ cảnh dè đặt động vật coi như động vật ăn của bọn họ trừ rồi tốc độ bên ngoài không có chớ là bất luận cái cái gì chống đỡ cường định phương thức nếu như không cơ cảnh một đã sớm thành rồi chớ động vật trong bụng đỡ ăn nhanh lên một chút tới a đừng sợ a sẽ không có nguy hiểm lúc này nhỏ kỳ kỳ bắt đầu hướng đối phương chạy đi mà bọn hắn thấy kỳ kỳ chạy tới vẫn là không có động ngược lại lộ ra một cái phó cao hương thịnh vẻ mặt chờ kỳ kỳ rời đi ngô minh còn có ngô minh sau l ư n g đại bộ đội có hơn m ộ ư ơ i em ở sau con kia nhỏ nhất l i ề n bắt đầu từ từ đón kỳ kỳ đi tới rồi hai lớn cũng giống vậy từ từ theo kịp bất quá nhưng luôn luôn, dừng lại nhìn một chút ngô minh bên này kỳ kỳ mị lực đó là rất phi phạm cũng không lâu lắm nàng liền mang theo ba con lộc đi về tới gọi là con nghè mới xanh không sợ cọn con kia nhỏ cũng là cái loại đó ngu to gan chẳng những một mực vây quanh kỳ kỳ không ngừng đi loanh quanh đến khi rồi đại bộ đội trước mặt đó cũng là không sợ người lạ thậm chí chạy đến đầu kia lớn heo rừng trước mặt lắc lư một cái vòng ha ha ba ngươi xem một chút n à y n a i con thật đáng yêu ân cũng thật là đẹp ba chờ kỳ kỳ thu xếp ổn thỏa rồi này một nhà ba người về sau bắt đầu thật cao hứng đối với ngô minh nói đến ngô minh lúc này mới từ nhỏ quan sát nhưng trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện trước kia lại chưa từng thấy qua loại này lâu đúng như là kỳ kỳ theo như lời vậy thân thể của bọn họ nhìn hết sức khỏe mạnh có loại đường con mỹ cả người mặc dù không phải là rất lớn coi như kia hai trưởng thành cũng chỉ một em mở năm trường cao đến một thước bộ dạng toàn bộ sức nặng sợ là cũng chưa tới hai trăm cân lông sắc rất t h u ầ n k h i ế t có vàng n h ạ t sắc không có quá nhiều t ạ p sắc sừng cũng tương đối ngắn ừ đích sắc rất đẹp mắt kỳ kỳ a ngươi xem hôm nay là không phải không khác mấy chúng ta hay là vội vàng bắt bọn nó mang về nhà đi cho ngươi vương ra ra xem thật kỹ một chút có vừa hay không nỗ minh mặc dù đối với này ba chỉ không biết tên lộc có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh thì thư thái rồi núi lớn này lớn như vậy mình không thể nào động vật gì đều biết đi bây giờ trong lòng của hắn chỉ muốn mau sớm mang con gái về nhà rồi cũng không thể nữa tìm tiếp lấy con gái khả năng của ai biết nàng có thể hay không đem những thứ kia bầy s ó i a gấu c h ó lớn a thậm chí con cọp loại manh thu cũng mang về nhà a đến lúc đó mình thật là chính là ngay cả khóc cũng tìm không ra địa phương khóc ừ vậy cũng tốt chúng ta hôm nay đi trở về đi nhìn ngô minh sau lưng này thật to một đám động vật kỳ kỳ hôm nay có thể nói là hài lòng rồi tâm tình khoái c h á nàng vui vẻ đồng ý rồi ngô minh đề nghị hôm nay đối với nàng mà nói thu hoạch này nhưng là không nhỏ đó a kỳ kỳ ở phía trước ngô minh ở phía sau trung gian chính là này hạo hạo đáng đáng động vật đại bộ đội bắt đầu hướng nhà đi tới à kỳ kỳ t ỷ ngươi trở lại rồi à ha ha thật là nhiều động vật ta ân cái này là heo rừng cái này là nai con lần này quá tốt rồi nhà chúng ta biến thành vườn thú sau này ta cũng không cần chạy nữa đi vườn thú nhìn động vật đáng tiếc không có đại hôi lang con c ò n còn có gấu chó lớn nhỏ đình đình thấy nhiều như vậy động vật đến không thể nghi ngờ là cao hứng nhất một cái trước là một loại một loại nhận thật đúng là đừng nói trên căn bản cũng có thể nhận ra chủng loại tới à đúng vậy ta làm sao quên nữa nha cái này còn có đại hôi lang đại lá hổ còn có gấu chó lớn không tìm đây này vương gia gia cũng đã có nói phải có bọn họ đó a ba lần này làm thế nào à nếu không chúng ta lại đi trong núi tìm có được hay không Hiện nhiên, nhỏ đình đình lời mà nói, là nhắc nhở phải cha không những thứ này lại gia hỏa trở lại, mới thúc giục thật sớm về nhà. Ha ha, kỳ kỳ, những thứ kia à, không cần tìm, chờ muốn đóng phim thời nhỏ nh lời nói, rồi đổi tiếc, nơi biết, liền đi đại gia lại, mới giục kia điểm, người đi lắng. Đáng này nào nàng, muốn mang này cần muốn đóng tìm, tìm là lập lo là mà sớm à, tức cô trở kỳ kỳ, kỳ kỳ kỳ kỳ, về ý có sẵn có xin lỗi gặp phải chút chuyện hôm nay chỉ có thể đổi mới chương mở rồi ngày mai bộ tốt chương một trăm tám mươi tám con khỉ nấu cơm từ đem những động vật này mang về nhà về sau nô minh mỗi ngày ngày liền không dễ chịu chứ không nói đám này giã tính mười phần ra hỏa đem trong nhà này làm cho h ỏ n g bét chính là mỗi ngày vấn đề thức ăn cũng là để cho ngô minh nhức đầu không thôi nay động vật là ngũ hoa bắt môn có ăn ăn mặn cũng có ăn chay thậm chí n à y đồ ăn còn mỗi người không giống nhau n à y ăn chay sao ngược lại là còn dễ nói trong nhà này các loại lá cây trên căn bản ngược lại cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn đó nhưng mà nay ăn thịt coi như để cho ngô minh nhức đầu không thôi rồi miệng treo đâu người cho nó thì tươi bọn họ còn chưa nhất định sẽ ăn rất lâu kia phải là cho chúng nó vật còn sống mới được trừ cái này ăn thức ăn bên ngoài ngô minh còn có một người khác nhiệm vụ đó chính là mỗi ngày cùng kỳ kỳ cùng nhau mang những động vật này cửa ra đi đi bộ một chút nếu không n à y suốt ngày đóng ở nhà này trong bọn họ vẫn không thể tạo phản á ha ha minh tiểu tử ngươi lại đi để heo rồi hả nay mỗi lần mang này một nhóm lớn động vật ra cửa cũng sẽ bị lao lý bọn họ trêu đồ một phen khí này người lao lý thì sẽ nhìn chằm chằm kia vài con heo nhìn luôn là lấy chúng nó nói chuyện đó là heo rừng không phải heo nô minh mỗi lần đều chỉ có thể như vậy an ủi mình thật may trong này không có loài chim bằng không vậy không là được rồi để chim nô minh bây giờ thật sự là nhìn sao nhìn trăng sáng chỉ hy vọng đi phim này sớm một chút khai mạc sớm một chút xong chuyện hắn cũng tốt sớm một chút giải phóng vương l ã o đầu ngươi phim này rốt cuộc còn p h é p không quay a ngươi ngược lại là nhanh lên một chút ta ngươi tiếp tục như vậy nữa ta cũng mặc kệ rồi ạ nhìn vương học bình giờ phút này đang thật cao hứng cho một đầu heo rừng nhỏ tắm bộ dáng kia thật sự là giống như cho hắn con của mình tắm vậy này cười tươi như hoa cùng ngô minh mặt đầy bồn u r ầ u thành rồi so sánh rõ ràng nhìn thêm chút nữa kia heo rừng nhỏ người tốt h ế t mắt ti hí một bộ hết sức hưởng thụ bộ dạng lẳng lặng nằm ở c h ỗ đó còn luôn luôn h ừ h ừ mấy cái ha ha phách a sao không phách ngươi đ ừ n g đội a hai ngày nữa liền bắt đầu thật là không có nghĩ đến a những động vật này đã vậy còn quá khả ái nghe lời lúc này, này pha chụp ảnh lúc thức dậy có thể thì ung dung nhiều vương học bình nghe rồi ngô minh nói về sau vẫn là không nhanh không chậm cho heo rừng nhỏ đang tắm không nhanh không chậm trả lời hiện nhiên đối với kỳ kỳ tìm trở về đám này động vật diễn viên này vương đại đạo diễn đó là tương đối hài lòng đặc biệt là trải qua nhỏ kỳ kỳ một phen huấn luyện sau những người này biểu tình kia động tác kia thật là tuyệt vậy thì thật là gọi chúng nó cười bọn họ cứ vui vẻ phải nhảy rốt cuộc này trải qua hắn một phen dày vò này heo rừng nhỏ cả người trên d ư ớ i vậy cũng là sạch sẽ không thấy được một tia bẩn ý vương học bình mới dừng lại vỗ một cái mông của nó khiến nó rời đi kiên trì nữa giữ vững á theo ta thời đến tiểu tử ngươi thật là một cái ưu tú bà v ũ không chỉ có người này chiếu cố tốt n à y động vật ở nơi g ư nơi này giống vậy sống cho thoải mái lắm đây tốt rồi làm cho đùa phim này lập tức phải khai mạc bất quá còn có một việc làm phiền ngươi một chút thấy ngô minh cơ hồ đều m a u muốn nổi đó rồi này vương lao đầu vội vàng dừng lại rồi bắt đầu cùng ngô minh nói tới chính sự tới tốt rồi dứt khoát một chút đi ngài cứ việc nói thẳng đi rốt cuộc còn phải ta làm gì cho t h ư n g khoái ngô minh bây giờ này trong đầu liền một cái ý nghĩ vội vàng để cho đây nên chết điện ảnh chụp xong để cho s a u để cho nhà cái kia giúp gieo họa mau sớm chạy trở về trong núi đi nô minh đã là quyết định rồi vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không bắt bọn nó lưu lại ừ vậy thì tốt đi vậy đại khái kịch tình ta nhớ ngươi đã xem qua rồi nhà các ngươi con khỉ kim kim có thể nói chỉ này trong bộ phim mặt chủ yếu nhất cảm giác một trong vì rồi có thể chụp tốt bộ này hí này còn có một chút đồ phải hảo hảo dạy một bài học hắn huấn luyện kim kim huấn luyện hắn làm gì a đối với nhà con khỉ kim kim muốn tham gia chuyện quay phim nô minh vẫn là hết sức hiểu cũng biết hắn tuyệt tuyệt đối, đối với là chủ một cái thật ra thì trừ cái này con khỉ bên ngoài trong nhà này tất cả đ ộ n vật tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có hí phân nhắc tới kim kim k i a thông minh trình độ trên căn bản liền không thua gì người nay đ ộ n vật diễn viên vốn là không yêu cầu cao như vậy vì vậy toàn bộ hí đối với kim kim mà nói k i a trên căn bản đều là một đĩa đồ ăn căn bản không cần huấn luyện tiểu từ ngươi có phải hay không quên rồi vàng này kim có một đoạn hí đây chính là phải làm cơm ngươi chắc chắn hắn làm rất tốt cái này thật ra thì ngay cả vương học bình cũng không khỏi không t ả n khái con khỉ này kim kim thông minh trình độ dùng hắn mà nói, nói vàng này kim tên không đủ thích hợp hà nội đ thành tinh tinh mới đúng cái này hoàn toàn chính là yêu tinh giữa yêu tinh mà À, ý của ngươi là gọi dậy nó nấu cơm h i ệ n nhiên nô minh cũng là phục hồi tinh thần lại rồi lúc này mới nhớ tới này hí bên trong đích đích s á t s á t có một đoạn kim kim là phải nấu cơm có lẽ thứ khác hoặc chuyện nô minh tin tưởng không làm khó được kim kim nhưng là phải nói này nấu cơm n h a vậy thì thật sự là thái huyền dạy con khỉ nấu cơm nô minh suy nghĩ một chút ngược lại là cảm thấy hết sức có ý tứ đồng thời cũng muốn nhìn một chút cái này vẫn là nhà trong động vật chiến sĩ thi đua g a hỏa rốt cuộc có bao nhiều bản lãnh nếu quả thật có thể này sau này nhà đám này những động vật coi như có lộc ăn rồi ha động tâm không bằng hành động vừa vặn trong nhà này còn có mấy con thỏ hoang vốn là đó là cho những động vật khẩu phần lương thực bây giờ vừa vặn không cần đi bắt nhân t i ệ n buổi trưa thức ăn cũng chỉ có rồi xếp đặt thật là nhất cử có nhiều chuyện tốt đến kim kim bây giờ ta dạy cho ngươi như thế nào t h ị t nướng ngươi muốn vừa nhìn vừa đi theo làm biết không nỗ minh lập tức liền đem con khỉ này cho tìm đến rồi hơn nữa trộm tới hai con thỏ hoang bắt đầu hướng về phía kim kim p h n phò đến chi chi chi kim kim nghe được ngô minh nói về sau đầu tiên là sửng sốt sau đó liền lập tức đ ổ i phải cao hứng ở nơi đó liên tục đảo b ộ i nào sau đó hai mắt sáng lên hướng về phía ngô minh gật đầu không ngừng ai nha con khỉ này thật đúng là thành tinh rồi bất quá ngô minh à hắn làm sao cao hứng như thế à Hiện nhiên, kim kim động tác cùng thần thái, coi như là đã từng gặp qua sự thông minh hòa bình, khiếp hắn thế không hiểu rõ, con khỉ này vì gì cao hứng như vậy tới. Hắn nhất định Kim Kim coi tới. động cùng từng nó vương vẫn nào cũng con này làm đã gặp gì tác rất Bất quá, của cao cao là là là là qua sự sợ. vì vậy rõ, này sau này trong nhà khẳng định mỗi ngày đều sẽ có đồ chơi kia phải biết đây chính là bọn họ thích nhất thức ăn chỉ cần hắn một học làm gì cái này còn không là muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu muốn lúc nào ăn liền lúc nào ăn tới nỗ minh đối với kim kim cao hứng như thế trong lòng suy nghĩ một chút liền biết mình mặc dù cũng thường xuyên làm thịt nướng nhưng là này số lượng cũng không nhiều căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của bọn nó bây giờ tốt rồi chỉ cần con khỉ này một học sẽ như thế nào làm ai nỗ minh bắt đầu có chút lo lắng trong núi này động vật tới kim giờ này ngươi làm gì a thế nào lại đem ra thỏ cũng rút ra rồi nô minh đang làm mẫu đi xử lý như thế nào này lông thỏ dựa theo tình huống bình thường đây đều là đem thỏ thả vào mở ra trong nước nóng một trận sau đó vét lên đến đem lông thỏ lấy hết nhưng là nô minh nhưng phát hiện con khỉ này đó là trực tiếp liên thông ra thỏ cùng nhau lột ra tới chi chi chi con khỉ nghe được nô minh nói về sau mặt đ ầ y hết sức vô tội hướng nô minh lớn tiếng kê ơ hơn nữa đem kê lông xù móng bút nhỏ vươn ra cho nô minh nhìn ha ha hành sau này a ngươi cũng không cần nổ lông rồi liền trực tiếp lột ra đi hiển nhiên nô minh cũng là biết rồi ý của đối phương rồi người ta vậy đối với lông móng nuốt căn bản là không có cách đem lông thỏ rút ra cuối cùng không có biện pháp hắn dứt khoát ngay cả d a cùng lông ngay ngắn một cái nguyên cũng cho xe xuống nay chuyện về sau thật có thể là để cho con khỉ kim kim nếm nhiều nhức đầu đặc biệt là đang sử dụng gia vị thời điểm nỗ minh vì để cho hắn có thể sâu sắc cảm nhận được này mỗi loại gia vị hiệu quả lại để cho con khỉ vậy vậy thưởng thức nếm một chút ha ha nỗ minh tiểu t ử ngươi thật là đủ xấu ngươi xem một chút ngươi đem kim kim hành hạ đến ai thật là thê thảm không nỡ nhìn a ai lần này p i ề n t h á rồi con khỉ này chắc chắn sẽ không lại học cái này rồi mới vừa rồi kim kim là ở thử nghiệm này m ố i mùi vị con khỉ này chính là con khỉ khó khăn đam quái nhân tổng là nói một người cấp bách tính tử bộ dạng nói là hầu cấp hầu cấp xem ra con khỉ này tính tử quả nhiên là rất gấp ngô minh lúc này mới một dòng bày tỏ khiến nó thử một chút này muối cái thằng này không chút do dự nắm lên một đại bắt liền dồn vào trong miệng đi vào để cho ngô minh muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp nay miệng đầy muối lập tức để cho con khỉ này sức sờ sau đó liền vừa bắt đầu nói như điên chạy như bay hướng chậu nước bên kia chạy đi cầm lên bậu nước chỉ một cái tinh thần đi đổ vô miệm h i ệ nhiên n vương học bình cùng ngô minh đều là đánh giá thấp rồi con khỉ này đối với học tập làm thịt nướng cố chấp cái thằng này cũng không lâu lắm chờ trong miệng kia vị mặn biến mất không khác mấy q u á rốt cuộc lại thật nhanh chạy trở lại rồi chỉ ngô minh lớn tiếng kêu đến người tốt lại vẫn phải học ca s a o có lẽ là hút lấy mới vừa rồi dạy dỗ đi à n h a cái thằng này cũng học thông minh rồi bất kể là gia vị gì cũng chỉ là thưởng thức đ ế n một chút mà thôi vì vậy đến cũng không có xuất hiện nữa mới vừa rồi tình huống như vậy tới chương hạo nhiên là một người chủ trì hắn chủ trì tiết mục là cái loại đó cất giữ chuyên mục tiết mục này bây giờ nhưng là nóng như lửa rất những năm này có hai cái tiền lẻ nhân muốn đầu tư làm ăn coi như hết này cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt thị trường cũng không ổn định luôn luôn sẽ tới truy cập khủng hoảng tài chính cái gì quá bận tâm vì vậy để cho an toàn rất như nhiều g n người a liền đều lựa chọn mua nhà đồ chơi này ở quốc gia chúng ta vậy thì thật tương đương với một loại khác phiên bản hoàng kim tuyệt tuyệt đối, đối với bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị tài sản coi như thỉnh thoảng gặp phải quốc gia nào điều khiển chính sách vậy cũng là khởi điểm tiểu b a sóng m à thôi chờ gió này dừng lại đây nên sao hay là sao nhưng mà so với bất động sản đầu tư bây giờ lại vén lên rồi một loại khác đầu tư nhiệt trào đó chính là cất giữ đồ chơi này vừa có bất động sản tựa như bảo đảm giá trị tiền gửi tác dụng kỳ tăng giá trị tài sản hiệu quả vậy càng là so với bất động sản đầu tư thật là nhiều nói sao rồi này cất giữ cho tới nay đều bị cho rằng là một loại hết sức phong nhã coi như dĩ vâng à đó cũng đều là những thứ kia chân chính đại lão hoặc là tiếng tốt chi nhã sĩ độc quyền bây giờ c rất, rất có thể người ở đây thị trường đồ cổ móc bảo thời điểm không cần thận phúc vận hạ xuống cho người đào được một món chân phẩm vậy thì thật là phát đạt tuyệt đối là cái loại đó một vốn bốn lời thật là tốt mua bán dĩ nhiên nay đây có thật cũng chỉ là giả đại đa số thời điểm mọi người thường thường gặp phải đều là một ít hàng giả hàng bắt trước loại hàng giả như vậy thứ nhất t u n thất tiền tài là một mặt cũng là bội cảm mất mặt sự t ì n h a như vậy thứ nhất trương hạo nhiên chủ trì cái này cất giữ tiết mục coi như lửa bên trong k i a kinh người kích thích hiện trường giám định khiến người ta là sợ hãi kêu liên tục trọng yếu hơn chính là còn có phương diện này uy tín cho mọi người giảng giải các loại cất giữ kiến thức kinh nghiệm đây đối với rất nhiều người mà nói đây tuyệt đối là như nhặt được trí bảo a này trương hạo nhiên cũng là vậy được tâm tư linh lợi tài sáng tạo bén mẹ người thấy này cất giữ nghệ như vậy cường thịnh lập tức ngay tại tiết mục ở bên trong gia tăng rồi rất nhiều cất giữ đề tài bao hàm cất giữ loài đó là càng ngày càng nhiều trong đó này ngược c lại o không phải là bởi vì những rượu ngon này giá tiền đắt bao nhiêu đầu năm nay người nghèo mặc dù một bò to nhưng này người có tiền đó cũng là nhiều tiền không địa phương để rượu ngon mặc dù đắt có thể như vậy tính là cái gì đâu mọi người không uống đó là bởi vì này rượu ngon thật sự là quá khan hiếm rồi uống một chai thì ít một chai tính tới tính lui còn không bằng giữ lại thấy thế nào đây cũng là lần có mặt m ũ i sự t ì n h không phải sao a b u ồ n dầu đâu trương hạo nhiên giờ phút này thật vô cùng muốn lớn tiếng gào thét thượng một giọng lấy phát tiết phiền muộn trong lòng hắn tỉnh lê thân thể mệt mỏi hắn chậm rãi đi ở kinh thành trên đường chính kia mặt đầy thất vọng t h ầ n sắc để cho bình thời phong lưu phong khoáng chính hắn tỏ ra hết sức tiểu thụy ai đào nguyên rượu ngon a con người xa đá nhu tình còn có kia luân hồi giờ phút này trương hạo nhiên giống như là người đi vậy vừa đi một bên gầm gầm gừ gừ cái này làm cho người đi đường luôn luôn quay đầu tới liếc hắn một cái sau đó liền cách hắn xa xa đối với lần này trương hạo nhiên là chẳng nó ngàng gì tới không sai nay đại danh đỉnh đ ỉ người h n chủ trì hắn bây giờ này tấm vẻ mặt vừa không phải là bởi vì gia đình vấn đề hôn nhân cũng không phải là bởi vì công việc nguyên nhân những thứ này cũng vẫn khỏe đến nỗi tại sao lại xuất hiện lần này tình cảnh đây là vì rồi rượu vì này để cho hắn nhớ không quên rượu ngon chuyện này muốn từ nửa tháng trước quốc tế rượu lễ nói tới quốc tế rượu lễ danh như ý nghĩa đây nhất định là một trận có quan hệ với rượu thị yến hơn nữa này quốc tế giá từ ngữ nói do cuộc thị nghiến này nguy nga trình độ này quốc tế rượu lễ là do trên quốc tế những thứ kia lớn phẩm chất rượu sản xuất t h ư ờ n g liên hiệp tổ chức mở bản chất nói trắng ra rồi chính là một trận rượu ngon đại bị bính kỳ con mắt có hai cái một là làm quảng cáo một trận long trọng quảng cáo hai chính là làm một khu vực giao dịch thuận lợi mua bán này song phương là được giao dịch hoặc hợp tác mà thôi rượu này nước lễ chủ yếu chia hai bộ phận một người là triển lãm giao dịch hội đây là nhằm vào những thứ kia vải rượu để cho sưởng sản xuất cùng tiêu thụ thương thuyết nói giao dịch hợp tác địa phương Mà một p h ầ n khác, h c í này h l c quốc tế o à n diệu lễ liền ở kinh thành cử hành mà chương hạo nhiên bởi vì kỳ chủ cầm tiết mục quan hệ ở thưởng thức r ư ợ u phương diện ở cả nước trong phạm vi đó cũng là tương đối có danh vọng dĩ nhiên hắn chính là một cái chân chính tự đồ n à y uống rượu cũng là hắn thích nhất một trong lần này rượu lễ hắn cũng coi như phán xét viên được tỉnh h mời tham gia ngay tại rượu lễ bắt đầu cùng ngày trương hạo nhiên nhưng bắt đầu mượn rồi không có biện pháp buổi tối không ngủ được ôm kích động mà nóng nảy tâm tình hắn vội vội vàng vàng chạy tới rồi tiệc rượu hiện trường đối với cái này lần mình có thể được tỉnh h mời đảm đương phán xét viên nhưng hắn là kích động hết mấy buổi tối cũng ngủ không ngon hạo nhiên hạo nhiên bên này khi hắn mới vừa gia nhập hội trường nhất thời liền bị tỉnh cảnh trước mắt sợ hết hồn trang diện này thật sự là quá nguy nga quán áo h i ệ thật ơ i hội có chút. Toàn bộ trong hội trường, đó h Toàn trong trường, t bộ đúng là đầy người. hắn cũng là lạ áp cả、người. Có hắn biết, cũng có biết, xa may ặ t mũi. Có hắn n ử người đồng hành, ký giả, nhiều hơn chính là sinh hắn thương, còn có thương. giả, tiêu thụ Thật là ký có m a đại hội này người tổ chức a n bài hết sức tốt nhân viên tuy nhiều nhưng lại không có hối loạn có thể tuy vậy cũng là để cho lần đầu tiên tham gia trương hạo nhiên có loại không biết làm sao cảm giác ha ha lý ca thật may có ngươi ở đây à nếu không tiểu đệ ta thật có thể chính là không biết làm sao rồi à nghe có người kêu mình trương hạo nhiên lập tức liền ngẩng đầu nhìn lại sau đó lập tức sầu mi biến thành mặt mày vui vẻ thật nhanh hướng cái hướng kia đi tới quốc nội cao cấp nhất chuyên nghiệp thưởng thức rượu sư một trong trương hạo nhiên cùng hắn hết sức quen thuộc có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm giác bởi vì này trương hạo nhiên thưởng thức rượu kiến thức đều là từ này nơi này học được đối với xuất hiện ở đây trong tiệc rượu trương hạo nhiên là không có gì lạ ha ha tiểu tử ngươi làm sao tới phải trễ như vậy a ngươi nếu là c h ậ m một chút nữa rượu này ngay lập tức sẽ sẽ phải bắt đầu rồi h ha ha cái này. này không phải bởi vì kích động buổi tối không ngủ được buổi sáng liền bắt đầu mượn rồi nha nói sau rồi đây không phải là còn chưa bắt đầu mà đối với quan hệ của hai người bày ở nơi đó vì vậy này trương hạo nhiên cũng chỉ hoàn toàn thanh tĩnh lại rồi hai người liền hỉ hà đàm luận đâu để đàm luận khẳng định chính là chỗ này lần rượu lễ rồi trong lòng đều hết sức mong đợi lần này có thể xuất hiện mới lạ rượu ngon không để cho trương hạo nhiên chờ bao lâu cái này làm cho hắn kích động thời khắc rốt cuộc đến đi lý ca nên chúng ta vào sân rồi ân thật là mong đợi này tiếp theo những rượu ngon này a phải biết những thứ này hiếm thế rượu ngon vậy thì thật là có tiền cũng khó mua được càng không cần phải nói t h ư ở thức ha ha ta nói hạo nhiên chờ một chút ngươi ước chừng phải du c h ứ điểm chớ mẹ hắn còn giống sắt chó sói thấy không mặc quần áo người đẹp tựa như vạn nhất đây nếu là uống say rồi này mất mặt coi như ném đại phát rồi à đến lúc đó đừng trách ta làm bộ như không nhận biết ngươi hắc h i ệ n nhiên nhìn trương hạo nhiên này vẻ mặt không thể không lên tiếng nói đến tiểu từ này đó cũng là cái tiểu q ị tới phải đánh tốt dự phòng châm mới được uống say làm sao có thể tiểu lượng của ta sẽ uống say mới là l ạ chứ đi nhanh đi chúng ta cũng đi thật tốt nếm một chút những thứ này hiếm thế rượu ngon trương hạo nhiên giờ phút này đã có điểm không kịp chờ đợi lập tức liền dẫn đầu lúc trước phòng tới cũng chỉ có thể mười phân bất đắc dĩ thật chặt theo phía sau hắn trong đầu nghĩ mình được nhìn hắn một chút chớ thật uống say nay một vòng lân xuống mặc dù này mỗi loại rượu chính là uống như vậy một chút mà thôi nhưng là nay gọi là gom mỹ thành n h i ề u a hơn nữa đây là bất đồng rượu đến một cái trong bụng hỗn hợp coi như này trương hạo nhiên t u lượng hơn người cũng cảm giác có chút trong mặt rồi lòng bàn chân đều có điểm nhẹ nhõm cảm giác ừ lúc này thật đúng là mở mang hiểu biết ừ những thứ này đáng chết sản xuất thương thật không có phúc hậu cất dấu rượu ngon như vậy bình thời cũng không lấy ra bán giờ phút này trương hạo nhiên coi là là chân chính uống sảng khoái trong lòng thống khoái đồng thời lại đối với mấy cái này sản xuất thương hành động tức giận không thôi tốt rồi cái này có gì ngạc nhiên người ta lấy ra dự thi rượu vậy khẳng định là chân phẩm giữa tuyệt phẩm rất có thể ngay cả người ta mình cũng không dám uống đâu rồi tiểu tử ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ vội vàng chỉ còn lại cuối cùng một nhà rồi x o n g chuyện thu công dọc theo con đường này trương hạo nhiên là uống thoải mái rồi nhưng này nhưng là có chút kinh hồn và vĩa rất sợ này trương hạo nhiên uống nhiều bây giờ này lòng rốt cuộc có thể buông xuống rồi cũng chỉ còn lại cuối cùng này một nhà đối với cái này cuối cùng một nhà thật đúng là không coi trọng nhìn một chút chớ sản xuất thương rượu không nói chớ trước từ túi đ ự n g nhìn lên đây tuyệt đối là mỹ luân mỹ hoán đặc biệt là bình rượu kia lại là tình trí dị thường điều này khiến người ta cũng không cần uống chỉ là nhìn liền mừng rỡ vạn phần rồi nhìn một cái cũng biết đây là tuyệt thế rượu ngon còn có đám kia rót rượu thiếu nữ xinh đẹp nhăn cho, nụ cười ngọt ngào động tác yêu nhã này rượu ngon thêm người đẹp kia thật là làm cho người khác lòng cũng say nhìn thêm chút nữa cuối cùng này một nhà người tốt quăng ngốc, ngốc dương trên bàn để một đại ba tiểu tứ cái xám xịt vào rượu mà nhân viên tiếp đãi lại là hai cái tướng mạo xấu xí đàn ông nhìn thêm chút nữa kia đại khai đại hợp rót rượu động tác liền cùng ở ở nông thôn mặt lúc uống rượu động tác vậy cái này cũng chuyện gì xảy ra không dĩ nhiên là một vị t h â m niên chuyên nghiệp thưởng thức rượu viên cũng biết cũng không thể nhìn không bề ngoài để cho chân chính lập tức bác bỏ nguyên nhân đó là bởi vì rượu này vừa đổ ra quăng n g ử i kim mùi liền cho h ắ n biết rượu này cũng chỉ vậy mà thôi tuy có mùi rượu nhưng lại chất phác bình thản rất ai xem ra rượu này nước lễ làm được càng ngày càng không có phẩm bị rồi ngay cả rượu như vậy lại cũng có thể đi vào tham gia bình chọn giờ phút này đó là ngay cả nếm cũng không muốn đi nếm chương một trăm chín mươi đào nguyên t i ệ m rượu ai đáng tiếc rồi thật đáng tiếc hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy t r ư ơ n g hạo nhiên này trong lòng là cái đó tiếp cho a mình tại sao lại không thể giữ vững một chút đây đem kia nhất loại sau rượu cũng nếm t h ử đâu thì ra ở tiệc rượu hiện trường cuối cùng chính là cái kia triển lãm bàn bốn loại rượu t r ư ơ n g hạo nhiên chẳng qua là uống rồi ba loại liền vội và rời đi thậm chí ngay cả cuối cùng chấm điểm cũng cấp quý mất giờ phút này hắn như cũng nhớ ký tình cảnh lúc ấy tại hắn thưởng thức loại thứ nhất rượu lúc rượu vừa vào miệng nhất thời cảm thấy một cỗ thơm nồng tràn đầy cả người rượu vào miệng lúc là thanh thanh lương lương nhưng là một nốt u đến trong bụng cảm thấy từng trận nhiệt lưu t h ă n g lên cả người ấm áp thoải mái phải nhường mọi người muốn đ ê u thành tiếng đem suốt một ly rượu cũng uống xong về sau hiểu ra rồi thật lâu hắn mới lưu luyến thêm đầy cõi lòng mong đợi bưng lên chén thứ hai rượu lần này hắn không có giống như ly thứ nhất vậy nuốt cả quả t á o uống rồi mà là từ từ nhâm nhi thưởng thức liệt thật liệt tuyệt đối rượu mạnh từ rượu vừa vào miệng là hắn có thể rõ ràng cảm giấm được theo rượu từ từ vào bụng cái này thì giống như ngọn lửa lan l ử a này một mực từ trong miệng đốt tới trong bụng đi sau đó lại từ khoang bụng giữa bắt đầu lan tràn một chút điểm lan tràn đến rồi toàn thân đến cuối cùng tựa h ồ ngay cả lòng của hắn cũng bốc cháy khi đó chính hắn cả người trên dưới đều tràn đầy một loại mạnh mẽ tín nhiệm t i ế m ngày thường bình s ư n núi p h â n đấu tình cảnh lại tương cái như chiếu phim vậy xuất hiện ở cách trong đầu một cổ cường đại tín nhiệm còn có k i a tràn đầy hào hứng để cho hắn cảm thấy cuộc sống là như thế đặc sắc càng làm cho hắn đối với tương lai tràn đầy rồi lòng tin đáng tiếc cái kiếm tràn đầy nhiệt tình tại hắn uống này ly rượu thứ ba thời điểm lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm h trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện rồi mẹ của hắn mẹ t r á c h mắng mẹ quan tâm đã từng nhất mặt mạc, mạc lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn hắn đột nhiên nghĩ đến hắn đã rất lâu chưa có trở về quê quán hỏi thăm sức khỏe mẹ của mình rồi cũng nghĩ đến rồi mẹ k i a càng ngày càng tái nhợt tóc còn nữa mỗi lần hắn lúc về nhà mẹ k i a cao h ứ n g ánh mắt mỗi lần lúc rời đi nàng ấy đầy mắt yêu thương cùng không thôi ta phải về nhà về nhà thăm ta bà hôn lập tức lập tức đây chính là khi đó trong lòng của hắn duy nhất nhầm tưởng đến nỗi rượu gì nước lễ cái gì chấm điểm thậm chí đài truyền hình công việc một khác kia hắn là hoàn toàn nửa phần tâm tư lo lắng những thứ kia hắn tại gia tộc suốt ngây ngô rồi một tuần lễ mới lại trở lại đây còn là bởi vì mẹ hắn cân nhắc đến hắn muốn công việc đem hắn đuổi ra khỏi nhà nếu không hắn còn muốn nhiều ở nhà ngây ngô một đoạn thời gian hảo hảo bồi bồi ông lão chờ hắn trở lại kinh thành về sau chuyện đầu tiên chính là hướng hỏi thăm có liên quan những rượu kia tin tức kết quả lại là để cho hắn d ở khóc d ở cười thì ra ngày đó căn bản sẽ không có người cho kia cuối cùng dương bàn rượu chấm điểm từng cái uống xong về sau liền giống như hắn vội và chạy không có ai chấm điểm vậy thì tương đương với linh phần tới kết quả là không cần nói cũng biết đáng tiếc chuyện này vẫn chưa xong đâu rồi ngay tại rượu lễ ban hoàng t h ư ợ n g kết thúc mỹ mãn ngày thứ hai tất cả đánh giá viên cũng lập tức liên hiệp ở tv cùng qua báo chí nói xin lỗi muốn làm kia cuối cùng chính là cái kia sản xuất thương xứng danh như vậy thứ nhất chuyện này coi như náo nhiệt lên bất quá ngay tại rất nhiều nhân muốn muốn nghe ngóng kia bốn loại rượu rốt cuộc ở nơi nào có bán thời điểm mọi người mới phát hiện căn bản cũng không có bất kỳ có liên quan những rượu này thậm chí là sản xuất thương tin tức duy nhất biết chính là chỗ này chút rượu thuộc về một người tên là đào nguyên tịu i nghiệp một cái công ty còn có bốn loại rượu đích danh sưng dưỡng sinh con người s á t đá nhu t ì n h còn có luân hồi trước mặt ba loại rượu cũng có tương ứng bình luận cùng miêu tả đến nỗi này loại thứ tư rượu vậy thì chỉ biết là một cái tên rồi bởi vì áp căn bản không hề bất kỳ một người nào đánh giá viên uống qua đều là uống xong này ly thứ ba liền vội vội vàng vàng đi ngay tại trương hạo nhiên bọn họ khắp thế giới hỏi thăm cùng tìm này đào nguyên tịu nghiệp thời điểm ở kinh thành ngoại ô một quán rượu đang chuẩn bị khai chương đây cả tòa q u ầ y rượu là một cái nhà đơn độc nhà nhỏ ba tầng nhìn mùi hương cổ xưa cổ xác liền cùng cổ đại những tiểu lầu kia cấu tạo không khác mấy ông chủ chúng ta cái q u ầ y rượu này có phải hay không quá đơn giản một chút ta lo lắng cái này lại sẽ như lần trước quốc tế rượu lễ vậy chết chương bình ngươi nói bậy nói bạ cái gì ta cho ngươi biết nếu như bởi vì ngươi những thứ này không cắt lợi ảnh hưởng đến q u ầ y rượu ân không đúng là tiệm rượu sinh ý xem ta như thế nào thu thập ngươi chờ a tiểu ngọc tỷ ta cũng liền tùy tiện nói một chút tùy tiện nói một chút mà thôi bất quá chúng ta nơi này bố trí ngươi xem nhà thật sự là quá đơn giản rồi các khách nhân chết t r ư ơ n g bình ngươi còn nói ta bóp không chết được ngươi a tiểu ngọc tỉ mau b u ô n g tay đau a ta không nói rồi không nói rồi còn không được sao van cầu ngươi mau b u ô n g tay a tốt rồi các ngươi đừng làm rộn tiểu ngọc ngươi cũng đừng với hắn vậy so đo t r ư ơ n g bình đây không phải là cũng là vì rồi việc buôn bán của chúng ta lo nghĩ sao lúc này chỉ nghe một trận hết sức thanh âm nhu hòa chuyển tới cẩn thận nhìn một chút đây không phải là lưu ngọc khiết mà giờ phút này lưu ngọc k i ế t đang mặt đầy mỉm cười nhìn trước mắt đây đối với hoan hỷ h o à n a không sai cái này t i ệ m rượu chính là lưu ngọc khiết mở chuẩn bị hôm nay khai trương đây cái này t i ệ m rượu thật ra thì cũng có thể nói là q u ầ y rượu bất quá lại cùng bên ngoài những rượu k i a đi không giống nhau không có những thứ kia sang trọng trang sức cũng không có kia ngũ thải ánh đèn đúng như cái đó trương bình nói như vậy liền hai chữ đơn giản trừ rồi ghế ngồi bên ngoài chỉ còn lại một ít hoa hoa thảo, thảo trừ h ả o t cái này ra liền không thấy được bất kỳ trang sức gì vợt mà lưu ngọc khiết khoảng thời gian này chính là một mực vì rồi quán rượu này bận rộn thậm chí ngay cả đoạn thời gian trước cử hành quốc tế rượu lễ nàng cũng bởi vì bận điệu không có đi chẳng qua là phái rồi t r ư ơ n g bình mang một người khác nhân viên đi tham gia mà thôi nói tới cái này đi tham gia quốc tế rượu lễ sự t ì n h vốn là dựa theo lưu ngọc k hiết ý tưởng đó là không chuẩn bị đi tham gia hết t hệ các thứ này cũng đều là vu tú lệ nha đầu n à y ra c h ủ ý trước đây kỳ tất cả mọi chuyện tất cả đều là nàng đánh điểm làm đến nỗi này cuối cùng lại lại như vậy một cái kết quả nhưng là đem cô gái nhỏ kia giận q u á trường đầu tiên tức giận bất bình phải đi tìm những người đó đòi một lời giải thích cho là đây nhất định là có người hộp tối thao tác nếu không lấy bực này rượu ngon làm sao biết như vậy đâu cho đến này ngày thứ hai xuất hiện cái tia chút nói xin lỗi nói rõ mọi người lúc này mới thật là d ở khóc d ở cười đứng lên cảm tình không phải rượu này quá kém cũng không phải là cái gì hộp tối thao tác mà là bởi vì rượu này quá thần kỳ ha ha t r ư ơ n g bình ngươi không cần lo lắng có câu nói mùi rượu không sợ ngói nhỏ lại sâu này rượu ngon tổng sẽ bị người cỡ thích nhìn trước mắt đây đối với chất phát thanh niên lưu ngọc khiết đó là tương đối hài lòng nàng cũng là vâng chịu ngô minh phương thức làm việc này nhìn người đầu tiên là nhìn người này thường thất tính về phần tài năng nha có thể thông qua từ từ đào tạo nhưng là ông chủ chúng ta nơi này như vậy hẻo lánh hơn nữa này sửa sang quả thực quá đơn giản này và nhất đến lúc đó ta lo lắng lao bản ngươi sẽ bị đại lao bản trách cứ t r ư ơ n g bình một bên nhỏ giọng nói một bên luôn luôn nhìn một chút toàn bộ tiểu ngọc cuối cùng cũng không đem kia không cắt lợi nói ra về phần hắn theo như lời đại lao bản không thể nghi ngờ ngón tay đúng là lưu ngọc k hiết ông chủ cũng chính là ngô minh đối với mình cũng không phải là tiểu lầu này chân chính tất cả mọi người sự tình lưu ngọc k hiết đã từng cũng cùng bọn họ đề cập tới ha ha ngươi đây thì không cần lo lắng rồi ngươi người đại lao kia bản chắc là sẽ không trách tội ta thật ra thì hết hệ các thứ này đều theo theo ý tứ của hắn tới làm thật các a n nhìn một chút, còn không h chút, chuẩn đi cái một thỏa có có đáng gì không có chuẩn bị thỏa đáng không có, thật tốt t kiểm ra m ộ thì c ú t Trương Đến khi b n cùng toàn bộ tiểu Ngọc sau khi rời khỏi đây, này、Lưu、Ngọc mới chậm làm đến, bắt đầu suy tư khoảng thời gian này tình đến, còn có ngô minh cho ý nghĩ của nàng. h khi khỏi Khiết chậm thời cho Thật ra thì, có của Tiểu bắt tư làm bộ rời mới rãi sau Lưu đầu suy sự ra đây, ý ở nàng đi tới kinh thành không lâu sau liền bắt đầu bắt tay này đào nguyên tịu i nghiệp sự t ì n h tới bất quá trước đó còn có hai chuyện đó là phải làm một là ghi danh công ty thứ hai nha chính là đưa chút hàng mẫu rượu đi kiểm nghiệm sau đó ghi danh nhãn hiệu dĩ nhiên rồi đối với mấy thứ này đồ nếu như muốn chính nàng đi làm lời mà nói không biết năm tháng nào mới có thể làm gì xuống chứ thật ra thì lão vu sớm liền n g h i đến rồi những chuyện này lao dư tự mình để cho người đi làm có câu nói trong chiều có người dễ làm chuyện mặc dù không biết này lão vu thân phận cụ thể nhưng là lao lý trước kia thân phận nàng vẫn biết có thể cùng lao lý là chiến hữu này lao vu không thể nghi ngờ là cái loại đó quyền lực thông tin ê chính là nhân vật quả nhiên công ty này ghi danh sự t ì n h cùng ngày liền làm xong nhưng là như vậy thưởng thức kiểm nghiệm sự t ì n h nhưng xuất hoa rồi thời gian nửa tháng hơn nữa hay là lao vu tự mình cho nàng đưa tới nhìn một cái kia kiểm tra báo cáo nàng liền s ư n g sờ nội dung rất đơn giản chủ yếu ý chỉ một cái những rượu này đối với thân thể con người hết sức mới có lợi đến nỗi cụ thể cái gì không nói rõ nhưng là nhưng bổ sung thêm một phần văn kiện đây là một phần cao cấp bảo kiện phẩm căn cứ chính xác sách đang đợi trong khoảng thời gian này nàng cũng không còn nhàn rỗi một mực bắt tay tuyển người sự tính tới năm tháng này muốn tìm người có tài hoa rất dễ dàng nhưng là muốn tìm những thứ k i a tài đức v ẹ n toàn coi như không dễ dàng cuối cùng thật vất vả mới tìm được rồi trương bình cùng toàn bộ tiểu ngọc này hai cái miệng nhỏ tử chuẩn bị kế hoạch lúc nàng cho ngô minh gọi một cú điện thoại muốn nghe một chút hắn có gì dặn dò hơn nữa đem phần t i ê u kỳ quái kiểm tra báo cáo chứng minh chuyện cũng nói nàng vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá cổ quái rồi đắn đo khó định lưu ngọc hiết có lẽ không hiểu nhưng là ngô minh nhưng rất rõ ràng rượu này có thể cải thiện mọi người thân thể tố chất tăng cường thân thể con người các loại năng lực thậm chí lâu dài uống có thể gia tăng mọi người tuổi thọ trước kia ngô minh đích sắc là muốn thông qua những rượu này tới kiếm tiền nhưng là bây giờ hắn đã không cần chút tiền lệ này hắn phát hiện thông qua đạo viên bệnh viện tựa h ộ như không khác mấy có thể có được đủ đạo quý đặc biệt là lường gạt r ồ i giáo hoàng một lần kia sẽ để cho ngô minh kiếm rồi đủ vì vậy ngô minh cuối cùng chỉ thị chính là dưỡng sinh rượu cải trắng giá bán để cho tất cả mọi người có thể uống rượu này đến nỗi còn lại ba loại rượu nha coi như hoàng kim lấy lòng cần những thứ này đặc hiệu rượu nhân kia cũng không phải người bình thường tới quán rượu này tên là đào nguyên tiệm rượu chính là đặc biệt bán những thứ này đặc trùng rượu Trước 191, khách quý hạ xuống. xinh đẹp ngươi sòng chưa a nhanh lên một chút ta bằng không chờ một chút rượu này đến thì phải bắt đầu ta và ngươi nói a ngươi nếu không nhanh một chút ta có thể liền không đợi ngươi rồi đây là bên trong kinh thành một tòa tứ hợp viện lao vào thời khắc này đang ở trong sân tới tới lui lui đi tới đi lui hơn nữa luôn luôn còn hướng trong phòng này là lớn tốt rồi tốt rồi ra ra ngươi gấp như vậy làm gì an này người ta nhưng là phải đi tham gia ngọc k hiết tỷ khai trương y ế n hội làm sao cũng đắc đả p h ẫ n một chút không lão vu tiếng nói vừa dứt không bao lâu an mặc thật xinh đẹp vu tú lệ cũng lập tức từ trong nhà đi ra bất quá nhưng là đối với lao vu than p h i ề n đến kỳ hì ra ra ngươi đừng cho là ta không biết ngươi không phải là đổi đi ăn t kịch muốn phải nhanh một chút uống được những rượu ngon kia mà ra ra ngươi cũng không biết thẻ thủng còn giống như tiểu hài t ử vậy lại đuổi đi ăn kịch đi thật là càng ngày càng không lớn không nhỏ cũng chính là ông nội ngươi ta tính khí tốt nếu là ngươi lý gia g i a à các ngươi ai dám ở trước mặt hắn văng ra nửa chữ à hiện nhiên này lao vu là bị này cháu gái nói chúng rồi tâm sự rồi này nét mặt già nua còn thật bất hảo nhìn rồi lại dọn ra lao lý cái vị này mặt đen v à tới bất quá phải nói hắn tính khí tốt coi như hết hắn và lao lý đây tuyệt đối là tám lạng nửa cân ừ lý gia ra ta bây giờ mới không quay hắn đâu nếu như hắn dám không nói phải trái ta là kỳ kỳ dạy dỗ hắn bảo đảm lý gia ra cũng phải ngoan ngoãn có lẽ ở lúc trước này lao lý đích sắc là cái loại đó có thể ngừng tiểu hài từ khóc ra hỏa nhưng là từ có rồi này kỳ kỳ sau a chuyện này trở nên không giống nhau ở nhỏ kỳ kỳ trước mặt chuyện gì cũng phải nói phải trái để ý tới đi khắp thiên hạ không để ý tới nửa bước khó đi ân ít nhất ở trước mặt nàng đó là tuyệt đối không thể thực hiện được kỳ kỳ a i đúng rồi ngươi cho ngươi ba bọn họ gọi điện thoại có hay không a thế nào còn chưa tới a nói cho bọn hắn biết lao già ta đợi thêm mười phút nếu như bọn họ không tới nữa ta có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu nữa chờ bọn hắn rồi lao từ chính ta đi, đi uống rượu hiện nhiên, vừa nhắc tới kỳ kỳ đừng nói là lao lý bọn họ rồi ngay cả lao vu tự mình đến rồi địa bàn của nàng như thường phải dựa theo quy củ của nàng làm việc a nếu không vậy coi như không có rượu uống rồi à. đến nỗi lao vu nhắc tới vu tú lệ ba của nàng bọn họ nói đúng là lao vu người nhà hôm nay lão vu là chuẩn bị nhất gia tử lấy thân thích thân phận bằng hữu toàn bộ đi tham gia cái yến hội này đi thật tốt chúc mừng một chút thật ra thì trừ rồi lao vu một nhà còn có lao lý nhất gia tử cũng là đồng dạng càng tốt hơn rồi muốn cùng đi thật ra thì lao vu sở dĩ làm như vậy đó cũng là có hắn ý nghĩ của chính mình đầu tiên hắn có biết những rượu này đối với thân thể con người có lợi ích to lớn đặc biệt là những thứ kia cất dấu vật quý giá thưởng thức không ngoài bán cái chủng loại kia chỗ tốt lại là khó mà lường được những thứ này chân p h ẩ m rượu đó là ngô minh cố ý sản xuất cho người trong nhà uống hết sức ít mà liền lao v u biết lưu ngọc hiết nhưng là mang rồi một phần nhỏ rượu như vậy tới gọi là phù sa không chạy rộn u g người ngoài dĩ nhiên muốn nhân cơ hội này thật tốt bồi bổ chỉ cần bọn họ động một cái vậy thì chịu nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý như vậy thứ nhất coi như so với lên ti vi thượng làm quảng cáo hiệu quả mạnh hơn dĩ nhiên hắn cũng biết chỉ cần bọn họ một động tác về sau lập tức sẽ có rất nhiều có tiền hoặc là người có thế sau này cũng sẽ trước đi nơi đó tiêu xài trong đó thậm chí rất nhiều đều là quan viên đây mới là hắn nhất kết quả mong muốn hiện giờ quan trường tình trạng hắn là lòng biết rõ phải cải biến đó cũng là không thể ra sức hắn hết sức mong đợi bọn họ đều đi thật tốt uống một lần những thứ này đặc hiệu rượu có lẽ tình huống này sẽ có thay đổi cũng không nhất định được rồi xinh đẹp chúng ta không đợi ừ thật là ba ngày không đánh nhảy lên đầu l ư ợ n nói ngươi gọi điện thoại cho bọn họ liền nói chờ một chút kêu chính bọn họ đi lao tử ở nơi đó uống rượu chờ bọn họ lão vui nhìn một cái đơn đã đến rồi hẹn xong thời gian rồi lại một cái cũng chưa tới nay trong lòng lập tức liền nổi trận lôi đình làm một quân nhân thời gian quan niệm thật là mạnh hơn nữa vậy cũng l à qua liền không chờ vũ tú lệ vừa nghe cũng chỉ có thể lặng lẽ vì cha nàng còn có thúc thúc bọn họ mặc niệm rồi lao ra từ này tức giận bữa tiệc này hơn đó là khẳng định không thiếu rồi đến nỗi một nhà khác tử nha vậy cũng chỉ có thể càng cầu nguyện không nên để cho ở đảo nguyên thôn lý lao ra t ừ biết ha ha lão vu người thật không có phúc hậu a lại có chuyện tốt như vậy cũng không cho chúng ta biết một tiếng nếu không phải ta nhìn thấy đăng minh bọn họ còn chưa biết theo một trận tiếng cười sang sẵn g vang lên đại đội nhân mã liền rết vào rồi trong sân trong đó có lao lý người nhà lý kiến quốc lý kiến quân bọn họ còn có lao vu nhà đó là tất cả lớn nhỏ một cái cũng không tiêu a thậm chí còn nhiều hơn ra ba cái khách không ngợi mà đến tới đi ta mới không kêu ba người các ngươi cường đạo đâu hiển nhiên lão vu thấy ba vị này khách không n g i mà đến đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó liền hết sức bất mãn nói đến thần thái kia giống như tiểu hải t ử đồ chơi bị cướp một cái dạng cái tâm đó đạo a oán hận à, ai khỏi phải nói thật ra thì n à y lưu ngọc khiết đến kinh thành về sau sẽ đưa cho rồi lao vu mấy vỏ cực phẩm rượu tới vốn là lao vu trong đầu nghĩ lúc này nhưng có phúc rồi chỉ cần tiết kiệm một chút uống có thể chi chỉ lao trường một đoạn thời gian đến lúc đó đào nguyên thôn lại có hàng mới rồi không phải vừa có thể tiếp tục uống đáng tiếc người định công bằng chờ định đi kiểm tra những rượu này lúc tin tức tiết lộ hàng tích chữ lập tức liền bị cướp đi một cái nửa ha <cười> ta nói lao vu ngươi cũng quá không p h ó n g khoáng đi à nhà ta và lão trịnh còn có lao trần không mượn rồi ngươi một chút rượu m à nói sau rồi ngươi không phải còn có một hơn nửa hàng tích chữ g y ư chúng ta cúc đi thiếu rồi đánh ta những rượu k i a chủ ý nói đi các ngươi lần này tới lại muốn làm nhà ta có thể cùng các ngươi nói qua rồi muốn rượu không có đòi mạng có một cái lao vu lúc này là mười phần khẩn trương nhìn trước mắt ba người tới sợ bọn họ lại tới đánh mình rượu chủ ý có thể đánh lao vu chủ ý nhân thân phận khẳng định không bình thường này trước mắt ba người chính là chủ tịch ngô ái quốc thủ tướng trịnh quốc đống còn có một cái đây cũng là lần trước vì sao lão vu nhịn đau xuất ra một nửa hàng tích chữ nguyên nhân ha ha nhìn ngươi khẩn trương yên tâm chúng ta lần này không phải tới hỏi người muốn uống rượu chúng ta tới a là muốn cùng đi với người làm khách an hôi đi lúc ái đại cười nói quốc địch sắc, tức nhìn này như thần ha láo lâm lập vu một bộ đồ. ha, ha nói rõ rồi ý đồ. Lúc này lão vu rốt cục thì yên tâm rồi về phần tại sao ba tên này lại suy nghĩ cùng mình cùng đi tham gia cái yến hội này hắn mới lười còn đâu vốn là hắn chính là ô m đi ăn hôi trong lòng đi dù sao này đảo nguyên tiệm rượu là ngô minh rượu tiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu uống xong ngô minh có thể nữa sản xuất m à nhất mấu chốt nhất là dù sao uống không phải mình rượu mình sẽ không đau lòng vì ha ha tốt lắm tốt lắm người này nhiều càng náo nhiệt không phải sao người này cũng đến đông đủ rồi có phải hay không chúng ta nên lập tức liền lên đường nay đi sớm an càng thông khoái một chút tâm tình thật tốt lao vu lúc này coi như không nhẫn l ạ i được rồi lập tức liền đề nghị bây giờ thì đi đảo nguyên tiệm rượu bên kia này thời gian dài một chút rượu này cũng có thể uống nhiều một chút không phải sao rất đúng rất đúng này trước nhất lên tiếng đáp lại, lại là ạ i l cái đó trầm mặc ít nói lao trần xem ra rượu này đối với lao già này dụ h o ặ c lực thật đúng là không lớn như vậy a ra cửa l a o vu liền phát hiện ngoài cửa đã đậu một chuỗi dài xe nhỏ hơn nữa chung q u n h thậm chí có nhóm lớn cảnh vệ nhân viên như vậy lao vu một trận kỳ quái đây rốt cuộc là một màn diễn a Trước không nói đây chẳng qua là lấy t ư thân phận một người đi tham gia một trận bạn i ể u điếm nhỏ khai trương nghi thức mà thôi căn bản là không có cần thiết lao sư động chúng như vậy húng chi cái này còn có lao trần cái này lòng tổ đại cung phụng ở a những thứ này cảnh vệ căn bản là không có cần thiết a vì vậy lão vu hết sức nghi hoặc nhìn một cái này ngô ái quốc cùng trịnh quốc đống rất ý tứ rõ ràng đây rốt cuộc là ý gì a ha ha lão vu a những rượu này thật là, là đồ ta đối với thân thể rất mới có lợi đặc biệt là kêu ba loại đặc thù rượu lại là được ca bất kể là một loại kia đều là thần kỳ vô cùng a ha ha ta nghĩ tâm tình này phiền n ã o nhân hoặc là đối với sinh hoạt mê mang nhân không có mục tiêu không c ó theo đuổi nhân uống rồi những rượu này về sau mới có lợi đúng vậy rượu ngon như vậy đích xác là nên uống một chút ngô a i quốc cùng trịnh quốc đống này một sướng một họa lao vu là biết cảm tình hai vị này cũng là cố ý làm như vậy đó à đều là đến giúp đi miễn phí làm quảng cáo d i vãng coi như ngô a i quốc bọn họ xuất hành vậy cũng là rất khiếm tốn dẫu sao giống trống thuốc h i ê n g đó không phải là nhiều dân sao loại này vì mình thuận lợi nổi tiếng mà tạo thành dân chúng bất tiện sự t ì n h bọn họ làm sao sẽ làm đâu nhưng mà lần này nhưng là không giống nhau rồi này xuất hành t ì n h cảnh đó là hết sức nguy nga trước mặt là một đội mở đường cảnh vệ nhân viên lái xe l ó e lên cảnh đèn ở trước mặt mở đường phía sau đồng dạng là một đôi cảnh vệ nhân viên hộ giá hộ hàng trung gian chính là liên tiếp tiểu kiệu xa cảnh tượng này đây chính là bao năm không thấy rồi đưa tới rồi các thị dân từng trận nghị luận nhật trào trừ rồi phổ thông dân thành phố bên ngoài hơn chú ý chuyện này chính là những thứ kia người có quyền thế Bọn hưng ọ cũng cuộc chuyện có hoặc cố muốn không hiện biến n gì gì gì, sớm xuất rốt biết, phải đại rồi, đây xảy hay ra là là à h sự vậy điểm hiểu rõ, c ũ tốt tới. sớm làm chuẩn bị tới. Hưng bị phấn nhất đương nhiên là những cái được gọi là vua không ai các ký giả bất quá trong lòng bọn họ lại đều có một cái lớn nghi hoặc trong xe này người đang ngồi bọn họ vẫn biết bọn họ cũng nhận được lãnh đạo thông báo gọi bọn hắn theo đôi u này tiến hành phỏng vấn nhưng là nhưng lại không muốn phỏng vấn những xe kia trong đại nhân vật không có biện pháp hưng phấn cùng không hiểu chính bọn họ chỉ có thể lặng lẽ theo đôi chức đoàn xe vào sớm hai ngày có chuyện bận chỉ một càng hôm nay nhiều m ộ t canh ba cảng ngày mai cũng ba cảng c h ư ơ một trăm chín mươi hai khai trương dạ tiệc sơ xuân kinh thành như c ũ g i á rét này tí ti do rét thổi tới trên người khiến người ta không khỏi liền có chặt cổ bên ngoài thành ngoại ô đào nguyên tiệm rượu đã là vừa mới lên đèn lưu ngọc khiết lúc này đang ở cửa thỉnh thoảng nhìn quanh sắc mặt có chút lo lắng dựa theo ước định này lao vu một nhà cùng lao lý một nhà lúc này hẳn là bọn họ đến thời gian rồi nhưng là bây giờ như c ũ không thấy nửa cái bóng người ngọc khiết tỉ khách này người lúc nào tới a thức ăn này cũng chuẩn bị xong rồi không tới nữa sẽ phải đổi lạnh thật ra thì không chỉ là lưu ngọc k hiết chờ có chút gấp rồi trong kiểu lầu này mặt này từ trên xuống dưới trải qua cả ngày bận rộn đều đã bụng đói ù cục nghe kia từng cổ một mùi thơm thức ăn mỗi một người đều bụng kêu lên đùm gục đ ầ u vì vậy liên bắt đầu phái tiểu ngọc đi ra hỏi thăm tình huống ha ha đừng nóng hẳn lập tức tới ngay ta biết tất cả mọi người mệt mỏi rồi cũng nói rồi ngươi đi nói cho mọi người phiền t o á i nữa chờ một hồi đi kỳ hì không có sao dù sao cũng không kém như vậy một hồi đúng rồi ngọc hiết tỉ có thể hay không tấu lộ một chút này tới đều là gì khách đã ha, ha ta đoán à. nhất định là những người có tiền kia ông chủ đi lái hào hoa kiệu xa bên người bàng đi đẹp sao sáng ha ha người tiểu nha đầu này cũng suy nghĩ bậy bạ gì a cái gì ông chủ nhà giàu cái gì bàng đi sao sáng những thứ này ngược ngang tiểu nha đầu tâm tư này có thể không được a ha ha nhìn trước mắt cái này cũng hơn hai mươi tuổi rồi còn cả ngày hì hả không một chút đứng đắn giống như tiểu ngọc lưu ngọc k hiết tâm tình trở nên hết sức cao hứng ở hôm nay này trong đô thị giống như nàng như vậy có thể duy trì như vậy tâm thái thật là rất khó phải a ngọc khiết tỉ ngươi làm sao có thể nói người ta như vậy nha thật l à quá để cho người nhà thương tâm rồi người ta nhưng là ngây thơ thuần khiết đẹp tới mức siêu cấp vô địch thiếu nữ à. đối với ở trước mắt cái này như chính mình nhà bên cạnh đại tỷ tỷ vậy ông chủ tiểu ngọc là hoàn toàn không có bất kỳ trong lòng gánh nặng duy trì nàng chân thật nhất trí tính tình cùng lưu ngọc khiết vừa nói vừa cười như vậy lưu ngọc khiết trong lòng càng vui vẻ cái loại đó thuộc hạ a duôn định hót lãnh đạo lãnh đạo đề phòng thuộc hạ những t h ứ này chuyện hụp hạc với nhau là lưu ngọc khiết khó khăn nhất chịu đựng ngọc khiết tỷ như vậy nửa ngày rồi ngươi còn không có nói cho ta khách này người rốt cuộc là người nào đâu. lúc này nay tiểu ngọc mới phát hiện n à y mình mới vừa hỏi vấn đề lại vẫn không có được câu trả lời đâu rồi vì vậy bắt đầu không tha thứ truy vấn được rồi ta sẽ nói cho ngươi biết đi những thứ này à tới rồi tới rồi tiểu ngọc vội vàng kêu mọi người lên thức ăn đi lưu ngọc k hiết đang chuẩn bị nói cho tiểu ngọc đâu rồi đột nhiên từ đ ằ n g xa trên đường cái dần hiện ra một trận ánh đèn sáng lời nàng lập tức liền lớn tiếng kêu lên phân phó tiểu ngọc đi để cho bọn họ mang thức ăn lên ha ha ngọc k hiết tỉ không cần đi tê u ngươi xem bọn hắn đã bắt đầu hành động rồi nhiều xe à ít nhất phải có mấy chục chiếc xe đi ngọc hiết những thứ này đều là ngươi mời tới khách nhân sao lưu ngọc k hiết đầu tiên là quay đầu nhìn lại quả nhiên trong tiệm này nhân viên đều bắt đầu l ù u bù lên rồi ở trên cao thức ăn đây lại nghe được tiểu ngọc một chút bối rối về sau vội vàng lại xoay đầu lại cẩn thận nhìn một chút cũng không phải là ư, ừ y theo xe này đèn đến xem ít nhất phải có mấy chục chiếc xe đi chuyện lạ rồi mình rõ ràng chẳng qua là mời rồi lao lý cùng lao vu hai nhà nhân a theo lý thuyết mặc dù hai nhà nhân cũng dân số tương đối nhiều kia tối đa cũng chính là không cao hơn mười chiếc xe là có thể dễ dàng đủ rồi à chẳng lẽ những người này không phải lao cho bọn hắn nhưng là những người này nếu như không phải là lao cho bọn hắn lại là ai a lúc này lưu ngọc khiết trong lòng cũng là không dám xác định À, ngọc khiết tỉ ngươi cẩn thận nghe là cảnh xe cảnh hô tiếng a ngươi thật xác định những người này chính là ngươi mời tới bạn sao có thể hay không là cảnh sát đang, đang đuổi a n g đ theo tội phạm đâu À, đúng rồi nhất định là như vậy rồi một mực tử quan sát kỹ đi đoàn xe động tĩnh tiểu ngọc đột nhiên la h o ả n g lên sau đó lại nghĩ ra một cái kinh tâm hồn người phỏng đoán đi ngươi tiểu nha đầu ta xem ngươi là xem chiều bóng nhìn nhiều đều ở này suy nghĩ bậy bạn nơi nào đến nhiều như vậy người xấu a lưu ngọc hiết mặc dù trong miệng là nói như vậy nhưng là này trong lòng trải qua tiểu ngọc này cả kinh bị sợ cũng là ủng h ủ n mánh liệt nhảy không ngừng mà theo cảnh tiếng sáo càng ngày càng gần trong phòng này mọi người cũng nghe được rồi đ ộ n g tĩnh tất cả đều chạy đến theo này trói thai cảnh tiếng sáo xuất hiện ở mọi người bên lỗ t h a i thượng từng chết một xe ngay ngắn có thứ tự đậu ở rồi tự lầu trong bãi đậu xe sau đó n h ấ t xuống xe trước chính là một nhóm kia nhóm cảnh vệ nhân viên hết sức nhanh chóng tình nhiên có điều bắt đầu đứng ở các nóng ngách sau đó liên bắt đầu giống như một đầu gỗ vậy đứng ở nơi đó nhưng là ánh mắt kiết nhưng là giống như da đa vậy khắp nơi quét lóe t ì ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra à ngươi xem những thứ kia người gỗ bọn họ có có súng thấy tình cảnh như vậy túi này quát lưu ngọc k hiết ở bên trong tất cả mọi người đều là không dám làm một cử động nhỏ nào thật ra thì n à y lưu ngọc k hiết sớm liền phát hiện những người này kia từng cái đều là súng đạn sẵn sàng còn nữa từ trong mắt bọn họ lóe ra l ấ m liệt ánh mắt ngươi xem trên người sợ hãi tiểu ngọc đừng sợ ta nghĩ hẳn là đại nhân vật gì đi qua nơi này nghĩ đến chúng ta nơi này ăn cơm a lưu ngọc hiết thấy tiểu ngọc chỉ sợ, sợ ánh mắt vội vàng tìm một ngay cả nàng cũng cảm thấy không thể nào lý do để an ủi tiểu ngọc ha, ha. ngọc khiết ta xin lỗi a lão vu ta tới mượn rồi nhắc tới đều là trách ba lão gia h ỏ a này còn có bọn nhóc con này vốn là ta là muốn thật sớm sẽ tới rồi thấy lao vu từ trong xe sau khi ra ngoài lưu ngọc khiết này trong lòng cuối cùng là thanh tính lại dẫu sao trận thế này thật sự là quá nguy nga rồi này người bình thường thấy tình cảnh như vậy thì không thể không sợ hết hồn hết vía lao vu ngươi nói ai lão gia đâu còn nữa những thứ này đều là thằng nhóc con vậy ngươi lão vu là cái gì a đúng vậy còn nói ta là lão gia đâu rồi ta có thể so với ngươi còn nhỏ mấy tuổi đâu lưu ngọc hiết này đang muốn tiến lên cùng lão vu chào hỏi đ â u rồi nhưng là đột nhiên lại từ trong xe chuyển ra hai cái nghe hết sức thanh â m quen thuộc nghe thanh â m hiển nhiên đây cũng là tuổi tác lớn ông lão nhưng là lưu ngọc hiết nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi này hai cái chủ nhân của thanh â m tới a tại sao là các ngươi cho đến hai người kia xuống xe về sau này lưu ngọc hiết thật là giật mình ngay cả con ngươi cũng sắp rơi ra tia trách thanh â m mới rồi nghe quen thuộc như vậy tia trách sẽ làm ra trận thế lớn như vậy tới hai người kia lại là chủ tịch đàm ương còn có thủ tướng trịnh quốc đống phải biết những người này ở trên tv có thể thường xuyên thấy nhưng là nói muốn ở trong hiện thực phần lớn người đó là cả đời cũng không thấy được ha ha ngươi chính là lưu ngọc khiết nữ cd hôm nay ta cố ý đi theo lão vu cái lão gia hỏa này cùng đi ngơi ư nơi này lăn lộn một bữa cơm ăn hy vọng ngươi bỏ qua cho a hiện nhiên đối với cái này lưu ngọc khiết tình huống này ngô ái quốc bọn họ cũng rõ ràng là gì thấy lưu ngọc khiết bộ dáng kinh ngạc sau vội vàng đầy cõi lòng nụ cười hiền lành đi tới hướng lưu ngọc khiết chĩa tay ra làm trò đùa nói đến lúc này chính hắn hoàn toàn chính là một cái hài hước mười phần lao nhân hiền lành mà thôi chủ tịch ngài có thể đến vậy thì thật là cầu cũng không được đâu rồi nơi nào có thể để ý a lưu ngọc k hiết lúc này mới hoàn hồn lại cùng ngô ái quốc bắt tay ý cười đầy mặt nói đến ha ha ta liền cậy giả lên mặt một cái liền cùng lao vu vậy gọi ngươi ngọc k hiết rồi ngươi cũng đừng gọi ta cái gì trịnh thủ tướng nếu như không ngại liền trực tiếp gọi trịnh bá bá phải hôm nay ta và lao ngô vậy nhưng là tới chùa cơm a lúc này trịnh quốc đống cũng đi tới trước cười ha hà nói đến ha ha lao trịnh nói đúng a ngọc hiết ta ngươi cũng cứ gọi ta ngô bá bá phải rồi nếu không luôn là chủ tịch chủ tịch nghe quá xanh phân bởi như vậy ta coi như xin lỗi ở chỗ này chùa cơm rồi a đúng rồi hướng ngươi giới thiệu một chút vị này họ trần ngươi cũng gọi hắn trần bá bá là được ha ha đó là ta với cao đến n ô bá bá trịnh bá bá trần、Bà、bá bá vu bá bá bên ngoài gió lớn các ngươi nhanh lên mời vào bên trong giờ phút này lưu ngọc khiết này trong lòng thật đúng là vén lên rồi sóng gió kinh hoàng rồi lập tức kích động đem mấy ông láo trước hết mời vào đi vào trong ha ha ngọc khiết tỷ à, không đúng ta bây giờ hẳn cứ gọi ngươi lưu lão bản hoặc là lưu trưởng quỹ mới đúng a khanh khách ngươi này nha đầu chết tiện cố ý cầm chị ngươi ta mở ra cả đâu còn nữa ngươi sao không sớm một chút gọi điện thoại cho ta biết một chút ngươi xem một chút bây giờ tình huống này làm hại ta một chút chuẩn bị cũng không có nhìn trước mắt v u tú lệ nha đầu này lưu ngọc hiết mới vừa rồi khẩn trương mới giảm bớt một chút đồng thời cũng bắt đầu h ư n g sư vấn tội đứng lên ha ha người ta nghĩ cho ngươi một cái ngạc n h i n nha nói sao rồi ta cũng vậy mới vừa rồi mới biết ngô ra ra bọn họ muốn tới ngọc hiết tỉ ngươi không thể so với khẩn trương nô bá bá bọn họ rất dễ nói chuyện so với ông nội ta cùng lý ra ra dễ nói chuyện nhiều rồi vũ tú lệ là mặt đầy ta rất vô tội nói đến đến nỗi này còn lại lý ra cùng vu gia nhân trên căn bản lưu ngọc hiết cũng đều biết vì vậy cũng sẽ không khách sáo rồi vội vàng cũng mời đi vào nhà ngọc hiết tỉ ngươi có thể hay không bóp ta một chút ta ha ha đây là thật người hết sức x... ta rốt cuộc thấy sống chủ tịch cùng thủ tướng rồi ha <cười> ha quá tốt rồi ta nói ngươi một cái phong nha đầu ngươi nhỏ tiếng một chút ta cái gì chết sống đó à vội vàng vào đi thôi chờ một chút cùng nhau ăn cơm còn các ngươi nữa cũng tất cả vào đi chẳng lẽ các ngươi liền không đói bụng sao mới vừa rồi còn muốn sống muốn chết têu đói rồi lưu ngọc hiết đầu tiên là hết sức không nói đối với tiểu ngọc nói đến sau đó xoay đầu lại hướng một bên như cũ ngây n g ự i như phóng một đám nhân viên phân pho xong liền dẫn đầu đi vào trong nhà rồi dẫu sao này cả đám các loại còn phải chờ đi ăn cơm đây n à y một bữa cơm một mực ăn xong hơn hai giờ mới tính kết thúc có thể nói là tân khách tất cả vui mừng sau nô g ái quốc bọn họ liền trở về dẫu sao những thứ này đại nhân vật có thể nói là nhật lý và cơ rất bận rộn giống vậy lao cho bọn hắn cũng là cùng theo một lúc đi ai xem ra cần phải kêu nô g minh rồi đưa chút c ự c phẩm rượu tới rồi nhìn cái này đã sắp bị thanh trừ sạch sẽ rồi cực phẩm rượu lưu ngọc hiết hết sức không nói, nói đến Không có biện pháp, biện có mới vì ừ a bao đưa sao giai rồi, rượu, rượu trẻ rồi lại nhiêu loại già nghi, đối với nàng vốn không còn toàn này, uống thân thể vô cùng là là đem đều đó phẩm mới vô v lợi. khách. cho thể cực có dư Dù bộ vậy khi bọn hắn lúc đi lưu ngọc k hiết liền dứt khoát hào phóng một cái mỗi người đưa lên một vỏ liền ngay cả này phụ trách cảnh vệ nhân viên lưu ngọc k hiết cũng đưa nay lớn trời lạnh đứng bên ngoài tốt cũng không dễ dàng a c chương một trăm chín mươi ba bất ngờ quảng cáo theo lần này khiến cho mọi người đều vô cùng khó quên khai trương g i t i ệ p kết thúc việc thị này đào nguyên tiệm rượu chính thức ra đời ở nơi này kinh thành ngoại ô cũng biểu thị lưu ngọc k hiết công việc rốt cục thì đi lên rồi n nế i nếp buổi tối hôm đó tiệc rượu sau khi kết thúc lưu ngọc k hiết cũng ngay lập tức sẽ đưa cái này làm nàng vô cùng hưng phấn tin tức gọi điện thoại nói cho rồi ngô minh đầu tiên nghe được cái này tin tức ngô minh đồng dạng là có chút khiếp sợ bất quá càng nhiều hơn là nghi hoặc không hiểu rõ những đại lão này rốt cuộc ở chơi trò x ế gì nhưng là vậy thì thế nào đâu rồi ngô minh cũng sẽ không để ý chẳng qua là kêu lưu ngọc hiết vung tay chân ra làm một trận lớn không cần có bất kỳ băn k h a n nào có chuyện giải quyết không rồi lúc gọi quảng thoại cáo cái này không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất rồi nhưng là rượu này loại quảng cáo thật đúng là không ít tốt điện đài tốt thời gian ngừng đều đã bị công ty khác bán nước hoặc là phát hiện chàng giao hàng tuyên truyền cái này ngược lại là có thể được tin tưởng hiệu quả cũng sẽ không tệ nhưng là này không có nhân thủ a toàn bộ công ty liền rượu loại những người này viên ai nha nhân tài a quả nhiên là nơi nào cũng thiếu lúc nào cũng không chê nhiều a muốn tìm người chuyên nghiệp mới chỉ cần có tiền vẫn là rất đơn giản nhưng là cái này phải tìm tài đức coi như không dễ dàng cho đến lúc này lưu ngọc khiết mới hiểu được chuyện này thật là quá không dễ làm ngọc khiết tỷ ngươi mau tới a ra đại sự thật ra đại sự rồi ở nơi này lưu ngọc khiết đang ngồi ở trong phòng làm việc minh tư khổ tưởng như thế nào mới có thể phá giải trước mắt vấn đề khó khăn lúc đột nhiên tiểu ngọc ngay cả cửa cũng không gõ liền t r ự c tiếp vọt vào rồi đem lưu ngọc k hiết sợ hết hồn đối với cái này cái phong nha đầu có lúc thật là làm cho người khác không nói rất tốt rồi phong nha đầu ngươi ngược lại là nói cho ta biết là này mặt trời mọc từ hướng t â y rồi hay là cái này mặt trăng đem mặt trời cưỡng chế di rời rồi hả lưu ngọc k hiết lúc này là thật vừa bực mình vừa bực cười nhìn hết sức chật vật toàn bộ tiểu ngọc ừ là ai coi là rồi ngọc k hiết tỉ ngươi đi theo ta ngươi tự mình nhìn cũng biết rồi có lẽ là mới vừa rồi chạy quá mau rồi cũng hoặc giả là quá kích động nguyên nhân đi tiểu ngọc thậm chí ngay cả lời cũng nói không rõ cuối cùng dứt khoát kéo lưu ngọc khiết liền hướng bên ngoài chạy đi theo toàn bộ tiểu ngọc một đường tiểu bảo đi tới trong đại sành t r ư ớ c máy truyền hình theo tiểu ngọc dùng tay c h ỉ tv để cho lưu ngọc khiết là t r ă m mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ này phong nha đầu chính là để cho mình đi ra xem tv sao cái này tiết mục tv có cái gì tốt nhìn đó a ngay cả có nữa đặc sắc tv cũng không cần phải làm như vậy kinh thiên động địa a bất quá theo nàng cẩn thận nhìn một chút cái này coi như thật đem nàng bị sợ gần chết nàng nhìn thấy gì tới lại là một cái chuyên đề quảng cáo thật ra thì Quảng như cáo đây thật là gặp quỷ rồi lại chính là nơi này dãy số cùng địa chỉ a không thể nào a làm sao có thể nay đài truyền hình nhân có phải hay không tính sai rồi à tiểu ngọc chúng ta thật giống như không có đến đài truyền hình làm qua quảng cáo a giờ phút này lưu ngọc k h i ế t đó thật đúng là chấn kinh đến tột đ ỉ n h thật ra thì trong nội tâm nàng hoàn toàn có thể khẳng định nàng tuyệt đối không có làm qua cái quảng cáo này nhưng là đối mặt cái này như vậy chuyện quỳ dị nàng bắt đầu hoài nghi lúc nào tới rồi chẳng lẽ là mình ngộng du rồi đi đài truyền hình rồi chỉ là vớ v ẩ n mà không có tuyệt đối không có a ngọc hiết tỉ đây chẳng lẽ là đài truyền hình nhân muốn làm việc tốt nghĩa vụ cho chúng ta làm quảng cáo sao ngươi làm bạch nhật ngộng đi đài truyền hình nhân là người ngu à còn nghĩa vụ cho ngươi lớn quảng cáo đâu chính là ngươi cầm tiền đi cầu ra ra cáo mãi mãi người ta cũng không nhất định để ý đến ngươi đâu Còn chút, nữa, ngươi xem một đây lúc á này lưu ngọc k hiết đã biết là người nào cho các nàng làm quảng cáo bởi vì nàng lại đang trong tv tới. nhìn đến đó chút sản phẩm giám định văn kiện cùng chứng thư đồ chơi này trừ rồi nàng tự mình biết cũng chỉ còn lại có lao vu vì vậy nàng cũng không để ý mặt đầy kỳ quái tiểu ngọc thẳng liền gọi điện thoại cho l á o vu qua một lúc lâu tử lưu ngọc k hiết mới mặt đầy mở mịt để điện thoại xuống l á o vu nói cho nàng biết quảng cáo này sự tình không phải h ắ n làm là do người khác ngọc k hiết tỉ rốt cuộc là ai cho chúng ta đánh quảng cáo đó a thấy lưu ngọc k hiết cúp điện thoại toàn bộ tiểu ngọc vội vàng nói lên trong lòng n g h i hoặc ha ha ta cho ngươi biết đi là một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới nhân là chúng ta khai trương ngày đó tới khách ở bên trong quan lớn nhất cái vị kia rồi làm sao có thể n h ọ đúng vậy à làm sao có thể chính là lưu ngọc hiết bất kể thế nào lớn cũng nghĩ không thông chủ này tịch bọn họ tại sao vậy mà sẽ vì rồi chuyện này như thế giống c h ố n g khua c h ừ n g a chẳng lẽ thật chỉ là muốn rút đi làm quảng cáo ấ y ư không thể nào đâu ha ha rốt cục thì để cho ta tìm được đào nguyên tử nghiệp phục vụ viên phục vụ viên vội vàng lên cho ta rượu m u ô n cái kia luân hồi rượu ngay tại lưu ngọc hiết nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông thời điểm đột nhiên chuyển tới một cái trận hết sức hưng phấn giống to chờ lưu ngọc hiết quay đầu lại liền thấy một người trung niên mặt đầy cao hứng đi tới tới a này cũng quá nhanh đi quảng cáo này mới vừa xuất hiện này lập tức liền có khách đến cửa Đối mặt nhìn à y người k á c h đầu t i lưu ngọc khiết hết sức ánh mắt khiếp sợ người đâu lúc này mới chậm rãi giải, giải thích thì ra người này chính là trương hạo nhiên hắn thật sự chính là tại thị khu bên trong tìm này đào nguyên tự nghiệp tìm r ha ha xem ra trương tiên sinh thật đúng là cùng chúng ta hữu duyên a ân như vậy đi nhất cho chúng ta vị khách nhân thứ nhất hôm nay bữa nhậu này coi như ta mời trương tiên sinh rồi ngay rồi đối phương sau khi giải thích lưu ngọc k h i ế t thật là dợ khóc dợ cười bất quá đối với một cái như vậy trung thực khách hàng lưu ngọc khiết đối với hắn đó là hết sức hảo cảm như vậy sao được chứ lần trước rượu lễ sự t ì n h ta nhưng là cảm giác sâu sắc cày n à y đâu nói sau các ngươi cũng là làm ăn sao có thể miễn phí đâu đối với lưu ngọc khiết đề nghị trương hạo nhiên là kiên quyết lắc đầu cuối cùng lưu ngọc khiết chỉ có thể đáp ứng thu tiền rồi bất quá nhưng là đánh rồi b ấ t năm mươi đáng nhắc tới chính là trong t i ể u lầu này mặt rượu giá cả nơi này bán rượu phân mấy loại số lượng bán theo thứ tự là năm tiền một lượng hai lượng còn có một cân nhu tình rượu tiện nghĩ nhất Mỗi chờ â n tiền vạn Nói rượu, giá á một tệ. là c c khác, này 5 tiền một chén nhỏ, 500 nguyên. Thứ yếu, chính là con này tiền nguyên. n là yếu, một g ư i s á trương đá, Đắt đi mỗi tiền phải tới hồi cân luân ngàn nguyên. nhất, kể hạo nhiên thấy cái giá tiền này về sau cũng không có tỏ vẻ ra là cái gì bộ dáng kinh ngạc phải biết này trên thị trường một cân giả bộ bán được mười mấy hai trăm n g à n cũng không ít húng chi như loại này thần rượu tới chờ hắn từ từ thưởng thức hoàn này hai lượng luân hồi rượu hắn rốt cục thì biết vì sau này luân hồi rượu sẽ như thế đắt này luân hồi rượu quả nhiên là danh phó kỳ thực a liền thật tốt giống như khiến người ta nữa luân hồi một lần lại từ đầu sống thêm một lần vậy ngày thường các loại toan điểm khổ lạc đều nhất nhất nổi lên trong lòng khiến người ta có thể chân tránh đối với nội tâm của mình chỗ sâu biết mình rốt cuộc là hạng người gì cái dạng gì tính cách muốn cái gì dạng cuộc sống người này à chỉ có thật sự hiểu rồi mình cho mình một cái chân thật nhất đánh giá mới có thể cho cuộc sống mình muốn một cái tốt nhất xác định vị trí cũng chỉ có như vậy mới có thể chân tránh quá hạnh phúc rất nhiều người luôn là đang cố gắng đang liệu mạng nhưng là quay đầu lại lại hết sức bi ai phát hiện mình khổ sở khổ truy tìm gì đó nhưng không là sâu trong nội tâm mình đồ mong muốn mà mình thật chính là mớn chân chính cần hạnh phúc nhưng tại chính mình khổ khổ truy tìm trong quá trình vứt bỏ ha ha một ly luân hồi rượu đợi người nữa luân hồi thần rượu thần rượu a thập phần vui vẻ lưu lại tiền rượu chương hạo nhiên cơ h ộ i là đầy cõi lòng lệ nóng cười lớn rời đi rồi từ lâu Chương phường Kiểm Bấu. Lý nhã tính tiểu ở nhà y ngày ngô rồi ngày sau, rốt cuộc ôm kích động tâm tình rời sau a kích đến nỗi này trao đổi gì đó nha dĩ nhiên không phải tiền tiền ngô minh là hết sức t h i ế u nhưng là xét đến cùng này tất cả kiếm được tiền vẫn là phải cầm tiền lời đá quý dùng như vậy thứ nhất vậy còn không như trực tiếp để cho đối phương dùng đá quý tới trao đổi tốt dẫu sao này quốc gia muốn thu tụ tập những thứ này nhưng là phải so với ngô minh mình đi thu muốn thuận lợi nhiều rồi cũng dễ dàng hơn nhiều theo ngô minh chắc chắn rồi phổ thông dưỡng sinh rượu lấy giá thấp bán hơn nữa cho bộ đội cung ứng c ự c phẩm dưỡng sinh rượu những thứ này kế hoạch về sau rõ ràng thôn này trong cựu phường sản xuất phổ thông rượu trắng đã không đủ dùng hơn nữa sau núi này hầm rượu cũng không đủ dùng rồi đây đều là ngô minh cần gấp giải quyết sự t ì n h đi ra khỏi cửa ngô minh liền chậm rãi hướng trong thôn tiểu phường đi về phía bởi vì tiểu phường trải qua hai lần xây dựng thêm kích thước là càng ngày càng lớn như vậy thứ nhất người trong thôn tây đã sớm không đủ dùng rồi rất nhiều người tây đều là kế cận trong xóm bây giờ đ ả o nguyên thôn mỗi ngày đều là người đến người đi phi thường náo nhiệt không chỉ là du khách còn có những thứ kia tới chữa bệnh bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân hơn nữa tới đào nguyên thôn tiểu phường đi làm thôn dân phụ cận cửa này làm cho cả đào nguyên thôn giống như một cái cẩn thận thành chân vậy minh ca ngươi tới rồi à ngươi là đến tìm bắt ra à nếu không ta đi cấp ngươi gọi một chút đi ngô minh vừa mới tới tiểu phương cửa liền gặp phải một vị đang đẩy xe nhỏ đi trong kho hàng đưa rượu tiểu tử tiểu tử này ngô minh cũng biết cũng không phải là đào nguyên thôn mà là mạc gia thôn tiêu chờ bân năm nay mới long tuổi rất chuyên cần một cái tiểu tử mới tới không bao lâu tiểu bân không cần rồi ngươi bận rộn ngươi a c h í n h ta đi vào tìm là được đúng rồi ngươi đi làm ở đây còn thói quen đi có vấn đề gì có thể trực tiếp cùng ta nói thói quen sao không thói quen đâu đi làm ở chỗ này gần nhà hơn nữa tiền lương này cũng không thấp an lại thích so với ta ở bên ngoài đi làm có thể tốt hơn gấp và lần minh ca ngươi là không biết ta ở bên ngoài đi làm cái đó khổ hàng a này chớ bân vừa nghe ngô minh nói về sau lập tức liền bắt đầu hưng thịnh phấn khởi tới cuối cùng lại bắt đầu liễu lo bất kể nói tới hắn ở bên ngoài đi làm lúc sự tình tới dù sao ngô minh sự tình cũng không gấp liền bắt đầu cùng hắn hàn huyên nay chớ bân cũng là càng nói càng kích động chờ nói đến những ông chủ kia lại ác ý thiếu tiền lương thời điểm hắn càng là một bộ cắn răng như lợi lại không thể làm gì thần thái nhắc tới đối với cái này loại thiếu chuyện tiền lương còn trong h này sở lãng phí thời gian hoa phí kim tiền khẳng định nhất định phải xa so với cái kia thiếu tiền lương cao hơn nhiều nay thuộc khinh thục trọng mọi người trong lòng vẫn là biết coi bói sổ lợi này gặp phải loại chuyện này vậy cũng chỉ có thể đánh mất răng nanh đi trong bụng ư ớt duy nhất mong đợi đúng là có thể gặp được đến một cái có lương tâm ông chủ cùng chớ bân trò chuyện một cái sẽ tiểu tử liền nói phải làm rồi cũng không quản ngô minh đối với lần này ngô minh cũng không có gì bất mãn này hương thân hương lý không để ý nhiều như vậy ngô minh trong lòng cũng thích loại này thật thật tại tại cán sự t ì n h tiểu tử ha ha minh tiểu tử ngươi tới rồi à ta chính là nói nha mới vừa rồi ở bên trong thật giống như nghe được thanh â m của ngươi tới ra xem một chút quả thật là tiểu tử ngươi a nói đi tiểu tử ngươi lại có chuyện gì chờ ngô minh đang muốn đi vào trong muốn vào chạy tìm bắt ra thời điểm n à y bắt ra ngược lại là trước một bước đi ra đối với ngô minh cái này hất tay trường quỹ còn có vô sự không lên điện tam bảo tính cách bắt ra kia cũng rõ ràng là gì vì vậy trực tiếp mở miệng nói ha ha bắt ra ta hôm nay tới tìm ngươi đúng là có chút việc ân có thể rượu này phương lại phải xây dựng thêm rồi tiếp theo ta đem cần còn nhiều hơn số lượng rượu cái gì còn phải xây dựng thêm à, không được ngươi là muốn mệt mỏi lão già đáng chết ta à nói sao rồi nữa xây dựng thêm người này tay coi như không đủ mấu chốt nhất là n g ư ơ i sản xuất nhiều rượu như vậy n g ư ơ i chắc chắn có thể bán cho hết sao bắt ra này vừa nghe lập tức cũng không làm thật ra thì nhắc tới lao ra từ lo lắng hay là cuối cùng một cái nguyên nhân ở lao nhân ra ông ta xem ra bây giờ này kích thước cũng đã là cực kỳ to lớn nay mỗi ngày nhìn này sản xuất ra một đống lớn rượu lao nhân ra ông ta liền d ầ u dĩ ha ha bắt ra ngài không cần lo lắng tiêu lộ vấn đề ta đã khiến người ta ở bên ngoài thành lập công ty rồi đã tại bán rất tốt bán yên tâm không sợ ngươi sản xuất ra rượu nhiều chỉ sợ không đủ ha nô minh vẫn là hết sức hiểu tiếp theo dứt khoát đem tất cả mọi chuyện t ư ờ n g t ư ờ n g tế tế đối với ông lão giải thích qua một lần thậm chí đem bộ đội đơn đặt hàng sự tỉnh cũng nói à lại bộ đội cũng tới chúng ta nơi này mua rượu a、ah, ha、ah, ah, ha quá tốt rồi như vậy thứ nhất cái này thật đúng là không sợ bán không được chỉ sợ không đủ được quá tốt rồi minh tiểu tử ngươi cứ nói thẳng đi muốn cái gì dạng kích thước tiểu t ử n g ngươi ta có thể cảnh cáo ngươi tốt nhất là một lần thích hợp chớ luôn là ba ngày hai đầu tới cùng ta nói xây dựng thêm đây đã là lần thứ ba rồi quả nhiên ông lão vừa nghe bộ này đội cũng đi mua rượu rồi liền yên tâm lại ở lao nhân trong lòng này quốc gia ngành đó mới là vượt cấp khách hàng lớn thật ra thì hắn lại nơi nào biết bộ này đội chẳng qua là muốn c ự c phẩm dưỡng sinh rượu số lượng c ũ n g nhiều này này cho nên cần nhiều rượu như vậy hay là bởi vì này phổ thông dưỡng sinh rượu đây mới là đầu tỏ hí ha ha bắt ra ngươi đây cũng không nên trách ta à ai biết tình huống này biến thành như vậy à ân ngươi lao nói đúng kia chỉ một lần thích hợp ta xem a n à y sản lượng mỗi ngày ít nhất phải năm trăm tấn đi nô minh suy nghĩ một chút cũng phải liền dứt khoát một bước thích hợp vậy đại khái cần số lượng ngô minh vẫn là có cái n g ọ n nguồn năm trăm tấn đây là bao nhiêu à tiểu tử ngươi trực tiếp nói cho ta biết nói nhiều cân không phải rồi khi dễ bắt ra ta không học thức có phải hay không à. bắt ra thật đúng là không biết này năm trăm tấn rốt cuộc là một bao nhiêu ở nơi này nông thôn thường dùng nhất sức nặng đơn vị chính là cân vì vậy hắn lập tức liền t r ừ n g rồi ngô minh một cái nói đến a bắt ra là ta không đúng ân ta tôi trước tính một chút ta bữa tiệc này chính là một kg cũng chính là hai cân này hai nhân với năm trăm l i h ân cũng chính là một triệu cân đi đúng không sai này mỗi ngày ít nhất phải một triệu cân ngô minh lúc này mới hoàn hồ lại trải qua một phen tính toán cuối cùng là đem đơn vị này đổi thành cân đây không tính là không biết tính toán thật đúng là đem mình dọa cho g i ậ t mình a mới vừa rồi là năm trăm bây giờ lại toát ra một cái một triệu tới ngươi nói gì một triệu cân ta nói tiểu từ ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy đi à n h a không thể nào tuyệt tuyệt đối đối với không thể nào b ắ t ra nghe thấy con số này về sau đó là sửng sốt hồi l â u một triệu cân thật là bao nhiêu a đây là một ngày sản lượng ha ha bát ra cũng không có nghe lầm đích x á c là mỗi ngày một triệu cân ơn lão nhân gia ngài yên tâm ta có niềm tin tuyệt đối có thể đem những ngày rượu đều bán hết ngộ minh đầu tiên là bị mấy con số này sợ hết hồn còn cho là mình coi là sai nữa nha lại coi là rồi mấy lần về sau phát hiện này năm trăm tấn không phải là một triệu cân nha không sai sau đó suy nghĩ một chút có phải hay không một ngày năm trăm tấn quá nhiều nhưng là cái này cũng không nhiều à phải biết những thứ kia lớn tiểu nghiệp công ty một năm còn không như thường là mấy trăm ngàn tấn tới đã biết một ngày năm trăm tấn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày trừ đi ăn tết chơi hội nghỉ nghỉ ngơi tính được một năm cũng chính là một trăm năm mươi n g à n tấn như vậy phải biết này dưỡng sinh rượu không chỉ có tốt lại không mắc dựa theo tình hình này xem ra không chỉ có thể ở trong nước tiêu thụ bốc lửa đến rồi trên quốc tế k i a lượng tiêu thụ lại là hại rồi đi này một trăm năm mươi n g à n tấn còn không biết có đủ hay không đâu không được không được coi như ngươi có thể bắn đi lao giả ta cũng không có bản lanh kia cho ngươi sản xuất ra nhiều rượu như vậy tới chỉ là cái này hãng rượu kích thước còn có người này tay vấn đề lao tử ta cũng không có biện pháp giải quyết còn nữa ngươi có nghĩ tới không nhiều rượu như vậy ngươi để vào đâu l i nếu lấy nhà ngươi s như i kiêng m căn cũng có bản không buông thể đ chỉ là này một trăm năm h lúc c mươi tấn rượu đối với bọn họ mà nói đây cũng là không thành vấn đề nhưng là tài liệu này đâu rồi như thế nào chuyển vận đi vào a ai khó làm a thật là quá khó khăn làm a tám tỷ số ta có biện pháp một lúc lâu nô minh đột nhiên linh q u a n g trận lóe rốt cuộc nghĩ đến rồi một ý kiến lại cẩn thận một suy nghĩ thật đúng là có thể được vì vậy liền hưng thịnh vẫn nói lớn tiếng đến tiểu tử ngươi lớn tiếng như vậy làm gì có lời cứ nói có cái dám mau thả hiện nhiên nô minh thanh em mới vừa rồi là đem giống vậy mình tư khổ tưởng đối sách bắt ra sợ hết hồn ừ biện pháp là có rồi bất quá có được hay không vẫn là phải nhìn bắt ra ý nguyện của ngươi bắt ra nếu như nói cho ngươi cầm trong tay cửa này chứng cất rượu tuyệt chiêu đặc biệt công bố ra ngoài để cho đại gia hỏa học tập lao nhân ra ngươi có đồng ý hay không lúc này nô minh trong lòng là thấp thỏm bất an nói thật ra hắn thật đúng là lo lắng cái vấn đề này tay nghề không chuyển ra ngoài đây chính là quy c ủ cũ ân ta nói tiểu từ ngươi liền vì rồi này cái dám lớn một ít chuyện a ngươi liền không nhìn thấy rượu này phường từ trên xuống dưới lí lí ngoại ngoại vài trăm người ngươi thấy lao ra tà đối với cái nào tư dấu sao vội vàng đem suy nghĩ của ngươi nói ra nô minh này vừa nghe thầm mắng mình ngủ lo lắng vì vậy cũng l ha ha ý kiến đem trong lòng hay a ha như vậy thứ nhất cái này không vẹn vẹn giải quyết rồi tất cả vấn đề đến lúc đó này mọi người cũng chỉ nhiều hơn một phần trọng yếu thu vào chuyện thật tốt ta ha ha tốt cứ làm như vậy bắt ra vừa nghe cái chủ ý này liền hết sức cao hứng chạy đến trong bãi đi thông báo mọi người đi lưu lại một mặt buồn dầu nô minh ai coi là rồi ta còn là suy nghĩ thật kỹ một chút rượu này hầm sự tình đi suy nghĩ một chút nô minh cũng bắt đầu đi về Trước 197, kinh người ý tưởng. người kinh ý sau khi về đến nhà nô minh lập tức đi tới kiểm chế nhà rượu bên trong bởi vì ít ngày trước đã cho lưu ngọc khiết đưa đi nhóm lớn hàng tích chữ này vốn đang là đầy áp hầm rượu lúc này đã chống một nửa ừ xem ra rượu hay là tạm thời đủ nhìn này lương chừng núi động dấu rượu nô minh trong lòng cuối cùng dẹp tiên rồi chút Có như ữ n g r ợ u tiểu sau này còn phường kho hàng hàng tích chữ, hẳn còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nói ở, bởi có tích chữ, có thể một thời rồi, kho đỡ vậy ì là rượu mới đưa ra thị trường, này lượng lớn này rượu ra trường, rất đưa Như tiêu mới phải hay thị thụ không? còn có v thứ nhất vừa vặn cho mình thời gian xây dựng thêm hầm rượu rồi vì vậy nô minh liền bắt đầu cẩn thận bắt đầu kiểm tra rượu này hầm tình huống tới dựa theo ý nghĩ của hắn đó chính là trực tiếp đem rượu này hầm mở rộng để tương lai cất giữ kia số lượng khổng lồ rượu nhưng là quan sát rồi đường này nô minh nhưng bi ai phát hiện rượu này hầm căn bản không có xây dựng thêm có thể tính rượu này hầm là ở sau nhà sau núi giữa mở ra này hai ngọn núi nhỏ thật sự là quá nhỏ còn phải mở rộng dòng lời mà nói vậy coi như thật muốn đem núi cũng đánh thủng ai lần này phiên phái xem ra nhất định phải mở một cái mới hầm rượu mới được rồi lúc này ngô minh trong lòng đó là mười p h ầ n bất đắc dĩ nhưng mà đối mặt sắp sản xuất ra cái kia chút số lượng khổng lồ rượu trắng này phải có một tốt hầm rượu mới được à. n à y rượu mới hầm yêu cầu thật ra thì chỉ một cái đó chính là phải là linh khí đầy đủ chỉ cần linh khí đầy đủ hoàn cảnh tốt rất nhanh là có thể nảy sinh ra những thứ kia hữu ích quẩn n à y phổ thông dưỡng sinh rượu thật ra thì cũng chính là trong rượu chứa khá nhiều linh khí rượu trắng mà thôi suy nghĩ hồi lâu nô minh rốt cục thì chắc chắn rượu này hầm nên mở ra ở nơi nào đó chính là bí mật trong cốc ở trong đó hoàn cảnh đó là không thể chê kia dày đặc linh khí hơn nữa mình bố trí lại mấy cái tụ linh trận không bao lâu nữa là có thể tạo thành một cái rất tốt hầm rượu cái gọi là thời gian không đợi người động tâm không bằng hành động rượu này hầm sớm ngày xây dựng lên đến nô minh cũng có thể sớm ngày an tâm không phải sao vì vậy nô minh lập tức xoay người xuất động hắn nhất định phải đến bí cốc bên kia đi một chuyến ừ nên đi xem một chút kỳ kỳ các nàng điện ảnh vô như thế nào rồi đi ở trong núi trên đường mòn n ô minh đột nhiên nghĩ tới phim này khai mạc cũng có lao t r ư ở n g một đoạn thời gian lần rồi mình thật đúng là không có đến hiện trường xem qua đâu rồi cũng không biết phim này vô như thế nào nay vừa vặn thuật đường dứt khoát hay đi nhìn một chút tối hôm qua nghe con gái nhắc tới bây giờ các nàng hiện đang sáu đạo danh mương trục đi n à y sáu đạo danh mương nhắc tới đã là thuộc về sau núi phạm vi bình thời ngay cả người trong thôn cũng rất ít đi nơi nào dẫu sao ở trong đó các loại giá thú vẫn là rất nhiều rất nguy hiểm bất quá nô minh nhưng không cần lo lắng an toàn của các nàng vấn đề lại không nói có kỳ kỳ tại chỗ lâu rồi thậm chí vì rồi để n g ừ a vạn vô nhất thất trong nhà này tất cả đ ộ n vật bao gồm tiểu h á c cũng đều phải tới có chụp nhiệm vụ thời điểm liền làm diễn viên không có nhiệm vụ liền làm bảo a n đồng thời còn phải rồi hai bệnh viện thầy thuốc theo tính để ngừa mọi người bị độc trùng hoặc là g i á n độc còn có không nhỏ lòng té bị thương đụng thương loại bất ngờ ai nha n à y là thế nào rồi làm sao từng cái đều được rồi nhỏ d ã nhân rồi đi tới c h ụ hiện trường nô minh liền phát hiện đây thật là náo nhiệt ta không chỉ có người này nhiều tất cả lớn nhỏ già trẻ lớn bé đều có trừ cái này ra này động vật cũng nhiều người tốt thậm chí ngay cả chó sói cũng cho mời tới để cho ngô minh giật mình là lúc này những cái này nhỏ các diễn viên từng cái đều được r ồ i dã nhân vậy lối ăn mặc đặc biệt là nhỏ kỳ kỳ lúc này cả người rách dưới trang phục ăn mày quyển này tới bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt nhỏ bé cũng là dơ b ả y tắm đen tràn đầy đất bùn thậm chí này nhỏ đầu thượng còn mang một cái dùng lá cây từ biên cái mũ không chỉ có như vậy mấy cái này bọn tiểu tử lúc này đang trong tin tức bắt cá tới trong nhà mình con khỉ kim kim giống vậy cũng ở một bên hỗ trợ nhìn nữa trừ rồi kỳ kỳ bên ngoài những cái này trong thành tới nhỏ diễn viên từng cái cũng là cùng kỳ kỳ vậy lối ăn mặc đang mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm nước suối sau đó luôn luôn liền phát ra từng trận tiếng hoan hô đó là tóm được con cá tới bất quá thật đúng là đừng nói k i a bắt cá phương pháp còn có động tác kia nhưng là thật thật tại tại có vài phần ráng v ẻ con cá tóm được tới rồi khẳng định chính là nấu cơm toàn bộ quá trình không có bất kỳ một cái lớn người hỗ trợ cũng không có bất kỳ dợ cho bị bợm đó là thật liền dựa vào mấy người các nàng tiểu thí hài bận bịu ra một bữa cơm tới dĩ nhiên trong này t i ể u kim đó là không thể bỏ qua công lao ừ không tệ thực là không t ồ i nô g minh vừa nhìn vừa gật đầu trong miệng thở dài nói trong đó có khen ngợi tiểu kim ý tứ hiện ở nhà này hỏa làm lên đường đến đó là tương đối không sai trọng yếu nhất chính là nô g minh cảm thấy này đám tiểu g i a hỏa đích x á c là biết tròn biết méo kỳ kỳ đến còn dễ nói trước đây thật lâu tiểu cô nương đối với g i ã ngoại này như thế nào sinh tồn đó chính là quen thuộc rất làm c h ú t ă n kia cũng không nói ở đây nhưng là nay còn lại nhỏ diễn viên có thể thì bất đồng rồi đừng nói là g i ã ngoại bắt cá nấu cơm rồi có lẽ ngay cả bắt đầu sàng mặc quần áo đều vẫn là gia trưởng phục vụ đây này bây giờ lại đậu thủ làm lên công đến cũng hữu mô hữu dạng tương đối khó phải a lấy ngô minh xem ra coi như phim này chụp xong về sau không giận lên tới bộ phim này cũng coi là thành công rồi ít nhất những thứ này vốn là giao sinh chịu nuôi nhỏ diễn viên trải qua đoạn này ngày về sau cuộc sống sau này thật là muốn đặc sắc rất nhiều ba làm sao ngươi tới rồi à khách khách ngươi thấy rồi ta đóng phim có hay không à, ta diễn có được hay không a có lẽ là kỳ, kỳ ánh mắt đặc biệt m ặ đi cũng có thể là nàng và ngô minh giữa cảm ứng tương đối m ã n liệt vốn là nút ở đám người phía sau nô minh hay là để cho nhỏ kỳ kỳ phát hiện ra ha ha rất tốt kỳ kỳ diễn tốt nhất rồi nhìn trước mắt con gái nô minh đầu tiên là chịu mến nhẹ nhàng lấy tay đi lau nàng bùn đất trên mặt sau đó vui vẻ nói đến khanh khách đó là dĩ nhiên rồi kỳ kỳ là tốt nhất ân chớ người bạn nhỏ cũng rất giỏi tiểu hai tử liền là tiểu hải tử ba câu nói liền không thể rời bỏ k h e n mình thật may tiểu cô nương này c ò n biết cũng khen ngợi nàng một chút nhỏ đồng nghiệp ha ha nô minh tới rồi thật là khát hiếm khát hít đến a lúc này vương học bình cũng phát hiện ra nô minh đến, đến rồi vội vàng đi tới ha ha lão vương a ta đây không phải là một mực bận rộn đi nữa sao ai không có biện pháp a không đi được ai nhắc tới nô minh thật đúng là khách hiếm cái này căn bản là hắn lần đầu tiên tới bất quá nô minh theo như lời c h i ế u cố kia hay là thôi đi ha ha ta biết ngươi rất bận rộn không phải bận bịu nằm ở nhà uống trà chính là bận rộn đến đập chứa nước câu cá nơi nào có thời gian nhà đúng không phải mình có gác người ta có thể cũng rõ ràng là gì như vậy thứ nhất nô minh chỉ có thể không nói được rồi lão giả ta đại nhân bất kể tiểu n h i n qua nể tình ngươi sớm phải một đoạn thời gian tân tân khổ, khổ. cần cân khẩn, khẩn chiếu cố còn có huấn luyện những thứ kia động vật mặt trên sẽ tha cho ngươi một m ạ n g đi bất quá phim này lập tức phải kết thúc rồi còn có một việc tình muốn ngươi hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp nhắc tới khoảng thời gian này này vương học bình cao hứng trong lòng cùng hương t ì n h phấn vậy thì thật là không có cách nào hình dung thật ra thì nói đến bộ phim này đến bây giờ rất nhiều ông k í n h kia hoàn toàn là thoát khỏi rồi vở kịch ký nguyên nhân căn bản hay là bởi vì những thứ kia động vật diễn viên thật sự là quá nghe lời cũng quá thông minh một chút thậm chí rất nhiều âm kính đều là vượt quá tưởng tượng đối với loại chuyện này là một t â m niên lao đạo diễn lao vương kinh nghiệm là tương đối phong phú biết những thứ này không ngờ ông k í n h càng có thể đem toàn bộ phim chất lượng tăng lên tới khó mà nói nên lời trình độ có thể nói bởi vì nhỏ kỳ kỳ tồn tại toàn bộ phim rất nhiều thứ trừ rồi chủ đề nội dung bên ngoài đều đã thoát khỏi rồi vở kịch rồi nói s á c thực hơn đã hoàn toàn thoát khỏi rồi vở kịch tác giả tưởng tượng phạm vi cứ như vậy để cho vương học bình là càng phách càng hưng ơ thịnh phân khởi đến vì rồi theo đuổi càng hoàn mỹ hiệu quả vậy cơ hồ là chính là nói cho kỳ kỳ đại khái phải làm gì sau đó còn lại liền cũng giao do tiểu cô nương tự do phát huy mà đây nhỏ kỳ kỳ biểu hiện không chỉ không có để cho hắn thất vọng thậm chí là vượt qua rồi kỳ vọng của hắn trị giá cũng không biết nhỏ kỳ kỳ trên người có cái gì mị lực không chỉ có những thứ kia tiểu t h í hại từng cái vô cùng nghe lời của nàng hơn làm người ta giật mình là những cái này động vật lại là giống như là từng cái lính quen vậy mà kỳ kỳ là đại tư lệnh đó là kêu làm gì liền tới làm gì về sau càng làm cho mọi người chết lặng nay nhỏ kỳ kỳ lại đem những cái này c h ó soi a gấu c h ó lớn a thậm chí con cọp cũng cho tìm đến làm cho này vương học bình cũng không biết rốt cuộc này mình là đạo diễn hay là nhỏ kỳ kỳ là đạo diễn tới、ừ. lão vương có chuyện gì ngươi cứ nói đi chỉ cần có thể làm được ta là tuyệt không hai lời bất quá ngươi cũng ngàn vạn lần chớ sắp xếp lại ta khi động vật gì bà vũ loại là được chớ nghe xong lão vương giải thích về sau n ỗ minh trong lòng đó là tương đối cao hứng dẫu sao mình q u ê nữ có thể làm này khi cha vậy khẳng định cũng tự hào không phải sao ha ha sẽ không tuyệt đối sẽ không chuyện là như thế này theo vương học bình đem ý nghĩ của hắn từ từ nói đến n ỗ minh đây là càng nghe càng giật mình trong đầu nghĩ n à y làm nghệ thuật không hổ là làm nghệ thuật này trong đầu là thật có thể muốn a c ũ n sau đó lại t còn muốn tiến hành một trận lớn h ô n chiến may mắn là lao lý bọn họ không ở nơi này nếu là lao lý cùng ra cắt lao đầu bọn họ những người biết chuyện này biết vương học bình ý tưởng sau không biết lão lý sẽ, sẽ không trực tiếp liền đưa cái này ý nghĩ hảo huyền người điên đưa tới ngục ra mặt đi phải biết này vạn nhất những thứ này đại gia hỏa đánh ra chân hỏa đến đó cũng không phải là đùa giỡn ừ chuyện này ta xem có thể được như vậy đi ngươi cho ta một cái nhật kỳ ta tốt triệu tập bọn họ à lão vương lại ngươi muốn p h á c h cảnh tượng hoành tráng ha ha như vậy đi ta liền cho ngươi chuẩn bị thêm một ít đ ộ n vật như thế nào bất quá ở ngô minh xem ra đây cũng không phải là chuyện ghê bấm gì cũng không phải là khiến chúng nó thật đánh nói sao rồi bộ phim này chủ đề ngô minh vẫn là rất thích cũng m càng càng đối với ngô minh trả lời vương học bình thật là hưng thịnh phân tới cực điểm bất quá mặc dù hà biết ngô minh nói đến khẳng định liền có biện pháp làm được nhưng là vẫn là hết sức tò mò ha ha cái này giữ bí mật dĩ nhiên cũng làm còn dư lại cuối cùng một trận rồi kia k ỳ k ỳ cũng chỉ tạm thời không có chuyện gì đến k ỳ k ỳ chúng ta đi rồi đi tìm n g ư ờ i long g i a ra bọn họ đi chơi quá tốt rồi quá tốt rồi ta đều rất lâu chưa từng thấy qua long g i a ra rồi ân còn có chu mị gì t h i ế t phách thúc thúc chương một trăm chín mươi tám rượu mới hầm ở vương học bình hết sức bất mãn cùng trong con mắt kinh ngạc nô minh mang vai mặt hoa v ậ y nhỏ k ỳ k ỳ lại là hướng núi lớn chỗ sâu đi tới nô minh k ỳ k ỳ các ngươi đi nhầm phương hướng các ngươi không phải nói muốn tìm người sao làm sao đi trong núi lớn chạy a vương gia ra chúng ta phải đi tìm long gia gia bọn họ ở trong núi một thật lâu mới hoàn hồn lại vương học bình vội vàng lớn tiếng đối với đã đi rồi rất xa ngô minh bọn họ gọi tới sau đó liền truyền tới rồi kỳ kỳ kia thanh thúy cùng cao hứng tiếng trả lời nhưng là trong núi lớn này có người ở sao mình tại sao liền chưa từng có nghe người khác nhắc qua đâu nhìn đã biến mất ở trong tầm mắt ngô minh cùng kỳ kỳ vương học bình chỉ có thể hạ lệnh thu công về nhà những thứ này này có thể đem mọi người mẹ chết đi rồi lúc này có thể phải nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày tiểu lang tới a và cho ngươi được ăn nay đã tiến vào cái này bị cốc nhất thời liền cho một loại người hết sức an tưởng cảm giác ở mảnh này hoàn toàn không có bị loài người phát triển bạo đến thiên đường mãi mãi cũng tỏ ra như vậy yên lặng và xinh đẹp dĩ nhiên xinh đẹp này cảnh sắc ở bên trong lại cất giấu nguy hiểm trí mạng mà nhỏ kỳ kỳ thì là hoàn toàn không thấy những thứ này trong lần n ú t nguy hiểm nô minh cũng không lo lắng n g h i ế t vì những thứ này động vật hung mãnh là tuyệt đối sẽ không thương tổn tới kỳ kỳ dọc theo đường đi tung tăng hết nhìn đông tới nhìn tây kỳ kỳ cuối cùng là phát hiện ra một người để cho nàng cảm thấy hứng thú ra hỏa một con toàn thân ngân màu trắng tiểu lang dĩ nhiên đây là kỳ kỳ cách nhìn rất lâu nàng tựa hồ như thói quen rồi ở những động vật này gọi trước cộng thêm một cái chữ nhỏ này thất ngân sắc chó sói mặc dù không tiểu thắt lớn nhưng là cũng phải so với bình thường chó sói lớn hơn rất nhiều n ô minh là nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra trong nơi này nhỏ khanh khách tiểu lang thật xinh đẹp há ẩn đến ta cho ngươi đường được ăn rất n g ọ t ta theo kỳ kỳ phất tay một cái này ngân lan g quả nhiên hấp tấp chạy đến rồi kỳ kỳ tới trước mặt đầu tiên là t ú i đầu xuống dùng đầu cọ rồi cọ kỳ kỳ thân thể coi như là chào hỏi đi ả nha đem kỳ kỳ vui vẻ k h a n khách không ngừng cười thỉnh thoảng dùng tay nhỏ bẽ sờ một sờ hắn kia đẹp g a lông Kỳ kỳ c ò quả quả nghe d ù n k u ô n nhỏ mặt b được kỳ kỳ lời mà nói nô minh nhất định chính là không nói người ta là ăn thịt có được hay không lại đầu tiên là cho người ta ăn kẹo lại cho người ta ăn trái cây nhưng là khi kỳ kỳ xuất ra trái cây lúc tới nô minh liền xưng sở thiểu nha đầu này lại trên người còn có linh quạt tới nhất định là từ lão long bọn họ nơi nào lấy được lúc này ngân lang không soi nói rồi sáng mắt lên nhìn chằm chằm kỳ kỳ trong tay trái cây chờ kỳ kỳ đưa tới về sau lập tức liền một hớp mất xuống chọc cho kỳ kỳ lại là từng trận cười vui a ba tiểu lang nói muốn dẫn chúng ta đi nho nhỏ nhà mội mội trong làm cách đâu chúng ta đi nho nhỏ nhà mội mội trong có được hay không ta còn chưa có đi qua đây ha ha được a vậy thì đi nho nhỏ nhà xem một chút đi vốn là ngô minh còn kỳ quái này từ đâu chạy tới một con tu vi không thấp sói tới đi xem ra là nho nhỏ cái đó tiểu thi hải cố ý phái tới tiếp nô minh bọn họ nhắc tới nô minh hay là vậy chỉ đi qua long láo nơi đó v ừ i vặn đi nho nhỏ chỗ ở nhìn một chút kỳ kỳ cưới ngân làng nô minh theo sát phía sau bởi vì không có kỳ kỳ đông nhìn một chút thầy đi dạo h ạ n hơn nữa này ngân làng tốc độ cũng tương đối mau rất nhanh bọn họ sẽ đến một cái to lớn động huyện trước mặt nơi này chắc là nho nhỏ chỗ ở đi à n h a di ba đây chính là nho nhỏ nhà sao làm sao không có thấy nho nhỏ đâu rồi nàng sẽ không không ở nhà đi a to con đã cục các ngươi lại hợp lại ông ta không tính là không tính là Á trụ sở của ta không rồi đi ai bảo ngươi lần tới đừng nữa nơi đó tức tức ai vai rồi thua rồi liền vội vàng cút sang một bên ha ha thật là quá thoải mái a một thông thiên ngươi một cái tính lãnh đ ạ m chết không được tử tế đ ộ i bạc ca trụ sở của ta ngay tại kỳ kỳ vừa dứt lời bên trong hang núi này liền chuyển tới từng trận tiếng cười tiếng giống giận vì vậy nô minh cùng kỳ kỳ nhìn nhau một cái liền đi lặng lẽ t i ế n v à o Nô minh nhìn một cái này tình cảnh trước mắt nhất thời chính là trận mắt hốc mồm này năm tên này giờ phút này đang chiếc máy vi tính chơi g h n tới chơi liền đỏ cảnh trong á cái c được, căn cứ h minh họ nghe mới rồi vừa ngô bọn gì l ạ lại i đ a chơi game, đều không để ý ta. Còn không phải tiểu game, ta. đều để ý lòng a ta Ngay tại long láo bọn họ đang giết được lửa vang thai thanh n đón long bọn nóng, nhiên lên bên thai rồi nhỏ kì kì Trong g giết đi đâu. được điểm đột tại thời âm. láo l họ rồi kỳ kỳ mọi người không khỏi hơi hồi hộp một chút trong đầu nghĩ chuyện xấu rồi mới vừa rồi chơi được quá đưa vào rồi thậm chí ngay cả vị này tiểu tổ tông tới rồi cũng không phát hiện đắc tội rồi vị này tiểu tổ tông vậy cũng quá chừng a bây giờ không chỉ có chơi là người ta uống rượu cũng là người ta thậm chí này mỗi tháng một lần nữa tiền lớn ăn thịt nướng hay là do nhỏ kỳ kỳ nắm trong tay nay tiểu tổ tông vậy tuyệt tuyệt đối đối với chính là mọi người áo cơm cha mẹ a như thế rất tốt mọi người đầu tiên làm ộ t trận ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trao đổi ý tưởng nhìn một chút như thế nào qua loa tràng diện này khanh khách là kỳ kỳ tới rồi à tới mau tới gì tới nơi này ân mới vừa rồi là gì không đúng không cũng không có chú ý đến kỳ kỳ tới à đúng rồi à kỳ kỳ nghe nói ngươi ở đây p h á é h ảnh nhất định diễn tốt nhất rồi có phải hay không nha chu mị a di mạnh khỏe đúng à kỳ kỳ diễn khỏe không rồi vương ra ra còn khen ngợi ta đâu chu mị gì ta và ngươi nói a một cao thủ tuyệt tuyệt đối đối với cao thủ tới còn lại bốn vị đó là ngươi nhìn ta nhìn ngươi trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm như vậy đừng nói là bọn họ rồi ngay cả ngô minh cũng không khỏi không đội phục này chu đại tỷ tới nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người đem kỳ kỳ ăn đến s í t sau đây này đầu tiên là không mặn không nhạt thừa nhận rồi mình không đúng để cho nhỏ kỳ kỳ khí cười một cái tới rồi tiếp theo lập tức liền rời đi tầm mắt hàn huyên tới kỳ kỳ thích nhất đóng phim đi lên như vậy thứ nhất kỳ kỳ đã sớm đem chuyện mới vừa rồi quên mất không còn một ngống mọi người lập tức cũng bắt trước đều bắt đầu vây quanh kỳ kỳ cùng nàng nhắc tới chuyện quay phim tới đến nỗi ngô minh người ta căn bản là khi hắn không tồn tại tới để cho ngô minh trong lòng cái đó buồn dầu a bất quá mình thì có biện pháp gì đâu dứt khoát bắt đầu quan sát nho nhỏ nhà tới nho nhỏ cái động này huyện thật ra thì cùng long láo chính là cái kia không khác mấy duy nhất rõ ràng khác nhau chính là chỗ này cất giữ những thứ này thổ linh tinh mà thôi cũng chính là vàng đá quý tới cái này cũng bình thường nho nhỏ vốn chính là thổ linh thú mà ha ha ngô minh ngươi tới rồi ân tiểu thi hải ngươi còn không mau phái người đi kiếm chút thị thực trở lại chờ một chút tốt làm cơm tối rồi à、ừ. không sai đúng rồi ngô minh ngươi nên mang rượu tới tới đi à n h a nhanh lên lấy ra đi ha ha kỳ kỳ hôm nay là không phải có thể ăn mừng một trận a thiết phách cùng lòng lão này một s ư ớ n g một họa để cho ngô minh trong lòng cái đó buồn dầu a cảm tình nghĩ tới tự mình tới cũng sẽ không có chuyện gì tốt tới ngô minh mặc dù sớm đã sớm biết nhất định là một cái kết quả như vậy nhưng này trong lòng vẫn là không thăng bằng a không được chờ lúc đi nhất định phải để cho kỳ kỳ nhiều hỏi bọn hắn muốn chút lễ vật mới được nhắc đến ăn uống vấn đề hiển nhiên cũng là bọn hắn nhiệt tình nhất sự tình rồi này làm việc hiệu suất vậy thì thật là không thể chê ngô minh cũng không hằm hồ không mấy bỏ công sức ăn liền làm tốt sau đó hết sức buồn rầu từ trong chiếc nhẫn xuất ra ít nhất trên trăm vỏ cực phẩm dưỡng sinh rượu ha ha cũng là ngươi tiểu tử sảng khoái mọi người vội vàng bắt đầu đi còn khách khí cái gì t h i ế t phách này lời vừa thốt ra lời nói còn không có rơi lâu rồi hắn liền phát hiện thật đúng là không khách nhân khí mọi người kia sớm liền bắt đầu đọc thủ bắt đầu đại c ậ t đại hát nay một bữa à chỉ là rượu liền uống rồi ngô minh gần hai trăm vỏ tới đến nôi thức ăn vậy thì càng không cần phải nói ta nói tiểu tử ngươi có lời nói mau có cái dám mau thả ngươi có thể không cần nói cho ta ngươi liền là đơn thuần muốn đến thăm chúng ta sau đó cho chúng ta làm bữa ăn ngon à. nô minh vừa nghe này thiết phách lời mà nói thiếu chút nữa không x h ị u vì tức cái gì gọi là trở mặt cái gì gọi là ăn xong miệng lau một cái xong chuyện nô minh coi như là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ rồi tiểu tử này gọi một cơm nước xong liền đi ra ừ không sai ta lần này đến thật đúng là có hai chuyện muốn làm đầu tiên ta nghĩ ở trong sơn cốc này đào đới một cái to lớn hầm rượu thuận lợi sau này a nhỏ a nô minh à đây là chuyện tốt ta cũng là ngươi thật tinh mắt ta phải biết sơn cốc này trải qua vạn năm hơn tích lũy linh khí này nhưng là tương đối phong phú đó a ngươi lựa chọn nơi này đó là tuyệt tuyệt đối đối với không sai rồi ha ha đúng thiết phách nói đúng a còn ngươi nữa yên tâm có ngô minh giúp ngươi xem đâu ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì ngô minh này lời còn chưa nói hết trang diện này coi như náo nhiệt tóm lại đám người này đó là mười ngàn cái hy vọng ngô minh nâng cấp hầm để ở chỗ này đối với ngô minh cái ý nghĩ này đó là khen trên trời ít có trên đất vô song từng cái lời thề son sắc bảo đảm có bọn họ tuyệt đối sẽ không có chuyện không có việc gì đó mới là chuyện lạ đâu n đối n h t r o với mấy thứ này phổ thông rượu nô minh biết những thứ này kén chọn g ra hỏa là không có hứng thú gì cho dù có hứng thú nô minh cũng không sợ rượu này sau này nhiều lắm nhưng là đến khi tiếp theo thảo luận nên đem rượu này hầm để ở nơi lâu thời điểm này khác nhau sẽ tới bọn họ mỗi một người đều là nói mình chỗ ở hoàn cảnh là như thế nào như thế nào tốt linh khí là như thế nào dày đặc tóm lại một câu nói chỉ một cái con mắt đó chính là cũng muốn rượu này hầm xây tại chính mình nhà kế cận thậm chí t h i ế t phách cái thằng này trực tiếp đề nghị nô minh nói nguyện ý đem mình sơn động dừng lại cho nô minh khi hầm rượu thua thiệt hắn nghĩ ra được cái ý này cũng quá trần chuồn đi à nha cuối cùng nhìn tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp nô minh dứt khoát lựa chọn đi một lần bọn họ chỗ ở cũng kém không nơi bao xa đám người này mới xem như dừng lại thật may đám người này cũng không phải cái loại đó ăn hết không làm chủ ít nhất này mở ra hầm rượu sự tình bọn họ coi như là chủ động bao tới rồi để cho ngô minh trong lòng an ủi không ít t r ă n m ư ơ chín chơi đại phát rồi thời gian bất chi bất giác sẽ đến rồi ba ngày sau đó hôm nay nhất định là một cái hết sức không bình thường này bởi vì kịch tổ đã phân phát tin tức chính là vào hôm nay bắt đầu làm phim trong phim ảnh cuối cùng một trận cũng là kinh đ i ể n nhất một tuần kịch thậm chí vương học bình còn đặc biệt vì t u ầ n vui này lấy rồi một cái tên động vật lớn h ô n chiến bởi vì vừa lúc là thứ bảy mà t u ầ n vui này lựa chọn ở hoàng hôn khai mạc trên thời gian hết sức đầy đủ vì vậy vô số ra trường mang đứa trẻ bắt đầu chen trúc tới nghĩ đến xem thật kỹ một chút chàng này t u n tịch nay cả bộ phim kết cục là như thế này bởi vì ngoại giới hoàn cảnh nghiêm trọng phá hư vô số động vật vì rồi sinh tồn bắt đầu rời rốt cuộc bọn họ phát hiện ra một cái không chút nào bị phá chỗ xấu đây chính là đảo nguyên thôn vì vậy vô số động vật bắt đầu chen trúc mà tới đây cái bọn họ trong lòng đảo hoa nguyên mọi người nói địa phương có người thì có giang hồ có giang hồ thì có tranh đấu giống vậy có động vật địa phương liền cũng có địa bàn quan niệm vì vậy thì có rồi tranh đấu một phe là sinh trưởng ở địa phương bản xứ động vật bên kia đây là ngoại lai động vật vì rồi tranh đoạt sinh tồn giữa t h ứ trọng yếu nhất nguồn nước vì vậy một trận khoáng thế động vật chiến tranh bùng nổ kết cục chính là lấy kỳ kỳ cầm đầu đám này tiểu hải tử lấy sự dung cảm của bọn họ còn có lòng thương người bình phục rồi chàng này đấu tranh khiến cho song phương sống chung hòa bình đoàn kết hưu hái chung nhau cuộc sống này trên vùng đất này nguồn nước tranh đoạt chiến phát sinh địa điểm nhất định phải có nguồn nước vì vậy nay chụp địa điểm liền chọn ở rồi đập chứa nước nơi này thời gian bất chi bất giác đi tới buổi chiều cách đặt trước khai mạc thời gian chỉ còn lại một giờ rồi tất cả mọi người đang khẩn trương cùng kích động giữa chờ đợi Nô minh nhất gia tử đó cũng là thật sớm sẽ đến rồi đập chứa nước bên cạnh coi như kỳ kỳ siêu cấp thân h ữ u đoàn giờ phút này đập chứa nước bên cạnh có thể nói là người ta tấp nập khắp nơi đều là đám người mọi người trong lúc chờ đợi cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ đại ca làm sao này hí còn không chụp m n h a không biết là hôm nay không quay đi à nha có lẽ là chờ có chút không nhịn được rồi một cái nghe tin tới xem trẻ tuổi du khách hết sức nóng nảy giống như người đứng bên cạnh hắn hỏi không quay chuyện này không có khả năng lắm này người ta tin tức cũng thả ra ngoài nơi nào có làm trò đùa đạo lý a còn có người xem bên kia này trường thương đoàn pháo cũng giá thiết đứng lên nhìn thêm chút nữa này người chung quanh cái này cũng không chỉ có du khách a thậm chí ngay cả ký giả truyền thông cũng tới bọn họ có thể không phép á ây ư dám không quay ây ư như vậy nhưng là phải phản nhiều người tức giận đó a ha ha đại ca ngươi phân tích để ý tới ta đây không phải là chờ quá lâu rồi trong lòng lo lắng mà trẻ tuổi du khách n g h e được người ta như vậy vừa phân tích cẩn thận nhìn một chút cũng không phải sao bên kia ký giả truyền thông cũng đều có rõ ràng ký hiệu đó a này không chỉ có địa phương đài truyền hình thậm chí ngay cả triều đình kia đài truyền hình nhân cũng tới ha ha người tuổi trẻ chính là không chịu được tính t ử a thật ra thì ta cũng vậy trong lòng lo lắng ta không lo lắng này hí không quay mà là lo lắng này chụp nội dung a dâu sao khẩu hiệu này mặc dù văng r ộ i có thể đầu năm nay đồ chơi này cũng quá giả rồi chớ liền cả mấy con miêu cầu sau đó liền nói động vật gì lớn hôn chiến hơi lớn tuổi trung niên du khách giờ phút này trong lòng cũng là thất thượng bát hạ phải biết nhưng hắn là cố ý mang con trai đến xem này cái gọi là động vật lớn hôn chiến đó a mình thất vọng là chuyện nhỏ nhưng là lại không thể để cho đứa trẻ thất vọng tới không phải sao nghe được người trung niên vừa nói như vậy trẻ tuổi này du khách cũng là s ư ớ n g sở không sai đầu năm nay treo đầu dê bán thịt cho sự tình thật sự là quá nhiều thật là làm cho người khác như kia đoá hoa trong sương ngủ không phân rõ người nào là thật người nào là giả bây giờ trong lòng của hắn thật đúng là hối hận thật xa chạy tới nhìn cái đồ chơi này bây giờ a chỉ có thể mong đợi chuyện này giống như tuyên truyền thượng cái kia dạng đặc sắc đi nô minh nô minh người cái kia chút động vật đâu rồi tại sao còn không thấy bóng dáng á đây thật là gấp chết người rồi nhắc tới trong lòng gấp nhất nhân không thể nghi ngờ chính là vương hòa bình thật ra thì vốn là hắn cũng chính là tâm huyết tới trào bởi vì lúc ấy tâm tình kích động đem tin tức này công bố ra ngoài cũng không biết là thanh danh của hắn quá vang dội hay là này đảo nguyên thôn danh tiếng quá lớn nhìn này đến không hết khách xem còn có ký giả truyền thông vốn là nên cao hứng chính hắn nhưng bây giờ là một chút cao hứng cũng không có rồi ngược lại gấp đến độ giống như con kiến trên trào năm vậy bởi vì này lập tức phải đến giờ rồi này ngô minh cái gọi là động vật đại quân đó là ngay cả lông cũng không gặp được một cây thậm chí ngay cả ngô minh nhà cái kia chút động vật từng cái cũng, cũng không thấy bóng dáng điều này có thể không để cho hắn thượng hỏa đó mới là chuyện lạ đâu ha ha l ã o vương ngươi đ ừ n g v ộ i à, ta bảo đảm ở đến giờ trước bọn họ nhất định sẽ xuất hiện ngươi chính là thật tốt đi xuống nói cho nhân mã của ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi chớ đến lúc đó bị tình cảnh kia hù dọa rồi quên chủ, coi như phiền thoái rồi so với l ã o vương lo âu ngô minh đó là tương đối ổn định mặc dù hắn không hiểu l ã o long bọn họ làm manh mối gì nhưng là ngô minh nhưng là biết vô luận như thế nào bọn họ cũng sẽ đến đúng giờ tới nếu không bọn họ có thể thì có quả ngon để ăn này đó phim quan láo rồng bọn họ chuyện gì a thật ra thì chuyện này à còn phải từ nô g minh cùng kỳ kỳ l ầ n t r ư ớ c vào bí cốc thời điểm nói tới lúc ấy nô g minh đi vào nhưng là vì rồi làm hai chuyện tới đầu tiên đương nhiên là mở ra rượu mới hầm sự t ì n h tới còn có một cái đó chính là liên quan tới cuối cùng này chàng này tuồng kịch vấn đề nô g minh nhưng là đã đáp ứng vương học bình nên vì hắn chuẩn bị một cái cảnh tượng hoành tráng như thế nào lớn mặt đó là đương nhiên đầu tiên này động vật phải nhiều nhất hình như là quân đội vậy rậm rạp chẳng t r ị còn có chính là những động vật này muốn máy liệt phải có sức rung động bằng không mua hơn mấy chục ngàn con vịt hoặc là gà tới quay hí số lượng này là nhiều rồi nhưng này có một cái giám khán đầu a còn không bằng đi thẳng đến trại chăn nuôi nhìn cảnh tượng chân thực tốt đây nhưng là muốn nhiều như vậy manh thú nên đi nơi nào tìm đâu không thể nghi ngờ n à y bí mật trong cốc đó chính là cao nhất địa phương chỉ cần lao long mấy người bọn hắn tùy tùy tiện tiện hơi triệu hoán thì có b ò lớn b ò lớn động vật đứng ở nơi đó tùy ngươi chọn chọn khi đó khi ngô chị minh đem cái ý nghĩ này một nói lúc đi ra ngô minh nhớ rất rõ ràng bọn họ đầu tiên là sửng sốt sau đó lại lẫn nhau khiêu khích nhìn người khác một cái đến cuối cùng bọn họ đều là cười lớn gật đầu đáp ứng rồi ngô minh yêu cầu hơn nữa còn thập phần thần bí đối với ngô minh cười một tiếng nói là túi ngô minh hài lòng cuối cùng lại muốn cầu ngô minh đem trong nhà cái kia chút động vật cũng đưa đến bên trong sân cốc bảo là muốn huấn luyện một chút mới được thậm chí ngay cả hồng hồng một nhà đó cũng là giống vậy biến mất không thấy gì nữa cái này làm cho ngô minh cảm thấy tương đối quái dị có thể ngô minh biết bọn họ nhất định sẽ tới phải biết đây chính là kỳ kỳ tổn u kịch đã bọn họ không dám đến đó mới là chuyện lạ t ì n h đâu về phần bọn hắn như vậy thần thần bí bí rốt cuộc là bán cái gì thuốc ngô minh liền không biết được thời gian mọi người ở đây trong khi chờ đợi chấm c h ba tiểu hát n thúc trước a i m thúc còn có tiểu kim bọn họ cũng đi nơi nào thế nào còn chưa tới a lúc này ngay cả nhỏ kỳ kỳ cũng đều ngồi không yến rồi bắt đầu mặt đầy lo âu chạy đến ngô minh tới nơi này hỏi này tình huống cụ thể tới kỳ kỳ yên tâm đi bọn họ đều là đi ngươi long gia ra đi nơi nào bọn họ lập tức sẽ tới người long gia ra bọn họ nhưng là thích nhất kỳ kỳ rồi còn có tiểu kim bọn họ cũng giống vậy không biết nói chuyện không tính toán gì hết ngô minh nhìn con gái lo âu sợ dạng vội vàng bắt đầu ă n ủi đồng thời này trong lòng bắt đầu thẳng chửi mà nó n à y vạn nhất thật phép sao t u ầ n vui này lại không nói mình khó mà là người chỉ là này nhỏ kỳ kỳ cũng không biết có bao nhiêu khó khăn bị a ừ chính là long gia ra bọn họ thích nhất kỳ kỳ rồi sẽ không g ặ p người nếu như bọn họ dám nói chuyện không tính toán gì hết thử sau này kỳ kỳ không bao giờ để ý tới bọn họ không cho bọn hắn thịt nướng ăn không cho bọn hắn uống rượu còn không cho bọn hắn chơi game còn nô minh nghe được con gái lời mà nói này trong lòng ngược lại không nữa như vậy trách cứ lao lòng bọn họ nếu để cho bọn họ biết kỳ kỳ ý tưởng nô minh trong đ ầ u nghĩ đó chính là chạy đoạn đức thủ bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tới chế. những thứ này trừng phạt kêu hoàn toàn là muốn mạng của bọn hắn tới thời gian là một phút đồng hồ một phút đồng hồ từ từ đến gần thời gian điểm lòng của mọi người tỉnh cũng là càng ngày càng trầm nặng có người quá mức thậm chí đã thất vọng lắc đầu một cái từng cái cũng sẽ không tiếp tục nguyện ý nói chuyện rồi tình cảnh hiếm thấy an t ĩ n h lại À mọi người mau nhìn trong nước trong nước theo một trận tràn đầy vô cùng thanh â m kinh ngạc ở yên tĩnh này tình cảnh giữa v ă n g lên mọi người đều là không hẹn mà cùng nhìn về rồi đập chứa nước mặt nước làm người ta khiếp sợ hơn nữa hết sức một màn q u ỷ dị xuất hiện chỉ thấy nước này kho trung ương giống như là này nước trong n ồ i đốt lên một cái vậy hoặc như là một cái to lớn nước suối đột nhiên xuất hiện ở đập chứa nước giữa chỉ thấy nước này kho trung ương nước không ngừng bốc lên dâng t r o vốn là nước yên tính kho lại dâng lên rồi suốt b ạ o đ ả o thật sự là quá quỷ dị rồi chỉ cần nhìn một cái cũng biết khẳng định có vật gì muốn từ trong nước đi ra a mọi người mau nhìn là tiểu ngốc là tiểu ngốc a còn có hồng hồng một nhà mọi người không cần phải sợ đây là những động vật ra sân đang lúc mọi người thấy sợ h ã i trong lòng chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời điểm đột nhiên lại có người lớn tiếng tê kêu, kêu, thanh âm kia ở bên trong tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn cũng không phải là ư, đầu tiên là tiểu ngốc thân ảnh xuất hiện ở rồi trong mắt mọi người sau đó tiếp theo chính là hồng hồng nhất gia tử a này trong đập chứa nước làm sao giấu đi nhiều như vậy cá lớn a làm sao có thể còn nữa đó là cái gì a phiên bản siêu cấp tiểu nước sao này tiếp theo tình cảnh thật có thể là để cho mọi người trận mắt h ố t mồm đầu tiên là từng cái cá lớn không ngừng bốc lên đến cuối cùng lại xuất hiện một cái chỉ phóng đại bản tiểu nước giờ phút này nô minh cũng là thất kinh đây đều là có chuyện như vậy á vậy làm sao ngay cả lão long cũng nô ra rồi trả lại hắn mẹ chính là bản thể xuất hiện thật là gặp ủy con rồng già này cũng xuất hiện rồi như vậy thiết phách cùng chu mị bọn họ đâu sẽ không Hiển nhiên, nô minh suy đoán là chính xác. theo bầu trời chuyển tới từng trận cựu dích đạo còn có giống như như địa chấn tiếng chấn động ở bên trong đây nên tới hay là cũng tới mẹ của ta a ngô minh mười p h ầ n bất đắc dĩ dùng sức vỗ một cái g ó c lần này coi như là thật chơi đại phát t r ư ơ n g hai trăm khoáng thế cuộc chiến lớn đây là t h ầ n mã tình huống mấy cái này người cũng là từ nơi nào nhô ra ông trời của ta A, đào nguyên thôn trong núi lớn làm sao giấu đi nhiều như vậy dã thu a ngươi xem một chút hợp với con cọp đều là thành quần kết đội đồ chơi này không phải nói rất ít hỏi sao hay là vừa mới đó trẻ tuổi du khách lúc này lại là mặt đầy không thể tin được ngón tay lên trước mắt ký cảnh hướng bên cạnh hắn người trung niên hỏi ta nơi nào biết ta ha ha xem ra này đào nguyên thôn chỗ thần kỳ thật đúng là không ít ta lần này thật là chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ a vốn là vẫn luôn là mặt đầy ổn định người trung niên giờ phút này trên mặt của nơi nào còn có mới vừa rồi phần kia ổn định a mặt đầy đều là ngạc nhiên còn có kích động ha ha đúng vậy ta thật sự là càng ngày càng bội phục mình rồi ban đầu làm một cái quyết định vô cùng anh minh đến nơi này a ta phải mau chụp hình mới được vừa dứt lời trẻ tuổi này du khách lập tức liền bắt đầu móc máy chụp hình mà người chung q u n h cũng đều tựa như như mộng thanh tình vậy tay chân lúc u ố n g c n mình bắt tìm máy h này nhìn chi này động v ậ thật đại nói quân, ơn, cũng nên nói là này nằm c là i động v đại bộ đội, đó bộ là TK thật ra đầu. Lúc này, thật là này, phiền thoái rồi trận thế lớn như vậy nhất định phải đưa tới rất nhiều phiền thoái sự t ì n h tới nô minh lại là điều kiện phản l o i vậy lập tức liền hướng những người chung quanh nhìn muốn xem bọn hắn là cái dạng gì phản ứng nhưng là để cho hắn kỳ quái chính là trừ cái này máy chụp hình tiếng r ắ c r ắ c bên ngoài còn có tiểu hài từ tiếng hoan hô tựa hồ cũng chưa có những thứ khác biệt dạng t h a nhâm cái này thì chuyện lạ rồi chẳng lẽ những người này liền không nhìn ra tình cảnh này quái gì sao trước không nói này vô số động vật nói sau bọn họ đầu kia từng cái rõ ràng so với bình thường động vật lớn hơn một vòng lớn a đặc biệt là môi c h i đội ngũ lao đại cũng chính là lao long bọn họ mặc dù bọn họ đã là tận lực đổi nhỏ đi rất nhiều nhưng là coi như như vậy kia vẫn là cự vô phèt ra chẳng lẽ những thứ này du khách c ử a cũng không thấy được thật ra thì ngô minh lo lắng đó là dư thừa đối với đào nguyên thôn mọi người đã sớm mang theo rồi một cái ý nghĩ đó chính là thần kỳ như thế nào thần kỳ đó chính là nói xuất hiện một ít chuyện không bình thường đó cũng là bình thường như là đã có tiểu ngốc tiểu kim bọn họ bây giờ xuất hiện so với chúng nó lớn hơn một chút long láo bọn họ cái này cũng không cái gì đó à ha ha rốt cuộc tới toàn thể nhân viên làm việc chú ý rồi cũng cho lão nửa gợi lên tinh thần tới cho lão tử đem ô n g tính chúc tốt phải nói giờ phút này nhất hưng phân nhân vẫn là không phải là vương học bình không còn ai khác mặc dù cũng khiếp sợ cảnh tượng trước mắt nhưng là sau khi hết khiếp sợ thì lập tức bị kia tràn đầy hưng phấn thay thế tử vội vàng bắt đầu đem những thứ kia rõ ràng còn có chút ngẩn người kịch tổ nhân viên đánh thức các vị khán giả bạn các người khỏe đồng thời phản ứng còn có không nghĩ i ra nô minh chỉ có thể bắt đầu cẩn thận quan sát này trước mắt tình trạng gần đây nay động vật đại quân tổng tổng cộng chia làm năm bộ phận chia ra do long lão bọn họ năm người dẫn trong đó long lão dân chính là thủy quân trong đó lại lấy loại cá làm chủ trong đội ngũ bao gồm rồi tiểu n ố c còn có hồng hồng nhất gia tử thiết phách biến thân thành một con to lớn kim sắc con cọp tôn sau là bầy sói cùng bầy hổ tiểu h á c cũng thuộc về c h i đội ngũ này còn có thiết phách đứa trẻ mèo thông thiên biến thân thành một cái bích mũi sắc cự mãng sau lưng trên căn bản đều là loại rắn lớn hoa một nhà chính là gia nhập vào trong c h i đội ngũ này tới rồi dĩ nhiên cũng bao gồm thông thiên đứa trẻ tiểu thanh mà chu mị giờ phút này hiện ra ở mọi người trước mặt cũng là nàn bà thể một con cả người lửa màu đỏ chim khổng lỗ dẫn thì còn lại là không trung bộ đội toàn bộ là loài chim bao gồm tiểu kim, hỏa nhi ở bên trong thậm chí liên gia trong mấy con nhỏ vẹn cũng chạy đi tham gia náo nhiệt nhắc tới năm con trong đội ngũ cường hắn nhất khổng lồ nhất chính là một con nhìn giống như thổ hoàng s á t sư tử dẫn đại bộ đội dĩ nhiên đây chính là nho nhỏ dẫn đại quân c h i đội ngũ này kia tất cả động vật trong đội ngũ số lượng nhiều nhất cũng phức tạp nhất một đội những động vật này ở bên trong đó là có lớn có nhỏ lớn như gấu trỏ lớn nhỏ đây này giống như là con sóc nhỏ điểm điểm loại đều có trong đó con khỉ kim kim cũng là ở trong tri đội ngũ này anh rể na na chỉ màu đỏ chim khổng lồ chính là chu mị tỷ sao không biết lúc nào này mưa nhỏ đã lặng lẽ đi tới ngô minh bên người đem miệng gần sát ngô minh bên hai nhỏ giọng hỏi chờ thấy ngô minh sau khi gật đầu nàng lập tức trận to hai mắt nhìn chằm chằm con kia màu đỏ chim khổng lồ đó là nhìn t r u n g quanh tự hồ muốn nhìn một chút con này chim khổng lồ cùng bình thường kia giao tích tích chu mị rốt cuộc có chỗ nào tương tự a này quá không tưởng tượng nổi h ỳ hì bất quá này chu mị đại tỷ bản thể còn thật xinh đẹp tha ân cùng người của nàng vậy đẹp âu dương vũ là lâu rồi nửa ngày cứ thế không nhìn ra nửa điểm manh ngồi tới bất quá giống như nàng theo như lời này màu đỏ chim khổng lồ đ ó đích sắc là đẹp thật ra thì có thể nói trừ rồi long lão bản thể hình thái này dễ coi nghèo nàn bên ngoài chớ bố n vị đều là rất đẹp anh rể bọn họ đây là muốn làm gì a cái tràng diện này làm sao giống như là cổ đại quân đội đánh giặc vậy a ừ ta cũng không biết có lẽ ngươi thật đúng là đoán đúng bọn họ a chính là tới đánh giặc tới rồi vậy cũng không nhất định a thật ra thì cái vấn đề này cũng là ngô minh vẫn nghĩ không thông vấn đề theo tình hình này nhìn bọn họ nhất định phải thật tốt sò、so、chiều một chút nghĩ tới đây ngô minh trong lòng nhưng chính là cả người toát ra mồ hôi lạnh không biết làm ấy lao g i ả này muốn ở chỗ này chơi một chút đi vậy cũng không được a này đào nguyên thôn có thể không tránh khỏi bọn họ dày vỏ a bất quá cũng không đúng bọn họ không thể nào ở chỗ này đặc thù đối với bọn hắn năng lực của mình nô minh tin tưởng bọn họ hay là biết cũng tin tưởng bọn họ có chừng mực nói sau rồi nơi này chính là nhỏ kỳ kỳ địa bàn a bọn họ đó là đánh chết cũng không dám náo thật ra thì n à y đến không phải nói bọn họ liền thật sợ kỳ kỳ thật không có ăn ngon vui liền không sống nổi đó là nói vậy người ta này trên vạn năm rồi không phải cũng tới thật ra thì nhắc tới tất cả mọi người biểu hiện như vậy sợ kỳ kỳ đó là bởi vì tất cả mọi người yêu tiểu cô nương này lão l o n g bọn họ như vậy lão lý bọn họ giống như vậy theo lão l o n g bọn họ trong miệng đồng thời phát ra từng tiếng chấn nhân tâm phách tiếng huýt sáo nhất thời một loại cung nhiệt khí t ứ c liền tràn ngập ở toàn bộ đất trời đ a n g lúc mà những thứ kia những động vật tất cả đều là lập tức phát ra từng tiếng giống to tựa hồ trong n á y mắt toàn bộ thiên địa cũng vì đó dùng một cái a mọi người mau nhìn đánh rồi đánh đỡ ít í t c ợ mờ mấy lao giả này điên rồi sao lại tới chơi thật đó a theo trong đám người phát ra từng trận tiếng kinh hô nô minh nhìn đi tình cảnh trước mắt cũng là không nhịn được từ trong miệng toát ra một câu thô tục tới nô minh có thể thấy rõ ràng theo chu mị từng tiếng sáng tiếng huýt sáo trên bầu trời không quân bộ đội bắt đầu đi mặt đất phong tới mà t h i ế t phách nho nhỏ còn có thông thiên đó cũng là không hàng hồ cũng là từng tiếng giống to phát ra nhất thời sói hống hổ gầm gấu chó lớn bắt đầu v ô mình mực mức sau đó cũng tức giận vọt tới trước cự mãng bắt đầu dối rít xuống nước tìm mỗi người đối thủ lão l o n g trong nước bộ đội đó cũng là không hàng hồ dối rít cùng cự mãng bắt đầu chiến đấu nhất thời toàn bộ mặt nước giống như là hoàn toàn mở nồi vậy v é lên rồi trận soc lớn d u n g d ẩ y giữa bọn họ khi thì l ẹ n vào đáy nước chỗ sâu khi thì lao ra mặt nước mà mặt đất này chiến đấu vậy thì càng thêm nóng như lửa rồi cũng để cho mọi người thấy rõ ràng nhất mấy cái này người thường thường cũng là một vs một bắt đầu mỗi người chiến đấu hồ hủ chết lao tử ta còn tưởng rằng bọn họ đùa thật đây này thật may thật may ai c h à n g diện này mặc dù náo nhiệt mặc dù nguy nga b ấ t quá nhưng không khốc liệt mặc dù những động vật thỉnh thoảng một hồi bị một chút thương ngoài ra nhưng lại trên căn bản không coi vào đâu mà thợ hồ lao long bọn họ cũng có ước định chỉ cần con kia động vật một bị thương lập tức liền sẽ tự động lui ra khỏi chiến trường Mà những động v ậ thường này cửa, tựa ồ cũng là đ ợ c chế. cũng công kích rồi Kia đối phương yếu hại. lao long là vào bọn hạn không không phương họ thì thể hạ thủ, h yếu tử t sẽ ư thường chính là hợp lại kỳ xảo còn có hợp lực số lượng cũng không có dùng bọn họ thể bên trong năng lượng bất quá này động vật hợp lực khí hợp lại kỳ xảo trang diện này coi như xa xa so với vận dụng năng lượng có khán đầu rồi à nếu như là vận dụng năng lượng lời mà nói giống như t i ể u n g ốc một h ấ c băng năng lượng phun ra ngoài đem đối phương đông thành nước đá rồi vậy còn có cái dám khán đầu a nào có như vậy mình trần ra trận có khán đầu tới mà lão long bọn họ cũng không có gia nhập chiến đấu nhìn dán g dấp đó là làm chủ xoay tới chỉ phụ trách chỉ huy còn có bảo vệ trật tự mà thôi cái này làm cho ngô minh là hoàn toàn yên tâm lại mọi người nhất định phải tập trung tinh thần tập trung tinh thần biết không đừng quên rồi các ngươi công việc trong tay nhận nhận chân chân thật tốt phách chụp xong t u ầ n vui này sau lao tử trở về cho mỗi người các ngươi cũng phát một cái to lớn đỏ chiến đấu này tình cảnh thật sự là quá nguy nga quá h ù n g vĩ phải biết đây có thể là chân chân chính chính chiến đấu a thật ra thì đừng bảo là những công việc này nhân viên chính là vương học bình cũng cơ hồ thất thần bất quá cái này không thể ra chủ mới là trước mắt trọng yếu nhất sưng cửa không cho phép đánh nhau không cho phép đánh nhau không có bất kỳ an bài đột nhiên một trận tựa hồ muốn xé toàn bộ bầu trời kêu tiếng vang lên tới sau đó một cái bóng người nhỏ bé thật nhanh xông vào rồi những động vật trong chiến trường người này không cần phải nói chính là kỳ kỳ khi nhìn đến động vật đại quân đến về sau tiểu gia hỏa đó là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ nàng cũng biết nàng long ra ra bọn họ sẽ đến đáng tiếc ngạc nhiên mừng rỡ không bao lâu về sau nàng liền bắt đầu khiếp sợ mặc dù biết đây là quay phim nhưng là khi thấy này những động vật lại thật đánh lúc thức dậy đầu tiên là cho nàng một trận khip sợ sau đó nhìn những thứ kia những động vật mà liều đấu nhìn bọn họ bị thương trong nội tâm nàng khó chịu không nói ra được thậm chí có một chút tức giận cũng không biết qua rồi bao lâu nhỏ kỳ kỳ trong lòng đã sớm quên lên rồi này quay phim sự t ì n h trong lòng tức giận càng nhiều hơn chính là khó chịu làm cho nàng bắt đầu vọt vào trong chiến trường có lẽ kia kêu, kêu gào một tiếng thanh â m bởi vì nàng còn còn tâm vẽ nghe rất chi n ề n nhưng là trong lòng mỗi người nhưng đều là sửng sốt tựa hồ kia mảnh n h ỏ thanh â m trực tiếp ở đấy lòng vang lên vậy mọi người cũng đều bị kinh ngạc đến ngây người rồi trong đầu trống g i n g quên rồi tất cả động tác mà đang ở kỳ kỳ thanh em vang lên về sau khắp trên chiến trường cái chủng loại kia điên cùng khí thức lập tức liền biến mất không thấy gì nữa những động vật ánh mắt bắt đầu trở nên trong suốt từng cái còn giữ này mới vừa rồi kia chiến đấu động tác chẳng qua là lại không có tiếp tục rồi liền ngu ngơ ngác ở nơi đó ở một mảnh trong yên tĩnh toàn bộ sân cũng chỉ còn lại có nhỏ kỳ kỳ một người đang bận rộn toàn bộ trong sân một cái bóng người nhỏ bé đang không ngừng mặc cạnh tái diễn bôi thuốc an ủi khiển trách những động tác này đối với cái này hết thảy mọi người trong đầu tự nhiên làm theo xuất hiện một cái hình ảnh đó chính là nhà mình tiểu hải tử đánh nhau về sau những người lớn bận rộn tình cảnh mọi người trong ánh mắt không có rồi mới vừa rồi hưng ơ phấn cũng không có rồi c u n g nhiệt còn lại chính là đầy mắt đu t nhu còn có cảm động. Trưng kỳ kỳ diệu chiêu. cái càng Nhỏ. mạnh kia Kỳ kỳ t h â n t h ể tổ còn h kinh thể chịu ấ t kia người của con cũng đựng, lực sức c có kia c ò n nhanh hơn c ả thỏa thượng tốc phân vô số động vào giờ khác à y cuối c ù n là hoàn toàn thể hiện ra. Kia bóng người nhỏ bé, giống như nhỏ mì phong không ngừng mặc cảnh ở hoa trong bóng người giống ngừng Kia bụi ra. r bé, mì mặc ở n à y kho có bị thương động vật vết thương cũng để cho nàng dùng nàng lấy thần kỳ viên thuốc nhỏ cho xử lý qua một lần thậm chí ngay cả này bị thương cả lớn đó cũng là từng cái ngoan ngoan bơi tới bên bờ bơi thoát thuốc đợi xử lý xong tất cả người bị thương về sau nhỏ kỳ kỳ trong lòng cái kia phân nóng này c ũ n g khổ sở cuối cùng là giảm bớt rất nhiều mà giờ khác này nhỏ kỳ kỳ đó cũng là m ệ t m ỏ i đầu đ ầ y mồ hôi liên y uống đ ề u ướt đẫm mới vừa rồi thương tâm cùng tức giận tâm tình bây giờ không thế nào khổ sở nhưng là này tức giận coi như đi lên chỉ thấy đập chứa nước bên cạnh tất cả động vật cũng ngoan, ngoan xếp thành hàng mãng xà bàn chứ con cọp đang nằm bầy sói nằm cầu hùng lại là trực tiếp đặt nông ngồi dưới đất trên trời chim cũng toàn bộ đắp xuống con cá toàn bộ bơi tới rồi bên m ờ hơn nữa ở động vật đại bộ đội trước mặt của hàng thứ nhất chính là lao long mấy người bọn hắn kia thân thể cao lớn hàng thứ hai chính là nhà cái kia chút những động vật giờ phút này từng cái đều là đầy mắt lo âu bởi vì bọn họ biết này tiểu tổ tông nhất định phải nổi giận không sai nhỏ kỳ kỳ đây là cực kỳ giận dữ rồi muốn giáo hấn phải biết này nhỏ kỳ kỳ một khi động khởi thật sự tới coi như là thiên vương láo tử vậy cũng phải ngoan, ngoan nghe giáo dục ngay cả ngô minh cái này khi la ba vẫn không phải giống nhau sao từng có như vậy trải qua tới ai gọi mình đuối lý m à tức chết ta rồi ngươi xem các ngươi một chút đã làm chút gì lại dám đánh nhau hay là đánh b y khung các ngươi chẳng lẽ không biết này hai tử đánh nhau không phải đứa bé ngon sao nghe được lời này lão long lòng của bọn hắn cũng nhỏ màu à phải đều không khác mấy hai chục ngàn tuổi rồi lúc này thành rồi không nghe lời xấu đứa trẻ rồi ta lại tới một lần phản lão hoàn đ ộ n g nhưng này cái cũng không phải đánh nhau à đây không phải là giúp ngươi đóng phim tới nhà cái này vốn chính là muốn p h á c động vật lớn hốt chiến cái này không mình cố ý biến ra bản thể tới không phải là vì rồi làm cho chân thực một chút nha chẳng lẽ cũng có sai mặc dù lao long trong lòng bọn họ cho dù có vạn phần ủy khuất nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoãn nghe giáo huấn đối với kỳ kỳ phương pháp làm việc bọn họ vẫn biết bây giờ cũng chỉ có một lực pháp túi đầu thừa nhận sai lầm đây mới là vương đạo vương đạo kỳ kỳ đoạn này lời kịch cùng trên kịch bản hoàn toàn khác nhau a ngươi xem một chút có phải hay không muốn xử lý một chút ta đang nồng nhiệt nghe kỳ kỳ giáo huấn vương học bình đột nhiên bị một trận thanh âm cắt đứt có chút bất mãn quay đầu lại nhìn một cái nguyên lai、like、là một cái kịch tổ nhân viên làm việc đổi đổi cái gì đổi ta cho ngươi biết chỉ như vậy nguyên thoại phát ra một chữ cũng không cần đổi những thứ kia vợ kịch lời kịch có cái này hay sao đối với cái này bộ phim vương học bình đơn giản là hài lòng tới cực điểm đặc biệt là cái này ngày chẳng này càng làm cho hắn mừng rỡ không t ể x i ế t không muốn nói này kinh người tình cảnh đây có thể so với kia cái gọi là nước mỹ m ả n g lớn đặc sắc nhiều càng làm cho hắn hài lòng nhưng là nhỏ kỳ, kỳ này biểu hiện kinh người đây tuyệt đối là hoàn mỹ rồi là cái loại đó tự nhiên làm theo hoàn mỹ chân thực tự nhiên cảm động cánh cửa lòng hoàn mỹ nhất định chính là hồn nhiên thiên thành đặc biệt là cuối cùng này g i o h ấ n vậy càng là vẽ dòng điểm mắt làm a tỉnh chân ý thiết phát ra từ phế phủ c h ấ n nhiếp nhân t â m đến nỗi thì ra lời kịch kia hay là thôi đi đồ chơi kia là vô căn cứ tưởng tượng ra tới mà thôi ha ha đặc sắc đặc sắc chân thực quá đặc sắc rồi vừa mới đó trung niên du khách một mực l ặ n g lặng nhận nhận chân chân nghe xong kỳ kỳ tất cả phát biểu về sau mới rốt cục phát ra một trận xúc động ha ha đúng vậy a lão ca bây giờ ta thật sự làm o n g đợi bộ phim này phát ra đây tuyệt tuyệt đối, đối với so với những máy vi tính t i ê chế tạo ra được công nghệ cao mạng lớn có khán đầu a ngươi xem một chút mới vừa rồi tình cảnh kia đáng tiếc trung niên du khách nghe rồi trẻ tuổi du khách nói về sau nhưng cũng không nói chuyện hắn thấy n à y phim tình cảnh cố nhiên trấn nhiếp nhân tâm nhưng so với trong này ngụ ý đến như vậy tính là gì đâu hắn quay đầu nhìn một chút mình kia mặt đầy hưng phấn mặt đầy sùng bái thần sắc con trai rốt cục thì cười một tiếng hắn cũng bắt đầu đang mong đợi cái này không điện ảnh mở màn chiếu coi như ước chừng xem qua cuối cùng này một tuần kịch trụng người ở chỗ này là có thể chắc chắn bộ phim này nhất định phải h ư n g biến cả nước vì vậy vô số người cửa bắt đầu đang mong đợi hắn phát hình những thứ kia phóng viên đài truyền hình thậm chí liền trực tiếp bắt đầu đối với vương học bình phỏng vấn đứng lên muốn bắt được người thứ nhất tài liệu kỳ kỳ làm cho này hí chung nhất nhân vật mấu chốt đệ nhất nhân vật chính không thể nghi ngờ cũng là mọi người vạn phần muốn phỏng vấn đối tượng nhưng là nhìn một cái kỳ kỳ bên người động vật đại quân bọn họ vẫn là hết sức không biết làm sao bưng tha rồi cái ý nghĩ này đến chỗ này trang này điện ảnh chụp công việc cuối cùng là viên mãn hoàn thành không dằn nổi vương học bình cùng ngày liền mang theo kịch tổ đi bởi vì nay còn có rất nhiều chi tiết muốn chỗ hắn lý đâu nhưng hắn là không kịp chờ đợi hy vọng sớm một chút để cho phim phát hình sau c ũ nhưng g có rất n i ề u là đối với lao long bọn họ năm còn có nhà này một bang động vật đây chính là đầu sỏ nay trừng phạt nho nhỏ vậy hay là không thiếu rồi giờ phút này nô minh nhà trong sân coi như náo nhiệt rồi bởi vì nơi này đang cử hành một trận đại hội xét xử chủ thẩm quan đương nhiên là nhỏ kỳ kỳ rồi nô minh bọn họ chính là coi như bồi thẩm đoàn đến n ỗ i cái gọi là phạm nhân đương nhiên là lao long còn có tiểu hát bọn họ nhỏ kỳ kỳ người ta đó là người hiểu chuyện vạn sự đều là trước cho ngươi cơ hội giải thích sau đó cho thêm ra tương ứng phán quyết lúc này nhỏ kỳ kỳ l ặ n g lặng ngồi ở c h ỗ đó nhìn lao long bọn họ chờ đợi giải thích của bọn hắn bất quá tia n h i ễ u chặt đi chân mày còn có kia quyết phải lão cao cái miệng nhỏ nhắn rất hình tượng nói cho mọi người nhỏ kỳ kỳ ta rất t ứ c giận lao long bọn họ giờ phút này đã biến đổi thành rồi hình người bất quá mỗi một người đều vẻ mặt đưa đám ở trong lòng suy nghĩ đối sách tới nỗi tiểu hát bọn họ chính là từng cái rũ đầu bọn họ lo lắng nhất chính là không có uống rượu không có thịt nướng ăn xong kỳ kỳ a không nên tức giận rồi có được hay không à, lần này là các gì không đúng người tha thứ chúng ta có được hay không hiển nhiên cuối cùng hay là chu mị ra mà nói chuyện bất quá hiển nhiên nhỏ kỳ kỳ đối với cái giải thích này cũng không hài lòng đem cái đầu cũng chuyển qua đi sang một bên xem ra lần này tiểu g i a hỏa thật sự tức giận không cho nàng một cái giải thích hợp lý đó là không hành kỳ kỳ à, ân chuyện là như thế này thật ra thì đâu rồi lần này chúng ta chính là tiến hành một cuộc tranh tài mà thôi a cũng không đúng hẳn là tiến hành một trận thi ta và người long gia ra bọn họ đâu chính là lao sư những thứ kia những động vật đâu rồi chính là học sinh học sinh này nha luôn là muốn thi nha nhìn một chút ai học được tốt hơn cũng nhìn chúng ta một chút mấy cái lao sư ai lợi hại hơn một chút có phải hay không a đệm vợ nó người tốt cái này cũng cái gì c ũ n g cái gì a này chu đại t ỷ thật có thể kéo thậm chí ngay cả học sinh a lao sư a thậm chí thi cũng nghĩ ra được rồi nàng cũng quá có thể muốn đi à nha bất quá theo giải thích của nàng tựa hồ thật sự chính là các ngươi chuyện xảy ra mà ngô minh cũng coi như biết rồi này chuyện xảy ra hôm nay vì chuyện gì thì ra nay thời kỳ thượng cổ nay ngũ đại linh thú chủng tộc ngay cả có hạng thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tiến hành một trận tỷ đấu cuộc so tài sau đó chắc chắn cái nào chủng tộc mạnh nhất cái nào yếu nhất tống ra một cái hạng tới nhưng là theo thời kỳ thượng cổ tiêu diệt hiện giờ thế giới linh thú này chỉ còn lại mấy người bọn hắn vì vậy này phách không hạng cũng sẽ không trọng yếu cho đến ngô minh nói lên vừa dạ d à động vật lớn hỗ chiến lúc này mới lại nhắc nhở bọn họ tới dẫu sao thứ hạng này cuộc so tài đây chính là gia tộc lao truyền thông a không thể nói bỏ liền bỏ bỏ vừa vặn bởi vì mỗi người thuộc tính bất đồng bọn hắn bây giờ thủ hạ cũng có mỗi người một bang động vật mà đây chống không cũng là nhàm chán không phải vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này tới lần hạng cuộc so tài tốt đây cũng chính là chuyện này nguyên nhân chủ yếu chỗ vì để tránh cho xuất hiện thương vong sự kiện bọn họ ước định cẩn thận rồi làm ra rồi rất nhiều hạn định nhưng là ai biết đây là phạm rồi kỳ kỳ quy củ tới nhỏ kỳ, kỳ đó là tuyệt đối hòa bình người chủ nghĩa tranh giải có thể nhưng là quyết không cho phép xuất hiện cái gì đánh nhau bị thương、loại. do nàng lần trước ở đấu như tranh giải thượng biểu hiện liền có thể thấy được lồn đ ố m a có thật không các người đây là thi a muốn so sánh với so với ai khác lợi hại hơn không phải là muốn đánh nhau phải không thật đúng là đừng nói đối với tranh giải so tài một chút ai lợi hại hơn kỳ kỳ cũng là thường xuyên làm n à y vừa nghe chu mị sau khi giải thích lại bắt đầu nói chuyện không sai kỳ kỳ tỉ tỉ ta chính là muốn theo chân bọn họ so một lần ai lợi hại hơn mà thôi ai nho nhỏ cái này điểm không nhỏ nhìn một cái kỳ kỳ sắc mặt có chút hòa hoáng rồi vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ bắt đầu nói đến ừ các ngươi tranh giải liền mình so với m à tại sao còn muốn những thứ kia những động vật đánh nhau đâu rồi còn bị thương rồi hiển nhiên nhỏ kỳ kỳ đối với chuyện này có thể không dễ dàng như vậy nói chuyện tới kỳ kỳ à, không phải chúng ta không mình so với nhưng là chúng ta năm vẫn luôn không phân được cái gì thắng bại à, trước kia chúng ta nhưng là thường xuyên ồ ồ chết đá cục ngươi che miệng của ta làm gì à à. h a ha thật may thật may thiết phách vốn là muốn nói trước kia bọn họ cũng thường xuyên đánh nhau tới thật may này thông tin ê vội vàng che cái miệng của hắn không để cho hắn nói ra đây không phải là ở không đi gây sự ây ừ chẳng lẽ hắn cũng không biết kỳ kỳ không thích nhất đánh nhau rồi đó cũng không phải là đứa bé ngoan ha ha liền đúng vậy à kỳ kỳ chúng ta nghĩ xong tốt so một lần nhưng là lại không biết so cái gì tốt kỳ kỳ thông minh nhất rồi nếu không ngươi giúp gì nghĩ biện pháp chu mị đầu tiên là hung hăng trừng mắt một cái tích h phách sau đó cười hì hì đối với kỳ kỳ nói đến thật ra thì nàng liền là cố ý rời đi kỳ kỳ chú ý của lực mà thôi nếu là có thích hợp phương pháp xử lý bọn họ sớm sẽ hành động rồi nơi nào muốn chờ tới bây giờ a ha ha lâu nghĩ đến chu gì các ngươi lần trước không phải ở chơi game y ư các ngươi tội gì mà không trực tiếp ở trong game thật tốt so một lần a như vậy không phải liền được chưa kỳ kỳ nghĩ một hồi đột nhiên cười lớn cao hưng nói đến một cái biện pháp ha ha đúng hay là kỳ kỳ thông minh nhất chúng ta đây không phải là cưới con l ừ a tìm con l ừ a ấy ừ cái chủ ý này thật là quá tuyệt rồi mọi người vừa nghe hoàn kỳ kỳ chủ ý nhất thời vậy thì đầy mắt mạ o quang